Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện bách hợp hiện đại có tên là thực sắc của tác giả, Diệp Sương. Thể loại, bách hợp hiện đại, đô thị tình duyên, Mỹ thực văn. Độ dài, 93 chương cộng 2 phiên ngoài. Văn án, thân là ẩm thực đại thần độc miệng, bình luận của Trần Thiên Ngữ đối với quán ăn có lương tâm luôn luôn là ngọn hải đăng cho giới ẩm thực. Gần đây nàng phát hiện một quán ăn cổ quái, bà chủ quán ăn không giống bên ngoài, chiêu thức kinh doanh có một không hai thâm tàng bất lộ, mỗi ngày đặc biệt tặng món ăn, chỉ miễn phí cho thực khách dáng vẻ xinh đẹp. Vì ăn được Mỹ thực có một không hai Trần Thiên Ngữ tỉ mị trang điểm hấp tấp chạy đến quán ăn, giao nĩa đều chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị đại khai khẩu giới. Bà chủ ta có thể được miễn phí không? Trần Thiên Ngữ phong tình chớp mắt, bà chủ mặt lạnh đáp lại, không thể, được. Vì vậy nghĩ đến rất nhiều tên tỉ như... Bà chủ, hôm nay được tặng không? Bị bỏ qua, bà chủ, hôm nay người ta xinh đẹp chán, đúng không? Bị vứt bỏ, người ta muốn ăn, bà chủ, có thể đứng đắn một chút không? Trên đầu lưỡi của Mỹ thực đại thần, cũng bị bóp chết, cuối cùng vẫn là định ra cái tên như trên. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện thực sắc, chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. Chương 1 chuẩn bị Buổi chiều sau 6 giờ không nhận đặt chỗ, gọi điện thoại cũng không hỗ trợ đặt chỗ trước một lần chờ chính là nửa tiếng đồng hồ Nhân viên phục vụ đều là tuấn Nam ngoài mét 8 nên dù cho chờ nửa tiếng đồng hồ cũng không ai bỏ chỗ nhà hàng châu Âu Tây Cương mới mở ở phía động thành phố B chính là như vậy Tây Cương khai trương bất quá chỉ mới một tháng ngắn ngủi nhưng đã vinh dự được nêu danh trên các tờ báo lớn về ẩm thực tiêu đề nhà hàng ngon nhất Nhà hàng đáng chờ đợi nhất, nhân khí top 10 các danh hào đệ nhất Thành phần chi thức quen đi nhà hàng ăn cơm dục dịch dự định sau khi tan tầm sẽ đi ác chiến ở Tây Cương, dĩ nhiên trong đó không ít người là muốn xem nhân viên phục vụ có thể nát vụn đến mức nào, hay là có thể đẹp trai đến mức nào. Tây Cương được xưng là nguyên liệu nấu ăn vận chuyển bằng đường không cam đoan nguyên chất nguyên vị, đầu bếp chính đến từ nhà hàng cấp 3 sao. Thứ người có thể ăn ở La Mã, Paris hay ven bờ biển địa Trung Hải, hết thảy đều có thể ăn được ở đây. Tây cương giá cả bình quân trên dưới 200 tệ cộng thêm tiêu thụ rất khá, rất nhanh đã trở thành đối thủ cạnh tranh lớn chiếm lĩnh thị phần. Dùng cơm ở Tây cương người vĩnh viễn có thể thấy có người đang chụp ảnh thức ăn, chụp bản thân, chụp nhân viên phục vụ, dù cho chỉ là một chén bơ hành, gửi đến bạn bè cũng có thể dẫn phát nghị luận. Sau khi khai trương nửa năm, lão bản của Tây cương công khai tổ chức một buổi chiều đã lớn tìm đến một ít bạn bè truyền thông cùng phóng viên. Không chỉ trước mặt truyền thông long trọng giới thiệu đầu bếp chính đến từ Italia còn tiện thể làm quảng cáo tuyên bố thực đơn mới cho quý tiếp theo. Quý tiếp theo trong thực đơn của chúng ta sẽ có. Thật khó ăn, món mới được giới thiệu trong ánh đèn sáng loáng, đột nhiên có một giọng nữ cắt đứt lời của người phát ngôn nhà hàng Tây Cương. Tất cả mọi người quay đầu theo tiếng nói nhìn lại, trong góc phòng chiêu đãi có một nữ nhân tóc quan dài, dùng nghĩa khều nhẹ thức ăn trước mặt. Hải sản sốt cà chua, mùi tôm này là trở đi một vòng quanh thế giới mới vừa trở sao. Mang cuộn thịt heo, con heo này có thể đã 100 tuổi rồi đi cắn còn không đứt trái lại là món thịt bò viên Tuscany, thịt bò mềm như đậu hũ. Về phần đồ ngọt đầu bếp chính cấp 3 sao của các ngươi có phải phân biệt không được bột mì cao cấp và bột mì thứ phẩm hay không? Nàng vừa lúc ngồi ngay vị trí đầu trong hàng ghế nhà phê bình ẩm thực truyền thông đồng loạt hướng ống kính vào nàng. Ký giả đầu để hôm nay nhìn thoáng qua tấm biển trước mặt nàng, trong lòng hung hăng vỗ đùi một cái thế nào vừa rồi không nhận ra được đây. Lập tức đem microphone đến trước mặt nàng. Lão bản giang hoan trong tay cầm xì gà đang ngồi ở trên chủ vị cùng mấy đại lão trong giới chuyên môn nói chuyện, nghe nữ nhân kia nói nụ cười liền đông cứng, xoay ngang nhìn đến. Hiện tại kinh doanh nhà hàng cũng bắt đầu làm quảng cáo, có thể lý giải. Nhưng các ngươi nhìn thịt bò chủ đạo trong món ăn này mỡ phân bố không đều căn bản không có khả năng là thịt bò pháp vừa vào cảng như các ngươi tuyên truyền, mua gần chợ rau 16 đồng một cân đi. Dùng hàng thứ phẩm lão bản của các ngươi là tiền bối trong giới ẩm thực rồi, kiếm lại tiền không lương tâm này, không sợ gặp báo ứng sao. Người chủ trì ngây người một lát sau lập tức hoàn hồn, a ah ha ah ah ha ah. ha. Vị tiểu thư này có lẽ là yêu cầu của người đối với thức ăn quá cao rồi, có một số việc không phải chỉ dựa vào sở thích cá nhân là có thể bình xét Tây Cương chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không dùng hàng thứ phẩm. Đến đây, đến đây, bạn bè truyền thông chúng ta tiếp tục nói về thực đơn quý tiếp theo. Không sai, nữ nhân hai tay đút trong túi áo đứng lên ta đối với thức ăn yêu cầu quả thật rất cao, không có thành ý làm một món ăn ngon thì đừng mở nhà hàng. Trong phòng tiếng bàn tán xôn xao, người của truyền thông, các đường khách quý châu đầu ghé tay, người chủ trì vớt không được camera, mặt như màu đất vô thức mà nhìn phía lão bản. Ánh mắt của Giang Hoan tập trung trên người nữ nhân, hỏi quản lý ngồi bên cạnh cô gái này là ai. Quản lý nói, nàng tên là Trần Thiên Ngữ, xem như một nhà phê bình ẩm thực. Ai mời nàng đến? Quản lý lau mồ hôi, bởi vì nàng có ảnh hưởng rất lớn trên Weibo, trên cơ bản xem như dẫn đầu xu hướng ẩm thực trên Internet, mời nàng là muốn nhờ đó tuyên truyền một chút cho nhà hàng cho chúng ta, ai ngờ. Giang Hoan híp mắt nói tiền cho nàng còn ít sao. Quản lý, không phải, nàng là người có giá cao nhất trong số tất cả các khách quý tiền gửi đến bị công ty của nàng trả lại, nói Trần Tiểu Thư bình phẩm mỹ thực không phải vì tiền. Giang hoàn ý vị thâm trường mà nga một tiếng, hốt một ngụm xì gà, ngón tay thô ngắn ở trên bàn nhẹ nhàng gõ xuống, rời đi. Quản lý nhìn thấy lão bản đi rồi, bước nhanh đến chỗ bảo an, để cho bọn họ ôn nhu mà khuyên Trần Tiểu Thư rời khỏi. Bảo an đi đến bên cạnh Trần Thiên Ngữ mới vừa làm tốt tư thế xin mời Trần Thiên Ngữ không nói hai lời xoay người đi mất. Đi tới cửa, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua biển hiệu ánh vàng rực rỡ trong đại sành Tây Cương. Hẳn là cũng sán lạn không được bao lâu đi. Trần Thiên Ngữ đeo kín dâm, đẩy ra cánh cửa rất nặng của Tây Cương. Thành thị chen chút trên đường giao thông chật ních, mắt mở trừng trừng mà nhìn mặt trời lặn kim đồng hồ chỉ 8 giờ đường về nhà còn thanh thang. Sau khi về đến nhà, nhìn gian phòng lãnh lẽo, mở TV tạo ra một chút âm thanh, vừa xem phim truyền hình buồn chán vừa gặm thức ăn nhanh ăn đến nhị người. Cơm đảo qua đã hết trong miệng chỉ có đầy mùi dầu mỡ, dạ dày cũng chướng nhưng không có một chút cảm giác hạnh phúc nào. Không có việc gì liền mở máy vi tính, mở khóa iPad tiến vào thế giới Internet. Mở Weibo, đăng nhập Weibo Mỹ thực Trần Thiên Ngữ. Nhà hàng hot nhất hiện nay Tây Cương Trần Thiên Ngữ nhất định đi. Loại nhà hàng đứng đầu này muốn xếp hàng đầu thực sự là không dễ dàng, hơn nữa nhìn nàng đánh giá như thế nào, có đề cử món ăn nào không. Kết quả, đầu bếp chính cấp 3 sao hô hào thật oai, kết quả ngay cả bột mì cũng phân biệt không được. Hiện tại tìm một người da trắng thì có thể giả trang chuyên gia, giả trang giáo sư, giả trang đầu bếp chính rồi sao. Chỉ biết ra sức sáng tạo tên món ăn lại nhắm mắt mà nấu, dùng nguyên liệu rất thối nát đóng gói thành nguyên liệu cao cấp mà bán giá cao, nếu như người muốn bản thân buồn nôn, cứ đến Tây Cương. Trần Thiên Ngữ ôi bùa ẩm thực đại thần ôi bùa xếp hạng 400, không theo dõi ai, người theo dõi gần 1.000 vàn. Tất cả nhà hàng có chút danh tiếng trong thành phố B đều đã được nàng quang cố qua, vô luận là cơm chung, cơm tây, món ăn kết hợp, món ăn truyền thống, nhà hàng gia đình toàn bộ đều xếp vào trong phạm vi lời bình của nàng. Dù cho là nhà hàng nổi tiếng đến đâu thì nàng cũng phê bình không chút lưu tình, dù là nhà hàng nhỏ quán nhỏ ven đường, một khi khen tặng cũng không chút keo kiệt. Nhà hàng được nàng tán thưởng làm ăn phát đạt các lão bản đến cử cảm ơn đều bị trần thiên ngữ cự tuyệt ngoài cử cao lãnh đại thần chưa bao giờ là truyền thuyết. Một nghìn vạn người theo dõi của đại thần có thể tạo ra hiệu ứng lót tiền mua danh, nhưng Trần Thiên Ngữ công khai nói ai nhét tiền vào tay nàng thì nàng đều sẽ công khai cùng kiến nghị các thực khách không nên đến loại nhà hàng vô lương này. Chỉ có lão bản dụng tâm, đầu bếp dụng tâm mới có thể làm ra mỹ vị. Thương nhân chỉ biết mùi tiền, các lão bản muốn nhờ nàng quảng cáo xem như yên tĩnh rồi. Dĩ nhiên, Internet là thứ vĩnh viễn đều sẽ có người bất đồng ý kiến, khen Trần Thiên Ngữ nữ hiệp có chí hướng cũng có, nói nàng giả vờ làm bạch liên hoa cũng có, thậm chí còn trong Weibo khẩu chiến. Trần Thiên Ngữ xem mấy cái, nhấp chuột vào góc phải, tắt máy, ăn được thì ăn đi. chương 2, là một nhà phê bình ẩm thực, thói quen trong cuộc sống của Trần Thiên Ngữ rất tốt, không thức đêm cũng không hút thuốc, uống rượu chút ít, không tùy tiện hôn môi. Để duy trì vị giác linh mẫn, nàng đối với tất cả những thứ vào miệng vẫn duy trì 200% cẩn thận cho dù thích ăn thứ gì đó cũng biết phải kiềm chế. Dĩ nhiên, là một nhà phê bình ẩm thực hàng đầu, nàng cũng ăn vào miệng không ít món buồn nôn cho nên mỗi ngày đánh răng 3 lần, nước xúc miệng luôn mang bên người là bài tập cơ bản nhất. Nhà của Trần Thiên Ngữ gần khu tam hoàn tầng 15. Nàng là chủ biên của tạp chí ẩm thực thực sắc cũng là nhà ẩm thực đã ký hợp đồng với nhà xuất bản nổi danh do yêu cầu công việc nên thường đi công tác hai ngày trước hãng hàng không vừa mới gửi đến thẻ quý khách bạch kim phòng ngủ cùng phòng khách đều hướng ra ban công trần thiên ngữ thích cảm giác tầm nhìn xa rộng Ở một khu náo nhiệt quả thật là tạo thuận lợi, lợi cho nàng lúc muốn tiêu tiền hoặc đại khai khẩu giới có thể lao đến nhà hàng lớn nhanh chóng, lắp đặt cửa kính cách âm hết lần này tới lần khác vẫn không lấn át được thói xấu ghét không gian bịt kín của nàng. Từ sáng sớm tỉnh lại trong tiếng ồn ào của dòng xe cộ rốt cuộc xem như chuyện tốt ngẫu nhiên có tiếng phanh bén nhọn một tiếng ma âm quán nhĩ trực tiếp đem nàng giật mình tỉnh giấc thì cả ngày sẽ không muốn ăn. Hôm nay dậy sớm tam hoàn đã vào giờ cao điểm, tiếng còi xe khó chịu nháo thành một mảnh. Trần Thiên Ngữ yếu ớt tỉnh lại xoay người không muốn rời giường, đầu đau như sắp nứt ra là lúc phát hiện họa vô đơn chí bị sái cổ rồi. Mặc áo ngủ tơ tầm hơi mỏng, Trần Thiên Ngữ kéo rèm cửa sổ ra hôm nay sương sớm không dày, những tòa nhà cao tầng ở xa xa chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ. Trần Thiên Ngữ ngáp dài xuống giường, mở máy CD, vừa nghe nhạc vừa đi lấy bàn trãi điện tử để đánh răng. Căn hộ đơn gian này chỗ khiến nàng thích nhất chính là đèn trong phòng vệ sinh có thể chiếu đến da thịt của nàng trơn bóng thông thấu, nhìn qua so với thực tế còn trẻ hơn vài tuổi. Bàn chải đánh răng ong ong phát ra âm thanh, âm thanh có chút tương tự tiếng điện thoại di động rung chờ nàng rửa mặt hoàn tất phát hiện điện thoại di động có cuộc gọi đến. Người gọi tìm nàng là biên tập viên khổ cực tìm nàng trăm nghìn lần mà không được. Trần Thiên Ngữ cần cẩn rực rực chuyển động cái cổ cầm điện thoại di động ngồi vào trước máy vi tính, mở máy vi tính xong, theo thói quen liền đăng nhập Weibo, suy tư nửa ngày vẫn là gọi điện cho biên tập viên. "Tiểu Mạc, Trần Thiên Ngữ tận lực khiến giọng nói của bản thân có vẻ khan khan ủy oải, có việc gì thế?" "Mạc Lam, Trần tỷ, giọng nói của ngươi làm sao vậy a, lại một đêm không ngủ?" Trần Thiên Ngữ nhìn thông báo nhắc nhở, 288 bình luận, 1096 chia sẻ, còn có 56 tin nhắn riêng. Đúng vậy còn không phải là vì sách mới sao, viết bản nháp một đêm không chợp mắt. Mở lời nhắn, chủ bùa có khả năng thưởng thức như vậy, nhất định là một bàn khôi ngô rồi. Càn dỡ như vậy thật sự là, mỗi người khẩu vị bất đồng, ngươi dựa vào cái gì chửi bới nhà hàng người ta. Ngươi làm việc của ngươi đi, Trần Tỷ không nên lưu ý những lời của kẻ miệng bẩn, chúng ta vẫn ủng hộ ngươi hôm nay lại đi ăn món ngon gì đây. Thích loại người nhanh mồm nhanh miệng như Trần Lão đây, theo sau Trần Lão có thịt ăn. Mỗi ngày khu bình luận đều là địa ngục Tu La, bất quá hôm nay bình luận so với xương sớm bên ngoài ôn hòa hơn một chút. Biên tập viên Mạc Lam nói, Trần Tỷ ngươi nghìn vạn lần chú ý thân thể, nếu như ngươi suy sụp rồi ta phải uống gió Tây Bắc A. Trần Thiên Ngữ xem bình luận, biểu tượng nhị ngốc Alaska quen thuộc xếp đầu tiên, tên là dùng bồn ăn cơm tối qua đã bình luận cho nàng. Tây cương quả thật không ngon, ăn một lần, sau khi ăn xong khuôn mặt của ta giống như màu bột khoai tây bọn họ để cách đêm. Khóe miệng Trần Thiên Ngữ lộ ra nụ cười, bồn cô nương hôm nay vẫn rất khả ái rất hài hước như trước. Thuận lợi vào trang chủ web của bồn cô nương, vẫn như cũ, chỉ theo dõi một mình Trần Thiên Ngữ web 039 bình luận, không ký tên, một mảnh trống rỗng. Trần tỷ trần tỷ, người đang nghe sao? Trần Thiên Ngữ có chút giống như một tiểu thần bị tóm ử. đang nghe đang nghe. Vậy thế nào nghe được tin tốt phấn chấn lòng người như vậy mà ngươi cũng thờ ơ đây? Lát nữa ta phải đến đón ngươi đi xem nhà. Trần Thiên Ngữ nhướng mày, xem nhà. Đúng rồi, không phải nói rồi sao, lão bản sợ ngươi một mực ở trong khu phố mỗi ngày làm thịt người tịnh hóa, đau lòng cho nên chuẩn bị một biệt thự vùng ngoại thành cho ngươi, hai tầng đầy ánh nắng. Lộ thiên kéo dài tới sân thượng hải cảnh. Lần này lão bản của chúng ta là hạ vốn gốc trên người ngươi dĩ nhiên, mục đích cũng là vì sách mới của ngài có thể sớm ngày đưa ra thị trường. Khu náo nhiệt quá bất lợi với việc sáng tác phải cho ngài đến một nơi thế ngoại đào nguyên tìm một chút linh cảm để nó có thể ào ào như nước biển A. Một câu người đừng lừa ta của Trần Thiên Ngữ vẫn chưa hô lên, một hơi thở mãnh liệt qua cổ ầm ầm một tiếng, giống như là bị người ta đánh ba thấp từ cột sống một đường đau nhức đến cổ, đau đến nàng kêu to. Mạc Lam thổn thức Trần Tỷ, người tốt xấu gì cũng là người có kiến thức đừng kích động. Trần Thiên Ngữ dưng dưng ôm cổ ta không kích động ta bị sái cổ. Mạc Lam ôi chao Trần Tỷ, không phải ngày một đêm không ngủ sao? Trần Thiên Ngữ, Mạc Lam lái xe đến đón Trần Thiên Ngữ, bất quá lộ trình hơn 10 cây em phía Nam Tam Hoàn bị kẹt xe một giờ rồi mà vẫn không nhúc nhích. May mà Trần Thiên Ngữ xuất hành trang điểm tốn thời gian, chờ nàng trang điểm xong xe của Mạc Lam vừa vặn đến nơi. Mạc Lam nói hôm nay đi xem nhà trước ghi nhớ địa chỉ xem nơi đó có cái gì không hài lòng thì nói ra, nàng sẽ phụ trách trở lại hội báo cho phòng hành chính thu bổ. Không phải sợ dùng tiền, lão bản đã nói Trần Tì mở miệng cái gì cũng có. Trần thiên Ngữ biết lời đề nghị này không thể nhận. Nhà xuất bản là một thổ hào tình cảm có trong thổ hào đã ít lại càng ít hết lần này tới lần khác lại bị nàng gặp được giống như lạt mềm buộc chặt dấn thân vào chảo dầu ai cũng không dám xem là thật. Trần thiên Ngữ đem nàng xếp vào đầu danh sách thức ăn có hại không thể tùy ý cho vào miệng chỉ có thể có tiếp xúc trên công tác tuyệt đối không thể lôi kéo đến trong sinh hoạt cá nhân. Về phần biệt thự cạnh biển. Trần Thiên Ngữ đã ký hợp đồng với nhà xuất bản của các nàng, song phương đều muốn sách mới bán chạy, loại chuyện đôi bên có lợi này không có gì phải cự tuyệt. Hơn nữa, đã cách ngày nộp bàn thảo không còn bao nhiêu lâu, nàng thực sự cần thay đổi hoàn cảnh thay đổi lối suy nghĩ. Mặc Lam lái xe trên đường lớn vùng Duyên Hải, dừng xe, gió biển quất vào mặt cuối cùng Trần Thiên Ngữ cũng có cảm giác từ trong đất bò ra rồi. Trần Tỷ, xe này ngươi cùng lấy dùng đi. Ở đây đến nội thành gần một giờ lái xe, người muốn ra cửa và vân vân cũng thuận tiện. Bình thường muốn đồ dùng hàng ngày hay gì đó thì nhắn tin cho ta, ta một tuần đến một lần sẽ chuẩn bị đủ cho ngươi. Trần Thiên Ngữ nghe lời này có chút không đúng, biệt thư còn chưa xem cũng đã giúp ta an bài cuộc sống sau này. Mạc Lam cười làm lành, biệt thự tốt như vậy ngài nhất định sẽ hài lòng, mấy đồng sự của ta xem qua ảnh chụp nước miếng đều chảy đến đất mạch máy vi tính rồi. Trần Thiên Ngữ nhíu mày không nói nữa. Phương diện này ít nhiều có chút không đúng, nhưng thổ hào thương gia xuất bản cũng không đến mức đem nàng lừa gạt đến vùng hoang vu dã ngoại giết người vứt xác đi. Tất cả là vì sách mới, nàng đi xem trước rồi hãy tính tiếp. Vừa nhìn, Trần Thiên Ngữ quyết định ở lại. Biệt thự độc lập ven biển, hệ thống an ninh gần như trong phim khoa học viễn tưởng, mỗi một mảnh sân cùng phòng ở đều hướng ra biển, ai nhìn mà không xuân về hoa nở chứ. Mạc Lam cười nói, Trần Tỷ thích là tốt rồi, sáng mai ta gọi người đến chỗ ngài dọn nhà. Gấp như vậy, bắt đầu nhanh một chút để làm việc không tốt sao? Trần tỷ cũng không muốn bị công việc cuốn thân không phải sao? Lão bản nói, nếu như lần này sách mới bán chạy sẽ mời Trần tỷ đi resort Mandeaver một chuyến. Trần Thiên ngữ nghiêm mặt có câu không nên xem hứa hẹn là thật nhưng xem sắc mặt cũng có thể hiểu đi một chuyến ta là chó lông vàng hay là chó Haskia. Điều biệt thự này quả thật rất tốt, độc lập lại sáng sủa, yên tĩnh cắt hai miếng chân giò hun khói 36 tháng của Tây Ban Nha ăn cùng dầu ô liu, một ngụm cho vào miệng, chân giò hun khói chứa vị thịt tươi cùng rượu nho lâu năm hòa quyện sau đó, sau đó trên ghế điểm trong sân, gió biển thổi đến, nửa đêm bị muỗi cắn tỉnh chật vật quay về phòng. Biển rộng dựng dục sinh mệnh phát triển vô số ẩm thực Buổi tối đầu tiên Trần Thiên Ngữ dọn nhà nàng ngủ quên trong tiếng sóng biển xào xạc, nàng nằm mơ thấy một đàn cá, đàn cá lướt qua ngón tay nàng, nàng bắt lấy một con, dao nhọn xẻ vào bụng thịt tươi ngang dọc. Không biết ở đâu ra mù tạc, nàng chấm thịt cá vào mù tạc cho vào miệng, kích thích đến nước mắt chảy ròng, cũng mười phần thơm ngon. Tay trái tôm hùm tay phải ốc biển, nàng vừa muốn bỏ chúng vào nồi, bỗng nhiên nghe một nữ nhân gọi giường. Ôi chao, Trần Thiên Ngữ cứng còng thân thể, xoay người lại, Ân Bảo Bối, rất liệt bảo bối. Bỗng một phen linh hồn trở về vị trí cũ trần thiên ngữ bị tiếng rên gì này làm cho thức tĩnh từ trong giấc mộng tràn ngập mỹ vị, mở đôi mắt khô rát tỉ mỉ nghe nàng cho rằng nàng nghe lầm rồi, ai lại hào phóng như vậy chứ. Mỗi biệt thứ cách nhau không hề gần, cái này là phải rên đến phủ sóng toàn thế giới mới có thể truyền tới ngoài khơi truyền vào đáy biển lại mang đến tiếng vọng rồi một đợt tiếp một đợt thế này à. Bảo bối, chỗ đó y không sai nhanh lên một chút. Ùm, um, sắp đến rồi đến. Nhanh. Trần Thiên Ngữ nằm nghiêng, mặt không biểu tình mà đem gối đầu đè chặt lỗ tai. Mỹ thức dên gì này là cô nàng đã mở cửa sổ hay là mở cửa lớn, hay là bản thân cô nàng chính là học thanh nhạc a Có lực xuyên thấu như vậy quả nhiên là không muốn để cho người khác ngủ. Trần Thiên Ngữ nghiêng sang trái. Ô, bảo bối, Trần Thiên Ngữ nghiêng sang phải. Nhanh, nhanh nữa, Trần Thiên Ngữ bật dậy. Đến rồi, đến rồi, Trần Thiên Ngữ hoàn toàn nổi điên. A ân bảo bối, Nghĩ Hảo, ngủ đi, rốt cực có thể ngủ A. Bảo bối, Trần Thiên Ngữ mở mắt chừng chừng đến vành mắt thâm quần tiến vào dưới gối đầu trời cũng đã sáng. Chương 3, Trần Thiên Ngữ một đêm không ngủ ngon, vành mắt đen vẫn chưa dưỡng lại được thì lại bị bạn bè là Jin cùng Mata lôi kéo ra ngoài thẳng đến trước một quán ăn mới khai trương gọi là Hoa Tiền Nguyệt Thiện. Hoa Tiền Nguyệt Thiện nằm trong một hẻm nhỏ trong thành phố B, là trọng yếu địa giới mọi người đổ xô đến. Trần Thiên Ngữ luôn luôn không thích đến nơi này, thứ nhất không chỗ đỗ xe, thứ hai quá đông người, ngày lễ ngày Tết ngay cả một chỗ đặt chân sợ rằng cũng không có, vào hẻm rồi trở ra một lần sẽ gầy đi một vòng. Ở đây thức ăn không ít bởi vì doanh nhân khắp nơi trong nước phía sau tiếp trước đổ xô đầu tư có người nói có mặt bằng tiền thuê một tháng đến 100 đồng mỗi ngày không phải là ít. Ở đây coi như là trung tâm thu hút khách du lịch của thành phố B, là đầu tàu kinh tế của thành phố. Lúc học đại học Trần Thiên Ngữ lần đầu tiên nhận được tiền nhuận bút liền bắt đầu công cuộc càn quét nơi này. Chứng viêm dạ dày của nàng cũng là mắc phải từ đây, dày đặc sợ hãi cũng vì vậy mà thâm căn cố đế. Thật lâu không đến đây, mới vừa đến gần đầu hẻm thâm u thì nàng đã cảm thấy dạ dày khó chịu các loài. Đủ rồi a vẻ mặt này của ngươi, gần đây ăn nhiều gan heo sao? Jin lái xe tìm chỗ đỗ xe cuối cùng đỗ vào giữa một chiếc Polo phổ thông và một chiếc Mini Cooper, với vị trí này thì chờ các nàng trở về bánh xe cũng sẽ không còn. Martha từ gian nan chui ra từ giữa cửa xe và cái cây, vừa chửi bới Jin vừa cảm thán bản thân thật sự gầy, như vậy mà cũng chui ra được. Jin mang theo trần thiên ngữ cùng Martha chen vào trong hẻm, đẩy ra một tầng lại một tầng người, rốt cục trên con đường trong hẻm tìm được hoa tiền nguyệt thiện. Trước cửa treo đèn lồng tấm biển bằng gỗ đề chữ lớn kim sắc. Đi vào trong quán ăn toàn bộ trang trí theo phong cách Trung Quốc có cảm giác chật hẹp. Hai tầng tổng cộng có tám bàn lớn trong hai phòng, một sofa in hoa có thể nằm trên đó mà ăn. Nhìn qua lão bản cũng thật là táo bạo. Nhìn trước quầy tiếp tân có vài người xếp hàng, Trần Thiên Ngữ đi lấy số cô gái cao gầy mặc tây trang cộc tay trước cửa viết số thẻ cho nàng xong không hiểu sao lại ném cho nàng một cái mị nhãn. Trần Thiên Ngữ cầm số đi đến bên cạnh Jin cùng Ma Tha mới lật tấm thẻ số lên nhìn thấy một loạt chữ số số điện thoại ai viết dâu bát quái nhạy cảm của Jin thiếu chút nữa quét đến trên đầu Trần Thiên Ngữ không phải đâu nhân viên phục vụ muội muội sao ánh mắt của Jin mới vừa cùng nhân viên phục vụ tương tiếp cũng thu được một cái sóng điện qua wow, Ma Tha người đây là dẫn bọn ta đến cái quán an quỳ quái gì a một nữ nhân viên trước mặt mọi người phóng điện khách hàng. Ma tha trước đó lúc ta đến quán ăn này mới vừa khai trương cũng là đồng sự của ta dẫn ta đến không phát hiện còn có loại phục vụ đặc biệt này a Phòng trừng là nhận ra thiên ngữ nên muốn tiếp cận đi. Trần thiên ngữ bị những lời này của ma tha nói xong cả người khó chịu quán ăn các nàng làm món ăn gì. Món ăn sáng tạo ngươi nhất định sẽ thích. Đây là quán ăn ngon nhất ta đã ăn trong năm nay rồi. Trần thiên ngữ có khoa trương như vậy không? Đến ăn xong hãy nói, đầu lưỡi của người có độc hơn cũng nói không được những lời độc hại đâu. Trần Thiên Ngữ có chút cảm thấy hứng thú rồi, mặc dù Ma Tha không phải lấy bình luận ẩm thực mà sống, nhưng là kẻ ăn hàng chứ danh trong giới cũng không phải tùy ý khen ngợi một món ăn tồi tệ. Ba người Trần Thiên Ngữ đợi nửa giờ mới đến số, nhân viên phục vụ đi đến ôn nhu cười nói với Trần Thiên Ngữ, Trần Lão Sư, mời bên này. Ma Tha lôi kéo Jin thì thầm, ngươi xem ngươi xem ta đã nói mà. Ba người ngồi vào bên cạnh thượng quan công, ánh nến mềm rủ xuống, trần thiên ngữ xem thực đơn. Đang nhìn, liếc mắt nhìn thấy một cô gái quần dài hắc sắc bưng mân đến, đứng ở bàn bên cạnh. Tiểu thư, làm lỡ một chút thời gian của các ngài. Giọng nói của cô gái có chút trầm thấp lại rất êm tai, các nữ sinh đang ăn ở bàn bên cạnh đồng thời ngừng động tác nhìn về phía cô gái quần dài. Cô gái mở mâm thức ăn nâng giữa không trung nói với một nữ sinh trong số đó, ta là bà chủ bà chủ của quán ăn này, trước tiên ta xin giới thiệu một chút món ăn trong tay ta canh đậu hồ kim kê. Giọng nói của bà chủ không lớn không nhỏ, lại đem lực chú ý của tất cả mọi người trong quán ăn hấp dẫn đến. Trần Thiên Ngữ cầm thực đơn trong tay, cái lỗ tai dựng thẳng lên. Kim kê đậu hũ, nữ sinh đỏ mặt lần đầu tiên đến quán ăn ăn, nàng không biết xảy ra chuyện gì. Bà chủ cười nói tuy nói gọi là canh đậu hũ kim kê nhưng thật ra không có thịt gà cũng không có đậu hũ xin hỏi ngươi kiên kỵ thịt heo sao. Nữ sinh lắc đầu, vậy qua tốt, món ăn này là do nông trường nhà ta nuôi trồng thịt heo sữa, do củ không hóa chất thêm vào đậu hũ đông lạnh cắt thành khối, nấu đến nước canh vàng óng ánh mà thành. Nữ sinh nghe thấy đến món ăn kia, nước miếng chảy ra, này chúng ta không gọi món này nga. Bà chủ, món ăn này là ta tặng cho ngươi. Hiểu quán mỗi ngày sẽ chọn ra một vị khách nhân dáng vẻ mỹ lệ tặng một món ăn do ta tự mình chế biến riêng. Miễn phí ở bên ngoài cũng ăn không được. Bà chủ vừa nói như vậy khuôn mặt nữ sinh càng đỏ bừng. Bà chủ nói chậm rãi dùng, sau đó rời đi, đặt mâm lại trên bàn rồi vào bếp. Jin cùng Martha cũng nhìn ngây người cư nhiên còn có loại chuyện này. Kia là bà chủ, phiêu giật thâm sâu khó hiểu. Wow, tên gọi món ăn đó là gì? Cái gì cái gì kim kê? Nhìn qua rất ngon a. Trần Thiên Ngữ chăm chú nhìn canh kim kê đậu hũ một lát nàng biết xin cùng ma tha nói rất đúng, món ăn này nhìn như đơn giản kỳ thực không tầm thường. Trần Thiên Ngữ quanh 5 phẩm thực chỉ cần nhìn màu sắc đã biết nguyên liệu nấu ăn có trọn tốt hay không, có tươi hay không, có thượng thừa có hay không. 9 phần nguyên liệu 1 phần nấu nướng, nguyên liệu tốt thì món ăn đã thắng được 9 phần hơn nữa hương khí mê người, muốn không ăn cũng khó. Với kinh nghiệm ngang dọc thực đàn nhiều năm của Trần Thiên Ngữ nàng có thể chắc chắn, món ăn này sắc hương vị hình ý năm phương diện đều có thể xếp vào loại thượng thừa. Nữ sinh cùng đồng bọn ngồi cùng bàn đang chia sẻ canh đậu hũ kim kê, một muỗng múc xuống, trong đậu hũ còn có càn khôn. Đây là cái gì? Hoa, là thịt heo xếp thành hoa. Rất ngon, có vị canh có hương canh, lại có độ dai của thịt nhưng nhai không tốn sức ăn quá ngon rồi. Nữ sinh được tặng món ăn lại càng xấu hổ nhìn bà chủ một cái. Bà chủ đạm đạm nhất thiếu gật đầu đáp lại, Trần Thiên Ngữ, bà chủ hoa tiền nguyệt thiện này là đầu bếp giỏi, hay là một đầu bếp có sáng tạo có biện pháp chọn nữ nhân A? Cũng đúng, nếu như không có sự sáng tạo làm thế nào có thể nghĩ ra chuyện mỗi ngày tặng cho một khách nữ có diện mạo đẹp nhất một món ăn làm riêng chứ? Trần Thiên Ngữ cười nhạt cảm thán đầu năm nay muốn làm ăn kiếm chút tiền lời thật không dễ dàng, thủ đoạn kiếm khách cũng đa dạng vô cùng. Chỉ là cuối cùng nhìn một cái canh đậu hũ đã thấy đấy, sắc thực sự là ngon a. Cực cực cực, Jin cùng ma tha trong bụng cuồn cuộn sấm vang, ta nhìn đến đói bụng. Mau gọi món ăn, mau gọi món ăn, chết đói lão nương rồi. Nhân viên phục vụ đến ai ai? Thiên ngữ ngươi đi đâu? Trường tĩnh hân vừa mới ngồi trở lại bàn thu ngân, trên đỉnh đầu liền bị che bởi một mảnh bóng đen, ngẩng đầu vừa nhìn trần thiên ngữ sắc mặt ngưng trọng đứng trước mặt nàng trương tĩnh hân ôn hòa nói vị khách này ta có thể giúp gì cho ngài sao nhân viên phục vụ kín đáo đưa cho đưa số điện thoại cho trần thiên ngữ mới vừa mang món ăn cho khách xong theo tiếng nói mà nhìn lại canh đậu hũ kim kê vừa rồi trần thiên ngữ hai tay trống trên bàn thu ngân ta cũng muốn một phần trương tĩnh hân dừng một chút nói món ăn đó là đặc biệt mỗi ngày chỉ tặng cho khách hàng xinh đẹp nhất Trần Thiên Ngữ ngây người chốc lát mùi thịt từ trong tim lan qua, lập tức dỡ xuống kiên cường mới vừa rồi, thân thể mềm mại đứng trước bàn thu ngân liếm môi chớp mắt bà chủ người ta thiếu phiêu lượng xinh đẹp sao. Jin Trừng mắt WTF, cái tình huống gì đây? Ma tha che mặt ôi! Lão Trần, trương Tĩnh Hân giống như ăn cua bị càng đâm vào miệng quý khách ngài làm gì vậy? Bà chủ có thể làm cho người ta ăn không? Ánh mắt Trương Tĩnh Hân tỉ mỉ quan sát khuôn mặt Trần Thiên Ngữ, lại nhìn nửa người nàng đang qua lại dao động. Nheo mắt cắn môi, có triển vọng, Bà chủ, không thể được. Trương Tĩnh Hân từng chữ cự tuyệt, mỗi một chữ chậm rãi hữu lực. Trần Thiên Ngữ, chương 4, Trần Thiên Ngữ đã sắp sống đủ 30 năm rồi. 30 năm nay không phải không hoài nghi qua tướng mạo bản thân, đại khái cũng là do ánh đèn phòng vệ sinh quá mức nhu hòa khiến nàng có một đoạn thời gian rất dài rơi vào ảo giác của bản thân tỉ như nàng trở lại bên cạnh bàn ngồi yên dùng hết nhãn lực nhìn xem vị nữ sinh được tặng món ăn kia. Trần Thiên Ngữ thế nào cũng cảm thấy bản thân cùng đối phương nhan sắc tranh lệch cũng không đến mức bà chủ sát thiên đao như đinh đóng cột mà cự tuyệt đi. Jin và Matha nhìn thấy thực đơn sắp bị Trần Thiên Ngữ bóp nhào nát lập tức giảng hòa. Ma Tha giúp Trần Thiên Ngữ rót trà hoa, lão Trần, đến uống trước uống nước bình tĩnh. Jin mắt sắc như đao giết đến, không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại. Nhìn nhìn đã hiểu ánh mắt của nàng, nháy mắt mấy cái, trà hoa sắp sửa đưa cho Trần Thiên Ngữ tự mình uống sạch. Tay Jin khoát lên trên cổ tay Trần Thiên Ngữ đang muốn mở miệng, giọng nói của Trần Thiên Ngữ không cao không thấp hô một tiếng, phục vụ. Quán ăn này tổng cộng chỉ có một nhân viên phục vụ, cũng là người cho số điện thoại vừa rồi, tên là Trương Vị Đồng. Trương Vị Đồng cầm mâm kịch liệt bước đến bên cạnh Trần Thiên Ngữ, Trần Lão Sư muốn ăn món gì đây? Trần Thiên Ngữ đem thực đơn cầm đến, lật xem từ đầu đến cuối trên thực đơn in hoa ân, thật sự không có món đó thật sao? Trương Vị Đồng ân, Trần Thiên Ngữ chờ bàn tay khép lại thực đơn, các ngươi kinh doanh đến mấy giờ? Trương Vị Đồng, chỉ mở cửa vào buổi chiều tối, từ 5 giờ chiều đến trên dưới 10 giờ. Trần Thiên Ngữ, vậy còn kịp, cho một phần thực đơn. Trương Vị Đồng duy trì mỉm cười, Trần Lão Sư thực đơn ngay trước mặt ngươi. Ta là nói Trần Thiên Ngữ chăm chú nhìn Trương Vị Đồng nói, món ăn trên thực đơn, mỗi món cho ta một phần. Hoa tiền nguyệt thiện tổng cộng có hai tầng, hai gian phòng đều ở trên lầu, ghế dài ngoài trời, hoa điểu cá trồng đầy đủ mọi thứ. Thành phố B đêm tháng 9 rất mát mẻ, nếu muốn ăn cả một phần trên thực đơn, Trần Thiên Ngữ phải tìm một chỗ rộng rãi để ăn, làm cho dạ dày của nàng cũng có cảm giác rộng rãi vô ngần. Trương vị đồng giúp các nàng đem bốn cái bàn ghép lại thành một dãy dài, từng món ăn được dọn lên. Mỗi món ăn Trần Thiên Ngữ chỉ nếm một chút ăn xong một món ăn Trương vị đồng sẽ dọn xuống thay bằng món tiếp theo đặt tới trước mặt Trần Lão Sư. Bất quá chỉ có vậy, sau khi ăn gần một phần ba món ăn Trần Thiên Ngữ cười lạnh. Bày ra tư thái lớn như vậy còn tưởng rằng là thần bếp gì đó thì ra cũng chỉ biết mấy thủ đoạn lừa gạt tiểu cô nương mà thôi. Hôm nay ta rốt cuộc kiến thức cái gì gọi là giả vờ thanh cao. Tây cương là như vậy, hoa tiền nguyệt thiện cũng là như vậy, không dùng tâm tư làm tốt món ăn cả ngày chỉ nghĩ làm thế nào lấy lòng mọi người thu hút ánh mắt nhàm chán. Jin cùng ma tha ngồi một bên cũng không ăn, buông đũa. Jin ngửa mặt lên trời mà vọng nguyệt cảm giác sâu sắc hôm nay trước khi mang lão Trần ra cửa không xin đại tiên bói một quẻ, gặp phải xui xèo coi như là gieo gió gạt bào. Lão Trần há mồm ngoại trừ ăn ngon thì ăn ra, đặc thù lớn nhất chính là đặc biệt độc miệng. Theo sau nàng có thức ăn ngon là sự thật nhưng mỗi lần gặp nàng muốn phê bình thì cho dù đó là thần cũng vô pháp ngăn cản. Jin cùng Mata hiện tại rất lo lắng chính là theo Trần Thiên Ngữ lăn lột lăn đến cuối cùng sẽ bị nhà hàng cả nước xếp vào danh sách đen hai người không biết nấu cơm như các nàng sẽ chết đói ở trong nhà. Trần Thiên Ngữ muốn nói thêm gì đó, bà chủ Trương Tĩnh Hân đã đến rồi. Trương Vị Đồng, bà chủ, Trương Tĩnh Hân hướng nàng gật đầu ý bảo nàng đi trước. Đầy bàn thức ăn tinh xảo đều chỉ ăn một hai miếng rồi nhét sang một bên. Trương Tĩnh Hân đứng bên cạnh Trần Thiên Ngữ lạnh lùng nói, vị khách này, ba người các ngươi gọi nhiều món ăn như vậy ăn hết sao? Trần Thiên Ngữ cũng không nhìn nàng, ăn hết hay không là việc của bọn ta? Thế nào, sợ ta trả không nổi. Trương Tĩnh Hân nói, chuyện này không liên quan đến tiền. Bất luận người có tâm tình gì cũng không nên lấy thức ăn ra chút giận. Trần Thiên Ngữ giận dữ đứng dậy căm thức nhìn Trương Tĩnh Hân nàng vốn tưởng rằng động tác mạnh của nàng có thể đem ưu thế kéo trở về nàng thừa nhận trương tĩnh hân nói đúng lãng phí thức ăn là một tối kỵ gọi cả một thực đơn là hành vi cực kỳ ấu trĩ nhưng hiện nay chính diện giao phong không thể để bản thân rơi xuống hạ phong ai đúng ai sai sau này hãy nói nhưng nàng đã tính sai rồi vừa đứng dậy muốn bày ra một động tác so chiều cao lấy ưu thế kinh điển nhưng trần thiên ngữ mang giày cao gót lại thấp hơn đối phương nửa cái đầu rõ ràng là đứng lên mất mặt tính tiền Cũng không muốn nhiều lời nữa, Trần Thiên Ngữ từ trong hàm răng miến ra hai chữ. Vị đồng, dẫn vị khách này đi tính tiền. Trương Tĩnh Hân đem ánh mắt từ trên người Trần Thiên Ngữ rời đi, nhường đường cho Trần Thiên Ngữ. Trương vị đồng bày ra tư thế tiễn khách cười đến giống như một chú mèo ôn hòa Trần Lão Sư, mời bên này. Nhóm người Trần Thiên Ngữ tính tiền rời đi, Trương vị đồng đi đến sau bếp nói với hai đồ đệ của Trương Tĩnh Hân, nghỉ ngơi đi, đừng làm nữa. Thế nào đây? trong tay tiểu đồ đệ vẫn đang giữ một con cá sống vội vàng đến xanh cả mặt nghe được lời của nàng ngừng động tác người đã tính tiền đi rồi đồ đệ tắt lửa hỏi ăn không ngon trương vị đồng vỗ vỗ vai của nàng cười đến ý vị thâm trường Jin lái xe nghìn dặm xa xôi đem trần thiên ngữ tiễn về nơi ở cạnh biển trần thiên ngữ ca thẻ vào cửa cảm thấy mệt mỏi vặn nước chui vào trong bồn tắm lớn tắm rửa bất luận là ngươi có tâm tình gì cũng không nên lấy thức ăn ra chút giận Khuôn mặt ẩn lấy tức giận của Trương Tĩnh Hân chợt lóe mà qua trong đầu Trần Thiên Ngữ, Trần Thiên Ngữ đứng dậy, vươn cánh tay lấy máy tính bảng, cập nhật bua Có người nói trong một hẻm nhỏ nổi danh nào đó mới mở một quán ăn mới, hôm nay Lão Hữu dẫn ta đến nếm thử. Quán ăn rất có đặc sắc, đáng tiếc gọi cả thực đơn lại không được một món ăn ngon. Hoa tiền nguyệt thiện cũng là có tiếng không có miếng. Sau khi đăng lên Weibo Trần Thiên Ngữ đi tắm vòi sen, từ phòng tắm đi ra vừa sấy tóc vừa mở máy vi tính đăng nhập Weibo, 69 bình luận, 29 chia sẻ, 32 like. Trần Lão Sư lại đi ăn món gì, lần này thế nào không có ảnh chụp nha? Trần Lão Sư lại ngang ngược rồi. Yêu a gọi cả một thực đơn, Trần Đại Mập lại khoe khoan giàu có rồi. Trần Thiên Ngữ mặt không biểu tình kéo xuống, trong lòng có một tia cảm giác bất an không rõ từ đâu. Lão Trần có thể ngươi hiểu lầm thôi. Ta đi Hoa Tiền Nguyệt Thiện rồi, quán ăn đó món ăn trong thực đơn đều là do hai tiểu đồ đệ của bà chủ làm, món ăn bà chủ đích thân làm thì không thu phí nga, chỉ miễn phí tặng cho cô gái xinh đẹp nhất trong ngày, lúc trước ta cũng được tặng một món. Không phải quảng cáo, đơn thuần là mê gái, bà chủ rất xinh đẹp. Bình luận này có 4 like, được xếp ở trước nhất. Trần Thiên Ngữ nhìn thoáng qua nick name của cô nương này, có chút ấn tượng, bình thường nàng nhắn lại, nói chuyện hoạt bát thích dùng ký hiệu, được chú ý cũng không lạ. Cũng đúng, nếu như bà chủ một mình làm thì căn bản không kịp lên món ăn, nói như vậy kim kê đậu hũ không phải trở thành truyền thuyết rồi sao? Ký ức của ngũ quan bắt đầu sinh động, mùi hương từng được kích thích vị giác của Trần Thiên Ngữ. Nếu hiện tại trước mặt có canh đậu hũ kim kê, nàng nhất định có thể dùng tiêu chuẩn động tác chiến đấu kịch liệt mà một ngụm nuốt vào. Trần Thiên Ngữ cảm thấy hôm nay quả thật chịu đả kích lớn rồi, nàng click vào weibo của cô gái này, bên trong có mấy tấm ảnh tự sướng. Trần Thiên Ngữ nhìn ngang nhìn dọc nhìn ngang nhìn dọc trồng ngược mà nhìn, nằm nghiêng mà nhìn sau đó hiu quạnh thật lâu. Cô gái này cũng được tặng món ăn sao cho nên giá trị nhan sắc của ta so không bằng cô gái này sao. Đóng máy vi tính nằm trên giường, ngủ không được, đứng lên làm nóng một ly sữa uống xong thì đếm bánh sùi cảo lúc đếm đến 108 rốt cục đã ngủ thiếp đi. Nhưng ngủ cũng không an ổn, trong mộng nàng loà thể nằm trong canh đậu hũ trơn trượt trương tĩnh hân đứng trước mặt nàng mặt không biểu tình. Trần Thiên Ngữ dưới góc độ một người đứng xem nhìn thấy bản thân cắn ngón tay, đôi mắt mê ly, bà chủ, người ta thực sự khó ăn như vậy sao? Chương 5, 3 giờ trước khi Trần Thiên Ngữ hãm sâu trong ác mộng không cách nào thoát khỏi, hoa tiền nguyệt thiện kết thúc một ngày kinh doanh. Nhưng hôm nay các nhân viên được bà chủ giữ lại tăng ca. Tăng ca này tuyệt đối là ăn uống no nê rồi. Trần Thiên Ngữ gọi cả một thực đơn, lên được 2 phần 3 món ăn, 1 phần 3 mỗi món nàng chỉ ăn một miếng, vẫn còn lại hai bàn lớn chưa từng động qua. Trương Tĩnh Hân bảo các nhân viên ngồi xuống ăn những món còn lại, đem những món nàng đã ăn dọn xuống, còn lại chúng ta ăn hết. Trương Tĩnh Hân mới vừa nói xong, tiểu đồ đệ Thu Quỳ bật người đánh một cái ợ no vang rồi. Toàn bộ mọi người nhìn về phía nàng, Thu Quỳ kinh hoàng che miệng. Tây cần tiểu đồ để tức giận gõ đầu nàng, người ta đang tân tân khổ khổ nấu ăn thì ngươi lại ăn vụn có phải hay không? Thua quỳ, chỉ ăn vụn tiểu đào tô dầu hành mà thôi. Ở đâu ra tiểu đào tô dầu hành? Từ trong túi của ngươi lấy ra. Đó là lễ vật muội học tặng ta. Ngươi thế nào hỏi cũng không hỏi một tiếng đã ăn tươi rồi. Thua quỳ đáng thương nói, hỏi hỏi ngươi rồi à. Nhưng ngươi khi đó nổi lửa xào rau, không để ý ta à? Được rồi, nói chuyện tăng ca trước đã. Trương Tĩnh Hân đúng lúc ngăn cản phiên đối thoại buồn chán của các nàng, tuy rằng khách hàng đã thanh toán tiền, nhưng cũng không phải trả tiền là có thể tùy tiện làm cằn, không thể lãng phí, phải ăn hết toàn bộ. Thua quỳ hai mắt đẫm lệ, nhưng, nhiều như vậy. Trương Tĩnh Hân cầm lấy chiếc đũa, ba phần lương, Trương vị đồng tây cần, thua quỳ lập tức gió cuốn mây tan. Chỉ là số lượng thức ăn quá lớn, bốn người ăn đến trợn mắt cũng chưa thể giải quyết hết toàn bộ thức ăn. Coi như hết đi. Trương vị đồng nói với Trương Tĩnh Hân, ta mang đến trong hẻm cho chó mèo lưu lạc ăn. Tây cần có chút không được tự nhiên, làm sao có thể mang món ăn ta làm đi cho chó mèo ăn đây. Thua quỳ trái lại không ý kiến, chỉ cần có thể no bụng chính là thức ăn ngon. Trương Tĩnh Hân cùng Trương vị đồng cùng nhau đem thức ăn thừa dồn vào một bàn. Thua quỳ là có lòng tốt nhưng không thể nghĩ như vậy. Làm đồ đệ của ta ngươi phải hiểu được cái gì gọi là thức ăn, cái gì gọi là ẩm thực muốn trở thành một đầu bếp xuất sắc không thể chỉ truy cầu no bụng là được hơn nữa sau này cũng đừng ăn vụng dầu hành tiểu đào tô của người ta muốn ăn thì tự mình làm ngô trương tĩnh hân liếc nàng một cái hay là điểm tâm tình yêu học muội bừng mâm thức ăn xuống thua quỳ rất không hiểu là thế nào bị sư phụ vừa nói như vậy càng thêm thất vọng như vậy a ta hiểu rồi ta sẽ không như vậy nữa Tây Cần nhìn thấy Thua Quỳ cúi đầu cắn môi dưới dầu dĩ không vui trong lòng co rút đến gần nàng âm thầm nói dầu hành tiểu đào tô ta cũng biết làm ngươi muốn ăn ta làm cho ngươi đôi mắt Thua Quỳ tỏa ánh sáng thật sao dĩ nhiên là thật đêm nay tới nhà của ta Trương Vị Đồng đem tất cả món ăn còn lại đều gói lại nghe thấy các nàng đối thoại liền mỉm cười Tây Cần giải thích chỉ ăn thôi Trương Vị Đồng rào hoặc cười ta truy cứu truy cứu người nào ăn chúc các ngươi ăn khuya khoái trá. Tây Cần Thua Quỳ. Trần Thiên Ngữ vừa bị đánh thức lúc tỉnh lại tâm can tì phế thận chỗ nào cũng đau nhức khó chịu. Bất quá hôm nay nàng muốn cảm tạ hàng xóm nhà ai siêng năng đến mỗi đêm cây cấy, nếu không phải một làn sóng gọi giường phát ra từ cái phổi lớn, sợ rằng nàng vẫn còn hãm sâu trong giấc mộng vì món canh đậu hũ mà dùng sắc dụ Trương Tĩnh Hân vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi rửa mặt trang điểm xong Trần Thiên Ngữ lái chiếc xe thù hào cho nàng đến tạp chí xã. Đường lớn ven biển vô cùng yên tĩnh, gần biển núi xa trầm tĩnh xa xôi, tốt đẹp chính là cảnh trí khiến nàng đôi mắt khô khốc bởi vì giấc ngủ không đủ của nàng tạm thời thư hoãn. Lái xe đến nửa đường thì nhận được điện thoại của Mạc Lam. Trần Tịt thế nào rồi? Trần Thiên Ngữ, người bám đổi ta cũng quá chặt rồi, lúc trước ký hợp đồng cũng là nói một năm ra một quyền, đầu năm mới ra xong đại thực đại, ra quyền tiếp theo cũng là chuyện của năm sau đi. Mạc Lam, là chuyện sang năm A, nhưng này chỉ còn 9 tháng là qua đến năm sau không phải sao. Ngài phải có ý tưởng trước, sau đó còn phải lấy tài liệu, còn phải viết chúng ta bên này cũng phải làm tuyên truyền, thời gian chính là tiền A. Trần Thiên Ngữ ta biết ta biết bất quá viết sách tìm linh cảm là cần thời gian, trong lòng ta đã có ý tưởng sơ bộ rồi, nhưng không chịu nổi mỗi đêm đều bị quấy giày ngủ không đủ giấc. Lúc này ta đang lái xe cũng là phải ăn một sắp giày kẹo bạc hà mới chống đỗ nổi. Mạc Lam, làm sao vậy? Nhà mới bên kia có người quấy rầy ngài. Vì vậy Trần Thiên Ngữ đã đem chuyện hàng xóm mỗi đêm đều hăng hái cao giọng khai ra. Còn có loại chuyện này bất quá Trần tỷ đừng lo lắng a đêm nay ta sẽ gửi nút nhét tay cho ngài, chắc chắn sẽ ngủ thẳng đến trời sáng. Trần Thiên Ngữ đến tạp chí xã mở máy vi tính làm việc, đề án tạp chí kỳ sau đã nhét đầy hộp thư của nàng. Nàng mở Weibo treo ở đó, xem đề án mệt rồi thì lướt Weibo xem tin nhắn cập nhật hôm qua tựa hồ không phát hiện dùng bồn ăn cơm cô nương phản hồi. Bữa trưa gọi các biên tập đến họp, sau khi xác định thông qua đề án sơ thảo Trần Thiên Ngữ mời mọi người ăn trưa. Bên cạnh tạp chí xã là thương xá lớn, Trần Thiên Ngữ vào một nhà hàng món Vân Nam trong khu thương xá. Trần Thiên Ngữ nói tất cả nguyên liệu của nhà hàng này vừa nhìn đều là vận chuyển bằng đường không từ Vân Nam đến, rượu gạo vị thuần ngọt chân giò mềm hiếm thấy, mùi vị món ăn cũng rất được. Ăn ngon, buổi chiều mới có thể công tác tốt. Trần Thiên Ngữ trên phương diện công việc rất nghiêm ngặt nếu như bàn thảo không tốt đề án có lệ nàng sẽ trực tiếp không cho chút mặt mũi. Nhưng ở ngoài công việc đặc biệt là có liên quan đến ẩm thực nàng trở nên hòa ái dễ gần. Quan trọng nhất là phàm là ra ngoài ăn tuyệt đối là Trần Thiên Ngữ chọn chỗ. Trần Thiên Ngữ một tháng đến tạp chí xã không vượt quá 10 lần, mỗi lần đều đến nhà hàng này. Hơn 2 năm cho đến bây giờ cũng không thực sự thấy ngán, cũng là bởi vì chủ nhà hàng này dám nghĩ dám làm thường cho ra những món ăn mới. Chỉ là rượu gạo hôm nay vào miệng thiếu tư vị, chân giò vào miệng cũng nuốt không trôi, thứ trong miệng ăn và thứ trong lòng nàng muốn không phải cùng một thứ lúc ăn mỹ vì có thể phân tâm như vậy, đối với Trần Thiên Ngữ mà nói vẫn là lần đầu tiên. Đúng vậy, trong đầu nàng thật sâu quanh quần vẫn là canh đậu hũ kim kê của bà chủ Hoa Thiền Nguyệt Thiện. Cảm giá trơn mượt thơm ngát lại bắt đầu lái đi không được Trần Thiên Ngữ chưa bao giờ muốn ăn một món nào đó mà lại ăn không được. Đê tiện thì đê tiện đi, món ăn này dù cho bay xa vạn dặm tiêu tốn giá cao cô cũng phải ăn được. Trần Tỷ, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm. Tiểu biên tập quan tâm nói. Không có việc gì các ngươi ăn đi ta đi trước. Khẩu vị gì cũng không còn rồi, Trần Thiên Ngữ rời đi, một mình vào trong xe bình tĩnh lại. Trên một lần mất hồn mất vía như vậy là bởi vì mối tình đầu thời sơ chung. Cô gái kia là học tỷ hơn nàng một lớp bởi vì xa nhà Trần Thiên Ngữ tự mình mang cơm cùng học thì quen biết lúc đang giờ ăn chưa ở dưới cây đại thụ sau sân tập trong trường học. Trong tay học thì cầm lồng cơm, hai người tương ái ăn cơm. Ba của Trần Thiên Ngữ là đầu bếp lớn, nhưng chưa từng có thời gian làm cơm cho nàng, lồng cơm đó cũng là mẹ nàng chuẩn bị cho nàng, cải xào cắn không dứt cùng thịt kho tàu gặm không trôi. Lúc học thì mở lồng cơm của nàng ấy, Trần Thiên Ngữ cảm giác trong lồng cơm léo ra vạn trượng kim quang. Đây là cái gì? Cánh gà rút xương nhồi tôm tê bóc vỏ. Nhìn một cái mà miệng đầy nước miếng, món ăn vô cùng thích hợp ăn với cơm trắng. Mở tầng tiếp theo, một con cá xương kho. Phối với một tầng cơm trắng gạo đông bắc Trần Thiên Ngữ gần như bưng lồng cơm ngã trên mặt đất. Mẹ ta rất thích làm cơm tuy rằng không là món ăn hào hạng gì nhưng mùi vị không tệ có muốn cùng nhau nếm thử không? Học tỷ là ôn nhu như vậy, Trần Thiên Ngữ đối với ẩm thực cũng chính là như vậy mà hướng tới, đoạn thời gian đó mỗi khi đến thời gian ăn cơm nàng sẽ khắc chế không được mà dục dịch. Con người học tỷ rất tốt còn cố ý để mẹ nàng ấy làm nhiều một chút cho Trần Thiên Ngữ ăn. Thường xuyên qua lại ăn cơm của học tỷ hơn nửa học kỳ, Trần Thiên Ngữ biết bản thân đã không thể rời xa học tỷ rồi. Nếu có ngày nào đó buổi trưa không thấy được học tỷ sẽ mong nhớ ngày đêm mất hồn mất vía đói đói liên tục. Gặp được học tỷ thì, thì xuân về hoa nở gặp người người yêu càng thêm đói bụng. Nhưng ngày vui ngắn ngủi chóng tàn, học tỷ tốt nghiệp rồi, đến một trường trung học khác Trần Thiên Ngữ cũng không thể ăn được bữa trưa của học tỷ nữa rồi một đoạn thời gian rất dài nàng không có tinh thần cái gì cũng ăn không vào gầy đến thoát hình. Hồi ước từng chút tích tụ Trần Thiên Ngữ từng hoài nghi mối tình đầu của nàng rốt cuộc là học tỷ hay là mẹ của học tỷ người làm cơm cho nàng ăn. Nói chung, ngày tháng gian nan năm đó khi nàng lên cao trung nàng vẫn nhớ rõ ràng. Lão ba của nàng không làm đầu bếp trong nhà hàng nữa tự mình mở một nhà hàng, mà Trần Thiên Ngữ cũng từ thiếu nữ hắc ám sắp bị tàn phá biến hóa nhanh chóng trở thành thục nữ ăn món ăn cấp vô số sao. Đến trước khi tốt nghiệp đại học Trần Thiên Ngữ đã có chút danh tiếng trong giới phê bình ẩm thực. chương 6, vài năm gần đây Trần Thiên Ngữ đều sống và công tác ở thành phố B có đôi khi đi công tác sẽ tiện đường trở lại thăm ba mẹ một chút ngày lễ ngày Tết cũng sẽ về nhà. Mẹ nàng cũng giống như những bà mẹ khác mãi nhắc về quê nhà làm việc nhanh chóng kết hôn, biểu ca biểu tỷ trong nhà thậm chí biểu đệ biểu muội cần kết hôn đều đã kết hôn, cần dẫn đối tượng về nhà thì dẫn dẫn về nhà. Mà Trần Thiên Ngữ 30 năm độc lai like, độc vãng, mọi người nhìn nóng lòng tránh không được lại nhảy bên tai mẹ nàng. Mẹ của Trần Thiên Ngữ tâm lý xem như không sai, trên cơ bản có thể đứng vững dưới áp lực gia đình. Thỉnh thoảng chịu không được hoặc là nhìn con cháu các huynh đề thì muội cũng sẽ lắm miệng vài câu với Trần Thiên Ngữ Chỉ là ca tính của Trần Thiên Ngữ từ trước đến nay ngang ngạnh, mẹ nàng nói đến một câu nàng chuẩn bị 10 câu đáp lại. Quê nhà không thích hợp với công việc của ta, công việc của ta là bình luận ẩm thực, ở đây đừng nói là nhà hàng tốt, đầu bếp giỏi, phương viên mười dặm cũng chỉ có ba ta nấu ăn ngon nhất. Ta về quê cũng chỉ có thể ở nhà ăn những thứ có thể ăn được vào miệng, tính chất công việc của ta quyết định ta không có cách nào về quê làm việc, nếu không năm đó ba ta thế nào cũng không làm việc ở quê nhà đây. Ngài đi hỏi ba xem có phải như vậy hay không? ân kết hôn mẹ của ta năm kia trước khi gì cả ly hôn bị dượng nháo đến như vậy ngài còn không sợ a mười mấy thân tích ở nông thôn vây trước cửa nhà chúng ta trong tay vừa gậy gộc vừa cuốc sẻng gặp người thì hỏi có quen biết gì cả hay không gì cả trốn ở trong nhà ba ngày không dám xuống lầu còn kém dọa cho bà ngoại chúng gió ngài đã quên sao ngoại lệ Không đâu, đó tuyệt đối không phải một ngoại lệ, bà ngoại cùng ông ngoại còn muốn ly hôn đây, chia giường ngủ nhiều năm như vậy nếu không phải tuổi tác quá lớn sợ người ta chế diễu phòng chừng sớm ly hôn rồi. Năm ngoái lễ mừng năm mới ông ngoại lật bàn, bà ngoại khóc giống ta nhìn đến sốt ruột mỗi một việc tất cả đều là chuyện diễn ra trước mắt làm sao nói là ngoại lệ đây. Bạn học của ta tuần trước cũng xảy ra hai trường hợp, đều là lão công ở bên ngoài ăn vụng, một người con nhỏ mới vừa biết đi, một người còn chưa kịp sinh con ngài nói, xã hội bây giờ là ta kiếm chút tiền cho bản thân dưỡng lão hay là dựa vào nam nhân tốt hơn. Tư tưởng của ta không cực đoan, thực sự cực đoan hơn nữa vẫn chưa cùng ngài nói đâu. Ngài muốn ta kết hôn vậy cũng được yêu cầu không cao tìm một người giá trị trăm triệu, 180cm, 180m, 180mm, cái này cũng không tính là xứng với ta đâu. Còn nữa, ba mẹ đều mất ta nói đông hắn không dám đi Tây thế nào, cái này coi như yêu cầu cao a Ta dù thế nào cũng là một nhân sĩ nổi danh thành công a trung thân đại sự của ta làm sao không thể yêu cầu cao. Ai, mẹ ta còn chưa nói xong ngài đừng đi. Mấy năm nay Trần thiên Ngữ cũng không ít nói những lời giảm môn này, mỗi lần mẹ nàng lại nhảy thì phải làm hai việc, nàng phải thu thập vô số tin tức xã hội, tin tức phải đa dạng tái chế mà nói mới có thể thành công đem mẫu thân đại nhân đẩy lùi. Nhưng chuyện này nói nhiều cũng chán nản, trung thu đến Trần Thiên Ngữ chọn một hiệu bánh trung thu tiêu chuẩn rồi đặt cho trong nhà vài hộp mượn cơ công tác bận rộn mà không quay về. Mắt thấy ánh trăng mọc lên trên biển càng ngày càng tròn, Trần Thiên Ngữ phá lệ khó chịu. Lại một nửa đêm tràn ngập tiếng rên trụy lạc Trần Thiên Ngữ từ trong ác mộng bị đà điều truy sát đòi chứng tỉnh lại, trên người phủ một tầng mồ hôi, trong hoàng hốt dạ dày bắt đầu kêu thảm thiết, khiến nàng hốt hoảng. Sai, bữa cơm nàng rõ ràng ăn một bàn trứng đà điều trên cơm, lúc này thế nào sẽ đói đây? Nàng ra sân hóng gió, gió biển thổi lên da thịt có chút lạnh lẽo. Cây diệp từ trong sân lay động, nắng sớm xa xa chiếu xuống những cơn sóng lên xuống. Lãng đãng có âm thanh truyền đến từ bên kia, nhìn lại cạnh biển một loạt biệt thự trong đó căn số 6 vẫn sáng lấy ngọn đèn mờ nhạt. Căn số 7 cạnh số 6 và căn số 8 của Trần Thiên Ngữ nằm cao trên sườn núi, hiệu quả ngắm cảnh rất tốt, sườn núi sinh động kéo dài đến giữa căn số 8 và số 6. Trần Thiên Ngữ tin tưởng chủ nhân căn số 7 lại càng không bị quấy nhiễu. Tối qua Mạc Lam đã tới, đưa cho nàng nút nhét lỗ tai cùng che mắt và lời chúc phúc Trần tỷ Ngủ yên bất tỉnh, Trần Thiên Ngữ đói khổ lạnh lẽo lại buồn ngủ rất muốn hủy hợp đồng với nhà xuất bản các nàng. Trần Thiên Ngữ đem bịt mắt treo trên lỗ tai dự định trở về phòng ngủ một giấc hấp lại. Gió biển thổi đến mang theo độ ẩm, không biết từ phương nào mang đến một cổ hương vị kỳ diệu, vây khốn bước chân Trần Thiên Ngữ khiến nàng tinh thần đại chấn. Đây là ai đang làm cơm, sớm như vậy đã làm cơm, còn thơm như vậy. Trần Thiên Ngữ cấp tốc nhìn xung quanh bốn phía phát hiện trong sân biệt thự số 7 có bóng người, mơ hồ còn có chút khói dầu lượn lờ. Nấu cơm trong sân. Hương vị này cùng canh đậu hũ kim kê của bà chủ hoa tiền nguyệt thiện rất tương tự. Ký ức của cảm quan rất bền, cứu giác của Trần Thiên Ngữ còn nhạy cảm hơn so với người bình thường, nàng có thể ngửi ra hương vị này cùng mùi thịt heo sữa bà chủ tự xưng là nhà mình nuôi vô cùng tương tự. Lúc đầu mặc dù có mùi canh hòa lẫn nhưng vị thịt lại có thể lấn át tất cả hương vị trở thành chủ đạo trong món ăn đó. Trần Thiên Ngữ vốn là muốn ăn món ăn đó mà không được lúc này lại ngửi thấy hương vị tương tự khiến dạ dày nàng suýt nữa co quắp đại não đầy máu mà hôn mê ngã xuống. lão đào mà trở lại trong phòng đem cửa sổ thủy tinh giữa phòng khách và sân vườn cố sức đóng chặt xem cửa sổ cũng kéo thật chặt Trần Thiên Ngữ nhào tới trên giường trằn chọc không ngớt. Sao lại ngủ không được rồi? Mấy ngày nay Trần Thiên Ngữ cũng không phải không nếm từ các món ăn của các nhà hàng trước khi nàng đã đánh giá cao vì có thể thuận lợi rời đi lực chú ý quên canh đậu hũ. Nhưng càng tận lực quên đi lại càng không ngừng nhắc nhở bản thân dưới Phật Quang có nhân gian mỹ vị nhưng lại không có phúc được lâm hạnh. Đem ra giường cuốn đến sắp thành dầu cháo quẩy, Trần Thiên Ngữ cầm máy tính bảng đến mở Weibo tìm kiếm hoa tiền nguyệt thiện, thật sự có trang Weibo chính chủ của nhà hàng này, còn lấy màu xanh làm nền, người theo dõi hơn 2.000, quan tâm không đến 100. Trần Thiên Ngữ môi run dày chạm mở, bật người liền hối hận rồi. Không lướt đến hai cái thì thấy canh đậu hũ khiến nàng nhớ thương. Còn bỏ thêm hành băm nhìn qua Mỹ vị không gì sánh được. Đặc biệt mỗi ngày, món ăn bà chủ làm riêng canh đậu hũ kim kê. Ngay cả ẩm thực đại thần Trần Thiên Ngữ Tiểu Thư đến nhà hàng cũng không ăn được. cư nhiên còn đặc biệt lôi ta ra. Lúc nào thì ta bị phát hiện ra. Lúc nào chúng ta đi ăn nhà hàng này nhất định là tú ân ái trong một đống loạn thất bát tao tùy tiện nói kiếp sau cũng không nhất định sẽ hành động như đã viết. Dạ dày Trần Thiên Ngữ thực sự bắt đầu có rút đau đớn, nàng ném máy tính bảng sang một bên kéo tóc phiền muộn thống khổ ở trong chăn mà rên gì. Không được, nàng tóc tai bù xù mà ngẩng đầu lên, nhất định phải ăn được. Tuy rằng bà chủ kia thực sự đáng ghét, tuy rằng quán ăn này mượn nàng quảng cáo là rất không phúc hậu, nhưng nàng không muốn đối địch cùng mỹ thực. Vô luận dùng biện pháp gì nhất định phải ăn được món đặc biệt của bà chủ sáng sớm jin tỉnh lại nhận được một cái tin nhắn của trần thiên ngữ người nói một nữ nhân thích thông đồng tiểu cô nương hống tiểu cô nương hài lòng tuổi tác một sắp dày mờ quán ăn giọng nói còn đặc biệt trầm thấp có thể là đồng tính luyến ái hay không jin sửng sốt một hồi cũng không biết trả lời thế nào gọi điện thoại cho ma tha ma tha cũng có chút giật mình không phải là lão trần muốn ăn món ăn của hoa tiền nguyệt thiện đến điên rồi chứ muốn lấy thân báo đáp cho bà chủ đổi lấy món ăn đi Tóc dài mềm mại môi đỏ tươi trang điểm tinh xào cộng thêm váy bó sát người, giày cao gót siêu cao lúc ra cửa làm sái chân trần thiên ngữ, đau đến nàng nghe răng nhếch miệng. Trước khi đi tâm huyết dâng chào mua kính mắt màu cam suất môn thẳng đến hoa tiền nguyệt thiện, lần này một thân áo liền quần nghĩ đến bách chiến bách thắng nhưng hết lần này tới lần khác bỏ sót một chi tiết là trước khi đến quán ăn thì phải chảm hết nghìn người trong con hẻm. Lúc nàng chen đến cửa hoa tiền nguyệt thiện đã bị chen đến hư lớp trang điểm trang điểm lại xong ngẩng đầu ưỡn ngực rẫm lên bộ pháp chữ nhất cộc cộc vào cửa mọi người trong quán ăn ngừng động tác dùng cơm nhìn về phía nàng trương vị đồng cũng ngây người chốc lát đang muốn tiến lên bắt chuyện thì nhìn thấy trần thiên ngữ trực tiếp đi đến quầy thu ngân trương tĩnh hân tay cầm máy tính bảng không biết đang nhìn cái gì cảm giác có người đến liền ngẩng đầu ánh mắt đều đông cứng bà trù trần thiên ngữ theo kính dâm xuống cắn môi nói hôm nay có thể miễn phí không Bộ ngực sữa hơi lộ ra ra, đôi môi thơm khẽ nhách. biết hầu trương vị đồng khẽ động. Trong nháy mắt yên tĩnh, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn Trần Thiên Ngữ cùng Trương Tĩnh Hân hai người. Hai người tại chỗ bất động quanh mình cảnh vật 360 độ cao tốc xoay tròn, khuôn mặt đối phương rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Trương Tĩnh Hân mấp máy đôi môi Trần Thiên Ngữ nín thở đôi môi Trương Tĩnh Hân khép mở muốn phát ra âm thanh đầu tiên trong lòng Trần Thiên Ngữ có sự cảm bất hảo Chờ một, không thể được. Bối cảnh cao tốc xoay tròn lập tức dừng lại, tất cả khôi phục bình thường, Trương Tĩnh Hân chậm rãi đem ánh mắt từ khuôn mặt nàng rời đi tiếp tục lướt máy tính bảng. Trần Thiên Ngữ, ta không tin chuyện quỳ quái này. Quần dài, tóc dài buông xuống, mũ rơm rộng rãi, mang theo vài bạt in hoa hòa tóc ra cửa, lúc đến trước cửa mũ rơm của Trần Thiên Ngữ bị cạnh cửa ngăn trở Nữ nhân hoang dã, thích không, tách cà phê trong tay Trương Tĩnh Hân run dày một chút, mặt không biểu tình mà lắc đầu oh, Áo sơ mi dài quần da màu sáng, thắt lưng rộng dày cao gót hoa văn báo đốm. Trang điểm màu khối, sẽ không mang kính dâm, phong cách Âu Mỹ chắc sẽ thích đi. Trương Tĩnh Hân cầm sổ sách trong tay, vừa thở dài vừa lắc đầu. Ta đi cả họ nhà ngươi, tóc hai chùm trang phục thủy thủ, váy ngắn màu đen tất mà sậm. Trần Thiên Ngữ cũng không đành lòng nhìn bản thân, nhưng Trương Tĩnh Hân này cái gì cũng không thích không chừng chính là thích loại cổ quái này. Nhảy lên quầy thu ngân, Trương Tĩnh Hân một miệng trà phun tới. Bà chủ vẫn không để cho người ta ăn sao. Cắn ngón tay mắt mê ly. Trương Tĩnh Hân yên lặng lau sạch nước trà bên miệng, rốt cục ghét bỏ rồi, đại tỷ, ngài mấy tuổi rồi. Trần Thiên Ngữ, ta với ngươi không đội trời chung. Trần Thiên Ngữ đem bản thân trôn ở trong biệt thự ai gọi điện thoại cũng không tiếp ai mời nàng đi ăn cơm cũng không đi. Jin còn tưởng rằng Trần Thiên Ngữ chết ở vùng ngoại ô nên hấp tấp chạy đến xem nàng ở trước chỗ gác cổng thì đã bị bảo an ngăn cản căn bản chưa cho nàng cơ hội thấy mặt. Lão Trần gần đây làm sao vậy? Martha cũng lo lắng cho Trần Thiên Ngữ. Không biết, Jin hầu hạ không được nàng có lẽ là bị đói đến cháy đầu óc rồi. Chuyện tốt không ra cửa tiếng xấu đồn xa, việc làm của Trần Thiên Ngữ cùng bà chủ Hoa Tiền Nguyệt Thiện bị thực khách chụp ảnh post lên trên mạng hình ảnh chín phong cách của ẩm thực đại thần làm sao vì thức ăn mà vứt bỏ hình tượng ra vạn dặm người bùa này được trên 10.000 chia sẻ, Trần Thiên Ngữ cũng bị bình luận trên vạn lần. Sau đó dẫn phát rất nhiều cây bút bắt đầu biến tấu tình tiết, ai mang tình cảm người đó bi thương, ai phấn đấu quên mình sắc dụ 3 lần 7 lượt phát tán không kiểm soát được. Mạc Lam gọi điện thoại đến nói lão bản rất tức giận bảo nàng mau chóng lên Weibo làm sáng tỏ chuyện nàng cùng bà chủ kia không có chút quan hệ nào. Trần Thiên Ngữ nghẹn lấy lời thô tục không mắng tiếp tục ngủ. Một đống việc nhảm nhí cuốn thân hết lần này tới lần khác nữ nhân cự phế gọi giường sáng sớm lại tập kích địa cầu rồi. Trần Thiên Ngữ một cước đem cửa phòng đá văng đỏ mắt không nói hai lời chạy qua biệt thự số 6. hôm nay không tiêu diệt lão yêu ngươi thì không làm người chương 7 Kết thúc một ngày kinh doanh, sau khi Trương Tĩnh Hân tiễn Trương Vị Đồng về nhà một mình lái chiếc ti trắng của nàng trở về nhà. Sau khi xe từ ngũ hoàn ra đến đường lớn ven biển nàng mở cửa kính xe để gió thổi, nghe một chút nhạc. Trên đường lớn ven biển đèn đường sáng rực, rời nhà còn có nửa giờ lái xe Trương Vị Đồng gọi điện thoại cho nàng, nàng mở ta nghe Bluetooth. tỷ cuối tuần này tới nhà của ta không? Thế nào, bà nội nhớ ta rồi? Bà nội nhắc đến ngươi, nói ở gần như vậy cũng không về nhà nhiều một chút. Mới vừa rồi lúc ăn cơm tối bảo ta gọi điện thoại cho ngươi, ta nói ngươi đang lái xe về nhà không tiện gọi điện thoại, kết quả bà nội nước mắt nước mũi nói chúng ta đều ngăn nàng không cho nàng gặp ngươi, giải thích thế nào đều giải thích không rõ. Cuối tuần này nếu như không có chuyện gì quan trọng ngươi đừng đến quán ăn, đến nhà cùng bà nội đi. Trương Tĩnh Hân, ân, đã biết, còn chưa đến nhà đi, hào hào lái xe, ân, ta cúp. Trương Tĩnh Hân cà thẻ vào cửa, đỗ xe trong gara tắm rửa xong đã gần 12 giờ. Hoa tiền nguyệt thiện chỉ kinh doanh vào buổi tối, buổi tối nàng về nhà ngủ rất trễ, thức dậy cũng trễ. Chỉ là nàng thuộc về điển hình ăn không nhiều, một ngày có thể chỉ ăn vài miếng, ngủ thẳng đến hừng đông sẽ bị đói tỉnh, sau đó mới vì bản thân làm bữa cơm. Chỉ là mấy ngày nay sáng sớm không phải bị đói tỉnh, là bị đánh thức. Biệt thự số 6 lúc trước chính là chính là một đôi vợ chồng già, trước đây Trương Tĩnh Hân còn có thói quen sáng sớm tập thể dục chạy bộ dọc theo đường lớn vẫn luôn có thể gặp phải đôi vợ chồng kia đi bộ. Không nói chuyện nhiều, nhìn thấy mặt sẽ gật đầu cười một cái. Về sau người chồng qua đời, người vợ được con trai đón đi, biệt thự số 6 bỏ trống. Cuối hè môi giới dẫn hai cô gái đến xem phòng, sau lại nhốn nháo dọn vào, phòng chừng là cho hai cô gái kia thuê rồi. Đúng vậy, Trương Tĩnh Hân nhớ kỹ là hai cô gái, không sai, vậy mỗi ngày sáng sớm gọi giường là thế nào mà đến. Đối qua mất ngủ, ngủ quá muộn, sáng sớm hôm nay lại bị đánh thức Trương Tĩnh Hân cảm thấy nên đi nói nhỏ cùng hàng xóm mới rồi. Trương Tĩnh Hân mặc váy ngủ trên thân khoác một kiện áo dệt kim hở cổ, mang dép đi qua biệt thự số 6, mới vừa đi đến trước sân bỗng nhiên phía sau một trận tật phong đào qua có người trước nàng ấn chuông cửa. Trần Thiên Ngữ ấn chuông cửa xong dường như phát hiện có cái gì không thích hợp nhìn lại, đối diện Trương Tĩnh Hớ há hốc mồm, người thế nào ở chỗ này. Lỗ tai Trần Thiên Ngữ vẫn nhét nút bịt ta. Không rửa mặt không trang điểm, vẻ mặt treo đầy kinh ngạc nhìn có chút khôi hài. trương Tĩnh Hân, ta ở gần đây. Trần Thiên Ngữ, người căn số 7. Ánh mắt trương Tĩnh Hân trên mặt nàng dừng lại chốc lát liền chuyển rời đến phía trước nghe tiếng bước chân Trần Thiên Ngữ cũng quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái tóc ngắn vóc dáng nhỏ nhắn chậm rãi mở cửa, đi qua sân vườn, cách hàng rào gỗ tức giận hỏi, sớm như vậy, đến làm gì? Các ngươi là ai à? Trên cổ cô gái tóc ngắn đeo dây chuyền to bằng ngón tay, trong miệng ngậm điếu thuốc, đôi mắt bị khói huân đến nửa khép nửa mở cong lưng chống chân tay khoát lên hàng rào. Giọng nói của nàng hơi thô cùng âm thanh cự phế gọi giường không quá tương đồng. Trần Thiên Ngữ nhẫn nại nói là rất sớm, buổi sáng tốt lành. Làm hàng xóm hy vọng trên cơ sở sự hòa thuận cho ngươi một chút kiến nghị nho nhỏ. Người ở nhà làm cái gì, mấy giờ, làm tư thế gì là tự do của ngươi, nhưng ngươi lan sàng đan không nên kinh thiên động địa như vậy, khiến cho mọi người đều biết có chút không thích hợp đi. Ai à, đang nói, một cô gái khác khoác áo khoác tóc dài tán loạn từ phía sau đi ra. Cô gái kia cao gấp hai cô gái tóc ngắn, thẳng nhìn Trương Tĩnh Hân, rồi lại ba ba đi đến bên cạnh cô gái tóc ngắn, chán ghét nhìn Trần Thiên Ngữ cùng Trương Tĩnh Hân một cái nói, không cần giả thanh cao. Cô gái tóc ngắn cười nhạt đừng để ý hai kẻ ngu ngốc giả thanh cao phòng trừng là ăn no rãnh rỗi đi. Đi chúng ta trở vào tiếp tục. Cô gái tóc dài phòng trừng cũng nghe thấy lời Trần Thiên Ngữ vừa nói tựa vào trong lòng cô gái tóc ngắn. Lúc cùng nàng xoay người còn đối với Trần Thiên Ngữ phi một tiếng. Thật sự con mẹ ngươi nhàn rỗi. Trần Thiên Ngữ cảm thấy dây thần kinh lịch sự trong nháy mắt đã đứt đoạn khuôn mặt băng lãnh gọi lại các nàng đứng lại. Trương Tĩnh Hân đứng phía sau nàng xem tình hình cũng không hé răng, hai người nhất thời quay đầu lại, sắc mặt bất thiện. Cô gái tóc dài đem cô gái tóc ngắn đẩy ra phía sau thiếu chút nữa làm cho nàng té ngã, tiện thể vén tóc ngạnh cổ mức cầm hùng hổ nói: "Ta phắc muốn quản đến trên giường nhà người khác thì lên đây đi." "Ngươi quản quả thật đủ rộng a, xem bản thân là đại biểu nhân dân hay là bác gái cư ủy a?" Trần Thiên Ngữ đề cao giọng nói, xin làm cho rõ ràng, ta tuyệt không muốn không cẩn thận thưởng thức tiếng chu rú của ngươi, không phải lan sàng đan thôi sao, ngươi là tám đời không có lan qua sao. Có cần phải giống đến hàng xóm cũng không sống yên ổn không? Bị các ngươi đánh thức không chỉ mình ta. Trần Thiên Ngữ một tay lôi kéo Trương Tĩnh Hân, chỉ vào Trương Tĩnh Hân nói, ngươi hỏi một chút nàng xem. Có phải nàng cũng bị các ngươi đánh thức rồi? Ba người đồng thời nhìn phía Trương Tĩnh Hân, Trương Tĩnh Hân ở một bên An tỉnh nửa ngày gần như bị bỏ quên đột nhiên bị quấn vào chiến cuộc có chút khó chịu, hò khan một tiếng, đúng, đúng vậy. Hai người ôm cùng một chỗ khinh bỉ nói, dù cho làm ồn các ngươi thì lại thế nào? Bản thân cuộc sống không có thú vui còn không cho người khác có sao? Tuy rằng lúc Trần Thiên Ngữ chạy đến biệt thự số 6 là muốn tiêu diệt các nàng, nhưng dù sao nhiều năm giáo dục khiến nàng vẫn theo nguyên tắc có thể nói thì nói đừng động thủ Không nghĩ tới lại rước lấy một bụng lửa, mắt thấy hai người kia xoay người muốn đi, tay Trần Thiên Ngữ từ trong khe hàng rào chui qua túm lấy cầu cô gái tóc dài. Ai, ngươi làm gì, cô gái tóc dài bị nàng kéo liền luống cuống tóc ngắn đến rằng co cùng Trần Thiên Ngữ. Ở đâu ra người đàn bà tranh chua, buông tay, Trần Thiên Ngữ, cô gái, mỗi ngày từ đêm khuya kêu đến tận bình minh, dung tích phổi rất lớn đi. Trước đây có luyện thanh sao, tiếng kêu thật là có lực xuyên thấu vị tiểu ca ngực phẳng này kỹ thuật không tệ a nhìn tiểu thân thể này của ngươi còn có thể khống chế được nàng sao phải mỗi ngày bỏ lên trên bỏ xuống dưới trợt trái chợt phải mới có thể khiến cho cô gái này kêu cha gọi mẹ đi thể lực rất tốt a có tập thể dục đi trương tĩnh hân phốc một tiếng bật cười trần thiên ngữ lấy ra điện thoại mở một đoạn ghi âm phóng đãng cô gái tóc dài vừa nghe khuôn mặt đều tái rồi Cô gái, nội liễm của ngươi chạy đến ngoài Thái Dương Hệ rồi đi, nếu việc đáng xấu hổ như vậy ngươi cũng hận không thể để toàn bộ thế giới nghe được mà chỉ có hai người bọn ta là người nghe đối với ngươi mà nói nhất định là rất thất vọng đi. Nếu như đêm nay ta còn nghe tiếng sóng biển cũng không lấn át được tiếng kêu gào của ngươi ta sẽ giúp ngươi đem đoạn ghi âm này post lên mạng, khiến ngàn vạn người cùng nhau thưởng thức một chút cái gì gọi là Trung Quốc hào gọi giường Cô gái tóc dài bùng nổ rồi, ngươi dám. Trần Thiên Ngữ buông nàng ra, ngươi thử xem ta có dám hay không. Trên đường trở về Trương Tĩnh Hân chậm rãi đi phía sau Trần Thiên Ngữ, Trần Thiên Ngữ đi không được tự nhiên. Bà chủ này thế nào cũng ở đây. Song đời lúc nổi nóng hình tượng gì cũng không thèm quan tâm, vừa rồi dáng vẻ hung ác độc địa như vậy bị nàng nhìn thấy rồi, phòng trường cả đời cũng không thể ăn món tặng riêng đi. Quên đi, dù cho không lộ nguyên hình cũng ăn không được thiên hạ này món ăn ngon đâu phải chỉ mình nàng có. Quên đi, quên đi. Hai người một trước một sau đi đến lộ khẩu phân nhánh, trương tĩnh hân lên sườn núi. Trần Thiên Ngữ vừa đi vừa tháo nút bịt tai, đầu ngón tay kéo bịt tai ra ngoài, nhưng kéo thể nào cũng không ra thật sâu mà kẹt trong lỗ tai rồi. xít Mạc Lam, người còn có thể hãm hại ta hơn nữa không? Trong lòng Trần Thiên Ngữ tất cả đều là không tình nguyện chuyện mất mặt như vậy làm sao lại để nàng bắt gặp. Buổi chiều còn phải đến công ty họp không thể bịt hai lỗ tai mà đi họp được. Trần Thiên Ngữ âm thầm nhìn Trương Tĩnh Hân đang đi lên sườn núi, tâm trạng xoay chuyển, mất mặt trước cấp dưới không bằng mất mặt trước bà chủ, dù sao thì trước mặt nàng đến tiểu học muội nàng cũng đã diễn rồi hơn nữa còn không gặp may một miếng cũng không ăn được, còn có mặt mũi gì không thể mất. Này, Trần Thiên Ngữ gọi Trương Tĩnh Hân đã đi được nửa đường, ngươi này. Trương Tĩnh Hân, Trương lão bản, nhà ngươi có cái nhíp sao? Trần Thiên Ngữ chỉ chỉ lỗ tai mình, ta mới vừa đến, vật dụng cũng không đầy đủ. Bịt tai không may kẹt rồi. Làm phiền ngươi. Trương Tĩnh Hân nói có đi theo ta nhà của ta ở trên kia. Trần Thiên Ngữ theo sau Trương Tĩnh Hân qua hai đoạn bậc thềm cao đến căn hộ số 7. Vốn dĩ hai người không tính là thân quen trầm mặc mà đi đột nhiên có chút xấu hổ. Trần Thiên Ngữ nhìn tay vịn được sơn màu thủy làm có chút buồn bực bao lâu rồi không cảm thụ cảm giác trước mặt người khác không biết nên làm gì còn có gấp gáp xảy ra chuyện gì A Trần Thiên Ngữ kiên quyết mở miệng vừa rồi không làm ngươi sợ chứ. Trương tĩnh hân tiếp tục đi, không quay đầu lại, làm ta sợ. Không đến mức đó, người mắng rất hay, tìm từ mới mẻ độc đáo hơn nữa rất có cảm giác trực quan. Thật ra Trần Thiên Ngữ không gọi mắng người, chỉ là từ nhỏ tính tình cương liệt có cái gì muốn nói đều khó nhịn được, chịu đựng nghẹn lấy cũng có thể nghẹn ra bệnh. Lúc học đại học ở ký túc xá có người trộm đồ của nàng, sau khi bị nàng phát hiện thì nói nàng vô khống, nàng bạo phát một lần. Có nữa chính là mới vừa mở Weibo người theo dõi lên đến gần một vạn nhưng không biết từ chỗ nào đến một đám thủy quân mỗi ngày đuổi theo mắng nàng, mắng đến nàng không thể nhịn được nữa mỗi ngày phải phản kích. Kết quả phản kích chính là người theo dõi từ một vạn rơi xuống còn 8.000, nàng tức chết đi được thủy quân người ta mắng xong vỗ vỗ mông đi, nàng thì dính một thân mực không rõ lý do. Từ đó về sau nàng không cùng bất kỳ ai cài và có âm dương quái khí trực tiếp biện giải những bình luận ác ý nhưng sau này ngay cả biện giải cũng lười xem bình luận trái chiều trở thành lạc thú của nàng. Hơn nữa, hai người đi đến trước sân nhà Trương Tĩnh Hân, nếu như thật có thể giải quyết sự kiện biệt thự số 6 ta nên cảm kích ngươi mới đúng. Trương Tĩnh Hân lộ ra tiểu ý nhật nhạt trong lòng Trần Thiên Ngữ khẽ động lập tức nói nếu như muốn cảm kích không bằng trương tĩnh hân đánh gãy lời nàng người ở chỗ này chờ một lát ta lấy kềm cho ngươi trần thiên ngữ trương tĩnh hân đi vào trong sân nhẹ giọng nói câu gì đó trần thiên ngữ không nghe thấy trần thiên ngữ từ khe hàng rào nhìn vào trong sát thiên đao trương tĩnh hân này thực sự đem phòng bếp dọn ra sân sáng sớm hôm đó người được hương thơm chính là từ người này tỏa ra đi thảo nào mùi thịt heo lại tương tự như vậy phòng bếp lộ thiên tương đối tinh xảo chỉ là không biết phải bảo quản thế nào đây Trần Thiên Ngữ vẫn chưa nhìn xong thì Trương Tĩnh Hân đã đi ra đưa cho nàng một cái kềm nhổ đinh. Trần Thiên Ngữ cầm cây kềm trầm mặc, thứ này có phải hơi lớn hay không? Nhà ta chỉ có cái này, ngươi tạm thời dùng đỡ đi. Trước đó Trương Lão Bản nói sẽ cầm một cái kềm đến quả thật là không phải nói nhầm. Chương 8, buổi chiều 2 giờ Trần Thiên Ngữ mang theo cái lỗ tai đỏ hồng đi đến phòng làm việc ở tạp chí xã Thực Sắc. Lúc ngang qua bộ phận kỹ thuật nghe các nàng nói Thực Sắc phải ra áp rồi. Hiện nay 3G, 4G phát triển rất mạnh, di động quả nhiên tốc độ càng lúc càng nhanh, bản thân Trần thiên Ngữ cũng không thích cầm sách mà xem, ngoại trừ thời gian công tác lên mạng thì không phải smartphone cũng là máy tính bảng. Chào hỏi biên tập đi ngang qua rồi ngồi vào chỗ của mình làm việc theo thường lệ mở Weibo. Mấy ngày nay không có cập nhật Weibo, chỉ có không đến 100 phản hồi cùng vài lượt chia sẻ. Trần thiên Ngữ kéo xuống, rốt cục thấy dùng bồn ăn cơm cô nương bình luận cho nàng, còn là dưới một Weibo khác đặc biệt bình luận. Dùng bồn ăn cơm, Trần Lão Sư cũng thật liều mạng. Click vào đường link, hình ảnh nàng hướng Trương Tĩnh Hân xin ăn được ghép đôi mắt nai to tròn mỹ diễm. Trần thiên Ngữ trả lời dùng bồn ăn cơm ta là vô tội có được hay không a Sau khi gửi trả lời liền mở hộp thư công tác văn kiện cần kiểm tra đã chất thành đống rồi. Nàng xem lại thường Weibo hai ngày qua, trong 3 tin nhắn mới nhìn thấy dùng bồn ăn cơm trả lời. Dùng bồn ăn cơm, Trần Lão Sư ngày 29 tháng 8 rất vô tội. 29 tháng 8, có ý gì? Trần Thiên Ngữ kéo quê bùa của mình về những ngày trước phát hiện ngày 29 tháng 8 là ngày nàng không cẩn thận ăn chúng một nhà hàng tệ hại độc nhất vô nhị ăn đến trong ngoài phát hỏa trên chán nổi cả hạt đậu. Nàng nhíu mày cắn môi đăng ảnh tự sướng, vẻ mặt đó tương đối vô tội. Trần Thiên Ngữ chống cằm nhìn máy vi tính phải thừa nhận cô nương dùng bồn ăn cơm vẫn luôn rất sụng tâm khéo léo trọt đúng lòng nàng. Nàng lần nữa click vào Weibo của dùng bồn ăn cơm, vẫn như trước không có bất cứ thay đổi gì, hình chim cách cục Alaska như trước híp mắt sung sướng le lưỡi. Nàng chăm chú nhìn tiêu chí màu hồng trong profile cùng trạng thái độc thân, ngây ngốc một lát. Nàng muốn trả lời gì đó cho bồn cô nương, nhưng bồn cô nương nhanh mồm nhanh miệng nàng vẫn luôn cảm thấy trả lời cái gì cũng có vẻ như bản thân rất ngốc. Lúc ngón tay di chuyển trên bàn phím cả buổi sáng chưa từng gõ một chữ, lại xuất hiện một thông báo. Trần Thiên Ngữ mở thông báo là Popo Shopfish gửi cho nàng. Trần Thiên Ngữ bĩu môi, đóng cửa sổ. Buổi chiều sẽ xác định tất cả chuyên mục của thực sắc trong kỳ mới. Sau khi họp xong Trần Thiên Ngữ suy nghĩ con nên đi hoa tiền nguyệt thiện không? Thiên Ngữ làm sao vậy còn muốn đi à? Jin nói, ngươi cũng bị lôi lên mạng làm quảng cáo rồi, như vậy còn muốn đi. Trần Thiên Ngữ thủy chung không bỏ xuống được món ăn làm riêng của Trương Tĩnh Hân, ngươi đang ở đâu? Không có thời gian sao? Jin nói, hôm nay về nhà cùng mẹ ta, sinh nhật mẹ ta. Người hỏi Martha xem, Trần Thiên Ngữ treo điện thoại cũng không gọi điện thoại cho Martha tự mình lái xe đi Hoa Tiền Nguyệt Thiện. Xe đậu vào bãi đỗ xe, lúc Trần Thiên Ngữ đi đến Hoa Tiền Nguyệt Thiện các nàng vẫn chưa mở cửa, nhưng đã có một đám người ngồi bên lề đường vốn dĩ rất nhỏ hẹp mà chờ khiến nó càng thêm chật như nêm cối. Trương Vị Đồng hôm nay kẹp tóc trước trán lên đỉnh đầu tóc dài xỏa trên vai, một thân Âu phục tràn đầy sức sống nhìn qua lại rất nhã nhặn. Chỉ là lúc nàng xoay người đối mặt Trần Thiên Ngữ phát hiện trên lông mày của nàng kẻ hai đường đậm trong lòng Trần Thiên Ngữ thầm mắng đây không phải tạo hình của thần tượng Hàn Quốc thập niên 90 sao. Trần Lão Sư, đến rồi A Trương Vị Đồng đem số công thực đơn đều phóng tới trong tay nàng, hôm nay muốn ăn món gì? Muốn ăn bà chủ các ngươi? trần thiên ngữ cúi đầu lật xem thực đơn hai lỗ tai bị kềm nhổ đi kẹp qua vẫn đang mơ hồ đau nhức trương vị đồng hai tay chấp sau lưng mỉm cười với nàng bỗng nhiên kéo gần khoảng cách nhỏ giọng nói trần lão sư bận rộn chưa từng gọi điện thoại cho ta lời này mang theo nhiệt lượng cùng ám chỉ lọt vào trong tai cùng trong đầu trần thiên ngữ một lần lúc trần thiên ngữ ngẩng đầu nhìn trương vị đồng thua được nụ cười trước sau như một của nàng Cô gái này khuôn mặt rất nữ tính, nhưng giờ tay nhấc chân cùng mỉm cười đều mang đến cảm giác có chút trung tính. trương tĩnh hân chờ gặp cô gái xinh đẹp sẽ tặng món ăn, nhân viên trong quán của nàng cũng chung một tính trần thiên ngữ ngẩng đầu nhìn Hoành Phi một cái đây là một đội đồng chí đi. Đinh đinh đan, tiếng phong linh vang lên, hoa tiền nguyệt thiện chính thức kinh doanh. Khách hàng ngồi ven đường đợi đã lâu bắt đầu rục rịch Trần Thiên Ngữ nhìn tình hình hiện tại ít nhất có đến 20 mấy bàn, ở trước một quán ăn nho nhỏ chờ đã lâu, hơn nữa còn phải chờ đến số, đến sau còn phải chờ đến khi nào nữa. Trần Thiên Ngữ đi ra ngoài ăn bình thường đều có thể vip các nhà hàng lớn nịnh bợ nàng còn không kịp thế nào sẽ để nàng đợi. Hoa tiền nguyệt thiện thật đúng là nơi đầu tiên khiến nàng muốn ăn mà không được dù cho ăn không được còn phải chờ ăn. Trương vị đồng lại dán đến gần dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên tay Trần Thiên Ngữ, Trần Lão Sư ta cho ngươi một số đầu tiên, ngươi lặng lẽ đi vào, không nên khai ta ra nha. Trần Thiên Ngữ cũng không khách khí cùng nàng, nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi vào hoa tiền nguyệt thiện. Trần Thiên Ngữ cùng Trương Tĩnh Hân ở quầy thu ngân liếc nhau thẳng đến khi lên lầu 2, lầu một quá chen chút người nhiều không khí nhất định ngột ngạt. Trần Thiên Ngữ ở một vị trí rất khuất trên lầu 2 ngồi xuống. Suy nghĩ Hoa Tiền Nguyệt Thiện nổi tiếng cũng rất nhanh a nàng bất quá là ở Weibo nhắc đến một lần cùng ngày đầu tiên lúc đến vắng vẻ đến trước cửa có thể răng lưới bắt chim hoàn toàn bất đồng. Mở Weibo trên di động tìm được địa chỉ của Hoa Tiền Nguyệt Thiện người theo dõi đã hơn 5.000. Nhảy lên thật sự nhanh. Trong ô tìm kiếm Trần Thiên Ngữ gõ ba chữ Trương Tĩnh Hân, thật đúng là vô cùng cho nàng mặt mũi mà cho ra ảnh đại diện của một người dùng Weibo, nhìn một chút nhân vật sở tại rồi nhìn lại ảnh đại diện kia khí chất vị trí địa lý một chút phù hợp với Trương Lão Bản cũng không có. Trần Thiên Ngữ đem khuôn mặt chuyển hướng nguồn sáng chụp một tấm ảnh tự sướng, đăng lên Weibo. Hôm nay lại tới Hoa Tiền Nguyệt Thiện, trang điểm nhạt áo sơ mi thêm quần jean ta vô cùng muốn biết lúc nào trương lão bản mới có thể cảm thấy ta mỹ vị ngon miệng tặng ta một ngụm cơm ăn. đang quê bua xong vừa nhấc đầu lên, cư nhiên toàn bộ chỗ đều đầy người rồi. trương vị đồng một mình bận rộn không kịp, không biết lúc nào lại đến một tiểu cô nương tóc ngắn quần áo giống như trương vị đồng phụ trách tiếp đãi lầu hai. trần thiên ngữ vẫy tay với nàng ấy, nàng bước nhanh đến cầm giấy tiện lợi chuẩn bị ghi món. ngài hảo muốn gọi món gì? gọi bà chủ các ngươi đến. Tiểu cô nương ngẩn người, lập tức treo lên một nụ cười, ngài có cái gì không hài lòng sao? Đừng sợ ta và bà chủ các ngươi là bạn bè, tìm nàng đến tâm sự. Tiểu cô nương rất nhanh trí, chăm chú nhìn khuôn mặt Trần Thiên Ngữ một hồi lập tức hiểu được, bảo nàng chờ tạch tạch tạch chạy xuống lầu. Trương Tĩnh Hân chậm rãi lên lầu, có chút bất đắc dĩ ngồi vào đối diện Trần Thiên Ngữ, "Trần lão sư, ngươi muốn làm gì?" "Ta bề bộn nhiều việc." Trần Thiên Ngữ 10 ngón đan vào nhau đặt dưới cầm cười nói với Trương Tĩnh Hân, Trương Lão Bản, ngươi có phải cái đó? Cái nào, biệt thự số 6 cái đó. Trương Tĩnh Hân trầm mặc một hồi, ngữ khí có chút kiên định mà nói Trần Lão Sư, giờ vàng đến chiếm bàn cũng không gọi món ăn chính là vì muốn trêu đùa ta. Xin lỗi không tiếp được, Trần Thiên Ngữ kéo Trương Tĩnh Hân đang muốn đi lại, ai lại đùa bất lịch sự như vậy à? Ít giả bộ, ngươi biết ta đang nói gì mà. Trương Tĩnh Hân quan sát Trần Thiên Ngữ hôm nay, hôm nay không trang điểm, nhìn qua trẻ tuổi không ít. Đôi mắt Trần Thiên Ngữ bling bling cuồng chớp, nhìn qua không quá 35 tuổi, quá cả nhà người ta sang năm mới 30. Trương Tĩnh Hân từ vườn hoa lầu hai hái một đóa hoa đưa cho Trần Thiên Ngữ, sắp đến mồng 9 tháng 9 rồi, chúc ngươi ngày lễ vui sướng. Trần Thiên Ngữ, kỳ rồi quái, một bụng ác ngữ muốn dùng trước mặt Trương Tĩnh Hân thế nào lại không phát ra được nửa câu đây. Trần Thiên Ngữ gọi vài món ăn tùy tiện ăn xong, mắt mở trừng trừng mà nhìn Trương Tĩnh Hân bưng ra món ăn đặc biệt hôm nay đến bàn bên cạnh hôm nay có thể được miễn phí chính là một vị tiểu bạch lĩnh. Tiền sinh tiểu thư các ngài hảo chiếm dụng một chút thời gian của các ngài Trương Tĩnh Hân bưng món ăn riêng đến bàn bên cạnh tiểu bạch lĩnh kiềm chế không được hét lên. Ta biết ta biết ngươi là bà chủ của quán ăn này. Nghe nói quán các ngươi mỗi ngày đều sẽ tặng một món ăn cho vị khách sinh đẹp nhất trong ngày, lẽ nào hôm nay? Trương Tĩnh Hân mỉm cười, đem khay thức ăn đặt trước mặt Tiểu Bạch Lĩnh, xinh đẹp nhất hôm nay không phải ngươi thì là ai. Tiểu Bạch Lĩnh đỏ mặt nhìn Trương Tĩnh Hân một lát không nói nên lời. Trương Tĩnh Hân nói, món ăn đặc biệt này là phù dung Tây Hồ mời chậm rãi dùng. Trần Thiên Ngữ vươn cái cổ nhìn lên bàn của các nàng, không phải là một món tôm bóc vỏ ướp trà long tĩnh thôi sao. Có cần bày ra tư thái lớn như vậy không? Sai thứ bóc lên như xương trắng là cái gì? Vân, là băng khô dưới khay trà. Phía trên lại rót nước nóng cho nên có hơi nước dạng xương. Trần Thiên Ngữ dụng tâm người lấy, nói cái gì Tây Hồ phù dung ngoại trừ trà long tĩnh còn có hoa quế, có vị ngọt của hoa quế. Trần Thiên Ngữ nhắm mắt lại Trương Tĩnh Hân dùng tôm sông cho vào chảo xào nhiệt độ thấp cho nước trà long tĩnh vào nồi tôm bóc vỏ trượt trên nước trà. Trần Khay đựng tôm bóc vỏ tỏa ra hương long tĩnh thơm nức. Sau khi ướp tôm xong giang khô, đổ giấm hương cùng nước trà long tĩnh, thêm hoa quế, thêm bong bóng cá. Tất cả sắp xếp cho vào tủ lạnh đông lạnh lúc ăn lấy ra chứa trong khay lạnh lên bàn. Món ăn này không chỉ có hương vị của trà long tĩnh còn có hương vị của hoa quế. Hoa quế chính là loài hoa biểu tượng của Hàng Châu, một bức tranh ngồi bên Tây Hồ ngắm hoa uống trà ăn tôm từ trong món ăn trong lượn lờ mọc lên. Trần Thiên Ngữ mở mắt Tiểu Bạch Lĩnh đã ăn đến hoa hoa kêu loạn. Lại một món ăn sắc hương vị hình ý đúng chuẩn. Mấy ngày này Trần Thiên Ngữ không phải uổng công đến Hoa Tiền Nguyệt Thiện, nàng tỉ mì quan sát những món ăn đặc biệt Trương Tĩnh Hân mang tặng. Có những món ăn mang tên Thiên Nam Địa Bắc do nàng tùy ý cải tạo cũng có những món chưa nghe nói qua hoàn toàn do nàng sáng tạo nên Trương Tĩnh Hân nhìn qua tuổi tác cũng không lớn hơn nàng. Kinh nghiệm phong phú như vậy nhất định phải là từ nhỏ đã đi khắp thế giới mới có thể nảy ra những ý tưởng dễ dàng như hiện nay kinh nghiệm nấu ăn của nàng nhất định dị thường phong phú. Trương Tĩnh Hân này quả thật không đơn giản. Đúng vậy Trần Thiên Ngữ suy nghĩ Trương Tĩnh Hân quả thật rất lợi hại dựa vào bản thân là nữ nhân cũng có thể không để ý đến đối diện Tiểu Bạch Lĩnh còn tồn tại một tên bạn trai. Đổi thành một ông chủ thử xem, bạn trai tiên nhất định không hòa mi thiện mục như vậy. Được rồi, nếu mỗi ngày duy nhất một món đặc biệt đã tặng rồi, vậy nàng cũng không còn gì để mong đợi, đi thôi. Lúc Trần Thiên Ngữ từ lầu hai xuống, Trương Vị Đồng thấy nàng, đi đến nói Trần Lão Sư ăn xong rồi sao? Trần Thiên Ngữ liếc mắt nhìn Trương Tĩnh Hân một cái, giận no rồi. Trương Tĩnh Hân dùng post đóng dấu hóa đơn cho khách hàng, không nhìn nàng. Trần Thiên Ngữ trở lại trên xe đói đến đau dạ dày, trong tay không nước không thuốc đau dạ dày, không muốn cử động điều chỉnh ghế dựa nửa nằm nửa ngồi bên trong xe, lấy điện thoại di động ra muốn nghỉ ngơi một hồi đợi hết cơn đau. Mở Weibo lại càng hoảng sợ, mới một lát mà đã có gần 3.000 bình luận 1.000 chia sẻ. Lão Trần hôm nay trong phù thủng thế này là sao đây? Trang điểm lỗi, lão trần đói đến gầy, đau lòng, bà chủ mau cho miếng thức ăn đi. Thiên ngữ nha, người mỗi ngày đều chạy đến chỗ bà chủ là sai, người ta nghĩ đến người nghĩ người đang muốn theo đuổi nàng. Một like cho bình luận này, ngày mai mau đến Linh Bô Ly, cái gì mau bắt Tam gia, nai mắt tròn mau bắt tiểu Mỹ Diễm, các ngươi gần đây mới trang điểm bị lỗi đều đến cùng một chỗ làm đẹp sao. Trần Thiên Ngữ chỉ dùng chút thủ pháp diễm lệ hóa để biểu hiện mỡ của nàng đối với món đặc biệt của bà chủ hoa tiền nguyệt thiện, vì sao tất cả mọi người đều nghĩ sang phương diện đó. Bà chủ thích nữ nhân nhưng Trần Thiên Ngữ ta không có suy nghĩ đó nha nha nha. Đang muốn rời khỏi trượt phát hiện cô nương dùng bồn ăn cơm bình luận, bình luận ngay 5 phút trước. Trần Lão Sư không trang điểm cũng rất đẹp mà, đại cô nương 18 tuổi. Dạ dày vốn dĩ đau thắt được văn tự không có gì đặc biệt này làm dịu xuống. Trần Thiên Ngữ một lần nữa nhìn bình luận của bồn cô nương mới ném điện thoại di động đến ghế phó lái, chập mắt nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một cái thì ngủ quên, chờ tỉnh lại đã là 10 giờ hơn. Dạ dày không đau nữa, lập tức lái xe về nhà. Lúc Trần Thiên Ngữ ra khỏi ngũ hoàn thì nhìn thấy phía trước có một chiếc xe Tiguan màu trắng nhìn rất quen mắt. Đường lớn vùng Duyên Hải có một chiếc xe trắng một mực chạy phía trước. Cửa sổ xe hạ xuống, nhờ đèn đường Trần Thiên Ngữ xác định người trong xe chính là Trương Tĩnh Hân. Trần Thiên Ngữ cũng đem cửa sổ xe hạ xuống, gọi Trương Tĩnh Hân một tiếng. Trương Tĩnh Hân đem quay đầu nhìn nàng, Trần Thiên Ngữ ngay ngang lái xe qua mặt. Nhìn đèn sau kiểu giáp sát phổ biến của Trần Thiên Ngữ, Trương Tĩnh Hân nói, âu chỉ. Lúc Trần Thiên Ngữ về nhà xe chạy ngang qua sân vườn vẫn luôn cảm thấy có chỗ không đúng. Bầu không khí hôm nay có chút khổ quái, trời đen gió lớn, sóng biển dâng trào. Nàng nhớ đến rất nhiều vụ án giết người đều là phát sinh vào ban đêm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, thi thể thật lâu mới bị người khác phát hiện nàng một mình ở trong biệt thự hai tầng, phía trước biển rộng, phía sau là núi, đúng là địa điểm lý tưởng cho vụ án mưu sát. Trần Tiểu Thư, buổi tối tốt lành, trở về có chút trễ a Hai bảo an cách hàng rào chào hỏi nàng, Trần Thiên Ngữ gật đầu đáp lại, bọn họ tiếp tục tuần tra. Trần Thiên Ngữ cả thẻ vào cửa tay sờ dọc vách tường tìm công tắc mở đèn, trong nháy mắt căn phòng sáng rực. Thân ái, thân ái, trước mặt bỗng có thêm một người, Trần Thiên Ngữ vẫn không thấy rõ là ai thì người đó phục một tiếng quỳ trước mặt nàng ôm chân của nàng khóc lớn không ngừng. Thân ái, ngươi không thương ta rồi sao? Ngươi lại không thương ta rồi sao? Ngươi cùng bà chủ hoa tiền nguyệt thiện gì đó là chuyện gì xảy ra à? Ngươi cũng không lên uây bùa đính chính một chút a Thân ái, mới vài ngày không gặp ngươi thế nào đã trở nên xa lạ rồi. Thân ái, ngươi không thể không yêu ta. Trần Thiên Ngữ kinh hồn chưa định thì đột nhiên nghe thấy được giọng nói quen thuộc cùng gào khóc thảm thiết quen thuộc cúi đầu vừa nhìn thì ra là Cao Ấu Vi trở về. Cao Ấu Vi, bà chủ của Mạc Lam cũng xem như bà chủ của Trần Thiên Ngữ, nhà xuất bản thổ hào không biết từ nơi nào lây dính một chút khí thức văn học dinh cùng ma tha gọi nàng là ngốc có tiền. Chuyện audio được đăng ở cỗ ốc đọc .com. 9, Trần Thiên Ngữ gian nan rút chân từ trong tay Cao Ấu Vi ra, ghét bỏ nói, không phải đi ngươi đi Pháp rồi sao? Thế nào sẽ trở lại? Nhân lúc đối phương vẫn chưa phản ứng Trần Thiên Ngữ bước nhanh tránh đi. cao ấu vi cấp tốc đuổi theo ta là đi Pháp rồi, khóa học quản lý cũng đã nhập học rồi nhưng ta thấy bùa của ngươi liền gấp gáp trở về. Thiên Ngữ, ngươi không cần sợ ta thương tâm, ngươi cứ trực tiếp nói cho ta biết bà chủ hoa tiền nguyệt thiện kia cùng ngươi đã đến mức độ nào rồi. Nắm tay, hôn môi hay là năm ngoái ta đã học xong khóa học tâm lý học tuy rằng tư vấn cho bạn bè hai lần thì có một lần bạn bè cắt cổ tay một lần uống thuốc an thần nhưng đều được cứu sống trở về yên tâm đi ngươi nói ta chịu được ngươi lúc này trở về ba ngươi không lột da của ngươi Trần Thiên Ngữ nói sang chuyện khác đi ngang qua phòng ngủ trực tiếp đi hướng sân thượng, muốn dùng cửa kính đem cao ấu vi ngăn ở bên ngoài, ai biết cao ấu vi một tay cản đến thiếu chút nữa kẹp vỡ xương nàng, Trần Thiên Ngữ nói trong lòng bản thân là người văn minh, không nhẫn tâm thực sự kẹp tay nàng, nàng lại cười hì hì theo vào. Ba ta còn chưa biết ngày kia ta trở lại bên đó. Trần Thiên Ngữ tiếp tục đi vào trong tựa vào lan can, phía sau là biển khơi đêm khuya có xu hướng yên tĩnh cao ấu vi từng bước một đến gần, trong đầu Trần Thiên Ngữ bổ ra một hình ảnh nàng nhảy vào trong biển. Trần Thiên Ngữ, người nói một chút ngươi như vậy là vì cái gì? Người thích nữ nhân ta lại không thích đừng nhìn thấy cái gì cũng liên tưởng đến phương diện đó được không? Ta chỉ là muốn ăn món ăn đặc biệt của Trương Tĩnh Hân mà thôi. Cao ấu vi nghiêm túc gật đầu, thì ra tình địch của ta tên Trương Tĩnh Hân, đã nhớ kỹ. Vì, người căn bản không nghiêm túc nghe ta nói. Trần Thiên Ngữ liếc mắt nhìn thấy một tia sáng, vừa quay đầu nhìn, thì ra là sân thượng lộ thiên lầu hai biệt thự số 7 của Trương Tĩnh Hân, từ nơi này có thể nhìn được tình hình trong sân của nàng. Trương Tĩnh Hân hẳn là cũng là vừa mới về nhà, phòng khách lầu một có ánh sáng chiếu vào trong sân, có thể thấy nhà bếp ngoài trời của nàng. Ta đương nhiên là có nghiêm túc nghe ngươi nói. Trần Thiên Ngữ vừa mới xuất thần, cào ấu vì hai bước tiến lên bắt lấy hai vai nàng dùng ánh mắt nữ chủ khổ tình nhìn nàng, ba ta mỗi ngày đuổi theo sau lưng muốn ta học muốn ta kinh doanh cái này kinh doanh cái kia ta căn bản không phải thuộc về lĩnh vực này, nhưng ta không có cách nào ta đã vất vả như vậy rồi. Thiên Ngữ ngươi không thể vì ta mà bất một chuyện sao? Ngươi không thể không yêu ta yêu ta thân ái ngươi không thể vứt bỏ ta. Cào ấu vì ôm Trần Thiên Ngữ tiếp tục khóc Trần Thiên Ngữ một cái đầu lớn bằng hai cái. Khiến nàng càng thêm đau đầu chính là ngay lúc cao ấu vi giống như bạch tục ôm nàng không buông tay, Trương Tĩnh Hân mặc váy ngủ cầm một cái sảnh trong tay đi đến trong sân, hai người cứ như vậy cách khoảng không nhìn nhau. Trần Thiên Ngữ hoàn toàn không biết lúc đó trên mặt mình là biểu tình gì, nàng chỉ xác định Trương Tĩnh Hân nhất định thấy nàng rồi. Trương Tĩnh Hân xòa tóc dài ở tại chỗ rừng chốc lát cái gì cũng không có làm xoay người quay về phòng khách. Trần Thiên Ngữ Buổi tối ở trên sân thượng bị một người cô gái vừa ôm vừa khóc, loại sự tình này 100 cái miệng cũng không cách nào làm sáng tỏ. Cũng không biết kiếp trước đã tạo nghiệp gì, từ ngày đầu tiên quen biết cao ấu vi thì cô gái này giống như ăn phải thuốc diệt chuột dồn hết sức lực theo đuổi nàng bất chấp sống chết. Hai người các nàng gặp nhau vào buổi chiều ở một nhà hàng phong cách Anh nổi tiếng, Trần Thiên Ngữ đương nhiên là mộ danh mà đến, có người nói nhà hàng này, tất cả nguyên liệu đều đến từ Anh Quốc đặc biệt là tôm, nằm ở vị trí hoàng kim vô cùng thích hợp xuân thu ẩm, trà, cười nhìn phong vân. Ngày đó Trần Thiên Ngữ lao lực gọi Jin cùng Ma Tha cùng đến thưởng thức lúc đến cửa nhà hàng nhân viên phục vụ lịch sự cúi đầu hoan nghênh, đi qua đại sảnh trang trí phong cách Anh Quốc cùng với thiếu nữ một thiếu nữ ngồi xuống ghế các nàng đi đến sân vườn An Vị. Trần Thiên Ngữ đang cầm thực đơn kiểu anh nhìn một chút các nàng mỗi người gọi một bình trà thêm một phần điểm tâm, vừa trò chuyện vừa ăn. Cào ấu vi không biết xuất hiện lúc nào, ngừng thần nhìn Trần Thiên Ngữ một hồi lâu mới đứng dậy đến chào hỏi, ngài khỏe, xin hỏi ngài là Trần Lão Sư sao? Đó là lần đầu tiên trong nhân sinh Trần Thiên Ngữ nhận được cách xưng hô lão sư, trước đó nàng cho rằng cái gọi là lão sư nhất định là ở trên bục giảng truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc khi đó nàng vừa mới bước vào giới bình luận ẩm thực không lâu, bất quá đã nói lời độc ác về mấy nhà hàng, thế nào lại trở thành lão sư rồi. Ngài khỏe, ngài là. Trần Thiên Ngữ khi đó vẫn chưa bị quấy giày thành quen, đối với người đột nhiên chào hỏi cùng nàng vẫn vô cùng hữu lễ nhẫn nại. Đúng thật là ngài, Trần Thiên Ngữ Trần Lão Sư ta có theo dõi Weibo của ngài hôm qua nhìn ngài cập nhật nói muốn đến nhà hàng này ta đã nghĩ có thể hay không đến đây từ thời vận gặp được ngài, ở chỗ này ngồi 3 giờ rồi cuối cùng cũng gặp được. Năm đó Cao Âu Vi mới vừa tốt nghiệp đại học vẫn quen buộc tóc đùi ngựa, không giống hiện tại trang điểm tươi đẹp mặc kệ Xuân Hạ Thu Đông Vĩnh Viễn là một thân phú quý Âu phục lộ đùi, bản chất mặt dày, thánh thần lại nhải vẫn chưa triển lộ, một phen tình thâm nghĩa dày khiến Trần Thiên Ngữ còn có chút bối rối. Ngài sẽ không đi nhanh như vậy chứ, ta vì chờ ngài uống bụng trà cũng không dám đi vệ sinh Ta đi một chút sẽ trở lại, ngài nghìn vạn lần đừng đi Cao ấu vi vừa đi Trần Thiên Ngữ đã đỏ mặt dinh cùng ma tha lập tức ồn ào Thiên Ngữ, phe nữ đột kiên nhẫn a Trần Thiên Ngữ bảo các nàng đừng nháo, lúc Cao ấu vi trở về hai người trao đổi số điện thoại Cao ấu vi muốn đưa Trần Thiên Ngữ về nhà Khi đó Trần Thiên Ngữ vẫn chưa có xe, ba người đón taxi đến, Trần Thiên Ngữ vẫn chưa đáp ứng thì Jin cùng matha đã khai địa chỉ cảm ơn người ta rồi. Sau khi Cao Ấu Vi đưa Jin cùng matha về nhà, không trực tiếp đưa Trần Thiên Ngữ trở về mà chở nàng đến một quán rượu. Uống rượu không, tuy tiện gọi một chút, Cao Ấu Vi đứng trước quầy rượu cầm hai ly rượu cười nói với nàng. Về sau Trần Thiên Ngữ mới biết được vì sao Cao Ấu Vi lại phóng khoáng như vậy? Thì ra nàng là con gái độc nhất của một ông chùm nào đó trong giới ẩm thực quán rượu này lã lão ba mở ra cho nàng chơi, đến trong quán trên cơ bản đều là bạn bè của nàng. Ngay từ đầu Trần Thiên Ngữ chỉ là cảm thấy cao ấu vì tương đối nhiệt tình thường xuyên mời nàng ăn cơm dẫn này đi chơi. Chờ về sau cô gái này bắt đầu một xe rồi lại một xe lễ vật tặng đến Trần Thiên Ngữ mới cảm thấy xu hướng có chút không đúng rồi. Sau khi nàng cự tuyệt tất cả lễ vật của Cao Ấu Vi thì tận lực duy trì khoảng cách với nàng, không nghĩ tới Cao Ấu Vi cư nhiên uống say rồi nổi điên. Người khác uống rượu làm loạn có thể thông cảm, bất quá là hành vi lưu manh ép người vào ngõ hẻm cưỡng hôn, nhưng Cao Ấu Vi lại quỳ xuống ôm đùi Trần Thiên Ngữ khóc giống xin nàng đừng vứt bỏ nàng ấy đó là ở trên đường lớn, tuy rằng là buổi tối mùa đông, nhưng cũng không phải đang ở ngoài hình tinh. Từng đôi mắt nhìn vào, trong miệng thấp giọng xì xào bàn tán. Thậm chí còn có người chụp ảnh Trần Thiên Ngữ xấu hổ đến muốn tự vận cao ấu, vi lại còn vạn cao ben dẫn đến ánh mắt chú ý. Cuối cùng Trần Thiên Ngữ thực sự không có cách nào chỉ đành trước chân an nàng tạm thời giải quyết chợt vật trước mắt. Không biết là lần kia uống rượu đã đốt sứt sợ dây thần kinh nào của Cao Ấu Vi, sau này chỉ cần Trần thiên Ngữ bên này có một công tử tặng một lần hoa, một cô gái ném mị nhãn, phen gửi qua tặng chỉ cần lọt vào pháp nhãn của Cao Ấu Vi thì nàng nhất định sẽ vừa quỳ vừa gào khóc. Chiều này ngay từ đầu có thể đem Trần thiên Ngữ ăn đến gắt gao, dù sao làm cho một cô gái khóc loại chuyện này từ nhỏ đến lớn Trần thiên Ngữ chưa làm qua, hơn nữa ra mặt nàng mỏng, đoạn thời gian đó theo sau nàng lúc nào cũng có một Cao Ấu Vi. Thẳng đến lần kia hữu kinh vô hiểm thiếu chút nữa bị Cao Ấu Vi buộc lên giường, Trần Thiên Ngữ mới như vừa tỉnh mộng hỗn đàn này chính là thấy nàng nhẹ dạ nên lá gan phì rồi. Một bạt tai đánh Cao Ấu Vi xuống. Ngày vui không lâu Cao Ấu Vi không đến vài ngày lại tìm tới cửa Trần Thiên Ngữ sắp bị nàng phiền chết. Toàn bộ thế giới nhiều người đồng tính luyên ái như vậy, vì sao ngươi lại phải dây dưa cùng ta? Toàn bộ thế giới nhiều người đồng tính luyên ái như vậy nhưng ta chỉ thích ngươi a Ta không phải trước đó lúc không có thành kiến với ta không phải đã từng nói có hào cảm với một vị học thì thời trung học sao bây giờ lại cùng ta giả vờ dị tính a huyết quản của trần thiên ngữ đều phải giận đến phát nổ đó là bởi vì nàng mang bữa trưa cho ta ta thích nàng nhưng không phải loại thích đó cao ấu vì khóc lớn ôm chân ta mặc kệ ta mặc kệ thiên ngữ ngươi không thể không yêu ta a trần thiên ngữ Nhiệt duyên này đến ủ ủ cả cạc hơn nữa bỏ cũng không xong, may mà về sau Cao Ấu Vi bị lão ba nàng quản chặt muốn chết bắt đầu đợt huấn luyện ma quỷ trước khi kế thừa gia nghiệp học các loại kỹ năng quản lý khắp thế giới, nhà hàng cũng phải hiểu rõ mỗi một cái thời gian đến phiền Trần Thiên Ngữ cũng càng ngày càng ít. Nhưng chỉ cần có thời gian Cao Ấu Vi sẽ bay đến bên cạnh Trần Thiên Ngữ. Không thể phủ nhận mấy năm nay sự nghiệp của Trần Thiên Ngữ phát triển không ngừng quả thật không thể không có sự nâng đỡ của Cao Ấu Vi, đối với việc Cao Ấu Vi vẫn duy trì quan hệ mẫn cảm với một số cô gái Trần Thiên Ngữ một chữ cũng không nhắc đến. Trần Thiên Ngữ Thủy chung không dự định để Cao Ấu Vi tiến thêm một bước, nàng đối với Cao Ấu Vi không có cảm giác. Cao Ấu Vi nâng đỡ nàng, nàng giúp Cao Ấu Vi kiếm tiền, trong đó tồn tại một mối quan hệ lợi ích tạm thời không thể dứt khỏi. Đối với Cao Ấu Vi luôn miệng nói thích người như Cao Ấu Vi, đối với nàng chính là không chiếm được sẽ vĩnh viễn gây rối nàng thật sự đảm đương không nổi. Sau khi Cao Ấu Vi một khóc hai nháo ba thắt cổ thì bình tĩnh lại một chút Trần Thiên Ngữ nói nàng có chút mệt mỏi muốn ngủ, hạ lệnh chục khách. Cao Ấu Vi tựa vào vai Trần Thiên Ngữ, đã trễ thế này còn đuổi người ta đi. Đêm nay để người ta hầu hạ đi mà. Trần Thiên Ngữ đỡ chán đem nàng đẩy ra, lớn tiếng nói cốt. Lúc Cao Ấu Vi khóc sớt mướt rời khỏi Trần Thiên Ngữ đứng trên sân thượng giám sát nàng rời đi. Cao Ấu Vi mở đèn bên trong xe hôn gió với nàng, Trần Thiên Ngữ nghiêm mặt quay đầu đi chỗ khác làm bộ không phát hiện. Xe của Cao Ấu Vi mới vừa lái đi thì lại có tin nhắn đến. Ngày mai ta đến công ty tìm ngươi, nói một chút về công việc. Trần Thiên Ngữ cầm điện thoại di động xoay đi xoay lại nghĩ muốn để một lát hãy trả lời ai người vừa xoay, điện thoại di động rơi đến dưới sân vườn lầu một Trần Thiên Ngữ bám lấy lan can sân thượng nhìn xuống, trong sân một mảnh tối như mực căn bản không nhìn thấy bóng dáng điện thoại di động nhận mệnh bật đèn tầng ngầm, ở vườn hoa lại phát hiện điện thoại di động bất hạnh rơi trúng đá cuội vỡ thành hai mảnh. Nửa đêm thanh vắng, Trần Thiên Ngữ nhìn iPhone 4S cùng thẻ SIM mà phát sầu. Bị vỡ là iPhone 5S, cái 4S là được nhét vào ngăn kéo mang đến lúc dọn nhà Trần Thiên Ngữ còn nhớ đến sự tồn tại của nó, lục tìm thì đúng thật tìm được rồi. Đối với một người không điện thoại di động thì giống như không có mắt không có tai như Trần Thiên Ngữ mà nói, một chiếc điện thoại là quan trọng cỡ nào. Nhưng lần tìm trong nhà chính là tìm không được dụng cụ mở nắp điện thoại, Trần Thiên Ngữ cũng không tìm nữa, xem thời gian cũng chưa được 12 giờ. Trường lão bản hẳn là còn chưa ngủ đi, chương 10, vừa rồi Trương tĩnh hân cầm cái sẻng muốn ra sân xúc phân chó. Vừa ra sân thì thấy sân thượng biệt thự số 8 cách đó không xa hình ảnh thân thiết rất thức thời mà không dừng lại lâu trực tiếp trở vào. Nghĩ Trần Lão Sư Hẳn sẽ là người chú ý lễ nghĩa liêm sỉ, sẽ không ở trên sân thượng ân ái lâu lắm cách 20 phút Trương Tĩnh Hân cảm thấy có thể trở ra rồi. Ra đến cửa tay cũng đã đặt lên tay nắm cửa rồi, bỗng nhớ đến dáng vẻ Trần Thiên Ngữ một thân trang phục thủy thủ ghé vào quầy thu ngân ân hiểu biết đối với Trần Lão Sư chỉ là mặt ngoài, lễ nghĩa liêm sỉ của nàng đại khái không phải 24 tiếng đồng hồ đều có mặt cho nên chờ thêm 20 phút nữa đi. mươi phút sau Trần Thiên Ngữ tự mình đến ấn chuông cửa. Đinh đong đinh đong, trương Tĩnh Hân cách hàng rào hỏi, đã muộn thế này, có việc sao? Trần Thiên Ngữ không có kính xe che mưa chắn gió, nhăn nhó nói cái kia, nhà ngươi có kim không? Chính là kim để mở rãnh nắp điện thoại iPhone, trương Tĩnh Hân có ta đi lấy cho ngươi. Trần Thiên Ngữ trong lòng cảm động Trương Lão Bản thực sự là một người tốt không chấp nhất thù cũ. Trương Tĩnh Hân cầm cây kim từ trong hàng rào đưa ra, vì trời tối không thấy đường thiếu chút nữa đâm phải Trần Thiên Ngữ. Trương Tĩnh Hân một chút cũng không có ý để Trần Thiên Ngữ vào. Trần Thiên Ngữ cũng hiểu cảnh tượng mới vừa rồi ở sân thượng bị nhìn thấy rồi, nếu như đổi lại nàng là Trương Tĩnh Hân thì vì an toàn của bản thân mà lo lắng cũng sẽ không để người lạ vào nhà trong lúc này. Trần Thiên Ngữ cầm kim đứng ở tại chỗ không đi, không phát giác ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Hân rất ý vị thâm trường. Trần Lão Sư còn có việc sao? Trương Tĩnh Hân nhắc nhở, Nga, không có việc gì cảm ơn, ngày mai trả lại ngươi. Không cần tặng ngươi. Trần Thiên Ngữ về đến nhà liền mở nắp iPhone 4, há hốc mồm, sim quá nhỏ để không vừa. Ai, đinh đong đinh đong, không ai để ý, tiếp tục ấn. Một hồi lâu Trương Tĩnh Hân mới đi ra, tóc ướt sũng có chút loạn, trong tay còn đang cầm bàn chải đánh răng, ra mở cửa có chút vội vàng Trương Tĩnh Hân nghiêm mặt nói, Trần Lão Sư có chuyện gì một mạch nói cho xong, được không? Trần Thiên Ngữ nghĩ thầm đây là một lần cuối cùng, làm phiền nàng một lần cuối cùng, Trương Lão Bản có thiết bị độn thẻ sim không? Không có, a thảm rồi được rồi, quấy dày ngươi cả đêm, xấu hổ, ngươi tiếp tục thắm đi. Lồng mì Trương Tĩnh Hân mất tự nhiên chớp chớp lập tức vẻ mặt giống như nếu lúc này nàng cầm không phải là một cái bàn chải đánh răng mà là một thanh kiếm. Trần Thiên Ngữ rất có lý do tin tưởng Trương Tĩnh Hân muốn một kiếm đâm vào người nàng. Điện thoại di động của ngươi làm sao vậy? Trần Thiên Ngữ cũng đã bước xuống bậc thềm, Trương Tĩnh Hân gọi nàng lại. Điện thoại di động của ta từ lầu 2 rơi xuống vỡ thành hai mảnh mở không lên, muốn dùng tạm cái iPhone 4, nhưng phát hiện cỡ SIM không khớp. Không có điện thoại khác sao? Không có, ta còn có một cái năm s ngươi theo ta vào nhà lấy đi. Yêu, vậy thực sự là cảm ơn, làm phiền rồi. Trên cổ Trương Tĩnh Hân vắt khăn tắm, lúc nói những lời này nàng nâng khăn tắm vừa lau tóc vừa nói. Cửa rào mở ra, sâu trong sân vườn ngăn nắp sạch sẽ phát ra ánh sáng yếu ớt mà ấm áp. Trương Tĩnh Hân mặc váy dây màu đen, chân mang dép lê, xuyên qua sân vườn yên tĩnh, trần thiên ngữ đi theo phía sau nàng. Hai người vào nhà Trương Tĩnh Hân bảo nàng đứng trước cửa. Ngươi chờ ta một chút, trường tĩnh hân đã vào nhà, lúc trở ra bàn chải đánh răng đã cất rồi, khoác trường sam đem cái iPhone 5 màu trắng cùng phụ kiện đưa cho nàng. Vậy chính ngươi vẫn còn điện thoại di động khác sao? Ta còn một cái 5S ngươi lấy dùng đi, ngày mai ta mua điện thoại mới rồi sẽ trả lại cho ngươi. Ta không vội khi nào thuận tiện thì trả lại. Bất quá trần lão sư nhìn qua rất nhanh trí thế nào lại bị một cái điện thoại lan qua lăn lại hai lần. Trần Thiên Ngữ an ngay nói thật điện thoại loại này ta hay dùng gọi điện thoại cập nhật Weibo, không quá hiểu rõ, đều là bạn bè ta tặng. Mỗi một cái điện thoại của Trần Thiên Ngữ đều là Jin tặng, bạn trai của Jin chính là bán điện thoại di động, mỗi lần có sản phẩm mới ra thị trường Jin sẽ chụp một cái cho nàng dùng, nàng cũng không quan tâm. Kết cấu trong nhà Trương Tĩnh Hân cùng Trần Thiên Ngữ gần như tương tự cửa lớn có góc rẽ, rẽ phải mới có thể thấy toàn cảnh phòng ở. Gần cửa đặt một tủ giày, bên cạnh là một bộ salon màu lam, đối diện treo một bức tranh trừu tưởng. Trường Tĩnh Hân đột nhiên nói, Trần Lão Sư còn chơi bua sao thật sự nhìn không ra. Thái độ gì vậy a Lẽ nào người qua trùng cửu sẽ không thể chơi bua sao? Lại nói tiếp ta là xuất thân từ bua đây. Weibo lúc ấy phần nhiều thời gian là ta đăng vài bài bình luận ẩm thực người theo dõi ảo ảo đổ vào, về sau Trần Thiên Ngữ muốn nói về sau cao ấu vi tìm ra nàng giúp nàng ra sách danh tiếng lên cao, suy nghĩ một chút vẫn là không nói ra. Thật không, Weibo của ngươi gọi là gì? Trương Tĩnh Hân lấy điện thoại di động ra để ta tham quan Weibo của ẩm thực đại thần một chút trao đổi theo dõi, nói không chừng còn có thể làm quảng cáo cho quán ăn của ta. Thì ra Trương Tĩnh Hân có Weibo, nhưng không theo dõi nàng. Trần Thiên Ngữ chính là tên của ta a còn ngươi? Nguyên bùa của ngươi gọi là gì? Trương Tĩnh Hân nói, Hoa Tiền Nguyệt Thiện chính là tên quán ăn của ta. Bết đó sao, chính ngươi điều hành, sẽ xem bình luận đăng tin tức là do vị đồng làm. Ai, biểu muội ta chính là cô gái nhét tờ giấy nhỏ viết số điện thoại cho ngươi. Ngươi cũng biết nàng nhét số điện thoại cho ta à? thân là bà chủ cho phép nhân viên của mình đùa giỡn khách hàng như vậy sao? Vị đồng là muốn ôm đùi ngươi để ngươi tuyên truyền nhiều cho quán thân là bà chủ ta hẳn là cảm động đến rơi nước mắt mới phải. trương Tĩnh Hân nói lời này trái lại rất nhẹ nhàng, nhưng hoặc như là cô ý nói cho Trần Thiên Ngữ nghe. Hôm nay đến quán nàng thấy tình cảnh người đông chen chút không thể nói không hề liên quan đến Trần Thiên Ngữ. Trần Thiên Ngữ biết quê vua của mình có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Trương Tĩnh Hân nói khiến trong lòng Trần Thiên Ngữ không quá thoải mái. Nói thẳng, nếu như ngươi cảm thấy ta nhắc tới quán ăn các ngươi ngươi không vui, vậy sau này ta không đề cập đến là được. Ta không có ý khác, chỉ một lòng một dạ muốn ăn món ăn ngươi làm. Ngươi đã cảm thấy ta không xứng ăn thì thôi vậy. Trên đời này nào có chuyện có thể miễn cưỡng a? Trương Tĩnh Hân cũng không nói tiếp, ngồi vào ghế lấy sim từ trong điện thoại ra giúp Trần Thiên Ngữ bỏ sim vào, khởi động máy trần thiên ngữ nhắc nhở ngươi nhìn xem bên trong điện thoại có cái gì cần xóa không để ta thấy rất ngại đi trương tĩnh hân đưa điện thoại di động đến trong tay trần thiên ngữ ta không có thứ gì cần phải xóa trần thiên ngữ cầm điện thoại đang muốn nói lời cảm tạ rời đi trương tĩnh hân tiếp một câu xem cái gì cũng không bằng đặc sắc trên sân thượng nhà ngươi trần lão sư đi ngủ sớm một chút trần thiên ngữ thở hồn hền quay đầu thì thấy trương tĩnh hân đang cười Người nói nữ nhân này bình thường không hề cười, một khi cười rộ lên thế nào có cảm giác âm hiểm như vậy. Trần Thiên Ngữ cầm điện thoại về sạc pin tắm rửa xong nằm trên giường lật qua lật lại thế nào cũng ngủ không được. Theo lý thuyết là không nên a lần trước mắng xong cự phế nữ nhân các nàng quả thật thu liễm có một đoạn thời gian không kêu rên nữa, lẽ nào không nghe được các nàng kêu rên trái lại ngủ không được. Trần Thiên Ngữ ở trên giường lật qua lật lại, nếu là chiên bánh thì cũng đã chín rồi. Chết sống ngủ không được Trần Thiên Ngữ đứng dậy rót nửa ly rượu đỏ, một ngụm uống xong hy vọng có thể nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Trên đường Trần Thiên Ngữ tìm kiếm cơn buồn ngủ nàng mở Weibo, mở danh sách 100 người mới theo dõi ra xem, không phát hiện Weibo của Trương Tĩnh Hân cũng không phát hiện Hoa Tiền Nguyệt Thiện theo dõi nàng. Thực sự là tự cao. Trần Thiên Ngữ ôm lấy gối ôm tức giận ai muốn giúp quán ăn các ngươi làm tuyên truyền A, món ăn của người ta còn chưa ăn có được hay không? Cái gì ôm đùi nói cũng thực sự là khó nghe, không phóng khoáng. Sau khi trực tiếp đối diện nguyên nhân khiến nàng đêm không thể ngủ cộng thêm oán giận Trần Thiên Ngữ quả thật đã ngủ. Hôm sau Trần Thiên Ngữ còn đang trong mộng thì điện thoại di động vang lên, điện thoại của Cao Ấu Vi. Cô nãi nãi ngươi ở đâu vậy? Còn đang ngủ, có việc gì? Trần Thiên Ngữ trở mình. Đã quên ta nói hôm nay đến tạp chí xã tìm ngươi bàn công việc rồi sao? Lập tức rời giường đi ta đợi ngươi. Chuyện gì a không thể nói trong điện thoại sao chuyện này phải cùng lão bản tạp chí của ngươi cùng nhau thương lượng ta kéo lão bản ngươi đến rồi ngươi mau tới đây đi trần thiên ngữ bất đắc dĩ rời giường rất nhanh trang điểm ra cửa lúc lái xe ra cửa phát hiện dưới nhà trương tĩnh hân đổ một chiếc audi trương tĩnh hân đang đứng trước xe nói chuyện cùng người trong xe lúc trần thiên ngữ lái xe vượt qua bên cạnh các nàng liếc mắt nhìn thấy trong xe ngồi một nữ nhân tóc đen buông xuống ngang vai đeo kính dâm trương tĩnh hân phát hiện trần thiên ngữ đang nhìn các nàng Trần Thiên Ngữ kéo cửa kính lên nhanh như chớp lái xe đi, đến tạp chí xã thẳng đến phòng làm việc của lão bản, lúc đẩy cửa đi vào cao ấu vì đang cùng lão bản của nàng chuyện trò vui vẻ. Đúng vậy, đúng vậy, Trần Lão Sư bận rộn hai nơi rất mệt nhọc bất quá tham gia chương trình này đối với tạp chí của Vương Tổng cũng có tác dụng tuyên truyền. Không phải đúng lúc muốn phát hành áp sao? Đến lúc đó cùng nhau tuyên truyền bớt được nhiều việc yêu Trần Lão Sư đến A. Cao Ấu Vi ngồi trên sofa đối diện Vương Tổng, tóc quan xoăn nhẹ trang điểm tươi đẹp trên cổ tròn khăn lụa in hoa sang quý, một đôi chân dài ba thước sáng chói mắt. Vương Tổng cười híp mắt mà nói tiểu Trần, đến A, ngồi đi. Trần Thiên Ngữ ngồi vào bên cạnh Cao Ấu Vi, hỏi tham gia chương trình gì. Là thế này, Cao Ấu Vi nói, vệ thị muốn mở một chương trình ẩm thực chính là tương tự đầu bếp tranh tài, muốn mời vài ẩm thực gia nổi tiếng làm khách mời, người đầu tiên người ta đã nghĩ đến là ngươi, nên tìm đến ta. Nhà sản xuất chương trình này là lão bằng hữu của ta, ta hiểu biết một chút về tổ sản xuất này, đã làm mấy chương trình nổi tiếng, rất ăn khách, khó có được cơ hội muốn cho ngươi lộ diệt, đối với tạp chí thực sắc của các ngươi và quyển sách của ngươi đều có lợi. Hôm nay đến một chuyến chính là muốn cùng Trần Lão Sư vào Vương Tổng sắp xếp chút thời gian. Muốn ta lên tivi, thật là cho ta mặt mũi. Trần Thiên Ngữ nói, cái gì đầu bếp tranh tài, không phải là cho các nhà hàng lớn, các quán ăn làm quảng cáo sao loại chuyện này đừng bắt ta dây vào trần thiên ngữ trực tiếp cự tuyệt khiến trên mặt cao ấu vi có chút không nhịn được vương tổng cũng không thể trêu vào trần thiên ngữ như trước lộ vẻ tươi cười nói ta còn có chút việc muốn làm ta đi trước tiểu trần ngươi cùng cao lão bản hào hào thương lượng chỉ cần ngươi quyết định ta bên này sẽ toàn lực ủng hộ a ta đi trước vương tổng ra ngoài thuận tiện đóng cửa lại vương tổng chân trước đi rồi chân sau cao ấu vi nhào tới trên đồi trần thiên ngữ bỏ qua dáng vẻ chính kinh mới vừa rồi lúc bàn công việc khóc lớn nói thiên ngữ a ngươi không nên cao ngạo như vậy a đây là lão bằng hữu của ba ta ta không có cách nào cự tuyệt a ta cũng đã đáp ứng người ta rồi ngươi nghe ta lần này đi trần thiên ngữ nhìn dáng vẻ không tiền đồ này của cao ấu vi thật muốn một cước cho nàng từ tầng 22 bay ra ngoài ngươi cũng đã đáp ứng rồi mới đến bàn bạc bà cùng ta còn xem là bàn bạc bà cái gì ngươi rõ ràng chính là ép buộc, chương 11, Trần Thiên Ngữ vẫn cảm thấy cao ấu vì đang phẫn chưa ăn lão hổ, một khi có chuyện gì thì kêu cha gọi mẹ so với cự phế nữ nhân sát vách còn hơn một bậc nhưng Trần Thiên Ngữ thật đúng là chịu thua chiêu này của nàng. Trần Thiên Ngữ tuy rằng ngoài miệng không buông tha người nhưng ra mặt mỏng không chịu nổi dụng tâm mềm mại, chuyện gì chỉ cần đối phương nói nhiều vài câu hơn phân nửa đều có thể đáp ứng. Cao ấu vi nhất định chính là nhìn chuẩn điểm ấy cư nhiên muốn ép buộc nàng lên TV chỉ là đăng mấy tấm ảnh lên Weibo mà đã kéo đến một đống bình luận ngại nàng trông phù thủng muốn nàng trang điểm lại thật sự lên TV rồi còn không phải quản đến 18 đời tổ tông nhà nàng sao. Nhưng Cao ấu vi bên này nước mắt nước mũi cuốn quýt lấy nàng khiến nàng khó mở miệng cự tuyệt còn nói nàng ngày mai phải trở về Pháp về nước hành tung đã bại lộ ba nàng thiên quân vạn mã lập tức giết đến nàng phải hòa tốc chạy thoát thân. Đầu bếp tranh tài chuyện này cũng do Mạc Lam liên hệ cùng nàng, qua một đoạn thời gian nàng ấy trở về dẫn nàng cùng người chế tác ăn cơm bàn bạc. Rốt cục chờ được Cao Ấu Vi đi rồi, cả ngày hôm này Trần Thiên Ngữ ngựa không ngừng vó mà hội họp, buổi trưa đi nhà hàng chuẩn bị ăn cơm thì có điện thoại gọi đến nói tạp chí kỳ sau thay đổi trang in có chút vấn đề, nàng lại báo lên cấp trên cùng nhau chạy vội tới chỗ xưởng in ấn. Lập tức sẽ phát hành rồi nhưng đến thời điểm mấu chốt này lại nói phân nửa đều phải in lại, phòng hành chính đều to đầu rồi. Trần Thiên Ngữ nói vậy thì in lại, mở máy in cả đêm được không? Sưởng in nói có thể, bên hành chính kéo nàng lại nói in lại vậy những thành phẩm kia làm sao bây giờ? Phải ăn nói thế nào với Vương Tổng? Trần Thiên Ngữ nói, dù cho hỏng một nửa, nhưng nên in lại thì phải in lại, ai cũng hy vọng thứ bản thân dùng tiền mua về có giá trị. Hôm nay ngươi tiếc chút tiền, ngày mai tạp chí bán không được. Hiện tại thị trường sách cạnh tranh có bao nhiêu ác liệt ngươi cũng biết đi. Trần Thiên Ngữ nói có chút không khách khí, bên hành chính không phải thuộc cấp của nàng lại bị nàng giáo huấn một phen, cũng không hé răng. Lúc trở về ngày đã về Tây, Trần Thiên Ngữ lái xe đến cửa nhà mới nhớ lại đã quên mua điện thoại di động rồi. Chỉ đành mượn dùng thêm một ngày, lúc ngang qua cửa nhà Trương Tĩnh Hân trong lòng Trần Thiên Ngữ yên lặng nói một tiếng cảm tạ Trương Lão Bản. Trần Thiên Ngữ cả ngày chưa từng được ăn bụng đói kêu vang, trên đường trở về đói quá mức rồi lại không muốn ăn, vừa đến nhà khí lực ở đâu để lại quay trở ra, nàng sống không bằng chết. Lúc này đặc biệt hận mình ở quá xa, không có nhà hải cảnh không có buôn bán bên ngoài. Mở tủ lạnh phát hiện không biết lúc nào Mạc Lam đã đến, đem tủ lạnh nhét đến tràn đầy, muốn nguyên liệu gì có nguyên liệu đó, phòng trừng là viên đạn bọc đường của Cao Ấu Vi rồi. Bụng nàng trận trận sấm rền, Trần Thiên Ngữ chọn tới chọn lui cầm hai quả trứng đi đến phòng bếp, trong phòng bếp một chảo xào một chảo chiên, trong ngăn tù còn có nồi áp suất, nồi đun sữa các loại nồi. Trần Thiên Ngữ một tay cầm hai trứng đem chảo chiên dọn ra, đổ dầu ăn, quan sát bếp ga một lát cuối cùng vẫn không động đến, buông trứng đi ra sân hóng mát. Ngồi trên ghế mây trong sân vườn nàng đói đến có chút choáng váng. Trần giỏ hôn khói Tây Ban Nha ăn xong rồi. Sữa chua kiểu nhật cũng thấy đáy rồi, lần sau nhất định phải cùng Mạc Lam nói, đừng chuẩn bị cái gì thịt bò cái gì tôm biển cho nàng nữa, có thể trực tiếp cho mì ăn liền hay không. Gió biển thổi đến mang theo mùi hoa trong sân quả thật rất thoải mái, nhưng có thoải mái hơn cũng không thể giải quyết nhu cầu ăn uống của nàng. Nàng đứng lên đón gió, muốn uống một chút gió Tây Bắc xem có thể đỡ đói hay không. Nàng nghìn tính vạn tính cũng không tính được Trương Tĩnh Hân hôm nay về nhà sớm như vậy, cũng không tính được lúc nàng đói đến muốn gặm đất sẽ người thấy mùi thức ăn từ trong sân nhà Trương Tĩnh Hân bay đến. Bụng trần thiên ngữ kêu thảm thiết nàng dùng một chút khí lực còn sót lại chạy lên lầu, bám lấy lan can sân thượng trừng mắt nhìn vào sân nhà Trương Tĩnh Hân. Trong sân Trương Tĩnh Hân bóc lên khói bếp, gió biển mang đến không chỉ có mùi hoa còn có mùi thịt nướng hàng xóm sát vách. Trần Thiên Ngữ nhắm mắt cảm thụ đây là nướng ngũ hoa, cánh gà, lưỡi bò còn có chút hải vị tôm hải tràng, so biển. Thực sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc, tuy rằng Trần Thiên Ngữ còn chưa nhìn thấy tướng mạo hải tràng, nhưng khó có được trương lão bản hăng hái như vậy nàng cũng không tính toán nữa. Một mình đốt nướng cũng không thú vị, vừa lúc trong tủ lạnh nhà ta còn có chút tôm biển cùng thịt bò cầm đến cùng người ăn bữa cơm đi. Trần Thiên Ngữ muốn phi thân cuồng tiếu mà chạy đột nhiên lại bị bắn ngược về tại chỗ. Trường Tĩnh Hân đứng đốt nướng đang bộn rộn trước bếp nướng từ phía sau nàng bước ra một nữ nhân thì ra nàng có khách Trần Thiên ngữ nhận ra người này chính là nữ nhân sáng sớm mang kính dâm trong xe Audi. nữ nhân kia dán tại phía sau Trương Tĩnh Hân tựa hồ đang cùng nàng nói gì đó Trương Tĩnh Hân rụt vai đem cầm của nàng rời đi xoay người môi đóng mở rồi mở nhưng nói quá nhỏ Trần Thiên ngữ không thể nghe thấy Hai bảo an đi ngang qua thấy Trần Thiên Ngữ bám trên lan can nửa người đều ló ra bên ngoài, bị hù dọa lập tức gọi nàng Trần Tiểu Thư. Người đây là làm gì vậy? Cẩn thận một chút mau trở xuống. Giọng nói của bảo an đều là luyện qua phá không khí công, khiến Trần Thiên Ngữ đang hết sức chăm chú sợ đến run dày thiếu chút nữa thực sự ngã xuống. Ngay cả Trương Tĩnh Hân bên kia cũng nghe thấy được hai người đều nhìn qua Trần Thiên Ngữ bên này. Trần Thiên Ngữ giống như tên biến thái tận lực nhìn trộm bị bắt quả tang tại trận trên mặt nóng rát đến lợi hại, đang muốn lôi qua trong phòng thì nữ nhân lái xe Audi in một nụ hôn trên mặt Trương Tĩnh Hân. Sít ta đã thấy cái gì rồi? Trần Thiên Ngữ lập tức đem rèm cửa sổ kéo chặt đặt mông ngồi vào trên sofa, mở TV, lập tức cho ta chút náo nhiệt. Nhà ở đây đều là thiết kế như vậy, thế nào có thể trực quan mà nhìn thấy chuyện phát sinh trong sân nhà người ta đây? Không chỉ có mùi thức ăn bay khắp nơi, ngay cả cục diện ân ái cũng giấu không được. ân xem ra Trương Tĩnh Hân cùng bạn bè nữ giới quan hệ rất gần rất nóng hổi nha thế nào hiện tại cong nhiều như vậy. Trần Thiên ngữ muốn đăng uê bua, ba ba gõ chữ xong, hiện tại nữ nhân lớn tuổi một chút vừa xinh đẹp vừa độc lập đừng tưởng rằng sẽ không có ai muốn, không chừng phía sau là một nữ thân theo đuổi thích nàng thích đến muốn chết đi sống lại. Viết xong cảm thấy không tốt có hiểm nghi bắn lén cao ấu vi và nàng cao ấu vì có quan tâm đặc biệt đến nàng, mỗi lần đăng một bài mới trên Weibo nàng đều sẽ nhận được thông báo. Cái này mà bị nàng nhìn thấy nói không chừng sẽ suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều còn không nói, lại lên máy bay trở về đây khóc nháo vậy thật là chịu không nổi. Xóa rồi, viết lại. Ta biết nguyên nhân vì sao trương lão bản không tặng món ăn cho ta rồi, nhất định là bởi vì ta chưa bao giờ cong Suy nghĩ một chút ok tìm một hình ảnh phù hợp để đính kèm rồi đăng lên. Điện thoại di động cùng một hiệu cùng một kiểu dáng cũng không tốt, Trần Thiên Ngữ dùng quen tay rồi quên đây là của Trương Tĩnh Hân luôn rồi, tiến nhập file đi tìm hình ảnh phù hợp vì công việc nàng bình thường phải gửi một hình ảnh phù hợp trên Weibo và vân vân, file trong điện thoại di động lưu một ít hình ảnh đáng yêu, hình ảnh tiêu biểu vân vân. Vào file liền phát hiện không đúng, thế nào lại trống rỗng như vậy? Lập tức nhớ đến điện thoại này không phải của nàng nhưng đôi mắt không cách nào rời khỏi màn hình. Góc nghiêng, chính diện, 450 kéo cận cảnh, viễn cảnh ảnh chụp chín phong cách. Đây là điện thoại di động của Trương Tĩnh Hân đi. Thế nào một tấm ảnh của nàng ta cũng không có tất cả đều là ảnh chụp của nữ nhân đi kia. Mí mắt trần thiên ngữ thẳng nhảy phóng to hình ảnh. Cô gái này trang điểm đậm, gần như cũng không chỉnh sửa ảnh, ngoại trừ góc độ không gian có chút góc chết trên cơ bản tìm không ra khuyết điểm nào. bạn gái của Trương Lão Bản cũng rất xinh đẹp. Trần Thiên Ngữ không hiểu sao trong lòng có chút một ngạt không dự định ở trong nhà phiền muộn dù cho phải lái xe một giờ cũng muốn lái xe đi ăn. Chỉ có ẩm thực không thể cô phụ. Trần Thiên Ngữ hăng hái bừng bừng mà lái xe đến một tiểu khu nàng quen thuộc đó là một tiểu khu cũ cao 6 tầng nổi tiếng rộng rãi trong tiểu khu cỏ dại mọc thành đám bụi bặm trồng chất tháng tháng năm năm. Ban ngày trong tiểu khu ban ngày hành lang cũng không nhất thiết có ánh sáng chiếu vào đầy những cái cống thoát nước kiểu cũ lớn đến nhét vừa cái máy điều hòa. Lúc trước Trần Thiên Ngữ tốt nghiệp đại học thì không lấy tiền ở nhà nữa, dùng chút tiền nhuận bút ít đến thương cảm cùng một vị bạn học cùng nhau thuê phòng ở nơi này. Lúc đó tuổi còn trẻ, lòng mang mộng tưởng, cả người giống như Hồng đang căn bản không cảm thấy nơi này hoàn cảnh ác liệt. Dù cho đạo trích đến tiểu khu trộm đồ cũng không ảnh hưởng gì đến nàng, Trần Thiên Ngữ chưa từng dọn đi. Thật ra là nàng luyến tiếc, luyến tiếc tiền thuê nhà giá rẻ ở đây còn có cửa tiểu khu nhà Xuân Hạ thu đông gió thổi nắng phơi thì các quán ăn vẫn kinh doanh từ mặt trời lặn đến 2 giờ sáng. Quán nhỏ bán món nướng cùng đậu hũ mè cay, còn có một số món đơn giản. Mùa Hạ cung cấp bia, bởi vì thực sự ăn quá ngon ông chủ lại có chút rộng rãi, thường bớt số lẽ cho khách hàng và vân vân, cho nên việc kinh doanh vẫn tốt. Trần Thiên Ngữ chính là người thấy mùi thịt nướng ở chỗ Trương Tĩnh Hân bỗng nhiên nhớ đến quán nhỏ nhiều năm không quan cố. Năm đó nàng dọn thẳng đến phía Đông Tam Hoàn còn nghĩ sau này nhất định phải trở lại ăn, nhưng con người chính là động vật dễ dàng dễ dàng có mới quên cũ như vậy. Từ lúc dọn đi khỏi nơi này đã 5 năm rồi, Trần Thiên Ngữ lần đầu tiên trở về. Đem xe đỗ ven đường, nhìn đồng hồ đã là 11h30, quán nhỏ vẫn có mấy nam nhân xuống ca đêm ngồi ở trong góc và những cô gái ăn mặc đủ mọi màu sắc. Trần Thiên Ngữ dọn ghế ngồi yên, gọi ông chủ. Ông chủ, ai, đến đây, muốn ăn món gì? Ông chủ là một nam nhân 56 tuổi, trên mặt luôn tươi cười, vô luận đối với ai cũng là dáng vẻ hiền lành. Trên cổ đeo tạp dề, trong tay bưng thao nước canh. Ông chủ vừa thấy Trần Thiên Ngữ đến đột nhiên sừng sốt, dừng nửa ngày thì cười đến nếp nhăn trên mặt cũng nhăn thành một nắm, dùng muỗng chỉ vào nàng, đại minh tinh. Trần Thiên Ngữ ôi cũng đã nhiều năm không gặp, hôm nay ngài nghĩ như thế nào mà lại quay về chỗ ta rồi. Trần Thiên Ngữ không nghĩ tới ông chủ vẫn còn nhớ nàng, thực khách xung quanh đều quay đầu lại, nếu như Trần Thiên Ngữ không tiền đồ một chút thì có thể sẽ dùng tay che mặt. Đã lâu không trở về, hôm nay đặc biệt thưởng nhớ món nướng chỗ ngài, trước tiên cho 10 xiên nướng, bốn cánh gà hai sườn, một chậu canh cá. Được được, lập tức có ngay, còn có một chai bia ta tự mình đi lấy đậu hũ mè cay. Được. Trần Thiên Ngữ đi đến trước bề lò, người hương khí quả nhiên vẫn giống như 5 năm, năm trước, 10 năm canh cá đặt bên cạnh đậu hũ cay, cũng chỉ có vị cao nhân phố phường này mới có thể làm được như vậy. Trần Thiên Ngữ quay đầu lại nhìn bóng lưng ông chủ, mái tóc ông chủ một nửa đã hoa dâm. Quần sót áo ngắn tay, mặc dù ăn mặc lôi thôi, nhưng da cũng rất trắng, rất rõ ràng là người quanh năm làm việc trong nhà. Ông chủ từ trong thùng nước bắt một con cá sống, ném trên thớt gỗ dày, vun dao dập đầu cá bang bang rung động. Cá bị đập chết, lồi mắt hà miệng, vẫy đuôi vài cái rồi cử động mang đỏ vài cái, bất động rồi. Cắt từ vây đuôi qua miệng cá, lực đạo vừa đủ đem hết chất bẩn bên trong móc ra ngoài. Ông chủ vứt dao, đem nội tạng đã móc ra nhét vào trong thùng rác. Nước ấm rửa cá, dùng dao nhỏ đánh vẩy, rồi lại rửa thêm một lần, cắt đầu cắt đuôi, nghiêng dao lóc thịt, dao dao chuẩn xác. Trần Thiên Ngữ gặp qua rất nhiều đầu bếp giết cá, nhưng bất luận là thủ pháp hay là tốc độ của ông chủ ở đây tuyệt đối là tốt nhất. Cô gái, đừng nhìn nữa. Ông chủ quay đầu lại kéo rèm xuống, cười hì hì nói tay nghề tổ truyền, cũng không thể để người khác học trộm, xin lỗi xin lỗi a Trần Thiên Ngữ lúc này mới phát hiện cái chén muốn mốc đậu hũ cay trong tay vẫn trống rỗng, đôi mắt chỉ lo nhìn chăm chú ông chủ làm cá. Bệnh nghề nghiệp đừng chú ý. Trần Thiên Ngữ nói, ông chủ cười đến sang sảng, sau tấm rèm plastic trong suốt hòa quang tận trời, mùa dầu lạt đập vào mặt mà đến Trần Thiên Ngữ hoàn hồn ăn trước một chút đậu hũ cay chương 12, lâu này cảm thấy hài lòng chính là canh cá của ông chủ Thịt cá không có một chút mùi đất trước khi vào nồi tầm ướp thỏa đáng. Trần thiên ngữ ăn là ớt đến từ trùng khánh tiêu là của Quý Châu, sau khi cho tiêu ớt vào hương vị đã có thể câu cả người của tiểu khu xuống. Cây quả thật là cay tê dại đến đã nghiền, sau khi ăn xong lại không cảm thấy nóng dạ dày, chỉ còn lại hương vị nồng đậm trong miệng. Trần Thiên Ngữ không phải một người không biết thế nào là nếm thử, nhưng một chậu canh cá này một mình nàng toàn bộ uống hết còn muốn thêm một chén cơm. Sau khi ăn no nhìn thấy chậu canh cá lớn như chậu rửa mặt cay nóng cùng một bàn món nướng, Trần Thiên Ngữ vẫn cảm thấy chưa tận hứng. Bỗng nhiên nhớ đến dùng bồn ăn cơm cô nương, có phải sau mỗi bữa cơm cũng là quang cảnh thế này? Nhớ đến cô gái kia Trần Thiên Ngữ nhịn không được muốn lên Weibo, mở Weibo lại càng hoàng sợ gần 5.000 bình luận, một đống chia sẻ một đống like Trần Thiên Ngữ có một chút quên bản thân đã đăng cái gì mà mọi người gần đây lại nhiệt huyết như vậy, nhìn lại, nhớ lại bài đăng giải thích mình là thẳng nữ. Trần Lão Sư đây là ăn giấm chua rồi sao? Trần Lão Sư cường điệu cong như vậy, nhất định là có tật giật mình. Nói đi, người thu hoa tiền nguyệt thiện bao nhiêu tiền mà liều mạng quảng cáo như vậy? Ba bình luận đó lần lượt có 899, 660 và 1054 like. Nhớ đến lời của Trương Tĩnh Hân, Trần Thiên Ngữ cảm thấy gần đây vẫn là không nên nhắc đến quán ăn của nàng, để tránh người ta cho rằng nàng suy nghĩ nhiều muốn lấy lòng mà giúp đỡ tuyên truyền. Trần Thiên Ngữ chụp ảnh những gì hôm nay nàng ăn đăng lên Weibo. Hôm nay tuyệt đối là dùng bồn ăn cơm. Lúc Trần Thiên Ngữ muốn đi thì đã gần một giờ. Người đi đường rất thưa thớt quán nhỏ vắng vẻ, nhiệt độ cũng hạ thấp. Lúc rời đi Trần Thiên Ngữ đem tiền đặt lên bàn chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện một chiếc xe dừng ở phía sau quán. Ông chủ đạp dép ba ba đi đến, Trần Thiên Ngữ ghé mắt nhìn lại, phát hiện ông chủ trả tiền, dỡ hàng từ trên xe xuống. Mỗi thùng nguyên liệu không biết bao hàm bao nhiêu bí mật, nhìn biển số của xe này là 417, chết muốn ăn. Nếu như mở lô hàng này nói không chừng có thể giải đáp một truyền thuyết ẩm thực đường phố. Trần Thiên Ngữ đối với quán ăn thiếu đạo đức phi thường chấp nhất nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của nó. Nhưng đối với một nhà quán ăn ngon dù cho chỉ là quán ven đường thì nàng cũng muốn hào hào bảo hộ. Ông chủ dỡ hàng xong cắn que tam ngoái đầu nhìn Trần Thiên Ngữ mỉm cười. Trần Thiên Ngữ vỗ vỗ bụng sách túi rời đi. Tâm tình của Trần Thiên Ngữ vô cùng tốt theo ánh trăng nửa đêm mà về nhà mà tâm tình hàng xóm của nàng lại không tốt như vậy. Tĩnh tĩnh chờ một chút tĩnh tĩnh hãy nghe ta nói. Trương Tĩnh Hân đóng cửa rào, đem người ngăn ở bên ngoài, nghiêm túc nói, Tăng Thanh Nhã, người đây không phải là lần đầu tiên, mỗi lần đều đùa giỡn như vậy, có thú vị không? Tăng Thanh Nhã chính là chủ nhân của xe Audi một ngụm hôn Trương Tĩnh Hân trước sân. Tăng Thanh Nhã cười nói, đừng a tĩnh tĩnh, lần này tức giận là chuyện gì xảy ra trước kia ngươi cũng không phải chưa từng bị đùa như vậy. Hơn nữa bây giờ ngươi đánh đuổi ta vậy một lò lớn món nướng là muốn một mình ngươi ăn sao? Sức ăn như mèo của ngươi nhất định sẽ thừa lại, không phải ngươi ghét nhất bỏ thừa đồ ăn sao? Trương Tĩnh Hân chốt ký hàng rào ta ăn không hết còn có tiểu đỗ. Tăng thanh nhã, lúc sắp đến nhà Trần Thiên Ngữ nhìn thấy trước mặt xuất hiện một chiếc Audi, hai xe gặp thoáng qua Trần Thiên Ngữ buồn bực Trương Tĩnh Hân cư nhiên không giữ bạn gái lại qua đêm. Trần Thiên Ngữ ăn no ngủ đủ, ngủ một giấc say, ngủ thẳng đến mặt trời lên ba sao. Nhân loại có ba đại sự ăn, ngủ và đi vệ sinh. Sau khi Trần Thiên Ngữ thỏa mãn nhu cầu cấp bách nhất là ngủ thì rất xấu hổ là nàng lại đói bụng. Gọi điện đến tạp chí xã hỏi chuyện in ấn, Mạc Lam nói sưởng in tăng ca đã giải quyết xong rồi kỳ mới có thể đưa ra thị trường đúng hạn hôm nay Trần Thiên Ngữ cũng không có chuyện gì khác nữa. Bụng trống rỗng, nghĩ đến phải lái xe đi ăn cơm đột nhiên lại ngửi được một làn hương. Lại là Trương Tĩnh Hân tên hỗn đàn kia đang tác quái. Trần Thiên Ngữ bỏ lên đến sân thượng lầu hai giả vờ ngắm biển, khóe mắt liếc nhìn trong sân nhà Trương Tĩnh Hân. Trương Tĩnh Hân không ở trong sân, trên bàn nhỏ màu trắng đặt hai đĩa thức ăn mới vừa làm xong. Trần Thiên Ngữ đối với thức ăn là tinh mắt nhất một đĩa cá long lợi chiên phối với nấm hạnh bảo, một đĩa thịt bò nướng kiểu rừng rậm bên cạnh bầy một ly nước trái cây mới ép. Sáng sớm mà đã ăn như vậy sao? Thực sự là không nghĩ ra, vì sao mỗi lần Trương Tĩnh Hân đều có thể canh thời gian chuẩn như vậy, cần phải ở thời điểm nàng đói bụng đến muốn cưỡi hạc Tây Du thì sẽ làm ra nhiều hương thơm thế này đến câu nàng leo tường. Leo tường, leo tường, Trương Tĩnh Hân không biết đã đi đâu, Mỹ thực không người trông giữ. Tuy rằng Trần Thiên Ngữ vóc dáng không cao nhưng hàng rào cao chưa đến bả vai nàng, muốn leo qua vẫn rất nhẹ nhàng. Tuy rằng làm chuyện như vậy có hơi hèn hạ một chút thế nhưng đối với tay nghề của Trương Tĩnh Hân thực sự quá hiếu kỳ, đây là cơ hội tốt nhất. Nói là làm, Trần thiên Ngữ vội vàng xuống lầu, lúc chạy đến trước cửa nhà Trương Tĩnh Hân, Trương Tĩnh Hân vẫn chưa trở lại. Trần thiên Ngữ hướng trong phòng nhìn một chút cũng không có động tĩnh gì, nàng ta dường như không có ở đây. Trần thiên Ngữ chạy lấy đà hai bước nhảy lên bám lấy thanh rào, thanh rào này không sắc bén, chỉ là có chút giày mà thôi. Mỹ thực đang ở trước mắt thịt bò phì nộn ướt át mùi cá long lợi lẫn với tiêu đen khiến nàng bay bổng muốn thành tiên. Leo, gâu gâu, nửa người trần thiên ngữ đã qua rào thì đột nhiên nghe một trận tiếng chó sủa dồn dập sợ đến nàng đại loạn mông lắc một cái xoay người lại đưa lưng về phía sân, ôm lấy hàng rào không dám cử động. Một con chó Doberman không biết từ đâu chạy đến, gắt gao nhìn chằm chằm trần thiên ngữ mà gầm rú. Hỗn đàn này cư nhiên nuôi chó, còn nuôi một con chó hung mãnh như vậy. Trần Thiên Ngữ ôm hàng rào treo trên không trung không dám thở mạnh chó đâu bơ mần tại chỗ qua lại rồi bất động cũng không sùa nữa, liền nhìn chăm chăm Trần Thiên Ngữ. Trần Thiên Ngữ cũng nhìn nó, đôi mắt sáng quá của nó ngưng thần, thời gian dường như dừng lại. Tròn một giờ sau, Trương Tĩnh Hân mang theo túi sách xuất hiện bên cạnh Trần Thiên Ngữ, ánh mắt nhìn Trần Thiên Ngữ phải gọi là phức tạp. Trần Lão Sư, Trương Tĩnh Hân hỏi, sớm như vậy, bám trên hàng rào nhà ta rèn luyện thân thể sao? quần áo của trần thiên ngữ đều ướt đẫm trong hai mắt đều là tơ máu run giọng nói người trước đem con chó này kéo ra trương tĩnh hân sờ sờ đầu tiểu đỗ đi lui lại tiểu đỗ ngoan ngoãn trở lại trong nhà chó nhà chó ở một góc khuất trong sân thảo nào cho tới bây giờ cũng không phát hiện trần thiên ngữ rốt cục có thể từ trên hàng rào trèo xuống tay chân ê ẩm đến trở nên mềm nhũn trong nháy mắt bước xuống một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống may là trương tĩnh hân ôm lấy nàng Nhà ngươi sao lại nuôi chó? Nhà ta sao lại không thể nuôi chó? Ta sợ nhất là chó. Vậy ngươi có thể nhảy trở ra à? Nó nhìn ta chằm chằm. Ta làm sao biết ta cử động nó có thể nhào lên cắn ta hay không? Nó cắn ngươi có thể chạy a Ta làm sao biết ta có chạy nhanh hơn nó hay không? Hơn nữa ngươi đã đi đâu? Tại sao lâu như vậy không trở lại? Ta đi chấn nhỏ gần đây mua chút hải sản, lái xe nửa đường thì xe hư tìm người sửa mất nửa ngày. Không phải là ngươi cố ý đào một cái hố chờ ta nhảy xuống đi. Ta là người nhàm chán như vậy sao? Không đúng, Trần Lão Sư, không phải chúng ta trước tiên nên nói một chút về nguyên nhân vì sao ngươi lại leo rào nhà ta sao? Trần Thiên Ngữ từ trong lòng Trương Tĩnh Hân lui ra, ngồi vào trên ghế toàn thân cao thấp xoa bóp, nhìn chằm chằm món ăn đã lạnh trên bàn. Trương Tĩnh Hân hiểu rõ cười nói, thì ra là còn băn khoăn tay nghề của ta. Thật đức hạnh. Người đã nhớ thương như vậy Trương Tĩnh Hân đem túi ni lon đặt lên bàn, hôm nay ta sẽ thành toàn ngươi. Ngồi nơi này chờ một lát, Trương 13, Trương Tĩnh Hân thực sự đứng dậy đến trước bếp bắt đầu nấu chuyện tốt đến quá nhanh Trần Thiên Ngữ có chút không phản ứng kịp. Dù thế nào, nàng trước kia thay đổi các loại phong cách ăn mặc cũng không ăn được món đặc biệt hôm nay bị chó treo một giờ liền được ăn Trương Lão bản đây là thương hương tiếc ngọc a Trương Tĩnh Hân đưa lưng về phía Trần Thiên Ngữ, giao thái thịt trong tay chuyển động nhanh chóng thành từng đạo ngân quang. Ách thủ pháp này cho là mình đang pha rượu sao. Nồi nhún sôi ùng ục cùng mùi hơn khiến dạ dày Trần Thiên Ngữ mở rộng tuy rằng nhìn không thấy Trương Tĩnh Hân đang làm món ăn gì, nhưng người được mùi thơm không gì sánh nổi này đã khiến vị giác của Trần Thiên Ngữ rục dịch. Thời gian nấu nướng ngắn hơn rất nhiều so với Trần Thiên Ngữ đã nghĩ thoạt nhìn nguyên liệu cũng rất đơn giản. Không đến 10 phút đã tắt lửa. Hay, đơn giản như vậy, trong lòng Trần Thiên Ngữ có sự cảm không tốt lúc Trương Tĩnh Hân bưng đĩa xoay người thì Trần Thiên Ngữ hoàn toàn tái mặt rồi. Phóng tới trước mặt nàng là một đĩa thịt khô trên cơm đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Hạt cơm no đủ thịt khô màu đỏ thẩm trộn lẫn vào nhau, một phần thịt gần như trong suốt. Trang trí bằng ớt tỉa và hành còn bỏ thêm một cái trứng. Cơm chiên phải ăn nóng. Trương Tĩnh Hân kéo ghế ngồi đối diện nàng. Trần Thiên Ngữ nhìn đĩa cơm chiên thật lâu không nói. Đùa ta như vậy thú vị sao? Một lát sau Trần Thiên Ngữ rốt cục mở miệng, Trương Tĩnh Hân tựa lưng vào ghế ngồi nhìn nàng không nói lời nào. Trần Thiên Ngữ đứng lên ta chưa từng muốn lấy lòng mà đề cử quán ăn của ngươi ta đối với Mỹ thực duy nhất công nhận chính là bản thân nó. Chỉ tặng món ăn đặc biệt cho người xinh đẹp nhất trong ngày được người muốn chơi đùa cái gì trong quán của mình ta không có tư cách sen mồm, đáng đời ta chính là quên không được món ăn ngươi làm, đáng đời ta chính là một lòng muốn ăn. Thế nhưng người cũng không cần ở đây chiên một phần cơm có lệ với ta. Cơm chiên ở đâu không thể ăn, ngươi đùa giỡn đủ chưa? Trần Thiên Ngữ liên tiếp bạo phát cùng đợi Trương Tĩnh Hân phản bác, ai biết Trương Tĩnh Hân lại phản ứng gì cũng không có, vẫn là lấy biểu tình mới vừa rồi nhìn nàng. Trần Thiên Ngữ cũng không nhịn được nữa, bước nhanh rời khỏi. ở đâu ra kẻ tệ hại như vậy, kẻ âm hiểm vì sao lại mọc ra khuôn mặt chính khí như vậy? Trần Thiên Ngữ bước nhanh xuống bậc thềm, trong lòng tức giận thiếu chút nữa dậm tới đau chân. Trương Tĩnh Hân nghe tần suất giày cao gót nện xuống đất càng lúc càng xa, ngực hơi phập phồng một chút, cầm lấy muỗng nhỏ yên lặng đem thịt khô chiên cơm từng muỗng từng muỗng cho vào trong miệng. chỉ là nàng sức ăn quá nhỏ, chỉ ăn vài miếng thì không ăn nữa, bưng cho tiểu đồ ăn. Trần Thiên Ngữ về đến nhà thờ hồn hền gọi điện thoại cho Jin, muốn nguyền rủa hành vi tồi tệ của Trương Tĩnh Hân. Jin, dừng một chút, dừng. Ta lập tức tới ngay. Chúng ta ngay mặt nói chuyện. Trần Thiên Ngữ nghe Jin bên kia rất ồn ào, lập tức đến ngay. Đến chỗ nào, đến nhà ngươi. Trần Thiên Ngữ đứng ở sân thượng lầu 2, nhìn Jin cùng ma tha mang theo một xa đội mà đến gara của trần thiên ngữ chỉ có hai chỗ đậu xe các nàng dừng xe trước sân nam nam nữ nữ xuống xe trong xe mở bài hát mà chỉ ở những quán đêm mới có thể nghe được đinh tai nhức óc còn chưa tới chồng cửu din liền khẩn cấp mặc áo khoác thật dày đội tóc giả màu đỏ bên miệng chấm một nốt ruồi một đôi chân trắng đứng nhấn chuông cửa Martha cùng một đám phấn hồng nam nữ lại lịch bất minh trùng trùng điệp điệp theo tới trần thiên ngữ dường như đặt mình trong đoàn xiếc thú vì thanh xuân của chúng ta cộng ly cộng ly Ly bia kịch liệt va chạm chất lỏng màu vàng hung hăng dao động thành thật văng một đống bọt lên mặt Trần Thiên Ngữ. Trần Thiên Ngữ lao bọt đứng dậy rời đi. Cô gái tóc bạch kim mặc áo bó trong tay cầm ly rượu cuốc tiêu kéo ma tha hỏi, đó chính là Trần Thiên Ngữ. Thế nào lại không hòa nhập như vậy a Thanh âm này cũng lắp bắp Trần Thiên Ngữ tự nghĩ nàng cũng vừa mới đi hai bước có được hay không? Đều nghe thấy được, ma tha uống hơi nhiều thanh âm lớn hơn nữa Trần Lão Sư có chút hướng nội Làm nghệ thuật mà ẩm thực ra mạc làm sao giống như chúng ta. Đến đây, vì thanh xuân, cụng ly, trăng sáng treo cao, sóng biển ôn nhu, chỉ là nhà Trần Thiên Ngữ phát ra tiếng nhạc thô tục phá hủy hết thảy Trần Thiên Ngữ từ trong sân rời khỏi muốn đi đến phòng khách từ một đống cả trai lẫn gái mang mặt nạ chen qua. Cho qua, cho qua Trần Thiên Ngữ cũng không biết vì sao đột nhiên thoát ra nhiều người xa lạ như vậy, hở ngực lộ nhũ cường chán đây là nhà ai a Jin! Trần Thiên Ngữ lật tung hai cái bàn ba túi bỏng ngô, bốn ly rượu rốt cục ở tìm được Jin đang quay cuồng quẳng tu thì ở trong đám người. Tìm được nàng thì ánh mắt nàng đều nhìn đăm đăm, a ha ta hắc lão Trần. Jin thấy Trần Thiên Ngữ thoáng cái liền nhào tới trên người nàng, Trần Thiên Ngữ còn chưa kịp nói chuyện với nàng thì chợt nghe âm thanh không ngừng nôn khan bên tai nàng. Ngậm miệng lại, Trần Thiên Ngữ đem đầu nàng đẩy ra, trong nháy mắt lúc đẩy ra những thứ Jin nôn ra hoàn mỹ phát họa một vòng cung hoàn mỹ ân trạch ban phát mọi người xung quanh. Sân thượng lầu 2, Jin uống xong một chén nước ấm cả người sụi lơ treo trên ghế thay một bộ quần áo kẻ sọc caro đơn giản của Trần Thiên Ngữ ngồi xếp bằng như ngồi bồ đoàn tức giận chừng nàng. Dưới lầu như trước truyền đến tiếng nhà của hai, trong sân ngũ quang thập sắc chợt hiện đến ngoài khơi cũng sắp thăng suốt yêu tinh. Vẫn là hóng gió một chút thoải mái hơn Jin hai mắt mơ hồ, rốt cục có thể nói đầy đủ một câu rồi, liếm liếm đôi môi khô khốc. Đây đều là ai a sao lại dẫn đến nhà ta? Trần Thiên Ngữ nói, từ buổi chiều chơi đến tối, lúc nào có thể đi. Jin nói, cái gì nhà ngươi a, là nhà ngốc có tiền thuê cho ngươi ở ôi, eo của ta, mau đỡ ta đứng lên. Trần Thiên Ngữ kéo nàng lên từ chiếc ghế treo. Jin thay đổi một tư thế tiếp tục nằm, hơn nữa chúng ta không phải mang thức ăn đến cho ngươi sao, không phải ngươi cũng ăn rất vui vẻ sao. Không thể ăn no rồi mắng đầu bếp a. khó có được có một biệt thự cạnh biển có thể hào hảo nằm hóng gió, tối nay đương nhiên là không say không về ách. Trần Thiên Ngữ nói, được rồi, các ngươi chơi của các ngươi, chớ quấy giày ta là được. Dìn vất tay, biết rồi, biết rồi. Chơi xong rồi các ngươi thu dọn, hiểu rõ. Trần Thiên Ngữ quay về trong phòng ngủ, đem cửa khóa kỹ. Nằm trên giường vẫn có thể rõ ràng nghe thấy tiếng nhạc nàng chờ mình từ tủ đầu giường tìm ra nút nhét tay, ngưng mắt nhìn nó thật lâu. Xuống giường lục tung tìm ra cái kềm, sờ sờ lỗ tay, nhét vào tay. Trần Thiên Ngữ mang che mắt nhét nút tay, an tâm ngủ, lại khổ trương tĩnh hân. Tình huống gì đây, Trương Tĩnh Hân cũng không cần đứng trên sân thượng nhìn trong sân Trần Thiên Ngữ, chỉ cần nhìn đèn màu khắp bầu trời cùng tiếng nhạc êm dịu thì đã biết nhà Trần Thiên Ngữ xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là đĩa chiên cơm kích thích nàng ấy? Trương Tĩnh Hân xuống lầu cho tiểu đồ ăn, xúc xong một bãi phân cuối cùng hôm nay, lên lầu tắm rửa đi ngủ. Sáng sớm Trần Thiên Ngữ tỉnh lại, mọi thứ lại yên tĩnh dường như đặt mình trên mặt trăng. Nàng cẩn thận dùng kềm gắp nút bịt tai ra, xuống lầu ha ha quả nhiên cái gì cũng bình yên trở lại đều là ảo giác, từ lầu hai mãi cho đến trong sân, vô số rác thải rơi vãi. Một bàn ly rượu đỗ vỡ, thức ăn thừa, khăn tay đã dùng qua, nội y, quầy lót, vỏ thuốc tránh thai có thể tưởng tượng đến, không thể tưởng tượng đến tất cả đều trần trụi mà hiện ra trước mắt nàng. Trần Thiên Ngữ hít sâu một hơi, ân hôm nay cũng là một ngày tốt đẹp, không nên nóng nảy, bình tĩnh, bình tĩnh. Hôm nay Trần Thiên Ngữ không ra ngoài, chuyện gì cũng không làm liền ở nhà. 3 giờ chiều cuối cùng đem phòng khách thu dọn sạch sẽ, sân vườn chỉnh lý quay về nguyên dạng, Trần Thiên Ngữ nghỉ tay, huyệt thái dương từng đợt nhảy động, đầu căng lên, rất cần thêm một giấc ngủ. Này vừa ngủ liền ngủ đến tối, nàng cũng không ngờ tới. Khi tỉnh lại phát hiện bên ngoài trời đã tối thầm nghĩ, xong rồi, ngày này lại đến, lại là một ngày không cơm. Đói, Trần Thiên Ngữ xem thời gian, buổi tối 7 giờ, vội vàng ra ngoài thẳng đến nội thành. Thời gian này đi ra ngoài nếu như không bị kẹt xe thì còn có thể mò được một bữa cơm. Trần Thiên Ngữ nhớ kỹ lần trước Cao Ấu Vi đã đăng tải về một nhà hàng, sườn lợn rán kiểu Nhật nhìn qua rất ngon miệng. Bỗng nhiên nghĩ đến sườn lợn rán nàng quyết định đêm nay liền ăn nó. Dùng điện thoại tìm vị trí của nhà hàng bán sườn lợn rán, nửa giờ sau thì đến nhà hàng. Nhà hàng sườn lợn rán trang trí phong cách Nhật Bản, một chuỗi đèn lồng treo trên cao, nhân viên mặc kimono, nhan sắc rất khá. Nghĩ đến nhan sắc lại không khỏi đem trương tĩnh hân từ trong đầu sách ra muốn dùng roi đánh đến chết mới thôi. Hừ, loại hội viên thâm niên của hiệp hội ngược lại lúc nào cũng không quên thân phận. Trần Thiên Ngữ liếc nhìn cửa sổ thủy tinh bên cạnh bên trong chiếu dọi hình ảnh đang cầm thực đơn của nàng. Phắc không phải là già một chút không thủy nộn hơn tiểu cô nương 20 thôi sao? Có cần cho ta một đĩa chiên cơm không? canh đậu hũ kim kê gì đó của ngươi đâu? Phù dung tây hồ của ngươi đâu? Vì sao đến phiên ta chính là ăn cơm chiên, hoàn toàn không muốn liên tưởng đến cơm chiên đều là cơm cách đêm. Trần Thiên Ngữ khi thế hung hăng gọi một phần sườn lợn rán chiêu bày, muốn dùng thức ăn quên hết mọi thứ không thoải mái. Nhân viên lên bộ đồ dùng, lại lên một đĩa món ăn Hàn Quốc. Món này là tặng miễn phí, muốn bao nhiêu ít thì có bất nhiêu ít thái đến cực nhỏ, xối thêm dầu vừng, thơm giòn không gì sánh được. Trần Thiên Ngữ còn đang suy nghĩ tại sao phải tặng món hàn thì món chiêu bài là sườn lợn rán vừa lên, chỉ ăn một miếng Trần Thiên Ngữ liền hiểu thì ra sườn lợn rán này nhiều mỡ đến kẻ khác giận xôi, món hàn là dùng để bớt ngán. Sườn lợn rán tuy là nhiều mỡ, nhưng rất thơm, rất ngon. Sườn lợn rán không béo sẽ không thơm cũng là sự thật. Hợp với hương vị ngọt ngào giòn tan của món Hàn Quốc Trần Thiên Ngữ luôn luôn nhai kỹ nuốt chậm trong vòng nửa giờ đã ăn sạch sẻ phần ăn. Lúc ăn cơm còn nghĩ cho dù đầy dầu mỡ cũng có thể chịu đựng được nhưng sau khi tính tiền đi ra, vừa lên xe thì dạ dày bắt đầu phiên giang đào hải thế nào cũng không thích hợp. ra quốc lộ ngũ hoàn ven biển Trần Thiên Ngữ hít thở một chút gió biển, muốn bình phục một chút cảm bồn nôn trong lồng ngực nhưng vừa đến nhà, đặc biệt là sau khi vào phòng, gian nhà đóng kín một buổi chiều tản mát ra một loại mùi vị ẩm ướt, khiến khứu giác lúc này đặc biệt nhạy cảm, nàng không thể nén được vọt tới WC nôn ra không còn một mảnh. cư nhiên nôn ra Sau khi xả nước bồn cầu Trần Thiên Ngữ ôm bồn cầu chống rỗng phiền muộn. Gần đây rốt cuộc là thế nào, muốn ăn chút đồ ăn ngon khó khăn như vậy sao? Không thể, nhân sinh trên đời sao có thể không ăn ngon được. Nàng xúc miệng rửa mặt trọng trấn tinh thần. trương tĩnh hân tệ hại không để cho nàng ăn, nàng đi ra ngoài ăn còn nôn ra sạch sẽ tốt. Hôm nay liền tự mình ở nhà động thủ làm cơm. Trần Thiên Ngữ một tay cầm dao một tay cầm môi hướng lò bếp phát ra khiêu chiến. Không tin thứ tà khí này ban đêm yên tĩnh bỗng nhiên bị một tiếng báo động phá vỡ. Trương Tĩnh Hân mới vừa về đến nhà xe còn chưa đỗ xong, chỉ thấy bầu trời đêm bị ánh sáng nhuộm đỏ, một đám bảo an cầm bình chữa cháy trong tay chạy qua trước cửa nhà nàng. "Mau mau." Trương Tĩnh Hân theo ra, nhìn thấy nhà Trần Thiên Ngữ cháy rồi, còn là cháy lớn. Trương Tĩnh Hân yên lặng bấm 120. Chương 14, 120 nói lập tức đến, lúc Trương Tĩnh Hân cúp điện thoại đã trên đường đến nhà Trần Thiên Ngữ. Ngoài trăm mét Trương Tĩnh Hân đã bị hòa quang tận trời làm nóng mặt quản lý cùng bảo an trong tay cầm một bình chữa lửa nho nhỏ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại chỗ nhìn hỏa hoạn. Trong nhà có người, Trương Tĩnh Hân kéo một bảo an qua hỏi, người đâu? Cứu ra chưa? Ở đằng kia, Trương Tĩnh Hân theo ánh mắt nhìn của bảo an nhìn thấy Trần Thiên Ngữ tóc tai rối loạn nấp dưới một tấm chăn mà run dày, hai bảo an đứng bên cạnh nàng trong tay cầm chén trà cùng ấm trà châm trà cho nàng. Không có chuyện gì chứ Trần Lão Sư trương tĩnh hân nghĩ việc này thực sự là kỳ lạ vô duyên vô cơ thế nào lại cháy lớn như vậy không biết còn tưởng rằng na cha vừa đến trần thiên ngữ ngẩng đầu nhìn thấy trương tĩnh hân nước mắt đào quanh trong vành mắt thật lâu lại ép ngược trở lại không nói chuyện các ngươi là bạn bè a bảo an nói với trương tĩnh hân người mau an ủi một chút đi đoán chừng là kinh sợ rồi còn chưa hoàn hồn trương tĩnh hân ngồi xổm trước mặt trần thiên ngữ nói trần lão Sư đến nhà ta nghỉ một lát điện thoại vẫn còn sao Gọi điện thoại cho người nhà không? Linh hồn nhỏ bé của Trần Thiên Ngữ đều bị hù dọa bay mất, chỉ biết run dày. Giống như thất khiếu không còn lục khiếu nhưng thấy Trương Tĩnh Hân thì vẫn muốn mạnh mẽ quật khởi tinh thần không để mất mặt trước mặt Trương Tĩnh Hân. Điện thoại di động ta không có chắc là điện thoại của ngươi ta vẫn chưa kịp lấy ra. Không cần phải nói cái này, không bị thương chứ. Ta mua cái mới trả lại cho ngươi, chỉ là ảnh chụp của bạn gái ngươi ngươi trong điện thoại đã không còn. Còn có thể nhiều lời chính là không có gì đáng ngại, mau đến bệnh viện kiểm tra một chút số điện thoại người nhà ngươi vẫn nhớ sao. Ta giúp ngươi thông báo. 1 triệu 381.023 xxxxx ngươi giúp ta gọi số điện thoại này đi, là bạn của ta. Ba mẹ ta không ở thành phố B, đừng để bọn họ lo lắng. 120 cùng 119 song song chạy tới, một bên chữa lửa một bên đem Trần Thiên Ngữ kéo đến bệnh viện. Sau khi Trần Thiên Ngữ lên xe cứu thương của 120 thì ý thức bắt đầu tan giả, tan giả đến xuất hiện ảo giác thế nào Trương Tĩnh Hân còn ở chỗ này. Trương Tĩnh Hân tại sao nàng lại như vậy? Hộ sĩ, đại khái là hít khói đặc dẫn đến không khỏe, phải đi bệnh viện hào hào kiểm tra một chút mới được. Trương Tĩnh Hân nhìn Trần Thiên Ngữ vẻ mặt tràn đầy đồng tình, khiến Trần Thiên Ngữ vạn phần không tiếp thụ được tất cả đều là lỗi của ngươi. Nếu như ngươi không cầm một đĩa cơm chiên đến có lệ ta thì ta cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đi ăn cái gì mà sườn lợn rán a Không ăn sườn lợn rán ta cũng sẽ không nôn, không nôn cũng sẽ không tự mình bực bội, sẽ không đi làm cơm hỗn đản Trương Tĩnh Hân, ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trương Tĩnh Hân theo xe cùng đến bệnh viện Trần Thiên Ngữ cũng đã nửa chết nửa sống thế nào còn có thể dùng một hơi thở cuối cùng chừng nàng chứ. cừu hận sâu đậm này không phải là một đĩa cơm chiên thôi sao trong lòng ba đào cuộn trào mãnh liệt nhưng không thể nói rõ nguyên nhân khiến trần thiên ngữ tích tụ bị chọc tức cuối cùng là triệt để ngất đi trương tĩnh hân phát hiện trên cánh tay trần thiên ngữ có vết bỏng yêu đây là bị bỏng rồi hộ sĩ cũng cúi xuống xem không có việc gì đây là vết thương cũ đích thật là vết thương cũ màu sắc của vết thương không quá đậm nhưng cũng nhìn ra được là bị bỏng Đến bệnh viện Trương Tĩnh Hân gọi điện thoại cho bạn của Trần Thiên Ngữ, lại giúp nàng làm thủ tục nhập viện, bận rộn không ngừng trước các phòng làm thủ tục cuối cùng bạn của Trần Thiên Ngữ cũng chậm gì gì mà tới được. Vất vả rồi, nhĩ hảo Trương Lão bản ta là Jin, vị này chính là Ma Tha. Jin cùng Ma Tha cùng đến, nhìn trang phục như là từ ở đâu trèo đến giữa đường bị túm lại lôi ra còn không kịp cười một thân quần áo rực rỡ. Trương Tĩnh Hân nhớ đến cứ điểm mà trước đó không lâu Trần Thiên Ngữ quần ma loạn vũ này đã hóa thành hư không? trương tĩnh hân các người đã tới là tốt rồi thủ tục nhập viện đều làm xong jin thực sự là làm phiền trương lão bản rồi a thật không nghĩ tới ngươi và thiên ngữ lại là hàng xóm may là có ngươi ở đây chờ thiên ngữ tỉnh lại sẽ bảo nàng đem tiền trả lại cho ngươi trương tĩnh hân cười nói chuyện này không vội matha sen mồm rốt cuộc chuyện gì xảy ra a nhà lão trần làm sao lại cháy nàng không có chuyện gì chứ Trương Tĩnh Hân, Trần Lão Sư không có chuyện gì, chính là hít vào một ít khói nóng, vừa rồi bác sĩ đã kiểm tra rồi nói không có trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Nằm bệnh viện 2 ngày để thuận tiện quan sát, nguyên nhân phát hỏa vẫn chưa xác định chắc chắn, nhưng vừa rồi ta gọi điện thoại cho bên cứu hỏa theo như bọn họ nói thì mồi lửa đến từ phòng bếp, có thể là lúc nấu cơm không cẩn thận gây cháy còn đang tiến hành điều tra. Ma tha chụp bộ ngực rồi hai tay tạo thành chữ thập cảm tạ trời đất người không có việc gì là tốt rồi. Jin thiên ngữ cũng thật là, không biết làm cơm thì không nên tự mình vào bếp thiêu cháy cả ngôi nhà. Còn không phải là nhà của nàng, vạn nhất ngốc có tiền tức giận sau này không chuẩn bị nhà cho nàng nữa thì sao? Matha tha, không thể nào, ngốc có tiền thương yêu lão trần như vậy mà. Jin khó nói, nghe thiên ngữ nói qua nhà này không phải của ngốc có tiền, không phải nàng thuê mà chính là của ba nàng, hoặc là bồi thường, hoặc là bị ba nàng cắt một lớp ra. Trương tĩnh hân, không có việc gì khác ta đi trước. Jin ôi chào, trường lão bản đi thong thả. Trường tĩnh hân xuống bãi đỗ xe đem xe lái ra, jinny, matha, hai cái tên này, không biết ngủ bao lâu trần thiên ngữ cuối cùng đã tỉnh. Thân thể rất nặng giống như bị rót đầy trì, nặng đến khó chịu trong cổ họng một cổ mùi cho bụi hô hấp một chút thì mũi có thể phun ra lửa. Nàng di chuyển thân thể, phát hiện bên cạnh ngủ một người. Cao ấu vi cao ấu vi tỉnh lại phát hiện Trần Thiên Ngữ đang nhìn mình trăm mối cảm xúc ngổn ngang bắt lấy tay của Trần Thiên Ngữ không buông ra Thiên Ngữ ngươi cuối cùng đã tỉnh. Làm ta sợ muốn chết, ngươi thế nào không cẩn thận như vậy a? muốn ăn cái gì mà không muốn di truyền thì cứ nói với Mạc Lam để nàng mua cho ngươi thế nào lại tự mình xuống bếp. Ta vừa nghe nói ngươi gặp xảy ra chuyện liền suốt đêm chạy về. Không có việc gì là tốt rồi, lần sau cũng không thể như vậy a. Trần Thiên Ngữ thốt ra trương tĩnh hân đâu nghe tên trương tĩnh hân sắc mặt cao ấu vi cũng thay đổi ngươi ngươi và bà chủ kia thật sự có quan hệ thế nào vừa tỉnh lại liền hỏi nàng trần thiên ngữ lúc này mới xem như thật sự phục hồi tinh thần không có gì ta còn có chút choáng váng cao ấu vi gắt gao ôm lấy trần thiên ngữ khóc lớn ngươi cùng nàng khẳng định có cái gì thiên ngữ a ngươi không thể không yêu ta a nếu ngươi không thương ta ta phải làm sao bây giờ a thiên ngữ a trần thiên ngữ hộ sĩ hộ sĩ cứu mạng Nhà bị đốt sạch Trần Thiên Ngữ nói với Cao Ấu Vi nàng đến bồi thường Cao Ấu Vi tự nhiên là sẽ không cần tiền của nàng, nói nhà này là một người bạn đã xuất ngoại của nàng để đó không dùng, nói cho cùng có cũng như không, trở về tìm người xây dựng lại là được rồi. Trần Thiên Ngữ kiên trì phải trả tiền, Cao Ấu Vi không lay truyền được nàng, linh cơ khẽ động nói chuyện nhà cửa không cần ngươi quan tâm nữa, nếu thật sự muốn cảm kích ta liền tham gia chương trình đầu bếp tranh tài đi. Trần Thiên Ngữ một cái đầu to bằng hai cái, Mạc Lam còn thúc giục ta muốn bản thảo sách mới, nếu như tham gia chương trình truyền hình này ta làm gì còn thời gian để viết. Cào ấu vi cười nói, sách mới không vội, đều là chuyện nhỏ, người đây không phải là la hét nói không linh cảm sao. Trước tham gia chương trình tìm linh cảm nói không chừng rất nhanh thì có thể viết ra. Đến lúc đó mượn gió đông của chương trình tuyên truyền sách mới tuyệt. Trần Thiên Ngữ lập tức hỏi thăm Cao Ấu Vi lúc nào lại xuất ngoại học tập, Cao Ấu Vi rào hoạt nói, ta đây quay về là học thành mà về, nhất thời không có cơ hội xuất ngoại nữa. Thế nào ta rời khỏi ngươi một khắc ngươi cũng không chịu nổi. Đừng lo lắng, một đoạn thời gian rất dài chúng ta cũng sẽ không xa cách nữa. Nếu không phải đã xuất viện, Trần Thiên Ngữ lại muốn ấn chuông cấp cứu khẩn cầu bác sĩ cùng hộ sĩ đưa kẻ rãnh rỗi bệnh hoạn dây dưa này đi cao ấu vi để Mạc Lam mua một chiếc xe mới cho Trần Thiên Ngữ, Mạc Lam xuất hiện với một chiếc Audi A8, Trần Thiên Ngữ nhìn Audi cùng chiếc của bạn gái Trương Tĩnh Hân là một loại, không hiểu sao lại cảm thấy ghét bỏ, nói có thể đổi một chiếc khác hay không. Mạc Lam, Trần Tỷ cũng chỉ có một chiếc Buick Excel. Buick thì Buick đi, Trần Thiên Ngữ đi mua điện thoại trước hai chiếc 5S, giữ lại một cái, một cái đưa cho Trương Tĩnh Hân. Từ cửa hàng ra đã đổi sim mới, dường như không có việc gì mà gọi cho gia đình giải thích hai ngày trước không liên lạc được là bởi vì đến trong núi sâu lấy tài liệu tín hiệu không tốt. Kết quả bị mẹ mắng một mạch đến thâm sơn lấy tài liệu cũng không nói một tiếng với gia đình trước. ngươi biết ta và cha ngươi cùng chú cùng tím cùng cậu bầy cùng lão ra lo lắng cho ngươi bao nhiêu không. Thiếu chút nữa mua vé máy bay đuổi đến thành phố B đi tìm ngươi, cháu ngươi cũng đã viết xong thông báo tìm người đang muốn đăng lên mạng. Trần Thiên Ngữ nhận sai, mất sức chín châu hai hổ mới có thể Trần An ra mẫu, đau đầu. May là lúc trước lười, rời đến biệt thự cạnh biển cũng không mang nhiều đồ từ ngôi nhà bên Tam Hoàn đến, nếu không tất cả mọi thứ đều phải thay mới thật sự là có thể lấy mạng Trần Thiên Ngữ. Bất quá một đống chi phiếu thẻ căn cước cũng đủ cho nàng đau đầu, mấy ngày liền phải đến các phòng ban, các ngân hàng, cuối cùng đem mọi thứ làm lại xong, trở lại nhà ở Đông Tam Hoàn thì nhận được điện thoại của chủ cho thuê nhà, nói không có ý định tiếp tục cho thuê. Sấm xét giữa trời quang, chủ nhà nói rất khách khí, nói con mình ở nước ngoài du học muốn trở về nước kết hôn, nhà này phải làm quà cưới cho con, mong muốn Trần Thiên Ngữ có thể dọn đi, hắn nguyện ý đền hợp đồng. Trần Thiên Ngữ nói không sao, còn cái kết hôn là quan trọng, tiền bồi thường cũng không cần thế nhưng cho ta một chút thời gian, ta phải dọn nhà. Chủ nhà khó xử, nói hắn còn phải trang trí thời gian rất gấp, Trần Thiên Ngữ nhìn những tòa nhà ngạo nghễ giữa sương sớm, triệt để thua trận Cái gì? Đến chỗ ta ở một thời gian, Jin nhận được điện thoại của Trần Thiên Ngữ thì dấu không được kinh ngạc khiến Trần Thiên Ngữ có chút băn khoăn. Trần Thiên Ngữ nói chuyện của chủ nhà, Jin ấp à ấp úng nói cũng không phải không được chính là nhà ta vốn đã chật trội, bạn trai ta còn thường xuyên đến. Trần Thiên Ngữ nói, nếu không tiện thì thôi đi ta lại nghĩ biện pháp khác. Đang muốn cúp điện thoại lại bị Jin gọi lại, ai Thiên Ngữ ngươi đừng nói như vậy a. bất quá ta nhắc nhở một câu, sợ, sợ ngươi thấy bạn trai ta xấu hổ thôi. Hắn ở nhà thích khỏa thân. Không có việc gì A ta nói với hắn là được ngươi dọn đến đây đi. Lúc nào dọn ngươi nói một tiếng với ta ta và matha gọi mấy tiểu từ trẻ tuổi cường chán đến giúp ngươi dọn nhà. Cúc điện thoại Trần Thiên Ngữ vẫn có chút cảm động tuy rằng Jin cùng matha ngày thường toạt nhìn tựa hồ không nghiêm chỉnh nhưng thời điểm mấu chốt vẫn rất tốt. Bạn bè A, ngày dọn nhà Jin gọi 20 nam nhân được xưng là bạn bè đến dọn nhà, sau khi dọn xong hiệu triệu Trần Thiên Ngữ đến mời khách ăn vịt nướng. Đoàn người đi đại đồng, gọi hai bàn món ăn giết 10 con vịt quay mở vài bình rượu lớn cuối cùng tính tiền, 2 vạn. Trần Thiên Ngữ, chương 15, sau khi dọn vào nhà Diên Trần Thiên Ngữ quả thật là có chút hối hận, không chỉ bởi vì buổi tối sẽ nghe thanh âm chiền miên khi bạn trai nàng đêm khuya đến chơi, càng là vì sáng sớm hôm sau mơ mơ màng màng Trần Thiên Ngữ từng 3 lần đẩy ra cửa phòng vệ sinh thấy bạn trai của Diên lòa thể giải quyết nhân sinh đại sự nếu như không tính những lần có mang theo điếu thuốc cùng tờ báo đang mở ra. Trần Thiên Ngữ chăm mối không thể giải, vì sao đi nhà vệ sinh phải cười đến mức như đi tắm. Nếu như vóc người phi thường đáng ca ca tụng cũng tha thứ cho hắn đi may là còn có báo chí che ở bộ vị trọng yếu, Trần Thiên Ngữ nghĩ có phải nên cảm ơn thoái quen thích độc báo của hắn hay không? Tiền sửa chữa biệt thực cạnh biển nàng không nói với Cao Ấu Vi thì đã trực tiếp chuyển vào tài khoản của nàng, lại mua hai cái điện thoại ăn hai vạn tiền vịt nướng Trần Thiên Ngữ gần đây có chút tổn thương nguyên khí. Nàng vốn cũng không có thói quen mang nhiều tiền mặt bên người, đối với người quản lý tài sản đầu tư rốt đặc cắn mai như nàng mỗi tháng đều phải truyền tiền cho mẹ để mẹ lo liệu thay nàng tuyệt đối là không thể để mẹ biết nàng cương nhiên đã trải qua một hồi hỏa hoạn nếu không mẹ lại nhắc tới bảo nàng mau trở về quê nhà nữa. Gửi ngân hàng là định kỳ, không muốn động tra xét một chút tiền nợ thẻ tín dụng cương nhiên sắp nổ thẻ rồi mà nàng cũng không phát hiện. May là ngay lúc tạp chí xã Phát Lương cầm hơn một vạn tệ nghĩ thế nào cũng phải lưu lại, nếu không lúc phát hiện quán ăn nào có Mỹ thực lại không có tiền thì so với việc nhìn thấy thân thể khó coi của bạn trai người khác còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Một loạt sự kiện cắt giảm này đã khiến Trần Thiên Ngữ muốn từ nhà Jin dọn đi cũng hiểu tâm vô lực, chỉ có thể ngầm len lén cùng Jin nói có thể nhắc nhở bạn trai nàng nhớ kỹ mặc quần áo hay không, dù sao trời cũng đã bắt đầu lạnh cảm mạo không tốt. Hắn cởi quần áo trước mặt ngươi. Jin nghe thế có vẻ rất kinh ngạc, không có Trần Thiên Ngữ ở trong điện thoại nói rằng, chính là ta sáng sớm đến phòng vệ sinh không cẩn thận nhìn thấy. Là hôm nào a? tuần trước một lần, tuần này hai lần, còn đến ba lần, Trần Thiên Ngữ cảm giác hình như mình nói sai cái gì rồi, trong lúc nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào. Trương vị đồng đem hồng trà nàng đã gọi đặt trước mặt nàng, Trần Thiên Ngữ nhìn nàng một cái, nàng cư nhiên ngồi xuống. Trần Thiên Ngữ chính là không cẩn thận ta ngủ đến mơ hồ cho rằng đang ở nhà cửa không có khóa liền không nhớ phải gõ cửa. Trương Vị Đồng mỉm cười làm động tác cúc điện thoại Trần Thiên Ngữ cũng cảm giác mình càng bôi càng đen. Ta còn có việc cúc trước A trở lại nói tiếp. Điện thoại cắt đứt Trương Vị Đồng nâng đầu ngưng mắt nhìn Trần Thiên Ngữ biểu tình kia có chút say mê. Trương Vị Đồng tiểu bằng hữu. Trần Thiên Ngữ cất điện thoại xong nói không đi làm việc là muốn mệt chết đồng sự của ngươi sao. Cũng sắp đến thời gian đóng cửa rồi, không còn mấy người, để ta nhìn Trần Lão Sư thêm vài lần đi. Xem ta hôm nay vẫn không ăn được món đặc biệt của bà chủ các ngươi, khuôn mặt tuổi già xuống sắc sao. Không ta là đang nhìn Trần Lão Sư bình thường rất lanh lợi như thế nào lại nói chút chuyện cũng nói đến hỗn loạn. Nếu như ta là bạn của ngươi, lần này thật sự không thể tùy tiện bị ngươi có lệ mà qua. Tiểu hỗn đàn, nghe trộm người khác gọi điện thoại không muốn nghe, đây không phải là mang trả đến cho Trần lão sư sao, trong lúc vô tình chợt nghe đến ngươi và bạn ngươi nói chuyện Kiều A 75. Trương gia các ngươi không chỉ tính hướng có vấn đề, nói chuyện cũng đủ nghẹn họng người ta. Trần Thiên Ngữ nhìn thấy Trương Tĩnh Hân lên đây, ánh mắt có chút tránh né, giả vờ không phát hiện nàng, ta thế nào lại là A 75 rồi. Ngươi biết đá thử vàng của tình bạn là gì không? Trương Vị đồng tới gần Trần Thiên Ngữ, gương mặt ý vị thâm trường. Trần Thiên Ngữ cũng ghé đến gần, nam nhân, Ân, phương hướng đúng, chỉ là thỉnh thoảng cũng có thể là nữ nhân. Nam nhân không phải tất cả đều nói, huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo. Không, không ta là nói giữa nữ nhân và nữ nhân, một nữ nhân khác cũng có thể là đá thử vàng. Trần Thiên Ngữ hiểu rõ, rốt cục nói thật ra người quả nhiên là cái kia đúng hay không. Trương vị đồng trái lại một chút cũng không che lấp nếu như không phải, làm sao sẽ mỗi ngày đều lướt quây bua của Trần Lão Sư đâu. Đêm nay để ta tiễn ngươi về nhà đi. Lời còn chưa dứt một quyển báo chí nện ở trên đầu Trương Vị Đồng, phạch một tiếng rất vang. Tì tì, búi tóc Trương Vị Đồng búi đến trình tề bị báo chí làm dối mấy sợi. Trương Tĩnh Hân trầm mặt nói, không phải nói đêm nay bà nội muốn ngươi về nhà sớm, ngươi còn ở đây dề già. Trương Vị Đồng bị bắt tại trận không có biện pháp, phẫn nộ mà đi. Trương Tĩnh Hân giúp nàng nói xin lỗi xong cũng muốn đi, Trần Thiên Ngữ gọi nàng lại. Ngồi đi. Trương tĩnh hân ngồi xuống, ngươi giúp ta ứng ra tiền viện phí qua một thời gian nữa ta sẽ trả lại ngươi theo lãi suất ngân hàng mà trả cho ngươi. Trần lão sư khách khí, ngươi vừa phát Weibo thì giúp quán của ta làm ăn phát đạt như vậy, ta còn chưa cho ngươi tiền quảng cáo đâu. Hắc ngươi người này, lòng dạ hẹp hòi có thú vị không? Cái gì tính thì phải tính A, gần đây ta có chút khó khăn, chờ một thời gian ta nhất định trả lại ngươi. Số điện thoại của ngươi là gì, chúng ta trao đổi số, đến lúc đó liên hệ. Trương Tĩnh Hân nói, không có chuyện gì, quán ăn của ta ở chỗ này muốn tìm ta rất dễ. Bất quá ta nói là sự thật, nếu muốn xem như tiền quảng cáo cùng tính một lượt ta còn phải trả tiền cho ngươi. Nói chuyện tiền bạc rất bình thường, thế nhưng Trần Thiên Ngữ cũng không thích thiếu người khác huống chi nàng và Trương Tĩnh Hân còn không quen thuộc đến mức đó. Vậy, như vậy đi ta mời ngươi ăn cơm, Trương Tĩnh Hân cười ta ăn không quen thức ăn bên ngoài. Đừng nói sớm như vậy, ta dẫn ngươi ăn là một chuyện ngàn vàng khó mua tiểu đầu bếp trẻ tuổi ngươi đừng kiêu ngạo như vậy ăn xong hãy nói nga có thể để cho trần lão sư khen tặng như vậy đúng là tam sinh hữu hạnh người nào không biết trần lão sư độc miệng a vô luận là ăn hay là phê bình cho nên a lát nữa quán ăn các ngươi đóng cửa thì đi theo ta đi trương tĩnh hân không nói chuyện trần thiên ngữ không có tính nhẫn nại ta thật vất vả nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn đôi đường như vậy ngài có thể không nề mặt sao Trương Tĩnh Hân rốt cuộc là nở nụ cười, đi, đêm nay liền nhờ phúc của ngài Tiễn chân vị khách cuối cùng, nhân viên mới tiểu diệt cùng hai tiểu đồ đệ của Trương Tĩnh Hân là Tây Cần cùng Thu Quỳ thu dọn trong quán, đóng cửa xong Thu Quỳ liền kéo góc áo Tây Cần Người xem, người xem, Tây Cần nhìn thấy Trương Tĩnh Hân cùng Trần Thiên Ngữ sóng vai lái xe đi, nghi ngờ nói, đó không phải là Trần Thiên Ngữ ẩm thực đại thần trên Weibo sao Gần đây nàng thường đến quán chúng ta Thảo nào gần đây khách hàng nhiều như vậy khiến ta bận rộn đều phải gãy tay, thì ra sư phụ tìm được một cái núi dựa lớn như vậy. Mới không phải, ngươi cho là sư phụ giống ngươi sao? Sư phụ khinh thường nhất là làm chuyện như vậy. Tây cần suy nghĩ thế nhưng đã trễ thế này, các nàng đây là muốn đi nơi nào? Lẽ nào, bàn tay nho nhỏ của Thua Quỳ thoáng cách chụp lên trên cánh tay Tây cần? Đau, Thua Quỳ tức giận nói, sư phụ mới không giống ngươi. Thua quỷ lấy tinh thần hai vai ba lô một mình đi về phía trước tây cần bưng cánh tay đuổi theo cái gì gọi là không giống ta, lẽ nào ta rất không thể gặp người sao. Thua quỷ liếc xéo nàng, ngươi tự mình biết, tây cần liếm môi một cái, hạ giọng đêm đó ta chính là uống nhiều một chút nên mới hôn ngươi, ngươi thế nào lại ghi hận đến bây giờ. Ngươi đó là hôn sao, ngươi đó là cắn, cắn đến trên mặt ta in dấu răng. Thua quỷ không để ý nàng nữa, bắt xe taxi về nhà. Tây cần hung hăng đạp cột điện ven đường, Trần Thiên Ngữ cùng Trương Tĩnh Hân một trước một sau lái xe, một đường càng lái càng hoang vắng. Đêm nay Trần Thiên Ngữ muốn dẫn Trương Tĩnh Hân đến ăn ở quán ven đường bán lúc nửa đêm. Đêm nay ăn món gì, khí trời xe lạnh làm ăn của quán ven đường cũng chịu ảnh hưởng, hôm nay ông chủ cũng có thời gian tự mình đến bắt chuyện nàng. Vẫn là một phần canh cá, đậu hũ cai tự chúng ta đi lấy. Có muốn thử một chút cá nheo hay không, mới vừa ướp xong, được. Vì chống trải đơn sơ, ông chủ đã dùng vài bố dây đắp lên mái tre, chờ đến mùa đông còn phải phủ chăn bông treo rèm cửa, nhưng quán nhỏ vẫn đứng ngạo nghễ giữa gió tuyết. Bởi vì là ban đêm ra quầy, trên cơ bản không ai quản, nhưng ông chủ cũng tương đối chú ý vệ sinh công cộng, tất cả rác thải đều thu dọn, sáng sớm kết thúc buôn bán thì vứt vào đống rác. Trần Thiên Ngữ cùng Trương Tĩnh Hân ngồi trên băng ghế nhỏ, Trương Tĩnh Hân thân cao, ngồi loại ghế đầu này có chút làm khó nàng, một đôi chân dài không biết đặt ở nơi nào mới có thể không khó nhìn, nhìn thế nào đều có vẻ gò bó. Ông chủ lấy chén đĩa đến cho các nàng, Trương Tĩnh Hân giúp đỡ dọn ra, bàn gỗ nhỏ cũng đã rất lâu năm, chân cũng không vững. Trần Thiên Ngữ cầm đến một chậu đậu hũ cay mời Trương Tĩnh Hân cùng nhau ăn. Trương Tĩnh Hân cầm xiên người người nói cái chậu này bao nhiêu tuổi rồi cũng đành lòng cầm đến để nấu đậu hũ cay. Quay đầu lại nhìn ông chủ khoái đao thái cá, để vào trong chảo chiên tay trái nghiên chảo tay phải chuẩn bị ớt. Đem cá đã thái lăn ớt cho vào nồi thêm đậu thương, đường trắng cùng nước đậy nắp lại một hồi. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một đầu bếp như vậy. Trương Tĩnh Hân nói bằng lòng nấu ăn ngoài trời để cho người khác thấy được. Bí quyết chân chính vẫn cất giấu, nhưng một ít tay nghề rất cơ bản hắn không sợ bị người ta thấy, cho dù bị thấy cũng học không được. Vân tuyển chọn nguyên liệu cùng độ lửa cân nhắc không phải chỉ mấy năm mà làm được, không có nhiều năm công phu thì không hàm xúc Canh cá nheo lên bàn. Cá nheo được chiên sơ nên chất thịt béo mà không ngắn, hạt mè dính vào cắn một cái tỏa ra thơm béo, cay đến rừng không được miệng. Trần Thiên Ngữ vừa ăn liền đói bụng, gọi một bồn cơm. Thế nào trương lão bản tay nghề này không thể kém hơn ngươi đi? Trần Thiên Ngữ đắc ý, vân quả thật rất giỏi, đáng tiếc cũng không phải trần lão sư làm trần lão sư vui mừng làm gì. Trần Thiên Ngữ, trương Tĩnh Hân ăn hai xiên đậu hũ cay, ba miếng thịt cá liền gọi một chai bia chuẩn bị gọi thêm rượu rồi lại gọi món ăn. Trần Thiên Ngữ một chén cơm ăn hết phân nửa trương Tĩnh Hân liền để đũa xuống nói đã ăn no. Làm sao có thể ngươi mới ăn một chút? Đêm đã khuya phải ăn ít đây là thường thức cơ bản Mỹ thực trước mặt ngươi lại còn bảo tồn thường thức Trần Thiên Ngữ hít mắt không ngừng gật đầu với nàng Trần Lão Sư muốn nói cái gì Trường Lão Bản nhất định là người phi thường khắc chế phi thường tự hạn chế Ông chủ kéo ghế nhỏ qua ghé đến hỏi thế nào Trần Lão Sư đêm nay ăn có ngon không Trần Thiên Ngữ nói trước sau như một rất ngon Ông chủ cười ha ha món canh cá nheo này thật sự không đơn giản Đừng xem chỉ bán 40 đồng một phần, nhớ năm đó ta đã dùng món ăn này theo đuổi được lão bà của ta. Đáng tiếc a đáng tiếc, Trần Thiên Ngữ, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc về sau ta nghèo túng, bà ấy chướng mắt ta, ngay cả ta canh cá ta nấu bà ấy cũng xem thường. Ông chủ đột nhiên chuyển biến khiến Trần Thiên Ngữ cùng Trương Tĩnh Hân cũng có chút không kịp đề phòng, trong lúc nhất thời chàng diện có chút xấu hổ, hai người dùng ánh mắt liếc nhìn đối phương ý bảo mau tiếp lời, cuối cùng Trương Tĩnh Hân thua trận, mở miệng nói ông chủ trước đây ngươi làm đầu bếp ở nhà hàng nào? Ông chủ, làm sao ngươi biết ta là đầu bếp kỳ thực ta chính là một người bán thịt heo? Trương Tĩnh Hân, nhìn bàn tay, không giống. Ông chủ, Nga, thế nào không giống? Trương Tĩnh Hân, tay của đầu bếp tuy rằng thô giáp, sẽ có một ít vết thương nhưng không có vết thương lớn. Bán thịt heo thì không giống như vậy, rất dễ có vết thương lớn. Ông chủ, ngươi thế nào khẳng định như vậy? Trương Tĩnh Hân, mẹ ta chính là bán thịt heo. Ông chủ cười thảm tiểu cô nương, ngươi thật là biết đùa. Ông Chu cùng Trương Tĩnh Hân từ bán thịt heo cho đến nguyên liệu kỹ xảo nấu nướng, Trần Thiên Ngữ một lát không nói chuyện trong đầu nhanh như điện chớp suy xét lại về chuyện canh cá nheo dẫn đến đoạn ái hận tình cừu của hắn và lão bà theo lời hắn nói. Ta biết rồi Trần Thiên Ngữ đột nhiên lên tiếng, làm hai người khác sợ đến run run một cái. Trần Thiên Ngữ hướng Trương Tĩnh Hân hai mắt tỏa ánh sáng, ta biết sách mới nên viết cái gì rồi. chương 16, đêm đó các nàng thẳng đến bầu trời hưởng nắng mới đứng dậy. Nhưng cũng không cảm thấy mệt chỉ là ngồi trên ghế nhỏ lâu nên lúc đứng lên cả người đau nhức Trước khi đi ông chủ dặn Trần Lão Sư muốn viết chuyện xưa của ta ta thật cao hứng, chẳng qua có một thỉnh cầu nho nhỏ, chỉ hy vọng không nên đem ta và quán của ta công bố ra ngoài tùy tiện lấy một cái tên tiểu chư tiểu cầu là được rồi. Trần Thiên Ngữ, nếu như công bố ra sẽ mang đến càng nhiều khách hàng, ngươi ngược lại không thích. Ông chủ cười nói, ta già rồi, không thích náo nhiệt đã nghĩ an phận tự mình kinh doanh một quán nhỏ, người đến nhiều ta kham không nổi. Trần Thiên Ngữ hiểu rõ, vậy có thể chụp lại hình ảnh của một số món ăn không? Cái này Trần Lão Sư cứ xem mà làm đi. Vậy đêm mai ta trở lại, Trần Thiên Ngữ đem bút ghi âm cất xong thì rời khỏi quán nhỏ, Trương Tĩnh Hân cùng ở sau lưng nàng vươn cánh tay rũi thắt lưng. Mệt mỏi, có một chút, mệt hay không? Thật ngại quá, nói chuyện đến hang say, hẳn là nên để ngươi về nhà nghỉ ngơi trước. Không có gì ta cũng nghe rất thú vị. Ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi một chút. Hoạt động gân cốt, ân được. Hai người các nàng từ tiểu khu cũ nát ra ngoài, mặt trời vẫn chưa mọc lên từ những tòa nhà cao ở đằng xa. Chỉ là ở giữa khoảng trống chiếu dọi chút thanh quang an tĩnh trên đường phố. Trên đường không có mấy người, chỉ có công nhân vệ sinh đang quét dọn lá rụng. Tiếng vang sàn sạt càng làm nổi bật sự thanh vắng của buổi sáng sớm. Những ô cửa sổ tối tăm cả đêm bắt đầu lần lượt sáng đèn, mùi điểm tâm cùng mùi bùn đất của một ngày mới hòa lẫn tiến nhập vào khứu giác của các nàng. Trần Thiên Ngữ cùng Trương Tĩnh Hân sóng vai mà đi Trần Thiên Ngữ thấy hơi lạnh hai tay đút trong túi áo khoác thật dài. Trương Tĩnh Hân không mang túi sách một chiếc áo mỏng cùng quần tây nhìn nàng thôi cũng thấy lạnh. Mặc ít như vậy không sợ lạnh. Trương Tĩnh Hân lắc đầu từ nhỏ không sợ nhất chính là lạnh đại khái ở trong nhà bếp lâu ngày trong người có dấu tam muội chân hỏa rồi. Thảo nào ở cách vách nhà ngươi, nhà cũng bị cháy. Trần lão sư ngươi thật không phúc hậu, nhà tại sao là ta đốt? Ta còn muốn hỏi đây, ngươi là thế nào chiêu gọi được thiên long truyền thế, làm cơm cũng có thể đem nhà đốt sạch. Nhắc tới chuyện này cảm giác sợ hãi đã qua trần thiên ngữ ngẫm lại đích xác là rất sai lầm, cười liên tục. trương tĩnh hân, ngươi còn rất đắc ý. Ta chẳng qua là cảm thấy bản thân quá buồn cười. Trương Tĩnh Hân thân là nhà phê bình ẩm thực 10 vạn fan nấu cơm cháy nhà chuyện này tại sao lại không có truyền thông đến đưa tin. Hẳn là để các fan cảm thụ một chút thế nào mới là đại thần thực sự mới đúng. Hắc ta tự diễu hai câu ngươi còn thuận thế bỏ lên. Trương Tĩnh Hân cúi đầu cười. Rất khó khăn mới có cơ hội để hai người tiếp xúc Trần Thiên Ngữ vẫn đối với chủ nghệ của Trương Tĩnh Hân cảm thấy hứng thú vô cùng ai. Trương Lão Bản, ngươi năm nay 20 mấy tuổi rồi. Nhỏ hơn ngươi 2 tuổi. Ngươi biết ta bao nhiêu tuổi sao? Lần trước lúc chúc mừng trùng cửu cho ngươi chính ngươi đã ồn ào nói sang năm mới là 30 mà. Mới 27 tuổi, nhưng nhìn kỹ thuật nấu nướng của ngươi giống như đã đi qua rất nhiều địa phương học qua rất nhiều phong cách ẩm thực mà luyện thành, không chỉ cần kinh nghiệm phong phú hơn nữa còn cần ngộ tính rất cao, không giống như một tiểu cô nương ở tuổi này của ngươi có thể nắm giữ được. Từ nhỏ mẹ ta đã dẫn ta đi các nơi, đến mỗi một chỗ liền làm quen một đầu bếp ăn nhiều quán ăn tự nhiên sẽ có chút ý tưởng. Trần Lão Sư không thể dùng tuổi tác để bình luận một người nha. Trần Thiên Ngữ, vì sao ngươi lại quen biết đầu bếp của nhiều phong cách ẩm thực? Đều là bạn bè của mẹ ta, đừng nhìn ta mẹ ta chỉ bán thịt heo, nhưng đi đâu cũng là một cành hoa trong chợ rau, vừa lợi hại vừa xinh đẹp, rất nhiều người bán thịt bán thức ăn đều thích mẹ ta, đầu bếp từng đến chọn thịt đều thích cùng mẹ ta nói thêm vài câu thường xuyên qua lại liền quen biết. Mẹ ngươi thực sự là bán thịt heo, thật sự, thôi đi, chuyện này có cái gì không thể tin, mẹ ta mặc dù là bán thịt heo, nhưng đều đem bản thân chỉnh chua sạch sẽ cũng chưa bao giờ thiếu cân ít lưỡng. Ta có nhìn thấy những người bán thịt heo khác đem thịt quay của khách hàng lên thớt chặt bớt thịt hoa mai tốt nhất chặt xong trả lại trong tay khách hàng liền thay bằng mấy cục xương không ai muốn thịt phía dưới đều nhìn không thấy chờ khách hàng về nhà phát hiện rồi thì lại không nhận. Mẹ ta chưa bao giờ như vậy thịt cũng đều là thịt tươi trong ngày buôn bán là nói đến lương tâm. Trần Thiên Ngữ nhìn khuôn mặt trắng nõn của Trương Tĩnh Hân nói cứ như thật. Trương Tĩnh Hân trầm mặt không lên tiếng. Trần Thiên Ngữ đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút bất ổn, lập tức muốn mở miệng, Trương Tĩnh Hân đột nhiên nở nụ cười. Nhìn thấy Trương Tĩnh Hân cười, Trần Thiên Ngữ cũng cười theo, ngươi thật biết chọc cười a. Quầy điểm tâm cũng đã dọn ra có muốn ăn chút gì rồi trở về ngủ hay không. Đi, Trần Lão Sư muốn ăn gì ta mời khách. Thật sự khách khí, liền ăn chút đặc sản của thành phố B đi can heo cùng bánh bao ta biết chỗ cách nơi này không xa, lúc này hẳn là đã mở cửa. Đi vào tiệm cơm tìm chỗ ngồi xuống, bánh bao cùng gan heo bưng lên nhiệt khí bừng bừng, nhưng Trần Thiên ngữ quả thật là mệt mỏi, mí mắt còn muốn sụp xuống ý thức phiêu phiêu căn bản nhịn không được nữa. Trần Lão Sư mệt thành như vậy, lát nữa ta tiễn ngươi trở về. Giọng nói của Trần Thiên Ngữ mơ hồ, xe của ta vẫn còn ở đây. Không sao, đậu trong tiểu khu cũng không thu phí, trở về ngủ đủ rồi thì trở lại lái về, nếu không như ngươi bây giờ mà lái xe thì thật khiến người ta lo lắng. Lót dạ rồi đi thôi. Rốt cục nghĩ đến sách mới phải viết cái gì rồi, cả đêm vốn dĩ rất hưng phấn thế nhưng lớn tuổi thể lực cực hạn nên không đủ khí lực nữa. Đã nói người có tăng muốn, lớn nhất chính là muốn ngủ hiện tại đang chiếm lĩnh hoàn toàn thân thể nàng nên muốn ăn cũng liền trở nên nhỏ bé. Chỉ ăn một cái bánh bao thì cảm giác buồn nôn uy vũ dâng lên, Trương Tĩnh Hân nhìn thấy dáng vẻ của nàng không ổn, nhanh chóng mua cho nàng một chai nước lọc nước lọc uống vào đè ép cảm giác buồn nôn gần đây dạ dày của nàng tựa hồ không tốt có chút suy yếu rồi nếu không thì đừng ăn đến trong xe của ta ngủ một lát đi nói cho ta biết địa chỉ ngươi ngủ dậy liền đến nhà trương tĩnh hân thanh toán xong trở về đem trần thiên ngữ từ trên ghế kéo lên bên ngoài tràn ngập ánh nắng mặt trời cũng lên quá nhanh rồi trần thiên ngữ mơ mơ màng màng cùng trương tĩnh hân báo địa chỉ nhà jin bị trương tĩnh hân dắt đi giống như mộng du trần thiên ngữ không phải thực sự mệt đến vậy chủ yếu là do chưa từng trong lúc mệt mỏi mà còn du đãng ở trên đường may là có trương tĩnh hân trương tĩnh hân để trần thiên ngữ nằm ở băng ghế sau lúc lái xe muốn lúc lái xe trần thiên ngữ đột nhiên lại gọi nàng trương tĩnh hân trương tĩnh hân một tay vịn cửa xe nhìn trần thiên ngữ trần thiên ngữ tay ngươi sao lại mềm mại như vậy trương tĩnh hân ngủ đi đến nơi sẽ gọi ngươi Trương Tĩnh Hân lái rất chậm trần thiên ngữ vững vàng nằm ở phía sau ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Trương Tĩnh Hân nhấn chuông cửa thanh âm của một nam nhân trả lời ai à. Trương Tĩnh Hân nói ngắn gọn gọi nam nhân xuống dưới nhà mở cửa xe. Cảm ơn ngươi đã đưa thiên ngữ về. Nam nhân tóc tai hỗn loạn phòng trừng còn chưa đánh răng nên có chút mùi. Trương Tĩnh Hân không một dấu vết lui về sau một bước cười nói. Không có chuyện gì đều là bạn bè trương tĩnh hân gọi trần thiên ngữ một lúc lâu cũng chưa từng đánh thức được nàng ngủ một giấc đến vô tâm vô phế trương tĩnh hân không biết thân phận của nam này không thiện trực tiếp đem người giao cho hắn lao lực mà tự mình đem trần thiên ngữ kéo ra khỏi xe nam nhân trêu ghẹo đây là thức đêm hay là say rượu a trương tĩnh hân cười theo chính là trò chuyện quá khuya cho nên mệt nhọc nhà các ngươi có thang máy sao không có nhà trung cấp 6 tầng Trương Tĩnh Hân đen mặt với sức lực của nàng thật đúng là không có cách nào tiễn Phật lên đến lầu 6. Nam nhân hình như nhìn thấu lo lắng của Trương Tĩnh Hân, đem Trần Thiên Ngữ ôm lấy, dâng tặng một nụ cười thật thà chất phác ta là biểu ca của nàng. Bạn trai của Jin Vệ Phong cõng Trần Thiên Ngữ leo lầu Trương Tĩnh Hân đi theo sau. Đến nhà Vệ Phong nói Trương Tiểu Thư trở về đi, người cũng không ngủ cả đêm rồi, lúc trở về chú ý một chút chậm một chút a. Vâng, vậy ta đi trước a cảm ơn nhiều. Biểu muội ta mà từ nhỏ cõng đến lớn, đúng lúc rèn luyện thân thể. trương tĩnh hân nhìn thấy đối phương ăn nói thỏa đáng, không giống như là người hồ đồ, địa chỉ này lại là Trần Thiên Ngữ nói cho nàng biết, sẽ không có chuyện gì, liền đi xuống lầu. Vệ phong đóng cửa lại, đem Trần Thiên Ngữ đưa về phòng ngủ, lúc đi ra do dự chốc lát lại đem cửa phòng ngủ mở ra. Trần Thiên Ngữ đang ngủ say trên giường, vệ phong lặng lẽ tiến lên, tiến gần gương mặt của Trần Thiên Ngữ. Hơi nóng của hồ hấp trên dưới dao động trên khuôn mặt Trần Thiên Ngữ, vệ phong muốn hôn xuống, điện thoại trong túi bỗng nhiên gieo vang, khiến hắn cả kinh lập tức tắt máy. Hốt hoảng nhìn về phía Trần Thiên Ngữ, may là nàng không tỉnh. Điện thoại lập tức lại gọi đến, vệ phong đã rời khỏi phòng ngủ. Sao vậy, lại dám cúp điện thoại của ta? Jin ở trong điện thoại quát tiều muội trong cửa hàng gọi điện thoại cho ta, hỏi ngươi hôm nay thế nào còn chưa đến cửa hàng? Ngươi còn đang ở nhà? Đang làm cái gì? Vệ Phong đi tới trong phòng ngủ của hắn và Jin, ngươi ồn ào cái gì? Bụng ta khó chịu đang ngồi xổm ở WC, sẽ đi ngay bây giờ. Ăn đều giống nhau, chỉ ngươi bị dượt, chờ một chút nhắc tới WC, có phải ngươi thường cố ý lỏa thể vào thời gian Trần Thiên Ngữ muốn đi WC rồi ở nhà vệ sinh ôm cây đợi thỏ không? Ngươi nói cái gì vậy? Có người nói chuyện như ngươi vậy sao? Ta là loại người như vậy, ngươi là loại người như nào ngươi tự mình biết trước ở phòng trang điểm trong cây tivi cùng với tiểu hồ ly, ngươi cho rằng ta mù. Đừng tự mình tìm mất mặt, ngươi nhớ cho kỹ, ngươi bây giờ còn có thể bán điện thoại không đến mức chết đói đều là bởi vì ta ban cho ngươi cơm ăn. Vệ Phong trực tiếp ngắt điện thoại, quyết định hôm nay không đến cửa hàng. Yêu ai ai? Trần Thiên Ngữ ngủ một giấc đến thiên hôn địa ám, khi tỉnh lại bên ngoài thật sự đúng là thiên hôn địa ám rồi. Nàng thấy mình vẫn chỉnh tề, áo khoác vẫn mặc trên người, nhớ mang máng là Trương Tĩnh Hân tiễn nàng trở về. Trở mình cởi áo khoác ra, gãi gãi thắt lưng, có chút quá sảng khoái rồi, miệng khô lưỡi khô. Trần Thiên Ngữ thay đổi áo ngủ trên thân khoác áo khoác mỏng đến phòng khách uống nước. Trong phòng đen như mực, không có ai. Trần Thiên Ngữ ngồi trên ghế salon rót cho mình một ly nước đang uống bỗng nhiên một tràng cảnh lóe ra trong đầu. Tay ngươi, sao lại mềm mại như vậy? Phố. Một tiếng nước văng khắp bàn thủy tinh Trần Thiên Ngữ bị bản thân làm sạc gần chết. Đúng vậy, là mệt mỏi không phải là uống say thế nào lại nói ra lời cợt nhà như vậy. chương 17, Trần Thiên Ngữ nghĩ phải đi về lấy xe về rồi sẽ ăn một bữa, đến quán nhỏ cương nhiên nhìn thấy Trương Tĩnh Hân cũng ở đó. Nàng cũng ngồi hai cái bàn, một đĩa một đĩa thức ăn bày đầy bàn, xem ra đã ăn xong một vòng rồi. Trương lão bàn có nhàn rỗi như vậy sao? Hôm nay không đến quán ăn. Trần Thiên Ngữ ngồi vào đối diện Trương Tĩnh Hân, phát hiện Trương Tĩnh Hân cơ hồ đem tất cả món ăn của quán đều gọi ra, nhưng mỗi món ăn cũng chỉ ăn một miếng rồi để lại. Trương Tĩnh Hân đưa đôi đũa cho Trần Thiên Ngữ, không phải ngày hôm qua được ngươi dẫn đến sao ăn tham rồi. Hôm nay vừa tỉnh lại trong đầu nghĩ đều là hương vị của canh cá, nghĩ không bằng hành động. Trong quán làm sao bây giờ? Không bận rộn sao? Vị đồng giúp đỡ thu ngân vậy thảm rồi những người đến vì món ăn đặc biệt hôm nay chờ không được món ăn ngon của ngươi rồi bất quá nói đi phải nói lại ngươi nghĩ thế nào mà nghỉ ra tặng món đặc biệt cho thực khách xinh đẹp nhất hội viên thâm niên thì lại không có trường tĩnh hân rót bia cho trần thiên ngữ trần lão sư nghe nói qua tướng do tâm sinh chưa giống như một món ăn nếu như màu sắc không đẹp ngươi chắc chắn sẽ không muốn ăn Người cũng giống như vậy a người khác cũng không có nghĩa vụ xuyên thấu bẩn thỉu bề ngoài lao lực đào móc nội tâm xinh đẹp của ngươi. Nói cho cùng ngươi vẫn thích những thứ xinh đẹp, trương tĩnh hân cười, những thứ xinh đẹp ai không thích. Bất quá ta cho rằng những thứ xinh đẹp không phải là loại bề ngoài đẹp, mà là đẹp do bên trong phát ra. Kẻ có nội tâm đáng ghê tởm thế nào cũng khiến người nhìn khó chịu. Như vậy ta từ trong tới ngoài rốt của có bao nhiêu xấu. Trương Tĩnh Hân, thì ra Trần lão sư còn nhớ thù. Cũng không có, chỉ là hận không thể cắn nát ngươi. Lần trước ta làm cơm chiên cho ngươi, là ngươi không nể mặt. Món đó có lệ ngươi còn dám nói canh đậu hũ kim kê đâu. Phù dung tây hồ đâu, còn có cá long lợi phối nấm hạnh bảo cùng thịt bò nướng kiểu rừng rậm. Đến phiên ta lại là một đĩa cơm chiên, ngươi nói ta có thể không? Trương Tĩnh Hân nhanh tay lẹ mắt đem miếng gan heo nhét vào trong miệng Trần Thiên Ngữ, hợp tình hợp lý nói. Trần lão sư trước ăn chút gì đi, lầm bầm lâu như vậy cũng bị đói rồi. Trần Thiên Ngữ, Trần Thiên Ngữ hôm nay chuẩn bị làm thần khí ánh sáng, vừa lúc Trương Tĩnh Hân gọi một bàn món ăn, nàng nhân đó chụp ảnh. Trương Tĩnh Hân muốn ăn đĩa rau còn bị chụp trở về, ngài đợi lát nữa. Trần Thiên Ngữ còn dùng đôi đũa đem thịt cùng rau củ bày ra dáng vẻ xinh đẹp, cầm camera răng rắc một lát cũng không để yên. Trương Tĩnh Hân bất đắc dĩ ta đói rồi, lúc nào thì có thể để cho ta ăn a Ăn, ăn, rốt cục chụp xong, Trần Thiên Ngữ nhìn vào hình ảnh trong màn hình. Trường Tĩnh Hân đột nhiên nói, sáng nay ta tiễn ngươi về nhà, biểu ca ngươi cõng đem ngươi lên lầu, ngươi ngủ đúng là đủ kiên định. Biểu ca, Trần Thiên Ngữ hỏi lại, đúng vậy, biểu ca ngươi, cao tương đương ta trần rất ngắn. Trần Thiên Ngữ phản ứng kịp sau khi ngang một tiếng không biết đang suy tư điều gì, mở miệng nói chuyện ngữ điệu cũng không hoạt bát như trước. Ân ta ngủ chính là rất say, một trăm con yêu tinh đổ kiếp cũng không tỉnh. Trương Tĩnh Hân ngưng mắt nhìn nàng như có điều suy nghĩ một hồi, tiếp tục ăn. Trong khoảng thời gian này Trần Thiên Ngữ phải làm việc liên tục. Linh cảm của sách mới dồn trong đầu áp bách khiến nàng nóng lòng thần kinh muốn thử muốn hình thành văn tự cũng sắp ép tới chảy máu não. Nàng quyết định lưng đeo hành lý đến chiếc quán nhỏ của ông chủ để tìm hắn nói về thị trấn nhỏ của hắn. Trần Thiên Ngữ không chỉ muốn viết về mỹ thực cố sự còn muốn viết về văn hóa. Muốn hiểu rõ văn hóa của một nơi nào đó thì phương thức tốt nhất chính là thâm nhập địa phương, trong thời gian ngắn những gì nghe được thấy được mặc dù cũng chỉ xem như nuốt cả quả táo, nhưng so với đóng cửa viết bừa cũng chân thực hơn rất nhiều. Trần Thiên Ngữ mới vừa đăng ký vé máy bay thì điện thoại của Cao Ấu Vi liền gọi đến. Cô nãy nãy, ngươi lại đi nơi nào? Còn nhớ gió ta đã nói với ngươi là phải cùng bên chế tác của đầu bếp tranh tài gặp mặt không? Người ta cũng đã hẹn ngày vừa quay đầu lại thì tìm không được ngươi. Trần Thiên Ngữ lôi kéo dương hành lý đến chỗ kiểm soát ta đã chuẩn bị lên máy bay Ngươi mới nói với ta cái này. Lên máy bay, người lại bay đến chỗ nào? Muốn đi ra bên ngoài lấy tài liệu, chỗ nào ở bên ngoài? Hồ Nam, nói không chính xác, sẽ đến mấy chỗ ở Hồ Nam? Tổ tông của ta trước hết người tốt nhất là ở lại thành phố chờ tin tức ta đã nói đều vội. Người lấy tài liệu còn phải chạy vòng quanh, nội trong nửa năm một năm có thể trở về sao? Chương trình kia của ngươi ai ta nhín chút thời gian trở về còn không được sao. Ngươi bây giờ đã đi, nhanh nhất lúc nào có thể trở về. Ít nhất một tuần, để ta viết xong bản thảo mới được. Chậm đến chết người đi được. Cao ấu vi, như thế nào đi nữa thì sách này cũng là các ngươi đuổi theo sau mông ta hơn nửa năm bước cho viết cho ra thế nào đến lúc này còn ghét bỏ lây đến cả ta. Được rồi, được rồi, cái gì cũng đừng nói nữa, một tuần lễ sau chúng ta gặp ở thành phố B ta cũng còn một đống việc phải làm. Trần Thiên Ngữ không còn cách nào khác ân một tiếng muốn cúp điện thoại. Nếu muốn người ta yêu Thiên Ngữ ở bên ngoài không nên trêu hoa gẹo nguyệt phải yêu ta yêu yêu yêu. Quyết định thật nhanh cúp điện thoại. Trước khi Trần Thiên Ngữ đến địa phương cũng đã thuê được nhà rồi, mỗi sáng sớm theo tiếng gà gáy mà tỉnh lại, lên núi xem nguyên liệu, ghi lại quá trình sinh trưởng của nguyên liệu. Gặp phải người trong thôn liền lôi kéo trò chuyện một hồi mặc dù giọng hồ Nam Bách truyền thiên hồi, một thời gian rất lâu Trần Thiên Ngữ căn bản nghe không rõ chỉ có thể nghĩ so với luyện vẽ tranh, so với da nước ngoài còn gian nan hơn. Phía Nam mũi độc cắn một cái là có thể ngứa nửa ngày. Nơi này đến tháng 10 nhưng trời vẫn nóng đến nàng ngủ không yên, lại không dám mở cửa sổ trên núi mũi vừa bay vào nhà là có thể ở bên tai ong ong cả đêm rõ ràng làm cho người ta bị cắn đến tỉnh. Trần Thiên Ngữ ở phương Bắc quen rồi, đến phía Nam có chút không quen khí hậu. ớt xào thịt tiêu băm đầu cá ăn rất ngon, nhưng ăn nhiều không chịu nổi sẽ bị tiêu chảy. Cao ấu vi thúc dục Trần Thiên Ngữ kéo dài một ngày đêm thì phải trở về thành phố, còn tâm tâm niệm niệm muốn ăn trao cùng đậu ra của Trường Sa cố ý vào nội thành ăn một bữa no nê mới chịu rời khỏi. Mấy ngày kế tiếp Trần Thiên Ngữ đen gầy gầy đen mà trở về thành phố, vừa thấy Cao Ấu Vi lên tiếng chào hỏi thì giọng nói mang theo khẩu âm hồ nam, khiến Cao Ấu Vi sừng sốt một hồi. Đêm nay phải đi ăn một bữa cơm cùng bên chế tác ngươi về nhà hào hảo thay quần áo khác ăn mặc đẹp một chút. Nhớ kỹ phải thục nữ một chút a Cao Ấu Vi căn dặn. Trần Thiên Ngữ liền buồn bực ta lúc nào thì không thục nữ chứ. Trần Thiên Ngữ trở về chỉ mang theo một dương hành lý, nàng còn phải trở lại đó. Trở lại nhà Jin nhìn thấy vệ phong ở nhà một mình cùng hắn gật đầu mỉm cười xem như là chào hỏi, sau khi trở lại phòng ngủ của mình thì làm thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, nàng nghĩ vẫn là nhanh chóng dọn đi thì tốt hơn. Trang điểm được một nửa Cao Ấu Vi liền gọi điện thoại đến hối thúc nói người đã đến dưới lầu. Cao Ấu Vi một bên gọi điện thoại cho nàng một bên thấy đầu của vệ phong ló ra, nhìn thoáng qua liền rụt trở vào trần thiên ngữ xuống lầu quả thật rất cho cao ấu vi mặt mũi ăn mặc rất nghiêm chỉnh xinh đẹp ngay cả nụ cười không chút nào liên quan đến nghề nghiệp cũng cố nặn ra một chút ai vậy a trần thiên ngữ ngồi vào ghế phó lái thì cao ấu vi hỏi người đàn ông kia lúc trần thiên ngữ nhìn lên thì vệ phong lại ló đầu ra nhớ đến lời của trương tĩnh hân trần thiên ngữ cười nói biểu ca ta a người lúc nào thì có biểu ca rồi Cao ấu vi nói tiểu khu Lộc Sơn cũng chính là biệt thự cạnh biển bên kia trang trí thêm một tháng nữa thì có thể hoàn tất đến lúc đó nàng có thể trở về. Trần Thiên Ngữ nhìn thấu nàng, lúc trước ngươi để ta ở trong tiểu khu Lộc Sơn không phải là vì muốn ta chuyên tâm viết sách mới đi. Nếu không phải đã đến lúc ba người đem ngươi bắt đi thì nói không chừng ngươi sẽ thừa dịp ta ngủ say lặng lẽ lẻn vào cùng ta ở chung đi. Cao ấu vi hắc hắc cười Thiên Ngữ nhà ta chính là rất thông minh a. Nàng nhìn thoáng qua vết sẹo trên cổ tay Trần Thiên Ngữ nói, chỉ là tình trạng này của ngươi, để ngươi ở một mình thực sự có chút nguy hiểm, có người ở chung mới được. Ta là tình trạng gì? Trần Thiên Ngữ câu này hỏi lại có chút nghiêm túc, cao ấu vi nhẹ giọng hay một tiếng, nói ta đây không phải là lo lắng cho ngươi sao. Lần trước bốc cháy chuyện này ta không thể đến trước tiên, đến bây giờ nhớ tới cũng có chút nghĩ mà sợ. Ta biết ta bề bộn nhiều việc không có nhiều thời gian ở bên cạnh ngươi, nhưng chỉ cần có thời gian ta nghĩ đến tất cả đều là ngươi. Trần Thiên Ngữ, Cao Ấu Vi, nếu không ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, chúng ta tuổi tác cũng đã không nhỏ, có thể tìm một người bầu bạn cũng không sai. Trần Thiên Ngữ không biết vì sao Cao Ấu Vi đột nhiên cảm tính như vậy, dáng vẻ quả thật rất chân thành. Mấy năm nay Trần Thiên Ngữ nghe qua không ít lời tốt đẹp nhưng hôm những người đã từng nói những lời tốt đẹp này không một ai bên cạnh. Muốn nói nàng còn tin vào tình cảm cũng là tin. Nhưng muốn nói không tin cũng không quá đáng. Nói đến vấn đề tính hướng Cao Ấu Vi là một lựa chọn tốt để nói chuyện luyến ái. Nhiều tiền, đơn thuần, chủ yếu nhất là đối với nàng rất tốt. Đề nghị của Cao Ấu Vi khiến trong lòng Trần Thiên Ngữ có một tia dao động. Đương nhiên, nhưng cũng không thể nào lập tức đáp ứng nàng ấy. Cao Ấu Vi cũng rất thức thời không lại tiếp tục truy vấn. Cao Ấu Vi mang Trần Thiên Ngữ đến một quán cà phê do bạn nàng mở. Toàn bộ là bàn bằng gỗ, sofa, đèn đặt dưới đất cộng thêm thân cây trang trí, đèn treo sáng sủa, sàn lát gạch đỏ, không tính là an tĩnh nhưng quả thật là thoải mái. Cao ấu vi chỉ vào đèn treo trên đỉnh đầu nói, nếu như cái này rơi xuống đập phải 10 người thì trong đó có thể có đến 9 biên kịch. Biên kịch của thành phố B đều thích đều thích tụ tập uống cà phê ở nơi này, cũng là nơi tốt để bàn chuyển. Chọn món ăn ở nơi này không dùng thực đơn mà dùng thẻ nhỏ các loại thẻ đủ màu sắc đại biểu cho những con số khác nhau. Trần Thiên Ngữ cầm thẻ cùng Cao Ấu Vi đến chiếc bàn lớn nhất, một bàn người cả trai lẫn gái ai cũng chưa vào mắt nàng thì đã nhìn thấy bạn gái của Trương Tĩnh Hân, cô gái lái Audi. Tang Thành Nhã cũng nhận ra Trần Thiên Ngữ, Trần Thiên Ngữ thấy tay nàng bị nam nhân bên cạnh nắm lấy, trong lòng phát hỏa nên liền tiến đến. chương 18, Cao Ấu Vi ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy Trần Thiên Ngữ không ngồi xuống có chút ngoài ý muốn, liếc mắt một cái, thế nào cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Theo ánh mắt của Trần Thiên Ngữ nhìn sang, đúng là đang cùng cô nàng bên cạnh Boss bên chế tác cắn nhau. Thiên Ngữ, cào ấu vì trước mặt người khác biểu hiện rất hiền thuộc chi tính, đến đây, đến đây ngồi đi. Ta giới thiệu cho mọi người, đây chính là Trần Thiên Ngữ đại Mỹ thực ra của chúng ta. Các vị đều biết đi trên Weibo phi thường nổi danh hơn 10 vạn fan. Đây là chế tác Vương, Phương Tổng, bên cạnh Phương Tổng là bạn gái của Phương Tổng, tiểu thư ngươi tên là... Tăng Thanh Nhã, Tăng Tiểu Thư... Trần Thiên Ngữ đơn độc hỏi tên nàng, ngồi xuống, như chiếc sắc mặt bất thiện. Tàng Thanh Nhã rất tự nhiên rời đi ánh mắt thay nam nhân bên cạnh rót nước tay vẫn như chiếc đặt trong lòng bàn tay của đối phương. Trần Lão Sư tuổi trẻ tài cao, so với ảnh tự sướng trên Weibo xinh đẹp hơn. Vương chế tác phòng chừng không hiểu ra sao, không biết đối với Trần Thiên Ngữ nhắc dung mạo là có ý nghĩa như thế nào, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu nói lời khen ngợi. Những lời này trên cơ bản đều là Trần Thiên Ngữ nghe đến chán rồi, vào tay trái ra tay phải. Phương Lão Bản cũng trò chuyện Vương chế tác trình bày một chút về chủ đề của chương trình truyền hình cùng quy trình kỹ thuật. Chế tác Vương coi như là người thành thật, nói tiết mục này thật ra là Phương Lão Bản đầu tư tìm tổ chế tác bên này làm chủ yếu quảng cáo cho đầu bếp và món ăn của nhà hàng Phương Lão Bản. Đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất vẫn là mở rộng một chút nhà hàng của Phương Lão Bản. Đến lúc đó để Trần Lão Sư ít nhiều phối hợp nói một chút lời khích lệ chỗ tốt không thể thiếu. Trần Thiên Ngữ có chút không tập trung, trên cơ bản không hề nghe Vương Chế Tắc nói cái gì, trả lời hai ba chữ có lệ. Cào ấu vì biết Trần Thiên Ngữ không thích giúp người ta làm quảng cáo cho nên trước đó cũng không nói rõ ràng với nàng, trực tiếp kéo nàng đến. Nàng nghĩ người cũng đã đến mặt đối mặt trò chuyện cũng không có khả năng chờ mặt tại chỗ, vì trang trí lại biệt thự ở tiểu khu Lộc Sơn Trần Thiên Ngữ mất hơn 20 vạn, ở một mình còn ở tại nhà bạn chứng tỏ tài chính của nàng quả thực khó khăn. Con người một khi thiếu tiền nguyên tắc và vân vân lập tức liền quang đến phía sau, cao ấu vì tính toán lần này Trần Thiên Ngữ đáp ứng tỷ lệ rất cao, không nghĩ tới Trần Thiên Ngữ thật sự không hai lời. Đến đây ăn chút uống chút đi. Nhân viên đem cà phê và bánh hạt thông đến Cao Ấu Vi trong lòng vui mừng, giúp Trần Thiên Ngữ cắt bánh phết bơ đút vào miệng nàng. Trần Thiên Ngữ hồn chưa hồi vị, không há mồm, bơ cọ bên mép. Cao Ấu Vi giúp Trần Thiên Ngữ lau miệng tăng thanh nhã vẫn làm cho người ta thưởng nàng là làm bình hoa cuối cùng mở miệng yêu Cao Lão Bản, nhìn ngươi cùng Trần Lão Sư hào thân mật. Cao Lão Bản cũng mở nhà suốt bản đi, bán sách của Trần Lão Sư. Thế nào có chút phu sướng phụ tùy có phải người làm nghệ thuật đều có chút kỳ quái không nha Những lời này của Tăng Thanh Nhã đâu chỉ kỳ quái mà chẳng khác gì chỉ vào mũi cao ấu vi cùng trần thiên ngữ mà mắng Phương Lão Bản cũng bị những lời này của nàng nói đến trợn tròn mắt ra ngoài bàn chuyện làm ăn nhiều lần như vậy Tăng Thanh Nhã luôn luôn ổn trọng khéo léo có đôi khi còn có thể giúp hắn một tay Thế nào hôm nay vừa mở miệng thiếu chút nữa hù chết hắn Phòng trừng Cao Ấu Vi cũng bị dọa không hé răng, toàn bộ quá trình trần thiên ngữ ở phía sau đột nhiên hồi quang phản chiếu phản ứng cực kỳ linh mẫn, nhãn thần cũng trở nên sắc bén, tăng tiểu thư quá khen, những người làm nghệ thuật như chúng ta nào có truy cầu cao như vậy, cũng là vì nuôi gia đình sống tạm mà thôi. Trái lại là tăng tiểu thư mỹ nhân như vậy ngày hôm qua theo trương lão bản hôm nay theo phương lão bản ngày mai theo lý lão bản cái này nhìn qua mới giống như đang theo đuổi cảnh giới cao nhất của cuộc sống a Cao Ấu Vi Chế Tác Vương cùng Phương Lão Bản, cà phê chưa uống xong lần này nói chuyện liền sụp đổ, Cao Ấu Vi đứng ở đầu đường giữa buổi tối, nghĩ đến tất cả vừa phát sinh rất không thể giải thích được. Xe của Phương Lão Bản từ bên người nàng lái qua, Chế Tác Vương nhô đầu ra nói, Cao Lão Bản ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Cao Ấu Vi nhanh chóng nói, ôi chào ôi chào, đêm nay cảm ơn, Chế Tác Vương hiểu ý mỉm cười, lái xe đi, Trần Thiên Ngữ lúc này mới chậm rãi từ quán cà phê đi tới chui vào trong xe của Cao Ấu Vi. Không phải Trần Thiên Ngữ chờ một chút, Cao Ấu Vi gọi nàng lại, ngươi quen biết tăng thanh nhã a Không quen, vậy ngươi phát thần kinh cái gì a Ngươi vừa nháo như vậy chương trình còn có làm hay không? Phương Lão Bản là bạn của ba ta, ba ta còn đang theo đuổi chuyện này, nếu như thất bại sau này ta không có ngày nào được yên ngươi, ngươi ngươi ngươi ai? Trần Thiên Ngữ cũng không biết mình làm sao vậy, kỳ thực ngẫm lại tăng thanh nhã phòng trừng cũng chỉ là đùa một chút mà thôi, nàng thế nào cứ thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Ta mới không phải người thích nói đùa tăng thanh nhã đem ly nước trong tay nện trên bàn gỗ tức giận nói, ngươi không thấy các nàng thân thiết không có tay sao. Không biết tự mình ăn, trước mặt mọi người còn đốt tới đút lui. trương tĩnh hân ngồi ở đối diện nàng nghĩ mà buồn cười, ngươi tức giận cái gì a Ta còn không phải là vì ngươi mà tức giận, ta đây thực sự là phải cảm tạ ngươi rồi, trước đây không thấy ngươi quan tâm chuyện của ta như vậy, sẽ cho ta một ngạt. Ngươi còn là người sao? Lúc này còn của trách ta. Được rồi, được rồi, nói chuyện khác đi. Bây giờ ngươi trở về sao? Muốn đổi ta đi, không quay về chờ ngươi làm thức ăn khuya cho ta. Đi, muốn ăn gì? Tăng Thanh nhã linh cơ khẽ độc muốn thịt khô trên cơm. trương Tĩnh Hân đã đứng thẳng nửa người, lại ngồi trở lại, vậy thì mời quay về đi. Ngươi có ý gì à? Ăn món khác thì có thịt khô trên cơm thuyệt không cung cấp. Đức Hạnh, vậy tùy tiện làm cho ta chút món ăn đi cả đêm chỉ uống hai tách cà phê tức no rồi. Trương Tĩnh Hân buồn bực Trần Thiên Ngữ cũng vậy, Tăng Thanh Nhã cũng vậy, mỗi một người đều là tính tình lớn muốn chết, tùy tiện một chút việc nhỏ đều có thể cho các nàng tức giận đến ăn không ngon, đây là mau bệnh gì chứ? Tức giận đến ăn không ngon, Trương Tĩnh Hân trái lại rất muốn thể hội một lần loại cảm giác này. Trần Thiên Ngữ lại chạy đi Hồ Nam, cao ấu vi liên hệ nàng thì nàng nói chuyện chương trình ngươi xem rồi làm đi, ta không ý kiến. Người cũng giúp ta nói chút lời khiêm nhường với chế tác cùng lão bản bên kia trạng thái của ta hôm đó thật sự có chút thất lễ. Cào ấu vì âm thầm vui vẻ chúc nàng thuận buồm xuôi gió. Trần Thiên Ngữ ở Hồ Nam cùng Mạc Lam liên hệ gửi bàn thảo cho Mạc Lam, Mạc Lam nói chờ một thời gian nữa sẽ có giày đặc lịch trình tuyên truyền tính ngày còn phải trở về ghi hình đầu lưỡi quyết chiến, vừa vặn có thể quảng bá song song, nhất tiễn song điêu thật đáng mừng. Trần Thiên Ngữ chờ chút cái gì đầu lưỡi quyết chiến A. Tên này. Chính là tên chương trình ẩm thực trước đó lão bản nói với ngài A. Trần Thiên Ngữ bị xét đánh ngoài cháy trong mềm còn kém tan dã nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng mấy người chủ trì cùng hô lên. Hoan nghênh mọi người xem đầu lưỡi quyết chiến sau đó màn ảnh tất cả đều là nụ cười cứng nhắc trên mặt của Trần Thiên Ngữ chỉ vừa nghĩ thôi đã cảm thấy mặt mũi nửa đời người đều bị vứt sạch. chương 19, Trần Thiên Ngữ ở Hồ Nam một lần chính là hơn nửa tháng trong thời gian đó mang ba lô bái phòng một ít bạn cũ của ông chủ quán nhỏ. Bạn cũ nghe được dụng ý của nàng có chút kinh ngạc nhưng vẫn là rất vui vẻ nói một ít chuyện cũ. Chỉ là những chuyện cũ này đã rất thông minh loại bỏ những chi tiết liên quan đến thân phận thật của ông chủ. Trần Thiên Ngữ còn muốn đến bái phòng thân nhân của ông chủ nhưng bạn cũ của hắn nói, hắn không có thân nhân, chỉ sống một mình. Cầm bút ghi âm trong tay, nhớ đến dáng vẻ mỗi ngày vui vẻ của ông chủ Trần Thiên Ngữ sừng sốt hơn nửa ngày. Từ tiểu lâu thường trắng cỗ nát xuống, thềm đá dưới chân có chút tổn hại, lộ ra khung thép. Giờ cơm tối, khói dầu tỏa ra từ phòng bếp tiếng nấu nướng truyền đến, đó là một loại ấm áp khi có nhà có nguồn cội. Hắn không có thân nhân, chỉ sống một mình. Lúc Trần Thiên Ngữ thu dọn hành lý cảm giác phi thường mệt mỏi, laptop rất mỏng, gặp lại thì có thể cho vài túi sách mang bên người, mang quần áo cũng không nhiều chất thành một sấp, còn có vật phẩm vụn vặt chỉnh hợp một chút là có thể xếp vào vali rốt cuộc là mệt mỏi cái gì Đến phi trường quốc tế Hoàng Hoa, gửi xong dương hành lý sau khi kiểm tra thì vào phòng vip đợi lên máy bay, lúc ngồi chờ trên ghế từ cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy được dáng vẻ bị nắng phơi đen của mình. Tháng 10 trường xa sóng nhiệt cuồn cuộn, nàng ở chỗ này hơn nửa tháng còn bôn ba vội vàng viết gửi, leo núi chui hang, căn bản là không nhớ đến chuyện bảo dưỡng. So với nửa tháng trước nàng bây giờ thật có thể quá trồng cửu rồi trần thiên ngữ lấy gương ra soi nếp nhăn khóe mắt hiện rõ ràng thử cười cười trong gương nếp nhăn càng sâu ít nhất hai tháng không dám cười nữa nữ nhân ngồi đối diện nàng vẫn đang xem báo cũng bông tờ báo gặp lại mở miệng nói trần lão sư lúc một thân một mình biểu hiện cũng rất phong phú nga trần thiên ngữ trăm triệu không nghĩ tới sẽ gặp phải nàng ở bên ngoài trương tĩnh hân tại sao ngươi lại ở chỗ này ta thế nào không thể ở chỗ này ngươi theo dõi ta trương tĩnh hân an tĩnh đối mặt nàng vài giây tháo kính dâm xuống chỉ chỉ túi sách bên cạnh ta là đi công tác có gì đó không ổn ngươi cũng không phải nhân viên thương vụ không phải thì có gì không ổn là vì ba ta ba ngươi ân hội nghị gia tộc phải đến hội nghị gia tộc nghe vào rất giống tầng lớp thượng lưu a trần thiên ngữ nháy mắt mấy cách không phải ngươi nói mẹ ngươi bán thịt heo sao trương tĩnh hân cười bán thịt heo thì không thể có hội nghị gia tộc sao Không không, ta không phải ý đó, ta là nói. Trần lão sư còn rất hiếu kỳ, lên máy bay rồi. trương Tĩnh Hân cùng Trần Thiên Ngữ trước sau lên máy bay, trương Tĩnh Hân đem hành lý của mình nhét vào khoang hành lý, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Trần Thiên Ngữ đứng bên cạnh mình, hai tay khoanh trước ngực mím môi cười đến rào hoạt. Còn ngồi cạnh nhau, hai người các nàng sóng vai ngồi xuống, Trần Thiên Ngữ nghĩ lại vừa rồi đúng là quá hiếu kỳ, nói sai rồi. Sau khi máy bay tiến vào tầng bình lưu thì tiếp viên hàng không phát bữa trưa, Trương Tĩnh Hân không muốn ăn chỉ uống nước. Trần Thiên Ngữ cũng như vậy. Kỳ quái, sáng sớm hôm đó rõ ràng có thể khoái trá mà nói chuyện phiếm, hừ, vì sao hôm nay lại giống như quan hệ lại bắt đầu trở về xa lạ. Thầm nhù trong lòng mình lắm miệng, lúc này không biết Trương Tĩnh Hân tâm tình ra sao cũng không dám mạo muội mở miệng. Vì sao ở trước mặt Trương Tĩnh Hân luôn câu nệ như vậy? Trần Lão Sư đến Hồ Nam làm gì? Trương Tĩnh Hân trái lại mở miệng trước còn tìm một đề tài có thể thảo luận lâu dài Trần Thiên Ngữ quả thực muốn rơi lệ cảm ơn. Vì sách mới của ta a không phải trước đó đã tán gẫu cùng ông chủ sao ta nghĩ chỉ là nghe hắn nói không thể viết thành một quyển sách hay cho nên quyết định đến cố hương của hắn hảo hảo lý dài một phen. Nga, đó là hiểu rất thấu triệt, Trần Thiên Ngữ lấy laptop từ trong túi sách ra cho Trương Tĩnh Hân xem những hình ảnh nàng chụp được cùng một số đoạn ghi âm. Trương Tĩnh Hân nhìn từng ảnh chụp nguyên liệu cùng món ăn, nói, người đem sách mới chưa xuất bản cho ta xem, đây là bí mật thương nghiệp tin tưởng ta như vậy sao? Có thể không tin sao? Trung Hoa hàng xóm tốt, Trần Thiên Ngữ cắm tai nghe điện thoại vào laptop đưa một bên cho Trương Tĩnh Hân, hai người tựa lưng vào ghế ngồi nghe thanh âm thuật lại có chút tang thương, cố sự năm tháng vốn không có quan hệ gì với các nàng rồi lại chân thực khắc vào lòng. Lúc máy bay phi hành tạm âm cùng nhị áp khiến Trương Tĩnh Hân không thích ứng, bất kể thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay nàng có cảm thụ bất đồng. Máy bay xuyên qua tầng mây ôn nhu, mang theo nàng và nàng ấy bay đến cùng một thành thị. Dưới chân là sông Hồ mênh Mông, nhà cao tầng trở nên nhỏ bé, các nàng cùng ở trong một khoang máy bay, dường như đặt mình trong một nơi thời không cách biệt không thể đi bất cứ đâu, chỉ có thể đem nhất cử nhất động của mình bại lộ trước mặt đối phương trương tĩnh hân nhìn không được nhìn khuôn mặt trần thiên ngữ lại phát hiện trong đôi mắt của trần thiên ngữ có nước mắt trương tĩnh hân ngươi có nghĩ đến sau này không sau này thích một người gả cho hắn sau đó cứ như vậy ngày qua ngày thẳng đến mái tóc hoa dâm rồi hắn cũng đi trước ngươi tất cả thân nhân bạn bè của ngươi đều chậm rãi rời khỏi thế giới này thì ngươi lại còn sống trong tai nghe truyền đến giọng hồ nam chỉ sống một mình chuyện của tương lai ngươi trái lại lo lắng quá sớm thời gian trôi đi quá nhanh tất cả hôm nay liều mạng tranh thủ được tất cả những gì ngươi coi trọng chỉ chớp mắt sẽ theo sinh mạng mất đi mà tan biến suy nghĩ một chút thật đúng là có chút khủng hoảng những thứ này đều là tâm tình rất bình thường nụ cười của trương tĩnh hân gần trong gang tất nhưng ít ra ngươi đã nỗ lực cũng đã là chính mình không biết lúc nào trần thiên ngữ đã ngủ thiếp đi đại khái là bận rộn quá lâu trên đường về thì thần kinh căng thẳng được thư giản nên mệt mỏi cũng đã tìm tới cửa lôi kéo nàng tiến vào mộng đẹp Lúc nàng tỉnh lại, phát hiện máy bay hạ cánh, đã đến thành phố B. Mà nàng đúng là từ trên vai Trương Tĩnh Hân ngồi dậy. Ngủ thật sự ngon, lấy tài liệu mệt chết đi. Ngủ còn ngáy, Trương Tĩnh Hân cười đến quả thực tà mị cuồng quyến. Trần Thiên Ngữ, Trương Tĩnh Hân đứng lên hoạt động một chút cánh tay, nhìn gầy như vậy kết quả đầu lại rất nặng. Ui, Trương Tĩnh Hân cầm hành lý, xoay người lại cười xuống máy bay trần thiên ngữ đi lấy hành lý trương tĩnh hân nói bạn của nàng sẽ đến đón có muốn đi chung hay không trần thiên ngữ cảnh giác là vị tiểu thư họ Tang kia bạn gái ngươi trương tĩnh hân yêu tin tức rất nhanh tên cũng bị ngươi biết không đi làm kỳ đà cằn mũi các ngươi đi đi tốt lắm hẹn gặp lại a trần lão sư trương tĩnh hân muốn đi trần thiên ngữ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định làm bà tám một hồi uy trương lão bản trương tĩnh hân vì nàng mà dừng bước coi như ta nhiều chuyện là được rồi. người bạn gái của ngươi chính ngươi nên chú ý một chút. trương tĩnh hân nói. xem ra trần lão sư trong tay bát quái quá nhiều. đa tạ nhắc nhở ta sẽ cẩn thận. trương tĩnh hân lần đầu tiên ngầm thừa nhận trong lòng trần thiên ngữ có chút mất mát. trương tĩnh hân nói tiếp nếu như một ngày nào đó ta thật sự có bạn gái. trương tĩnh hân vào thang máy trần thiên ngữ sững sờ ở tại chỗ. một lòng bay qua muôn sông nghìn núi có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt ha ha hắc hắc chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện .com chương hai thật là kỳ lạ trên đường về thì mệt mỏi chân cũng nhấc không lên kết quả vừa xuống máy bay kéo hành lý thì lại bước đi như bay tâm tình vui vẻ cước bộ cũng nhanh nhẹn nhẹ nhàng chẳng lẽ là bởi vì đã ngủ lúc trên máy bay vâng nhất định là như vậy trần thiên ngữ trở lại nhà của jin đã là 8 giờ tối còn chưa vào cửa chợt nghe thấy tiếng cài vả bên trong Người nói lại lần nữa xem người hôm nay đã đi đâu ta đã nói bao nhiêu lần rồi còn muốn ta nói cái gì người biến đi a người biến đi nói cho người biết hôm nay ta đến cửa hàng căn bản là không có bóng dáng ngươi ngươi còn dám nói ngươi đến cửa hàng người ồn ào cái gì a dưới lầu đều nghe thấy được nghe thì đã làm sao tốt nhất là để tất cả mọi người nghe một chút ngươi là cái loại gì người khiếp nhược như vậy còn sợ người khác biết trần thiên ngữ đứng ở cửa lại cãi nhau nữa a Vệ phong đột nhiên nổi giận, lớn tiếng nói, ngươi cho là ngươi tốt hơn ta chỗ nào. Ngươi soi gương một chút đi, ngươi chính là người đàn bà tranh chua. Jin cũng nổi giận, người đàn bà tranh chua. Vậy ngươi là cái gì, ngươi chính là một tên quỷ nghèo ăn cơm nữ nhân. Tiếng ném đồ đạc âm thanh chửi bới như bệnh tâm thần truyền đến, trần thiên ngữ thể xác và tinh thần đều mỏi mệt lôi kéo dương hành lý đi xuống lầu. Muốn đến khách sạn ngủ một đêm, tìm được xe mới của nàng đang đậu trong tiểu khu, vừa lên xe thì nhận được điện thoại của Cao Ấu Vi. Thân ái, ngươi đã trở về. Nhớ ta không, mỗi lần Cao Ấu Vi dùng lời như vậy mở đầu Trần Thiên Ngữ đều có rất nhiều lời để rời đi đề tài, đã trở về, mệt chết đi được, đang chuẩn bị đi ngủ. Lại ngủ sớm như vậy, không muốn ăn một bữa. Ta đang ăn món nhật có hứng thú hay không? Nói đến ăn Trần Thiên Ngữ tự nhiên là có hứng thú Cao Ấu Vi nói nhà hàng kia cũng là chỗ nàng vừa ý. Trên phi cơ không ăn cơm, lúc này quả thật là có chút đói bụng thẳng thắn trực tiếp lái xe đi tìm Cao Ấu Vi. Đến rồi nhà hàng thì nhìn thấy chế tác vương của đầu lưỡi quyết chiến ngồi đối diện Cao Ấu Vi, chế tác vương cười chào hỏi Trần Thiên Ngữ, Trần Lão Sư tới rồi. Cao Ấu Vi cười híp mắt nói, mau tới đây ngồi. Đem một chiếc lá tùng mới ngâm trong nước lạnh đặt trước mặt nàng, thay nàng cắp thịt nếm thử trực tiếp vận chuyển bằng máy bay đến, rất tươi. Có lòng à, Trần Thiên Ngữ nhìn thấy Chế tác Vương liền nhớ lại lần trước gặp mặt thì rất xấu hổ, ít nhiều có chút không được tự nhiên. May là có mỹ thực ở bên, bụng cũng đói, chào hỏi xong rồi lát nữa nói tiếp. cô ăn xong, Cao ấu Vi lại gọi cá ngừ lam kỳ, ăn xong Cao ấu Vi lại gọi thêm cá cơm hải đảm, cá cơm tiêu diệt xong, thịt bò, cô B lại xuất hiện trước mặt nàng. Trần Thiên Ngữ đã có chút no rồi, thấy thịt bò cô bê cũng có chút ngắn, nghĩ đến lần trước ăn sườn lợn rán tạo thành tai nạn, quyết định trước để qua một bên nghỉ một lát. Trần Thiên Ngữ lau miệng, nheo mắt lại nhìn Cao ấu vì Ân cần như vậy có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Cao ấu vì ẩn ý đưa tình ăn no rồi sao? Mỹ thực đại thần làm sao có thể có cái dạ dày nhỏ như vậy? Chế tác vương cũng cười theo Trần lão sư cứ ăn tự nhiên, hôm nay ta mời khách. Trần Thiên Ngữ chuyện lần trước là ta thất lễ, hôm nay nên là ta mời khách mới đúng. Chế tác vương cười đến ánh sáng đầy mặt, ai nha Trần Lão Sư đừng khách khí. Ăn trước ăn xong chúng ta bàn lại, ta ăn no rồi, muốn nói chuyện gì thì trực tiếp nói đi. Cào ấu vi nói Trần Lão Sư hôm nay vừa mới lấy tư liệu cho sách mới trở về có chút mệt mỏi. Nếu không chúng ta liền nói ngắn gọn đi, Trần Thiên Ngữ nói vẫn là nói chuyện chương trình kia đi. Lần này phương lão bản cùng tăng thanh nhã không đến, chế tác vương nói hắn đã cùng phương lão bản bên kia thương lượng xong, chỉ cần trần lão sư lộ diện tỷ suất xem đài khẳng định không thành vấn đề. Nói về kết cấu của chương trình, chính là không khác chương trình đầu bếp tranh tài là mấy các đầu bếp lớn luôn phiên nấu ăn, sau đó cho các nhà phê bình khách mời ăn thử các nhà phê bình cho nhận xét, cho điểm phân cao thấp. Trần Thiên Ngữ liền phụ trách phần nói lời độc ác là được rồi, đến lúc đó tổ kịch bản sẽ đưa kịch bản cho nàng, hai ngày trước mỗi kỳ chương trình sẽ có người mang kịch bản đến cho Trần Thiên Ngữ. Có thể trực tiếp dựa theo kịch bản mà nói, dĩ nhiên, ẩm thực ra nổi danh như Trần Thiên Ngữ cũng có thể tự mình viết ra kịch bản có đặc điểm riêng của bản thân, như vậy cũng tốt, đến lúc đó cùng biên kịch trao đổi là được rồi. Nếu đã đến bước này, Trần Thiên Ngữ cũng không tiện cự tuyệt cùng lắm thì bắt đầu từ ngày mai hào hảo giảm cân, không đến mức quá khiến người ta chê cười trên màn ảnh. Chế tác vương cầm hợp đồng giải thích bên trong là trình tự cũng có thỏa thuận về thù lao của Trần Lão Sư. Trần Lão Sư xem, nếu không hài lòng có thể bàn lại. Trần Thiên Ngữ cầm hợp đồng đến chăm chú nhìn một chút cùng hợp đồng thông thường không có gì bất đồng, thù lao cũng rất lớn, liền ký tên. Nhìn Trần Thiên Ngữ ký tên Cao Ấu Vi cùng Chế Thác đều mặt mày dạng giữa Cao Ấu Vi muốn rượu trợ hứng, Chế Thác Vương đến phòng vệ sinh, Trần Thiên Ngữ nói nàng lái xe đến không thể uống rượu. Không có việc gì, lát nữa ta là người đưa ngươi trở về thì được rồi. Vẫn ở chỗ din sao? Cao Ấu Vi hỏi, đêm nay không về chỗ đó, làm sao vậy, mỗi ngày đều cùng bạn trai đại chiến ta đến đó cũng thêm khó chịu. Vậy đơn giản nha. Đến chỗ ta ở nha, chỗ ta rộng ôi, thiên ngữ nha, ngươi thế nào không nói với ta còn ở khách sạn cái gì? Ngươi chính là quá khách sáo với ta rồi, chúng ta là quan hệ gì chứ ta sẽ là của ngươi? Trần thiên ngữ ghét bỏ nói, vẫn phải khách sáo với ngươi mới tốt. Không đi thấy ba mẹ ngươi ta đau dạ dày. cao ấu vì khóc lớn, thiên ngữ nha, ngươi lại không thương ta sao không thể không yêu ta nha? Trần thiên ngữ... Uống một chút rượu tiễn chế tác vương về Cao Ấu Vi gọi người đến giúp Trần Thiên Ngữ lái xe. Trần Thiên Ngữ mới vừa ngồi vào trong xe Cao Ấu Vi liền chui vào. Trần Thiên Ngữ ai? Ngươi làm gì vậy? Một mình ngươi ở khách sạn ta lo lắng. Ta muốn đi theo Thiên Ngữ nhà ta. Ngươi theo ta mới khiến người ta không an tâm. Đừng làm ruộn được không ta mệt mỏi. Thiên Ngữ ngươi lại không thương ta sao Thiên? Được được, đừng kéo dài âm tiết nữa. Giống như cảnh báo phòng không vậy đi thôi đi cao ấu vi meo một tiếng nhào vào trong lòng trần thiên ngữ một giây kế tiếp đã bị đẩy ra hai người đến khách sạn cao ấu vi hoan hoan hỉ hỉ vào ở trần thiên ngữ vừa cả thẻ thì nói là muốn thêm một phòng cao ấu vi trần thiên ngữ cầm hai tấm thẻ phòng ngươi ở phòng bên cạnh cao ấu vi thiên ngữ ngươi lại trần thiên ngữ kéo hành lý chạy tới lối rẽ cao ấu vi vui vẻ theo sát phía sau trần thiên ngữ dự định chạy ào vào trong phòng nhưng bị trần thiên ngữ một cước đá ra Cao ấu vi ngươi đừng như vậy mới vừa nói phân nửa tựa hồ nghe thấy âm thanh của vệ phong từ ngã rẽ phía sau truyền đến. Thực sự tức chết ta. Còn có một giọng nói của nữ nhân, đừng tức giận, đừng tức giận, đêm nay ta hào hào phục vụ ngươi. Vừa nghe giọng nữ kia cảm thấy vô cùng quen thuộc Trần Thiên Ngữ trong lòng căng thẳng lập tức lôi kéo Cao ấu vi vào phòng, một cái xoay người đem Cao ấu vi đè trên tường khiến nàng chớ lộn xộn đừng lên tiếng. Tay cao ấu vi bám vào tường, cười đến không thể tin tưởng, thiên ngữ không nghĩ tới ngươi nhiệt tình nổi lên lại gấp gáp như vậy nha. Trần thiên ngữ chăm chú nghe thanh âm của nữ nhân kia quả thật là ma tha. Nghe tiếng mở cửa trần thiên ngữ len lén lộ ra cái đầu nhìn thoáng qua, vệ phong cùng ma tha đi vào phòng cuối hành lang. Chờ một chút tình huống này. Trần Thiên Ngữ không cẩn thận thấy được một màn kỳ diệu như vậy nhất thời có chút hoảng hốt đột nhiên thân thể hoàn toàn chết lặng. Cao ấu vi đem nàng kéo đến trên giường, rất nhanh đã cởi áo khoác ném lên giá áo, liếm môi ánh mắt mê ly. tiểu điểm tâm ta đến, Cao ấu vi lại một lần nữa bị đá ra cửa cả áo khoác của nàng cũng bị ném ra. chương 21, sau khi Trần Thiên Ngữ đem Cao ấu vi đuổi ra ngoài, trong lòng có một tia cảm giác hỗn loạn. Vì sao vệ phong sẽ cùng ma tha cùng một chỗ? Jin cùng Martha từ đại học đã như hình với bóng, theo Trần Thiên Ngữ nhìn thấy Martha chính là cùng lớn lên với Jin, hai người cảm tình tốt giống như chị em song sinh vậy. Nhưng không nghĩ tới, điện thoại có chuông báo tin nhắn, Trần Thiên Ngữ vừa nhìn, là Cao Ấu Vi gửi tin nhắn cho nàng. Muốn nói cho Jin biết không? Khuê mật cướp bạn trai thực sự là trò hay. Trần Thiên Ngữ tức giận nhắn lại, ngươi đừng làm thêm phiền được chứ. Chuyện như vậy ngoại nhân khó mà nói cái gì xem rồi hãy nói, nói không chừng có hiểu lầm gì đó. Đúng, đúng, thiên ngữ nhà ta nói cái gì cũng đúng. Thiên ngữ thật sự không muốn người ta cùng ngươi nhiều một chút sao? Ngươi thật sự không biết sợ sao? Trần thiên ngữ ném điện thoại sang một bên dự định tắm Cao ấu vi lại gửi một tấm ảnh chụp trong phòng tắm. Mái tóc dài của nàng đổ ra sau ót rũ xuống khoát lên bọt biển cổ của Cao ấu vi tinh tế trơn mịn, xương quai xanh rất xinh đẹp đến rồi thời gian trao đổi ảnh đi tắm rồi. Cao ấu vi còn kèm theo một đoạn ghi âm. Ốu chị, Trần Thiên Ngữ nói cho mình nghe, không trả lời. Trần Thiên Ngữ tắm xong trở lại, vừa lau tóc vừa sững sờ, cảm giác không vui trong lòng đè éo ngực nàng vô cùng nặng nề. Nàng cầm trên điện thoại di động lên Weibo, nhìn thoáng qua Weibo của Jin, mới nhất là ảnh chụp hai ngày trước nàng và Martha ăn cơm chung, hai người mặt dán mặt cùng chua môi, mô tả là dòng chữ hôm nay lại cùng khuê mật ăn pasta thỏa mãn. Trần Thiên Ngữ nhìn hộp thư riêng của nàng, nhìn avatar của Jin một lúc lâu cuối cùng vẫn là đóng lại. Đến Hồ Nam trong khoảng thời gian này Trần Thiên Ngữ căn bản là quên mất còn có thứ gọi là Weibo, nhìn một chút nhắn lại đại đa số đều là hỏi nàng đi đâu, vì sao lâu như vậy không đăng ảnh mỹ thực nữa. Một ngày không gặp Trần Lão Sư lời nói ác độc một ngày không được sống yên. Nhắn lại rất nhiều Trần Thiên Ngữ lướt đến lướt đi nhưng cũng không thấy nhắn lại của cô nương dùng bồn ăn cơm, phòng chừng là bị chìm ngập trong biển người mênh mông. Theo thói quen tìm ít của dùng bồn ăn cơm, vào trang chủ Weibo của nàng. Không nghĩ tới, bồn cô nương đã có một bài đăng trên Weibo. Trần Thiên Ngữ cả người từ trên giường bật dậy Bài đăng kia chỉ bốn chữ, đã lâu không gặp. Trần Thiên Ngữ thấy thế nào đều nghĩ Weibo này thật là kỳ diệu gần một tháng nàng biến mất bồn cô nương lần đầu tiên lên tiếng sau hơn 2 năm đăng ký Weibo. Weibo của Trần Thiên Ngữ vẫn duy trì tần số cập nhật vô luận là vì tạp chí xã cũng tốt vì nhà xuất bản cũng tốt có không có đều phải viết một chút mới không bị lãng quên. Trong khoảng thời gian này ở Hồ Nam nàng thực sự quá bận huống hồ liên quan đến nội dung sách mới nàng cũng không tiện sớm công khai. Kế hoạch tuyên truyền sách mới Mạc Lam còn chưa đưa ra, vì vậy quê bùa cứ như vậy mà hoang phế. Không nghĩ tới cuối cùng quê bùa của bồn cô nương lại bùng nổ. Bồn cô nương thực sự là một cô gái nội liễm lại tinh tế. Gần đây tâm tình của Trần Thiên Ngữ dao động khá lớn, hôm nay tâm tình giống như đã trải qua xuân hạ thu đông. Thấy quê bùa của bồn cô nương tâm tình cũng trở nên ấm áp, cũng thật sự mệt mỏi, dự định đi ngủ. Trước khi ngủ nàng theo dõi bua của bồn cô nương nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên thôi đi, không nên công khai theo dõi, like một cái là được rồi, nhưng vạn nhất bài đăng bua này không có liên quan gì đến nàng đó không phải là tự ném mặt mũi rồi sao, vẫn là thôi đi. Càng nghĩ, vẫn là like và chia sẻ lên bua Trước khi ngủ đắp mặt nạ thoa tinh dầu các loại thoa rồi rửa sạch các loại bảo dưỡng xong dự định đi ngủ, mở bua vào mấy trăm nhắn lại kéo tới kéo lui, không có bồn cô nương. Trần Thiên Ngữ mang theo một chút mất mát đi vào giấc ngủ trước khi buồn ngủ đến khóe miệng hơi cong lên. Không biết có phải do ngủ khách sạn không quen hay không Trần Thiên Ngữ đã nằm mơ. Trong mộng Trương Tĩnh Hân đang nấu ăn trong một ngôi nhà cũ nát từng làn khói bay ra như cháy nhà. Trần Thiên Ngữ đứng ở dưới lầu xuyên qua cửa sổ đã vỡ một nửa nhìn lên, nhìn thấy Trương Tĩnh Hân còn rất bình tĩnh mà làm cơm. Trương Tĩnh Hân, Trương Tĩnh Hân, Trần Thiên Ngữ lớn tiếng gọi tên của nàng nhưng nàng tựa hồ không nghe thấy, nàng cũng không nhịn được nữa chộp lấy chiếc khăn lông ướt ở đối diện bưng miệng mũi liền chạy lên. Ngươi không muốn sống nữa sao? Cháy rồi sao lại không chạy? Trần Thiên Ngữ rốt cục ở trong làn khói dày đặc tìm được Trương Tĩnh Hân, lôi kéo nàng muốn mang nàng đi. Trương Tĩnh Hân giẫy dụa Trần Thiên Ngữ nhìn nàng, nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng thập phần cổ quái, cầm trong tay một cái bồn rất lớn, trong bồn chứa đầy thịt khô trên cơm. Ăn hết nó, không thể lãng phí. Biểu tình của Trương Tĩnh Hân nghiêm túc vạn phần giống như là chủ nhiệm lớp thời cao trung. Ta ta ăn không hết. Trần Thiên Ngữ khổ sở ai muốn dùng bồn ăn cơm chứ? Ta không phải heo, không phải ngươi, ngươi thật sự không phải. Trương Tĩnh Hân chậm rãi tới gần nàng, thịt khô chiên cơm không giống như là thức ăn, ngược lại giống như vũ khí sẽ tổn hại đến tính mạng nàng. Đối mặt với sự chất vấn của Trương Tĩnh Hân, Trần Thiên Ngữ cuối cùng không lời chống đỡ ta. Bồn cơm chiên kia đột nhiên tự mình treo lơ lửng giữa không trung, giống như huyết tích trong truyền thuyết. Trần Thiên Ngữ kinh hãi giơ tay lên chống đỡ, một chậu cơm chiên chẳng biết lúc nào biến thành dầu sôi, đổ lên cánh tay nàng. Toàn tâm đau nhức nàng giật mình tỉnh lại, một thân mồ hôi lạnh. rèm cửa sổ đã có nắng sớm, Trần Thiên Ngữ lau mồ hôi trên trán đi tới trước cửa sổ kéo rèm cửa sổ ra tầng hai của khách sạn cảnh trí coi như không tệ hôm nay khí trời cũng tốt mây trắng nhàn nhã di chuyển xe lái trên đường tốc độ rất chậm rất chậm dòng xe cộ bị tách ra có chút không chân thật bàn tay trần thiên ngữ đặt trên cửa sổ thủy tinh cảnh trong mơ khiến tâm tình vốn kịch liệt hoàn hoãn đi ánh nắng buổi sáng sớm ôn nhu chiếc lên vết bỏng trên tay nàng tựa hồ còn lưu lại một tia nóng rực phần cuối của giấc mơ kia rất kinh khủng nhưng trương tĩnh hân bưng một chậu cơm chiên là có ý gì Hương vị của cơm chiên giống như từ trong mộng bay ra dây dưa khứu giác của nàng, Trần Thiên Ngữ lập tức chạy đi rửa mặt xuống lầu ăn cơm. Khi đói bụng liền muốn ăn cơm gạo trắng, loại thói quen này cũng là từ nhỏ đến lớn mà dưỡng thành. Trần Thiên Ngữ đến nhà hàng món chung, liếc mắt liền nhìn thấy Cao ấu vì đã ôm cây đợi thỏ ở đó. Thật chậm á Thiên Ngữ, hôm nay không phải ngươi còn phải đến tạp chí xã sao. Đúng là phải đi, một đống việc đang chờ ta cho ta một lý sữa tươi. Ngày mai kịch bản sẽ gửi đến cho ngươi, không thành vấn đề đi. Cao ấu vi thử dò xét nói. Vội vả như vậy, có thể không vội sao. Vốn là muốn tranh thủ lúc quốc khánh nhưng không kịp phương lão bản đều nổi đóa. Kéo một ngày chính là mất tiền một ngày, sớm quay xong sớm thua tiền. Trần Thiên Ngữ lắc đầu, nhân sinh của ngươi đâu đâu cũng tràn đầy miễn cưỡng. Trần Thiên Ngữ buổi sáng đi tạp chí xã, bài viết kỳ này do phó chủ biên phụ trách bản thảo của kỳ mới cũng đắc chất đống trong hộp thư của nàng. Vì bắt kịp thời gian nàng phải xem bài viết đến đến hai giờ mươi chiều, mở buổi họp ngắn quyết định xét duyệt lần hai dạ dày trần thiên ngữ mơ hồ có chút đau, vội vội vàng vàng đi ăn cơm. Đến nhà hàng, món ăn mới lên đến liền nhận được điện thoại của Mạc Lam, nói kịch bản đã được gửi đến, có thời gian thì xem trước chiều nay đến studio. Nhanh như vậy, không phải nói rõ ngày mai mới có kịch bản sao. Mạc Lam cũng bối rối ta cũng không biết chuyện gì xảy ra A, ta chính là truyền lời mà thôi, nếu không thì Trần Tỷ chính ngài hỏi một chút cao lão bản đi. Trần Thiên Ngữ cũng lời hỏi lại, nói cho cùng kịch bản lấy tới xem một chút là được rồi. Sau khi ăn cơm chưa xong dạ dày cũng bất đau Trần Thiên Ngữ lại muốn trở về tạp chí xã xử lý một ít chuyện vụn vặt trước khi tan sở đem kịch bản đóng dấu kẹp vào túi tài liệu, ném vào túi mang về. Xuống bãi đỗ xe lấy xe Trần Thiên Ngữ nhớ đến hành lý của mình còn đang ở trong cốc sau. Sự việc giữa vệ phong cùng ma tha không biết Jin đã biết được bao nhiêu, không muốn quay về chỗ Jin, nói không chừng vợ chồng son lại đang cãi nhau. Trần Thiên Ngữ quay đầu xe thẳng đến hoa tiền nguyệt thiện của Trương Tĩnh Hân. Trần Thiên Ngữ tâm huyết dâng chào không nghĩ bị chặn ở giữa chừng, thật vất vả đến đầu ngõ nhưng làm thế nào cũng không tìm được chỗ đậu xe, người đông, xa cũng không dám lái nhanh. Tốc độ rùa bỏ lái đến hai con đường trước hẻm mới tìm được bãi đỗ xe có thu phí, nàng xuống xe đi bộ trở lại, cảm giác dạ dày càng ngày càng đau Nhịn đau đi vào hoa tiền nguyệt thiện thì đã hơn 9 giờ quán ăn đã tiến vào thời điểm uống trà nói chuyện trời đất không ít người, nhưng không tính là ồn ào chen chút. Yêu Trần lão sư, khách quý nha. trương vị đồng cười khanh khách bước đến, đã lâu không có đến nha, có nhớ ta không? trương tĩnh hân đang thua tiền, hướng Trần thiên ngữ bên này nhìn thoáng qua. Trong tay Trần Thiên Ngữ cầm túi đựng laptop nếu như để nằm ngang thì chút trọng lượng đó căn bản khó xử không được nàng, nhưng lúc này dạ dày của nàng giống như là bị ai dùng lực vạn xoắn toàn tâm đau nhức, laptop cũng sắp rơi xuống đất rồi. Trương Vị Đồng cũng phát hiện sự khác lạ của nàng nhanh chóng đỡ lấy Trần Thiên Ngữ, không sao chứ Trần Lão Sư. Trương Tĩnh Hân tính tiền song song bước nhanh đến, làm sao vậy? Đau thân thể Trần Thiên Ngữ hoàn toàn mềm nhũn ngã vào lòng Trương Tĩnh Hân, Trương Tĩnh Hân sờ một cái, phía sau lưng đều ướt đẫm, đau dạ dày. Mau ngồi xuống, Trương Tĩnh Hân đỡ Trần Thiên Ngữ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh để Trương Vị Đồng đến tiệm thuốc mua thuốc. Đau dạ dày tại sao không trở về nhà còn chạy ra ngoài. Trương Tĩnh Hân thay nàng rót một ly hồng trà giảm cơn đau Trần Thiên Ngữ uống xong đau dạ dày cũng bớt đau đôi chút. Trần Thiên Ngữ nói với Trương Tĩnh Hân lý do nàng không trở về nhà, nhưng chỉ là nói lướt qua chuyện của vệ phong cùng ma tha. Vốn dĩ muốn tới đây ăn cơm tối, xem ra cơm tối ăn không được rồi cho ngươi thiêm phiền phức thật ngại quá. Trương Tĩnh Hân nói, nói lời như vậy không có ý nghĩa, lát nữa ngươi uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút. Trương Tĩnh Hân cũng không trở lại chỗ cũ mà ngồi cùng Trần Thiên Ngữ, để tiểu diệp đến quầy thu ngân. Trần Thiên Ngữ nhìn khuôn mặt Trương Tĩnh Hân thường ngày không thích cười, nhưng thế nào hôm nay đều là vạn phần ôn nhu. Uống thuốc xong đợi gần 10 giờ cũng không thấy dạ dày bớt đau, nhận thấy quán ăn sắp đóng cửa Trần Thiên Ngữ cũng không tiện quấy giày nữa, đứng dậy muốn đi. Ngươi như vậy còn muốn đi thế nào? Trương Tĩnh Hân gọi nàng lại, đau dạ dày còn lái xe, không muốn sống. Ta đây cũng không có thể ở trong quán của ngươi. Ta tiễn ngươi, Trương Tĩnh Hân đi lấy túi sách ngươi như vậy cũng đừng một mình ở khách sạn tối nay ở nhà ta đi. Chương 22, đến chỗ ngươi có quấy giày ngươi hay không? Trần Thiên Ngữ hôm nay tới Hoa Tiền Nguyệt Thiện kỳ thực chỉ là có chút muốn gặp Trương Tĩnh Hân, hiện tại trực tiếp được mời về nhà Trần Thiên Ngữ trái lại thấy sợ hãi. Sợ quấy giày tiểu đỗ, đến đi, Trần lão sư trèo hàng rào nhà ta thì ta cũng biết không phải ngươi khác người. Lại là tiểu đỗ lại là hàng rào Trần Thiên Ngữ thế nào có chút muốn đánh nàng đâu. Trương Vị đồng mua thuốc dạ dày cho Trần Thiên Ngữ, uống một lúc cũng không thấy khởi sắc. Trương Tĩnh Hân để Trương Vị đồng phụ trách trông coi quán ăn, nàng đưa Trần Thiên Ngữ về trước. Trương Tĩnh Hân đem Trần Thiên Ngữ đỡ đến ghế phó lái, giúp nàng cài dây an toàn, hỏi xe người đậu chỗ nào rồi. Tất cả lực chú ý cùng tinh lực của Trần Thiên Ngữ đều đặt vào đau dạ dày, vừa đi mấy bước này thì trao đảo nhiều lần cảm giác được tồn tại của dạ dày, chọc nàng đổ một chán mồ hôi. Bên trong xe mở đèn, Trương Tĩnh Hân dán đến gần, trên khuôn mặt đều là ánh sáng nhu hòa trong xe, Trần Thiên Ngữ phát hiện Trương Tĩnh Hân không trang điểm, nhưng hàng mi rất dày, còn rất cong. Trần Thiên Ngữ hoãn khí nửa ngày, Trương Tĩnh Hân thấy nàng rốt cục muốn lên tiếng, có lễ phép chống cửa xe duy trì tư thế đúng mực không đến mức dựa sát vào đối phương, nghiêng tai gần bên môi Trần Thiên Ngữ để âm thanh hư nhược của nàng có thể thuận lợi tiến vào tính giác của nàng. Trần Thiên Ngữ nói, lông mi của ngươi dính rồi. trương tĩnh hân Đổi thành người khác ai cũng sẽ không nghĩ tới Trần Thiên Ngữ ở những thời khắc mấu chốt còn có thể đem chút tinh lực còn sót lại đặt vào những nơi kỳ quái. Trương Tĩnh Hân thực sự nhịn không được bật cười, "Trần lão sư, lần trước thức đêm ngươi cũng mệt thành như vậy còn không quên đùa giỡn lưu manh sờ tay ta, hiện tại đau dạ dày đến độ đổ mồ hôi lạnh còn quan sát lông mi của ta, Trần lão sư, ngươi Trương Tĩnh Hân nâng thắt lưng lui về sau, muốn nói cái gì nữa nhưng có chút hết từ để nói rồi." Bị Trương Tĩnh Hân nói như vậy Trần Thiên Ngữ cũng cảm giác mình quá khác người, nở nụ cười không ngờ bị nước bọt sặc đến ho khan ho một cái liền động đến dạ dày, đau đến nàng bám vào cửa xe không dám thở mạnh. Trương Tĩnh Hân, Trần Lão Sư ngài đều như vậy rồi thì đừng cử động ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Xe đậu chỗ nào rồi? Ở tiểu khu phía trước? Có thu phí không? Có, có là được rồi, ngày mai sẽ lái về cho ngươi. Xe từ con hẻm chật hẹp chậm rãi chui ra ngoài, đèn đỏ dừng xe, đèn xanh chạy tiếp hết nửa ngày rốt cục đến ngũ hoàn. Trường lão bản, người có thể lái chậm một chút không? Ta sợ ta lúc này không trụi nổi sóc này, rất buồn nôn. Trường tĩnh hân nói, được ta lái xe coi như vững, chậm thêm chút nữa coi như tàn bộ. Thời gian này chỉ cần không đến tam hoàn thì chỗ nào cũng không quá đông đúc từ ngũ hoàn hướng quốc lộ duyên hải một đường thông thuận. Trần lão sư đỡ hơn chút nào không? Trương Tĩnh Hân kéo Trần xe xuống, gió biển thổi đến rất thoải mái. Trần Thiên Ngữ mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ, bị gió thổi qua liền thanh tình. Không đau như trước nữa, nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Tóc này sẽ không muốn nôn đi. Người lái ổn, không cảm thấy muốn nôn. Vậy được rồi, lập tức đến, ta trước kia ta cũng ở nơi này. Trương Tĩnh Hân nhìn về phía trước cười, đúng vậy hàng xóm ta cũng sắp quên. Ngày đó ta từ sân thượng nhìn một chút thấy biệt thự của ngươi trang trí lại tiến độ rất nhanh, phòng trừng không bao lâu ngươi lại có thể dọn về. Từ sau khi biệt thự ở tiểu khu Lộc Sơn này bị đốt Trần Thiên Ngữ quả thật không có chỗ ở cố định đi đâu cũng gặp chuyện thật không nghĩ đến bây giờ thân thể lại xảy ra vấn đề có phải nên xem Hoàng Lịch nhìn vận thế gần đây có phải đã làm không nên làm cái gì không nên làm chọc đại quỷ tiểu quỷ nào đó trên đường rồi không? trương Tĩnh Hân đừng xe, đỡ Trần Thiên Ngữ xuống xe. Tuy rằng dạ dày vẫn đau nhưng nàng vẫn có thể tự mình đi được nàng xua tay ý bảo không sao, nàng có thể tự đi. trương Tĩnh Hân đi trước lúc ngang qua sân Tiểu Đỗ nghe tiếng bước chân xa lạ chợt lớn tiếng sùa vang. Tiểu Đỗ ngồi xuống. trương Tĩnh Hân vừa ra lệnh Tiểu Đỗ liền ngồi xuống, một đôi mắt to oai vệ nhìn chằm chằm Trần Thiên Ngữ xa lạ một khắc cũng không buông lòng. Này Tiểu Đỗ, ngươi có khỏe không? Trần Thiên Ngữ từ nhỏ đã sợ chó càng không cần phải nói đến loại chó dữ như Doberman. Mặc dù tiểu đỗ hiện tại ngoan ngoãn như cục cưng mà ngồi sổm trên cỏ không lên tiếng, nhưng trong đầu Trần Thiên Ngữ đã huyễn tưởng ra hơn 100 lần tiểu đỗ đột nhiên nhảy lên từ các loại góc độ cùng các loại phương thức đem nàng cắn chết. Nghe Trần Thiên Ngữ cậy mạnh bắt chuyện rồi lại mang theo âm dung, Trương Tĩnh Hân thả chậm bước chân chen giữa Trần Thiên Ngữ cùng tiểu đỗ, thế nào Trần Lão sư sợ chó. Trần Thiên Ngữ vô luận đi đến chỗ nào trong sân cũng không nhịn được quay đầu lại giám sát nhất cử nhất động của tiểu đỗ, sợ nếu không sợ lần trước ta có thể bị tiểu đỗ nhà ngươi treo ở hàng rào hơn một tiếng đồng hồ sao. Trương Tĩnh Hân cười nói, ở cạnh biển hoang vắng, nuôi một con chó giữ nhà tương đối an tâm. Phải ta biết Trần Thiên Ngữ bước nhanh vào nhà, một khắc lúc Trương Tĩnh Hân đóng cửa lại nàng mới xem như triệt để an tâm. Sau khi tháo xuống sợ hãi đối với tiểu đỗ dạ dày đã rời khỏi lại tới làm nàng khó chịu Trương Tĩnh Hân để Trần Thiên Ngữ ngồi trên trên ghế salon cạnh tủ giày ngồi xổm xuống thay nàng tháo dây dày. Trần Thiên Ngữ nhìn ra Trương Tĩnh Hân là muốn cười giày giúp nàng, ngượng ngùng mặt đỏ tai hồng đem nàng kéo lên, Trương Lão bản đừng như vậy, ta ta vẫn có thể tự mình làm được. Trương Tĩnh Hân cũng không lại tiếp tục đi qua một bên mờ tủ giày lấy ra một đôi dép lê hồng nhạt nhãn hiệu còn treo ở phía trên. Nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một cái kéo cắt bỏ nhãn mác rồi đặt ở trước mặt trần thiên ngữ. Nhìn ngươi bây giờ tinh thần tốt hơn so với lúc còn trong quán rồi, có lẽ là công lao của thuốc đau dạ dày cũng có công lao tiểu đỗ giúp nâng cao tinh thần. Bây giờ còn không thích hợp ăn cơm, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, chờ lát nữa đói bụng ta làm chút thức ăn cho ngươi. Thật sự khóc không ra nước mắt Trần Thiên Ngữ thế nào cũng không nghĩ tới lúc trước nàng trăm phương nghìn kế muốn ăn được món ăn Trương Tĩnh Hân làm nhưng thế nào cũng không ăn được mà bây giờ rốt cục có cơ hội có thể ăn thì lại đau dạ dày, vẫn là không cách nào ăn được. Trần Thiên Ngữ mang dép muốn vào nhà Trương Tĩnh Hân đứng góc quanh xoay người lại nói với nàng Trần Lão Sư, chớ để ý gặp mẹ ta một chút đi. Ba Trần Thiên Ngữ cả kinh, đây không phải chuyện đùa, nàng vẫn luôn cho rằng Trương Tĩnh Hân là ở một mình, không nghĩ tới nàng và mẹ của nàng sống cùng nhau mẹ nàng cũng quá an tĩnh rồi thế nào cho tới bây giờ chưa từng cảm giác được sự tồn tại của nàng đột nhiên sẽ nhìn thấy mẹ nàng hai tay trống rỗng cái gì cũng không có chuẩn bị mẹ nàng nhất định sẽ nghĩ cô gái này một chút lễ phép cũng không có thấp thỏm đi đến trong nhà trần thiên ngữ yên lặng luyện tập các loại dáng điệu tươi cười dịu dàng mà các bà mẹ sẽ thích đi vào trong nhà thì thấy trương tĩnh hân trong tay cầm ba ném hương đối mặt với một tấm ảnh trắng đen cúi đầu cúng bái nữ nhân trong ảnh tuổi trẻ mỹ lệ khóe miệng hàm chứa mỉm cười cả người phi thường nhu hòa mang theo thỏa mãn ngũ quan có tám phần tương tự trương tĩnh hân trên bàn thờ đặt ba cái đĩa hoa quả thịt heo cùng hai ly rượu một ly đầy một lý trống rỗng thì ra người mẹ hoa khôi trợ rau trong truyền kỳ của trương tĩnh hân đã qua đời trương tĩnh hân đem hương cắm vào trong lư hương không quay đầu lại mà lùi ra sau suýt nữa thì đụng phải trần thiên ngữ Trần Thiên Ngữ chẳng biết lúc nào đã đi đến phía sau nàng, thắp ba nén hương nhất tịnh cúc cung. Trường Tĩnh Hân nhìn Trần Thiên Ngữ chốc lát hồi thần nhanh chóng kéo nàng, Trần Lão Sư dạ dày ngài còn đau, đừng để ý, mau ngồi xuống nghỉ tạm đi. Ta thế nào cảm giác dạ dày của ta đã tốt rồi. Trần Thiên Ngữ sờ sờ vị trí dạ dày còn có chút đau, nhưng quả thực tinh thần đã tốt rồi. Tốt là được rồi, ta còn sợ dạ dày ngươi vẫn đau, ta cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể cho uống thuốc thế nhưng thuốc cũng có ba phần độc, bệnh dạ dày muốn trị cũng có chút khó khăn còn phải điều trị lâu dài. Ta hôm nay chính là bận rộn nên quên ăn mới bị đau, đã lâu không tật xấu này nên có chút lơ là. Áp lực cũng có thể tạo thành đau dạ dày, gần đây Trần Lão Sư vì sách mới bôn ba, phải chú ý nghỉ ngơi mới đúng. Trần Thiên Ngữ gật đầu, đau dạ dày rút đi, sau cảm giác đau thì buồn ngủ lại kéo tới, nhịn không được ngáp một cái. Mệt mỏi, có muốn tắm trước hay không? Nhưng ta cái gì cũng không mang theo. Không để tâm mặc của ta chứ, có đồ mới. Nói cái gì mà để tâm, là ta làm phiền ngươi mới đúng. Trương Tĩnh Hân lấy quần áo cùng khăn tắm đến, nếu mệt mỏi liền nghỉ một lát rồi hãy tắm, còn nếu có thể tắm thì tắm rồi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai tỉnh dậy thì sẽ tốt thôi. mươi 23 Nhà Trương Tĩnh Hân trang trí tương đối đơn giản, lấy màu trắng làm chính lam sắc là phụ có chút cảm giác địa trung hải Nhà nàng tương đối cao, vô luận là sân thượng hay là sân vườn cảnh biển đều chống trải. Trương Tĩnh Hân bảo Trần Thiên Ngữ tự đi lên lầu tắm, Trần Thiên Ngữ còn muốn nói đây không giống như phong cách của Trương Tĩnh Hân, có thể khom lưng tháo dây dày nhưng lại bảo một người khách lần đầu tiên đến nhà tự mình đi tắm. Người lên lầu 2 thì có thể nhìn thấy phòng tắm. Trương Tĩnh Hân tự hồ nhìn ra lo lắng của Trần Thiên Ngữ, nói bổ sung. Trần Thiên Ngữ đi tới lầu 2 lập tức liền hiểu. Tuy rằng phòng ốc kết cấu giống như biệt thự số 8 trước đây của Trần Thiên Ngữ, nhưng nàng đã đem phòng ngủ đả thông, gắn cửa kính trở thành phòng sách. Cái giường tròn thật to đặt đối diện phòng sách chiếm hoàn toàn trung tâm lầu hai, chân giường hướng ra ban công, mỗi ngày tỉnh lại đầu tiên là có thể thấy phù vân cùng biển rộng. Cạnh giường là máy CD kết nối hai cái loa, ngay phía trên có một cửa sổ thủy tinh, lúc này cửa sổ không mở có thể thấy ánh sao. Phía trước giường là phòng tắm có vòi sen cùng bồn tắm lớn, phòng tắm ngăn cách bằng kính, bên tay trái bồn tắm là vòi sen, bên tay phải đặt một chiếc bàn, mặt trên bày đầy các loại sản phẩm tắm rửa thậm chí còn có ly rượu cùng rượu nho. Ban công không chỉ có phòng tắm mà còn có nhà ấm trồng hoa, bồn tắm lớn bốn phía tất cả đều là hoa hoa thảo thảo cũng chỉ có vị trí cao hơn người khác một tầng mới có thể yên tâm mang bồn tắm ra gần ban công thế này. Nằm trong bồn tắm tắm rồi thì tầm nhìn còn tốt hơn ở trên giường. Bộ đoàn, sách rơi trên mặt đất một cái máy đi bộ có thể nhìn ra Trương Tĩnh Hân là một người phi thường biết hưởng thụ cuộc sống, lầu hai mỗi không gian đều được bố trí tỉ mỉ. Mới vừa rồi ở dưới lầu vì có chủ nhân nên Trần Thiên Ngữ có chút ngượng ngùng không dám tỉ mỉ quan sát cách bày trí, lúc này nàng một mình ở lầu 2 khó tránh khỏi đánh giá căn phòng trang trí theo phong cách tràn đầy tình thú này. Nửa ngày cũng không nghe thấy động tĩnh trương tĩnh hân hướng trên lầu thấp giọng gọi người có khỏe không Trần Lão Sư. Nước nóng bên tay trái, ừ ta không sao, lập tức tắm ngay bồn tắm lớn bốn phía trống trãi trần thiên ngữ tự nhận chưa tính là người bảo thủ nhưng đối mặt loại này phương thức tắm rửa vô cùng open này vẫn có chút bó tay bó chân nàng vừa mở nước vừa cởi quần áo lúc cởi quần áo luôn hướng nơi cầu thang mà quan sát thực sự lo lắng nên lại cầm quần áo mặc vào đi tới bên cạnh cầu thang hướng dưới lầu nói trương lão bản Người sẽ không đột nhiên lên lầu chứ phòng tắm nhà ngươi cũng quá hấp dẫn a ta thế nào cũng có chút sợ hãi a giọng nói của trương tĩnh hân mang theo chút ý cười trần lão sư yên tâm tắm ta chưa bao giờ mơ ước thân thể của ngươi có được hay không lời nói của trương tĩnh hân trần thiên ngữ tin tưởng nhưng giờ này khắc này thế nào lại không muốn tin tưởng như vậy a trần thiên ngữ lời biếng cởi y phục xuống đem người ngâm vào trong nước quấn tóc lên gối đầu lên bồn tắm lớn Phải cảm thán, nhà Trương Tĩnh Hân thật là một chỗ tốt để nói chuyện yêu đương, chỉ cần có cái bồn tắm lớn này nếu là cùng người mình thích cùng nhau tắm, ngẩng đầu là có thể thấy trăng sáng trên biển. Mở chút âm nhạc, uống chút rượu đỏ, lại làm một chút. Được rồi, được rồi, Trần Thiên Ngữ nghĩ đến chuyện luyến ái như vậy lại có chút đau dạ dày. Nàng từ trong bồn tắm đứng lên đến tắm vòi sen. Đều nói lúc tắm rửa luôn luôn là thời gian để suy ngẫm nhân sinh đại sự, đại khái là bởi vì quá trình tắm khá dài lại không cách nào làm chuyện gì khác, không thể làm gì khác hơn là đem những sự việc những hồi ức trong quá khứ hiện tại, tương lai, tất cả những gì đáng hoặc không đáng suy nghĩ đều moi ra tắm một chút phơi một chút. Trần Thiên Ngữ sống đã sắp được 30 năm, muốn nói không hề trải qua bất kỳ cảm tình gì đó là nói dối. Nhưng những kinh nghiệm này lại không có một cái nào có thể đi vào giai đoạn chính thức đã bị tính cách thích soi mói của nàng đánh ra khỏi thế giới của nàng. Nàng luôn nói yêu cầu của nàng không cao A, đừng quá xấu đừng quá nghèo là có thể bên nhau rồi. Jin thẳng thắn loại người nói yêu cầu không cao nhưng người kỳ thực yêu cầu là cao nhất. Người ta yêu đương có thể liệt kê ra một list các tiêu chuẩn, nhìn qua có vẻ đặc biệt soi mói thế nhưng chỉ cần dựa theo cái list đó mà tìm là được tỷ lệ trực tiếp ghép thành đôi thành công cũng có thể gần đến 100%. Thế nhưng Trần Thiên Ngữ đâu? Đến một người liệt kê một người, có thể chân chính nói yêu đương cũng chỉ có thể dựa vào duyên phận. Dìn cũng không sốt ruột dù sao thì mẹ của Trần Thiên Ngữ cũng chưa từng gấp nàng gấp cái gì, hơn nữa Trần Thiên Ngữ là nữ thanh niên ưu tú lớn tuổi, người theo đuổi không ít, phía sau còn có một ngốc có tiền kêu cha gọi mẹ, thanh thế rất cao, không tới phiên nàng lo lắng. Nàng chính là đặc biệt hiếu kỳ, nếu ngày nào đó Trần Thiên Ngữ có thể nói một hồi luyện ái, nhất định là người đến từ hành tinh khác đi. Không biết có phải nghĩ tới chung thân đại sự đều sẽ đau nhức hay không, lúc này thật sự đau dạ dày rồi. Trần Thiên Ngữ từ trong phòng tắm đi ra có chút không chịu nổi, đau đến cả người muốn co lại thành con tôm, bước một bước cũng không đứng vững, đem vòi hoa sen từ trên giá đánh rơi, rơi xuống sàn gỗ gây ra âm thanh rất lớn. Giọng nói của ngươi không sao chứ từ dưới cầu thang truyền đến Trần Lão Sư ngươi không sao chứ. Trần Thiên Ngữ đau dạ dày đến nói không ra lời, khăn tắm thì treo trên giá đầu bồn tắm lớn dựa theo xu thế này Trương Tĩnh Hân khẳng định sẽ lập tức lên lầu, nàng cũng không thể giống như con gà trụi lông cùng Trương Lão Bản đối mặt. Trần Thiên Ngữ vươn cánh tay, dưới cầu thang truyền đến tiếng bước chân, đầu ngón tay run dày lập tức sẽ với tới khăn tắm. Đỉnh đầu của Trương Tĩnh Hân xuất hiện ở đầu cầu thang Trần Lão Sư. Chờ một chút, này, còn thiếu chút nữa lầu hai hơi nước rất nặng đoán chừng là lúc trần thiên ngữ đang tắm đã kéo rèm cửa sổ lại trương tĩnh hân lại hô một tiếng như trước không ai trả lời nàng thử liếc mắt nhìn lên lầu nhìn thấy trần thiên ngữ khoác khăn tắm té trên mặt đất trần lão sư trương tĩnh hân nhanh chóng lên lầu đờ trần thiên ngữ ngồi dậy dạ dày lại đau có bị ngã trúng chỗ nào không cuối cùng trước khi ngã xuống cũng đem thân thể gói kỹ lưỡng trong lòng trần thiên ngữ đang hát cảm tạ ông trời ta chính là không biết chuyện gì xảy ra, dạ dày lại đau, đầu cũng đau. có thể là chờ trời, trời rồi thời tiết lạnh, thể chất ngươi sợ gió lão bị gió biển thổi nên liền hư thoát. đều tại ta không cẩn thận, ta đỡ ngươi đến trên giường nghỉ ngơi đi. trần thiên ngữ còn có thể đi được dưới sự dìu đỡ của trương tĩnh hân thuận lợi ngã xuống giường. trương tĩnh hân chuyển hướng ngọn đèn trên đầu giường mở lại đèn nhìn thấy trần thiên ngữ vạn mi vẻ mặt cũng khổ não theo nàng trần lão sư ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Không muốn đi, sao vậy, sợ đi bệnh viện, không đi, cũng đã qua trùng cửu rồi, người còn sợ bệnh viện. Chán ghét, dạ dày là không còn cách nào ta sẽ rót chút hồng trà cùng mật ong cho ngươi. Đau đầu thì ta còn có cách tuy rằng chưa tính là cao thủ bấm huyệt nhưng giảm bớt một chút cảm giác đau đớn vẫn là có thể. Trường tĩnh hân rót trà cho Trần Thiên Ngữ uống xong, đem mái tóc của nàng xỏa ra, đầu nhẹ nhàng đặt ở trên đùi. Ngón tay thon dài luồn vào trong tóc nàng, đầu ngón tay dùng lực ấn vào những nguyệt vị trên đầu thật thần kỳ, ngón tay Trương Tĩnh Hân nhu ấn nơi nào, nơi đó chậm rãi thư giãn giảm bớt đau nhức. Cảm giác có tốt không? Giọng nói của Trương Tĩnh Hân có chút xa xăm. Vân ôm, um, Trần Thiên Ngữ biết mình thanh âm của mình mơ hồ đến kỳ quái, đại khái là quá mức thoải mái, không khỏi chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Trước khi ngủ hình như nàng nghe thấy tiếng máy sấy, hơi nóng mền nhẹ mang theo mùi sữa thắm. Cảm giác đau dạ dày theo ý thức mà xa dần, Trương lão bản thật là ôn nhu, suy nghĩ này trôi tới trôi lui trong đầu cuối cùng triệt để trôi vào hỗn độn. Khi tỉnh lại không biết là mấy giờ thanh âm của sóng biển từ xa truyền đến, trên mặt biển vẫn một mảnh hát ám. Đói bụng đây là cảm giác duy nhất khi tỉnh lại của Trần Thiên Ngữ. Nàng sờ soạng đứng dậy, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc lại xa lạ, làm sao vậy? Trần Thiên Ngữ lại càng hoảng sợ. Nàng theo bản năng cho là mình đang ở nhà thế nhưng giọng nói của Trương Tĩnh Hân vừa vang lên nàng lập tức liền nhớ lại mình bây giờ đang ở trong nhà Trương Tĩnh Hân. Trương Tĩnh Hân mở đèn đầu giường, hai người các nàng ngồi trên cùng một chiếc giường, mặc một tầng áo ngủ thật mỏng. Tóc đen của Trương Tĩnh Hân có chút tán loạn xỏa trên vai, đôi mắt khô rát mà nheo lại, nồng đậm buồn ngủ. Ta Trần Thiên Ngữ vẫn còn đang suy nghĩ nếu Trần Trụi nói rõ bản thân đang đói có phải không thích hợp hay không, bụng đột nhiên ột ọc bán đứng nàng. Trần Thiên Ngữ xấu hổ vạn phần, Trương Tĩnh Hân lại cười, đói bụng không ta nấu chút đồ ăn cho ngươi. Này, Trương Trương lão bản. Trương Tĩnh Hân trực tiếp rời giường xuống lầu nổi lửa Trần Thiên Ngữ theo sau ngăn cản, đừng ta tiếp tục ngủ là được rồi. Yên tâm, ta nấu chút thức ăn dễ tiêu. Trần Thiên Ngữ thấy Trương Tĩnh Hân lấy trứng muối, lột vỏ cho vào chén. Mì sợi cho vào nồi, nguyên liệu vào nồi, sau khi Trần Thiên Ngữ ngửi được hương vị nồng đậm cũng nói không nên bất luận lời dị nghị gì nữa thơm quá thật là đói. Chương 24, Trương Tĩnh Hân nhào bột kéo mì vô cùng lưu loát, đợi rau củ cùng trứng muối nấu ra hương vị, mì tươi cũng làm xong. Trương Tĩnh Hân đem rau củ vớt ra chỉ còn một ít nộn vụn cho mì vào nước dùng nấu thêm 3-4 phút liền ra nồi. Trên mặt tô bảy hai lát thịt thật mỏng, Trương Tĩnh Hân bưng mì đến trước mặt của Trần Thiên Ngữ, dạ dày không tốt chỉ có thể ăn chút mì, Trần Lão Sư chớ để ý, nguyên liệu nhà ta đều là tươi mới mua lúc sáng sớm, hiện tại chỉ có chút nguyên liệu chỉ có thể nấu tạm thứ này. Đại ẩm thực ra, mời nếm thử mì tươi ta làm một khi đối mặt với thức ăn trần thiên ngữ thích nổi giận mắng người trong dĩ vãng cũng lập tức không thấy thần tình chuyên chú mà nghiêm túc chấp đũa bóp muỗng vừa nhìn vừa ngửi nước dùng vào miệng trong nháy mắt nét mặt của nàng cùng động tác đều ngưng đọc trương tĩnh hân ngồi ở đối diện vẫy vẫy tay ở trước mắt nàng không có chuyện gì chứ trần lão sư có chút khoa trương a từ tối hôm qua bắt đầu trương tĩnh hân nói nhiều nhất chính là ngươi không có chuyện gì chứ trần thiên ngữ còn không đáp lời xốc lên một đũa mì đưa vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt Mì nấu không bao lâu nhưng bởi vì sợi mì kéo tay rất mảnh nên ngon miệng còn giữ được độ dây. Nước dùng hương vị đậm đà, tươi mà không mặn có hương vị thanh trong của rau củ. Mì tươi bật này, nước dùng khẳng định không phải chỉ trong ngắn mùi hơn 10 phút mà ngao thành, nước dùng đã nấu thật lâu. Trứng muối là nguyên liệu quan trọng nhất trong món này, trứng muối sau khi cắt mỏng đem nấu hương vị hầu như hòa tan vào nước dùng, khiến vị canh càng đậm cùng hương vị cua à mì tươi dung làm một thể, bao gồm cả vị mặn. Mì tươi kéo bằng tay có trộn thêm dầu vào bột mềm dẻo thích hợp độ dày vừa phải, lớn nhỏ đồng đều ăn vào ngon miệng cùng nước dùng hương vị giao hòa. Một ngụm nước dùng vào miệng vị của trứng muối đặc biệt xuất hiện sau đó, một chén mì có bao nhiêu tầng hương vị tuy là mì tươi làm nhanh nhưng cũng không phải có lệ. Trần Thiên ngữ ăn từng miếng một mất thời gian rất lâu, nghiêm túc thưởng thức đầu óc cùng vị giác tương phụ tương thừa phân tích huyền bí trong tô mì này. Chờ Trần Thiên Ngữ lấy lại tinh thần đang muốn hỏi nàng huyền cơ trong nước dùng, lại phát hiện Trương Tĩnh Hân chẳng biết lúc nào đã ghé vào trên chiếc bàn màng ngủ. Trương lão bản, Trần Thiên Ngữ nhẹ nhàng mà gọi nàng một tiếng, không có phản ứng. Dưới ánh đèn nhu hòa Trương Tĩnh Hân gối đầu lên cánh tay của mình mà đi vào giấc ngủ, gò má thanh tú, hàng mi dày kép lại từ viền mắt mở rộng ra phía ngoài. Lần này Trần Thiên Ngữ thấy rõ ràng Trương Tĩnh Hân không có trải mi cũng không bấm mi, nhưng lông mi vẫn hơi cong. Trương Tĩnh Hân ngủ rất yên tĩnh hỏa ái, Trần Thiên Ngữ lặng lẽ đặt đũa muỗng xuống tắt đèn Trần đi, không nên quấy dày giấc ngủ của nàng. Sự yên lặng của bờ biển, sáng sớm bên trong phòng khách một người ngủ yên một người ăn mì. Trong không khí còn có hương vị của mì nước, âm thanh Trần Thiên Ngữ từng ngủ uống nước mì cùng tiếng hít thở chậm rãi của Trương Tĩnh Hân giao hòa cùng một chỗ theo thái dương mọc lên ánh mặt trời chiếu vào phòng, cảm giác hạnh phúc khi được ăn no cùng một cảm giác không rõ khác đang dâng lên. Xấu hổ a Trần Lão Sư ta cũng không biết chuyện gì xảy ra cứ nhiên mù quên. Trên quốc lộ Duyên Hải, Trương Tĩnh Hân lái xe chờ Trần Thiên Ngữ đi ra ngoài lấy xe, Trương Tĩnh Hân thuận tiện cũng đến chân quán xem thử. Trần Thiên Ngữ nhanh chóng nói, Trương Lão Bản mỗi lần ngươi đều khách sáo như vậy ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sáng sớm 5 giờ liền thức dậy nấu mì cho ta ăn, muốn nói xấu hổ cũng là ta nói mới đúng. Trương Tĩnh Hân cười cười, dạ dày hiện tại cảm thấy thế nào tốt hơn rồi sao? ân đã không có cảm giác gì nữa. Trần lão sư chính là công việc quá bận rộn ăn uống không quy luật. Kỳ thực không nên a thân là ẩm thực ra không chỉ phải biết cái gì ăn ngon cũng nên biết ăn cái gì là tốt bảo dưỡng dạ dày là bản lĩnh giữ nhà cơ bản nhất đi. Trần Thiên Ngữ cười khổ trương lão bản cũng đừng cùa trách ta, dạ dày của ta là bệnh cũ, mấy năm này đều rất chú ý không để tái phát ngày hôm qua chỉ là sơ sẩy. Trương Tĩnh Hân, vậy lần sau đừng để đau dạ dày nữa a. nếu không đi bệnh viện soi dạ dày sẽ khó chịu đến ngươi cả ngày ăn không ngon. Làm tiêu hao tiền vốn cách mạng của Trần Lão Sư, Trương Tĩnh Hân có chút rong dài, hai người vây quanh đề tài của dạ dày cùng ăn uống nói tán gẫu một trận. Tuy rằng trọng tâm câu chuyện một mực đào quanh thức ăn, nhưng Trần Thiên Ngữ chung quy không có hỏi Trương Tĩnh Hân vì sao lúc trước chết sống cũng không để cho nàng ăn lại đột nhiên đổi tính sáng sớm rời giường vì nàng mà nấu mì. Cũng giống như chuyện mẹ của Trương Tĩnh Hân đã qua đời, nếu là nguyện ý nói thì nàng ấy sẽ nói, không cần miễn cưỡng đi hỏi. Trần Thiên Ngữ nhìn trời xanh biển xanh xinh đẹp ánh dương quang chiếc vào người nàng phi thường ấm áp, cảm giác ấm áp này tiến vào trong lòng nàng, khiến nàng tự tại lại an tâm. Giống như cảm giác Trương Tĩnh Hân mang lại cho nàng. Hiện tại, lúc này, rất tốt đẹp. Đến Hoa Tiền Nguyệt Thiện, lúc xuống xe Trần Thiên Ngữ đột nhiên nhớ đến một việc, lắc mình trở về, nói: "Trương lão bản, ngươi nhiều năm nấu nướng, vì sao tay có thể mềm mại như vậy?" Hình như Trương Tĩnh Hân thật không ngờ Trần Thiên Ngữ lại đột nhiên hỏi ra vấn đề kỳ quái như vậy, sững sờ một chút, lập tức nở nụ cười, đây chính là bí mật thương nghiệp bây giờ còn không thể tiết lộ. Bí mật thương nghiệp, Trương Tĩnh Hân xoa khóe miệng xem như là lưu lại một nụ cười, lái xe đến sân sau Hoa Tiền Nguyệt Thiện, lưu lại Trần Thiên Ngữ một mình ngẩn người. Trần Thiên Ngữ bưng dạ dày hào hào hầu hạ nó, một tuần này đều đúng hạn ăn cơm, lấy mì phở làm món chính cơm tẻ một miếng cũng chưa từng ăn, càng phải từ bỏ cà phê buổi sáng trà buổi chiều, thuê một phòng khách sạn ở vùng ngoại thành phố với sân thượng lớn, mỗi ngày đến ghi hình đầu luyện quyết chiến xong thì trở về khách sạn ngắm núi ba ba đánh chữ, chỉnh lý hình ảnh cùng tài liệu viết sách mới. Bản thảo của sách mới sau khi Mạc Lam xem qua nói ra chút ý kiến trên phương diện kết cấu chỉnh thể để Trần Thiên Ngữ sửa chữa một chút cơ bản là có thể sửa bản thảo rồi. Trần Thiên Ngữ nói gần đây ghi hình tương đối nhiều lần, phòng chừng sửa bàn thảo đến tháng sau mới có thể giao. Mạc Lam nói không vội không vội à, Cao Tổng nói tất cả lấy thân thể Trần Tỷ làm trọng để Trần Tỷ an tâm ghi hình. Trần Thiên Ngữ hiểu rõ vì sao Cao Ấu Vi bỏ lại một câu nói như vậy để Mạc Lam chịu trách nhiệm. Mấy ngày hôm trước thời điểm ghi hình xác thực xuất hiện một chút vấn đề, nhưng nàng xác thực không thẹn với lương tâm cho dù chế tác vương nhiều lần đơn độc tìm nàng Hàn Huyên nàng cũng vẫn như cũng quyết định giữ ý kiến của mình Nàng tuyệt đối là một người không muốn nói lời trái lương tâm. 10 giờ tối thứ 7, chương trình ẩm thực hot nhất hiện nay đầu lưỡi quyết chiến tập đầu tiên đã bắt đầu được 5 phút. Hoa Tiền Nguyệt Thiện vừa đóng cửa tiễn một nhóm khách nhân cuối cùng, Tây Cần Lao Sàn nhà thua quỳ một bước xa từ sau bếp bay ra, từ trong ngăn kéo quẩy thu ngân tìm ra điều khiển từ xa MTV, xem đầu lưỡi quyết chiến. Yêu Trần Lão Sư Trương Vị Đồng buông cái nơi nhỏ, quả đấm trống bên cạnh Thua Quỳ cùng nàng cùng nhau nhìn phía TV, không nghĩ tới tiểu Thua Quỳ cũng là fan của Trần Lão Sư. Đầu lưỡi quyết chiến, mới vừa bắt đầu, đang nhảy cổ động từng nhà phê bình nổi danh xuất hiện trong tiếng nhạc. Có toàn thân khiêu vũ, có dáng vẻ người mẫu, có người nói câu slogan của mình. Yêu Trương Vị Đồng ghét bỏ nói, thật xấu hổ. Trương Tĩnh Hân từ quầy Thu Ngân ngẩng đầu liếc mắt nhìn, vừa lúc Trần Thiên Ngữ yên tĩnh xuất hiện cười vẫy vẫy tay trước ống kính. Trương vị đồng ân, vẫn thích trần lão sư như vậy, đúng không tỷ tỷ? Trương tĩnh hân không để ý tới nàng, tiếp tục tính tiền. Thua quỳ cùng trương vị đồng cùng nhau nhiệt liệt xem điểm sáng của chương trình, đầu bếp làm món ăn hoài dương kia rõ ràng làm tốt tại sao phải bị đầu bếp của nhà hàng Ngọc Long PK rớt đài. Nhìn đến ta phát hỏa, trương vị đồng cười nói, tiểu thua quỳ ngươi tưởng là thua thật sao? Người có biết phương tổng ông chủ của nhà hàng Ngọc Long chính là người đầu tư phía sau so màn của chương trình này hay không? Chương trình này chính là vì nâng đầu bếp của nhà hàng mình lên mà đầu tư Nga, đầu bếp cho dù lợi hại hơn đều chỉ có thể lộ cái mặt làm nền mà thôi. Chớ nổi giận, hắc hắc, thua quỷ biểu môi thế nhưng như vậy thật không công bằng a. Có tiền liền có công bằng, ngươi xem. Trương Vị đồng chỉ vào người đang bưng một đĩa thần ngư dược long môn cười đến rất đắc ý, nói, "Đây là đầu bếp chính của nhà hàng Ngọc Long, món ăn này của hắn vừa ra tới thì những nhà phê bình này khẳng định không một ai dám nói chữ không." Trương Vị đồng vừa mới dứt lời, màn ảnh truyền đến Trần Thiên Ngữ, Trần Thiên Ngữ gắp một miếng thịt cá đưa vào trong miệng, nhíu mày, buông đũa, một chữ tổng kết tanh. Chương 25, tanh, Trần Thiên Ngữ trực tiếp buông đũa xuống, "Món ăn này của ngươi tên gì?" "Thần ngư dược long môn." Đầu bếp chính của nhà hàng Ngọc Long rõ ràng không nghĩ tới Trần Thiên Ngữ sẽ nói ra lời như vậy, lúc ống kính chuyển đến hắn ánh mắt của hắn còn đang phiêu hốt đúng vậy thần ngư dược long môn. Trần Thiên Ngữ cười đến ôn hòa, nhưng lời nói ra lại giống như trực tiếp nhét cái trứng vào trong miệng người khác xin hỏi thần ở nơi nào. Ngoại trừ bề ngoài của món ăn nhìn qua còn có thể xem được thì quả thực không có gì tốt. Cũng đúng, nếu không có chút nào tốt đẹp ta cũng sẽ không động đũa. Hiện trường lâm vào ba giây yên lặng đáng sợ, không chỉ có mọi người trong trường quay, ngay cả khán giả trước tivi đều sợ ngây người. Trần lão sư nói như vậy có phải là không tốt lắm hay không? Thua quỳ cũng đã nhìn ra không thích hợp, Trương Vị đồng oao wow một tiếng, Trần lão sư không hỗ là bậc thầy, lời như vậy cũng dám nói đây là quảng bá đi, loại ngữ khí chiêu bài của bản thân cũng không bị cắt bỏ. Trương Vị đồng quay đầu nhìn lại Trương Tĩnh Hân, Trương Tĩnh Hân lẳng lặng xem tivi, không lên tiếng. Trần Thiên Ngữ nhìn món tướng quân qua cầu của Hoài Dương trong tay một đầu bếp nói, món ăn này trái lại mới là món ăn, lấy cá chuối làm nguyên liệu, nước canh trong, cá tươi thịt cá vào miệng tan đi, có tươi không thanh. Đồng dần cùng chân giò hôn khói hòa vào vị cá tươi vẫn như cũ giữ được hương vị cùng độ giòn. Món ăn này trên phương diện trình bày không có quá nhiều sáng tạo, nhưng sắc hương vị tổng hợp lại đạt được tuyệt đối cao hơn thần ngư dược long môn, mà thần ngư so với tướng quân qua cầu bất quá cũng chỉ là cá sông thông thường. Khán giả trong trường quay phát sinh tiếng than sợ hãi cùng tiếng nghị luận, người chủ trì cười nói, Trần Thiên Ngữ lão sư của chúng ta đánh giá quả nhiên không giống người thường, nhưng cuối cùng vẫn phải xem số điểm tổng hợp của tất cả các giám khảo mới có thể quyết định ai vào vòng trong ai bị loại. Tốt nếu tất cả giám khảo đều đã chấm điểm xong, như vậy thì thỉnh cho biết số điểm cuối cùng. Cảm ơn nhà hàng Hoài Dương đến từ Dương Châu đầu bếp đã làm món tướng quân qua cầu, mời cho điểm. Giám khảo số 1 đầu bếp vương cho 8 điểm, giám khảo số 2 du lão sư cho 8,5 điểm, giám khảo số 10 trần lão sư cho 9,5 điểm, tổng điểm cuối cùng 85 điểm. Hứa đại đầu bếp đến từ nhà hàng Ngọc Long Bắc Kinh với món thần ngư dược Long Môn, mời cho điểm. Giám khảo số 1 đầu bếp vương cho 9 điểm, số 2 du lão sư cho 9 điểm cuối cùng là số 10 trần lão sư cho mô, 7 điểm, tổng điểm cuối cùng 93 điểm. Chúc mừng đầu bếp hứa thành công tiến vào trận chung kết của đầu lưỡi quyết chiến. Chương trình sắp kết thúc đầu bếp hứa đeo băng đỏ tượng trưng được tiến vào vòng trong cùng với âm nhạc và tiếng vỗ tay, giám khảo lên đài cùng người chủ trì, vũ công hợp diễn ra tràng cảnh ca vũ thanh bình. Khán giả tinh mắt có thể phát hiện trần lão sư kinh yêu của chúng ta cũng không xuất hiện trong trò khôi hài này. Trong một nhà hàng đặc biệt ở ngoại ô thành phố thịt dê nướng đồng, nóng hôi hổi. Cao ấu vi đi vào nhà hàng trước tiên là nhíu mày thật là thiên vị, cúi đầu liếc mắt nhìn khăn quàng cổ lông dê vừa mới mua, sợ rằng bữa cơm này có vào bụng cũng không giữ được. Vương đại chế tác có hứng thú như vậy, mới cuối tháng 10 mà đã mà bắt đầu nướng thịt dê rồi sao? Cao ấu vi ngồi vào đối diện chế tác vương, nở nụ cười ân thịt dê xiên vẫn là ở nơi này ngon. Chế tác vương cười không nói chuyện, liền gọi rượu cho Cao ấu vi yêu vừa lên đến chính là đốt dao nhỏ a ta phải lái xe chỉ uống góp vui là được rồi chế tác vương tiếp tục rót rượu thế nào không cho mặt mũi như vậy a cao lão bản người nhất đại lão bản còn cần tự mình lái xe sao sao lại nói vậy lát nữa ta không chỉ phải lái xe mà còn phải đến phi trường đón mẹ ta không muốn ra trường người được ta một thân mùi rượu không sao cao lão bản ngày bận trăm việc uống chút rượu xem là gì Cao ấu vi cười gượng hai tiếng hai tay trà sát cùng một chỗ chế tác vương, hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì. Nói thẳng đi, chế tác vương gọi một đĩa thịt dê lớn cho vào nồi cười nói, hai kỳ của đầu lưỡi quyết chiến cao lão bản đều xem qua. Trần lão sư biểu hiện rất đặc sắc nha, cao ấu vi cũng cười theo cầm lấy đôi đũa đến gắp thịt dê. Mỡ phân bố đồng điều thịt dê đỏ tươi vừa vào nồi liền biến sắc đổi lấy đầy mặt mùi thịt ta cũng biết là chuyện này. Trần lão sư nàng chính là nhanh mồm nhanh miệng, có sao nói vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng vẫn luôn được truyền thông hoan nghênh, không phải sao? Ngay từ đầu lúc thảo luận cũng đã nói, muốn nàng diễn kịch là không được Trần Thiên Ngữ chính là một tấm bảng quảng cáo, làm nóng nội dung cùng hút ánh nhìn. Chỉ là làm nóng nội dung cùng hút ánh mắt có thể cho gấp 6 lần phí đi lại sao? Cao lão bản, đừng nói cái gì nhanh mồm nhanh miệng nữa, chúng ta đây không phải là chơi trò chơi, là đang làm ăn. Các ngươi thua tiền phải làm việc lúc trước trên hợp đồng viết như thế nào trần thiên ngữ không ăn nhân gian khói lửa ngươi cũng không ăn sao. Nàng là người của ngươi, ngươi không dậy được còn thả đi nói lung tung, như vậy cũng không tốt nha. Chế tác vương nói lời này là kịch liệt bàn luận rồi, nhưng lúc nói lại híp mắt mang theo dáng tê cười, nhìn như vui đùa nhưng mỗi cầu đều mang theo lửa. Cào ấu vi tiếp tục cười làm lành, hào hào ta trở lại nói với nàng nói với nàng. Cầm rượu lên rót thêm cho chế tác vương, ai nha, chế tác vương đừng tức giận như vậy, mọi người đều là ra ngoài kiếm tiền sống tạm chuyện gì cũng từ từ. Chế tác vương bĩu môi cười nhạt ta hôm nay đã cùng Trần Thiên Ngữ nói qua cô gái này thật là quá kiêu ngạo a ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng ta, nói nếu như không quen phương thức nói chuyện của nàng thì nàng có thể không đến ghi hình. Nói nghe thật dễ dàng, phương lão bản lai lịch gì nàng không biết nhưng cao lão bản ngươi phải biết rõ chứ. Nếu như nàng không thay đổi cái miệng mình cũng không cần phương lão bản phải ra tay đâu. Hai ngón tay chế tác vương cố sức gõ lên bàn gỗ từ trong kẻ răng nghiến ra mấy chữ ta cũng có thể giết chết nàng. Phanh một tiếng cực vang, ngay lúc chế tác vương nói xong một chữ cuối cùng thì nhà hàng thịt dê đang ồn ào cũng bởi vì tiếng động này mà yên tĩnh trở lại. Thực khách chung quanh đều ném đến ánh mắt kinh dị, bình rượu mới vừa rồi còn trên tay cao ấu vi rơi trên mặt đất rượu bắn tung tóe trên ống quần của hai người bọn họ. Rượu trong bình lúc này ướt đẫm trên tay cao ấu vi. Nụ cười của nàng vẫn như trước nhưng bầu không khí trên khuôn mặt lại hoàn toàn bất đồng. Hình như có mây đen quá cảnh từng chữ mà nói, ngươi dám, liền làm một lần thử xem. Mệt mỏi quá, lúc Trần Thiên Ngữ đến khách sạn Huyệt Thái Dương mơ hồ đau nhức. Mấy ngày nay mỗi ngày ghi hình, có đôi khi còn phải ghi hình cho hai kỳ liên tiếp căn bản không xem dám khảo là người. Bất quá chính là bởi vì trò khôi hài này khiến Trần Thiên Ngữ xem như có một chút thu hoạch. Cảm ơn đầu bếp đã làm món tướng quân qua cầu rất ngon, nhất định phải tìm một thời gian đến Dương Châu, hào hào thưởng thức một lần món hoài Dương Chính Tông. Lúc Trần Thiên Ngữ đang tắm tiền đăng bài lên Weibo, chờ tắm trở về thổi tóc xong thì đã có hơn 1.000 nhắn lại cùng gần 5.000 like. Xem ra chương trình này tỷ suất xem đài không thể. Hơi nóng của máy sấy thổi trên đầu nàng, nàng mở bình luận đã nhìn thấy bình luận của cô nương dùng bồn ăn cơm, bình luận của nàng được 300 like nên xếp ở phía trên. Dùng bồn ăn cơm, Trần lão sư người ngay nói lời thật so với tướng quân qua cầu còn muốn ăn ngươi hơn. Trần Thiên Ngữ thấy bình luận này máy sấy trong nháy mắt thuộc tay nện vào trên chân nàng, hơi nóng nhắm ngay cổ chân mà thổi, nóng đến cảm giác xấu hổ mới vừa đến của nàng bật người một cái đã không thấy bóng dáng, chỉ có thể bưng chân yên lặng lao. Trần Thiên Ngữ luôn không quan tâm đến danh sách người theo dõi, có đôi khi quá tài nàng cũng không biết. Nhưng từ khi chương trình phát sóng, mỗi ngày đều có mấy trăm người theo dõi mới, trong bình luận khu cũng bắt đầu có phong cách mới. lỗ mũi của ngươi hình như có hơi lệch, là phẫu thuật thất bại sao? Gương mặt chiếm toàn bộ màn hình rồi còn phải vì ngươi mà đi mua một cái màn hình rộng nữa. Làm phiền ngươi, bao nhiêu tuổi mà còn ấu trĩ như vậy, mẹ ngươi không dạy ngươi phải nói chuyện thế nào sao? Đương nhiên cũng có người chống đối lâu năm kiên trì phong cách trước sau như một. Trần mập mạp lên TV rồi. Không nghĩ đến lại không béo a gần đây nghèo rồi không có gì ăn nên gầy rồi sao. Trần Thiên Ngữ cũng không khí lực đến bình loạn, sau khi sấy tóc xong liền nằm lì ở trên giường, tóc dài tùy ý xỏa tung trên ra giường thuần trắng, chỉ chốc lát sau liền đi vào giấc ngủ. Trong mộng nàng một lần nữa gối lên trên đùi trương tĩnh hân, được đầu ngón tay ôn nhu hữu lực của nàng ấy xoa bóp. Không biết mấy giờ trong tiếng rung động của điện thoại Trần Thiên Ngữ giật mình tỉnh giấc. Lẽ ra ở trong mộng được Trương Tĩnh Hân xoa bóp đau đầu đã giảm bớt nhưng vừa trở về hiện thực lại khó có thể nén được cảm giác đau đầu. Nàng cầm điện thoại đến xem, là điện thoại của Cao Ấu Vi. uy mấy giờ rồi à, ngươi làm gì mà? Cao Ấu Vi bên kia rất an tĩnh, kể cả giọng nói cũng là bình tĩnh không giống bình thường, ngươi ngủ. Xin lỗi làm phiền ngươi thế nhưng ngươi bây giờ tốt nhất nên xóa cập nhật trên Weibo. Nghe giọng của của Cao Ấu Vi rất nghiêm túc, Trần Thiên Ngữ cũng tỉnh ngủ. Nàng ôm gối đầu dựng đứng lên tựa vào đầu giường, ôi bua. Xóa cái gì trên ôi bua? Chính là status hôm nay người mới đăng. Ách, món ăn của đầu bếp hoài dương sao? Tại sao phải xóa? Trong hợp đồng không phải có nói trong thời gian chương trình phát sóng phải phối hợp tuyên truyền ít nhất phải đăng 20 bài viết có liên quan trên ôi bua sao? Này đã phát sóng được một nửa thời gian, nếu ta không nhanh chóng đăng các status cũng không kịp góp đủ số người còn muốn ta xóa. Người đăng status này là phối hợp thuyên truyền sao? Người đây gọi là phá hoại. Giữ như vậy làm gì? Phong cách của ta vẫn luôn là như vậy. Lẽ nào trước khi mời ta tham gia chương trình này bọn họ không biết sao? Trước không nói chuyện này thiên ngữ ngươi bây giờ ở nơi nào? Trần thiên ngữ nghĩ chuyện này có chút khó hiểu. Một đống người trên mạng mắng chửi nàng thì thôi đi. Sao Cao Ấu Vi cũng đến lý luận với nàng? Lẽ nào Cao Ấu Vi nàng quen biết nhiều năm còn không biết nàng là người thế nào sao? Trần Thiên Ngữ bị nàng vừa nói như vậy lẽ ra nên tức giận nhưng nghe giọng của đối phương dịu đi nàng cũng lời phát hỏa ta ở khách sạn, hỏi làm gì? Phòng số mấy, khách sạn nào? Kiểm tra phòng A, đúng vậy kiểm tra phòng, nhìn xem một mình ngươi ở bên ngoài có kim ốc tàng kiều hay không? Thần kinh, đừng ngủ không được lấy ta làm tiêu khiển, ta còn muốn ngủ, ngày mai còn một đống chuyện Trần Thiên Ngữ muốn cúp máy, Cao Ấu Vi vội vàng gọi nàng lại. Thế nào chỉ có lúc ta nói chuyện đặc biệt thâm trầm ngươi mới phản ứng ta à, ta thật sự có chuyện tìm ngươi. Chuyện gì trong điện thoại nói không được sao, không được phải giáp mặt trò chuyện. Đã hơn nửa đêm ngươi thật sự muốn đến, sợ chúng ta cùng ngủ một phòng ngươi sẽ kìm lòng không được mà có ý nghĩ không đứng đắn với ta sao. Không sao ta sẽ dẫn vài người theo bảo vệ ta, đối với trinh tiết của ta ngươi có thể yên tâm 120%. Đầu Trần Thiên Ngữ càng đau ta đương nhiên không lo lắng, người căn bản cũng không có thứ gọi là trinh tiết. Khách sạn v-kép phòng 1809, chờ người đến 12 giờ quá hạn không đợi. Cao Ấu Vi yên tâm, qua 12 giờ xe của ta cũng sẽ không biến thành xe bí đỏ. chương 26, Cao Ấu Vi thật sự dẫn theo hai nam nhân cùng đi, lúc Trần Thiên Ngữ mở cửa không hề phòng bị tóc tay bù xù mặc áo choàng tắm, nhìn hai nam nhân oai vệ đứng phía sau Cao Ấu Vi, hít sâu một hơi lập tức đóng cửa lại. Cao ấu vi, lúc mở cửa lần nữa tóc đã bới lên, mặc quần dài Trần Thiên Ngữ nổi giận đùng đùng chừng Cao ấu vi thế nào cũng không nói trước một tiếng. Cao ấu vi rất vô tội ta cũng đã sớm nói sẽ dẫn người đến. Trần Thiên Ngữ tỉ mỉ quan sát hai người kia, mặc tây trang đen mỗi một người đều là đại nam nhân 180cm nhìn tựa như vệ sĩ. Các ngươi ở bên ngoài chờ. Vâng, nhìn cảnh tượng này Trần Thiên Ngữ buồn bực vừa đóng cửa liền hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cao ấu vi ngồi vào trên ghế salon, không đáp lại câu hỏi của nàng, ôi bùa ngươi đã xóa chưa? Chưa, xóa ngay bây giờ, có bệnh, rốt cuộc là chuyện gì? Cao ấu vi nói, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, việc mà trong lòng không công nhận tuyệt đối sẽ không làm. Được rồi, ôi bùa không xóa thì không xóa, nhưng trong khoảng thời gian này ta phải cùng ngươi ở nơi này. Ôi bùa của ta gây ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ là người của phương lão bản bên kia đến tìm ta gây phiền toái? Cào ấu vi mở cửa sổ châm thuốc xua tay, việc này ngươi đừng xen vào. Trần Thiên Ngữ nhíu mày, đừng hút thuốc trong phòng ta, ta chịu không nổi mùi thuốc lá ngươi nói muốn ở nơi này. Không phải lại tới trêu chọc ta đi, ta thuê phòng bên cạnh cho ngươi. Cao ấu vi dập tắt thuốc lá, không cần ta không đến phòng bên. Ngươi sẽ không ngại ta ngủ trên ghế salon chứ. Cao ấu vi một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. Trần Thiên Ngữ thấy nàng đã quyết tâm ở lại cũng không đuổi nàng nữa. Kỳ thực trong lòng nàng cũng có chút sợ hãi, phương lão bản quả thực không giống người lương thiện, lần này nàng không biết rõ ràng tình huống mà đã ký hợp đồng quả thật là nàng hồ đồ, lúc đầu nàng yêu tâm cũng bởi vì ngươi giật dây là Cao Ấu Vi. Giang hồ phong ba đều ẩn dưới sự bình lặng, khi nào nhấc lên gợn sóng cũng không ai biết được. Cao Ấu Vi bình thường không đáng tin cậy nhưng một khi nghiêm túc vẫn rất đáng tin. Trần Thiên Ngữ đương nhiên không thể để cho Cao Đại Tiểu Thư thật sự ngủ sofa, xuống lầu tìm tiếp tân đổi thành phòng đôi, Cao Ấu Vi ngủ chung phòng với nàng, hai vệ sĩ ngủ phòng khách. Mấy ngày nay Cao Ấu Vi cùng vệ sĩ đều theo Trần Thiên Ngữ, ngay cả ghi hình cũng để vệ sĩ đi theo, lúc đi DWC hai vệ sĩ cũng thành môn thần. Giá trị của Trần Lão Sư tăng lên A, người hộ giá đều mang theo A. Tổ làm chương trình trêu chọc Trần Thiên Ngữ, Trần Thiên Ngữ thật sự có chút xấu hổ. Tiến tiến xuất xuất cũng có người bảo vệ, cũng không thấy có người khả nghi nào xuất hiện bên cạnh nàng, thần kinh khẩn trương của Trần Thiên Ngữ cũng chậm rãi thả lòng. Buổi tối của mấy ngày sau Trần Thiên Ngữ trên Weibo nhận được tin nhắn đến từ Weibo của Hoa Tiền Nguyệt Thiện. Trần Lão Sư, ngươi gần đây đang nghỉ ngơi ở đâu? Nhớ đến Trương Tĩnh Hân từng nói Weibo này là Trương Vị Đồng đang quản lý, Trần Thiên Ngữ trả lời ở tại khách sạn W làm sao vậy? Không có gì, ra tỷ nhớ thương, muốn ta ân cần thăm hỏi Trần Lão Sư một tiếng. Trong khoảng thời gian này Trần Thiên Ngữ quả thật rất bẩn, cũng không có thời gian đến Hoa Tiền Nguyệt Thiện tìm Trương Tĩnh Hân. Nàng và Trương Tĩnh Hân không trao đổi bất cứ phương thức liên lạc nào, nếu như nàng không chủ động đi tìm Trương Tĩnh Hân, Trương Tĩnh Hân hũ nút kia có thể đến tìm nàng sao? Trần Thiên Ngữ biết lời của cô bé Trương Vị Đồng này không thể tin tưởng, nhưng chẳng biết tại sao vẫn nhìn tin nhắn này rất nhiều lần trong lòng yên lặng trải qua một tia ấm áp mừng rỡ. Trương Vị Đồng ngồi ở lầu hai hoa thiên nguyệt thiện, sắp đóng cửa nàng cũng mà bắt đầu lười biếng, cầm laptop ngồi ở ghế dài trêu đùa Trần Thiên Ngữ. Vừa cười trộm vừa gửi tin nhắn, Trương Vị Đồng chờ Trần Thiên Ngữ mắng nàng, lực chú ý đều tập trung vào đó hoàn toàn không chú ý đến Trương Tĩnh Hân đã lên lầu. Âm báo tin nhắn vang lên, Trương Vị Đồng không phát hiện lời mắng chửi như trong tưởng tượng chỉ nhìn thấy ba chữ. Có thật không, Trương Vị Đồng, Trương Tĩnh Hân chậm rãi nhìn xuống, diện vô biểu tình rán bên tai Trương Vị Đồng nhẹ nhàng nói, ngươi đang làm gì? Trương Vị Đồng sợ đến thiếu chút nữa muốn kêu thành tiếng, tỷ ngươi chừng nào thì lên đến. Sao lại cố ý dọa người? Trương Tĩnh Hân liếc về phía màn hình laptop nghiêm mặt vậy ngươi làm gì cố ý phỉ báng ta? Trương vị đồng hòa hoãn tâm tình, cười hì hì đứng dậy chụp vai Trương Tĩnh Hân, ta đây không phải là không gặp Trần Lão Sư nên trêu chọc một chút thôi sao. Ta về trước A, đừng quên tuần này về nhà thăm bà nội, bà nội suốt ngày nhắc ngươi, nhắc đến lỗ tai ta sắp đóng kén. Sau khi Trương vị đồng gây án vội vã thoát khỏi hiện trường, Trương Tĩnh Hân ngồi vào trước laptop xem tin nhắn. Có thật không? Sau khi Trần Thiên Ngữ gửi ba chữ đó đi hối hận đến muốn đập đầu xuống đất đáng tiếc nước hất ra ngoài có liếm cũng không liếm lại được tiểu quỷ này thế nào còn không có động tĩnh. Trái lại là trả lời nhanh một chút chết sớm đầu thai sớm. Trần Thiên Ngữ thật sâu ghét bỏ bản thân làm gì mà phải đứng ngồi không yên lập tức đứng lên làm một thư thái hiên ngang yêu nhã thong dong thoáng cái liền nổi giận. Còn ở giữa không chung chợt nghe thấy âm báo tin nhắn Trần Thiên Ngữ thiếu chút nữa ngã xuống đất ngã đến trước máy tính nhìn thấy tin nhắn trả lời. Thật sự, thật sự, thật sự, thật sự sao? Cho dù biết là tiểu quỷ kia đang giở trò nhưng cũng có thể ngủ ngon giấc rồi. Sáng hôm sau Thái Dương vừa mọc lên Cao Ấu Vi liền tỉnh, đêm qua Trần Thiên Ngữ ở sát vách bên kia tiếng máy vi tính lọc lọc gõ bên tai, làm cho nàng không nỡ ngủ, lúc này liếc mắt nhìn Trần Thiên Ngữ quả nhiên còn chưa thức dậy. Thiên Ngữ, dậy đi, hôm nay ghi hình buổi sáng. Cao Ấu Vi đi gọi Trần Thiên Ngữ rời giường lấy kinh nghiệm của nàng mà nói khí rời giường của trần thiên ngữ giống như cơn lốc vậy không để ý thì sẽ dễ dàng bị nàng xoáy đến hài cốt không còn nhưng là hôm nay hắc thế nào ánh mắt trời trong nắng ấm còn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì đã mang theo mỉm cười ngươi có khỏe không cao ấu vi lo lắng nói thái độ gì đây ta đây tâm tình tốt vẻ mặt ngươi lại sầu khổ là thế nào trần thiên ngữ kháng nghị cao ấu vi run rẩy nói ta đã biết ta đã biết ngày này cuối cũng sẽ đến mà trần thiên ngữ Cao Ấu Vi ôm chân Trần Thiên Ngữ khóc lớn, nói Thiên Ngữ ngươi không thương ta có đúng hay không? Người rốt cục không thương ta, không phải đã nói sẽ khai thác tối đa lẫn nhau sao? Lời nói đùa rốt cục lên đến thế hệ 2.0 rồi sao? Xe của Trần Thiên Ngữ hôm nay phải mang kiểm tra Cao Ấu Vi sung phong tiễn Trần Thiên Ngữ đến ghi hình. Hai người đến dưới lầu của khách sạn Cao Ấu Vi đột nhiên kéo Trần Thiên Ngữ lại, mắt ngươi trang điểm bị lem. Trần Thiên Ngữ lấy hộp trang điểm ra nói, giúp ta lau một chút. Cao Ấu Vi thủ pháp thuần thục đem lông mi dính trên mí mắt lau xuống, nhìn nhau mỉm cười rồi lên xe. Trần Thiên Ngữ ngồi xe của Cao Ấu Vi rời khỏi, cách đó không xa một chiếc xe màu trắng lặng lặng đậu trù xe nhìn thấy tất cả không hề lên tiếng. Hôm nay phải ghi hình từ sáng sớm đến tối là hai số cuối cùng của đầu lưỡi quyết chiến. Bởi vì chương trình đang hot nên mỗi số tăng thêm dài 40. Tuy rằng mỗi số chỉ có 80 phút thế nhưng thời gian quay hình ở trường quay lại phải mất gấp đôi, đến cuối cùng Trần Thiên Ngữ có thể nói là cả người cả tâm đều mỏi mệt thắt lưng giống như bị bẻ gầy, không thể không thừa nhận mình già rồi. Trần Thiên Ngữ cần trọng thu hình xong, đối với đầu bếp của nhà hàng Ngọc Long vẫn như trước không nề mặt ăn ngay nói thật nàng không biết Phương Lão Bản cũng đã đến trường quay, ngồi trong thính phòng nhìn nàng chăm chăm. Phương Lão Bản vỗ đùi chế tác vương ý bảo hắn theo ra ngoài. Hai người đi tới một góc không người. Phương lão bản rút ra một điếu thuốc, một tay đút trong túi, dùng tay cầm điếu thuốc chỉ thẳng mặt chế tác vương, nói, ngươi giỏi, vì tỷ suất xem đài đập bể chiêu bài của ta, lời nói của họ trần kia một cái cũng không kéo toàn đá ta xuống. Ngươi nói sau này ta phải kinh doanh như thế nào? Hà, chế tác vương tuyệt không trột dạ châm thuốc cho phương lão bản, phương tổng xin bất giận, tỷ suất xem đài cao cuối cùng kiếm đồng tiền lớn vẫn là phương tổng ngươi mà. Nhưng ta lưu ý gần đây lưu lượng khách của nhà hàng Ngọc Long tăng mạnh a Hiện tại danh tiếng doanh thu có tính toán là gì, chỉ cần nói tên nhà hàng của ngài ra ai cũng biết, đó chính là cơ hội tốt dù sao thì những người nhớ đến lời nói của Trần thiên Ngữ cũng không nhiều, người nghe danh đến nhà hàng của ngài ăn cơm mới nhiều. Hơn nữa rất nhanh ta sẽ khiến cho lời của họ Trần Tiên nói ra cũng không ai tin nữa. Nga, phương lão bản mượn lửa của hắn, nhà một ngụm khói trên mặt chế tác vương, nói như thế nào? Chế tác vương cười nói, giang hoan ông chủ của Tây Cương, phương tổng quen biết đi. Nghe nói qua, không quen. Đêm nay ta hẹn Giang Tổng, chúng ta có một vụ hợp tác có thể ngồi xuống nói chuyện. Trần Thiên Ngữ ghi hình xong liền no chống đỡ không nổi nữa tuy rằng mỗi món ăn nàng chỉ ăn một miếng, thế nhưng không chịu nổi một lần ăn hơn 10 món. Tuy rằng đã rất no, nhưng hôm nay không biết có phải các đầu bếp đã thỏa thuận hay không mà tất cả đều là món mặn, mặn đến nàng khó chịu phi thường muốn ăn một món ngọt. Xem thời gian đã qua 10 giờ, nàng nghĩ hoa tiền nguyệt thiện đã đóng cửa chỉ có thể tìm quán ăn khác. Nàng dự định ăn vịt quay. Nàng nhớ kỹ có một quán ăn Quảng Đông mở cửa 24 giờ bán vịt quay rất ngon, món nướng cùng trà sữa đều rất ngon. Nghĩ đến liền lập tức hành động lái xe thẳng đến quán ăn. Một đường đi thẳng, lúc đến quán ăn cũng sắp 12 giờ trong quán hai ba thực khách ngồi trong góc Trần Thiên Ngữ đến gần thiếu chút nữa đạp phải bình rượu, may là nhân viên nhanh tay lẹ mắt thu dọn ngẩng đầu nhìn lên yêu một tiếng thật lớn, ngươi là Trần Thiên Ngữ lão sư. Trần Thiên Ngữ xấu hổ trong nháy mắt cúi đầu cười gượng từ ngày đầu tiên có người gọi nàng lão sư đến nay nàng đặc biệt không được tự nhiên với xưng hô này, lão sư là há mồm truyền thụ kiến thức nàng là há mồm ăn uống, hai điều này có thể đặt cùng một chỗ sao. Vừa mới bắt đầu nàng còn sửa đúng, sau lại nhiều người đều gọi nàng liền đầu hàng không muốn sửa miệng họ nữa. Nhưng xưng hô này cũng là để người quen biết xung quanh gọi có bạn bè có đồng nghiệp hơn nữa trong đó còn có khối người mang theo ý trêu chọc giống như Trương Tĩnh Hân. Bây giờ đi đâu người ta cũng nhận ta nàng, còn gọi nàng lão sư. Nàng ra mặt mỏng, có chút chịu không nổi, không cũng không có cách nào nên yên lặng mà ăn cơm. Gọi vịt quay chiêu bài của quán cố ý dặn ông chủ phải quay còn nước cho nàng. Ông chủ hiểu ý cười, Trần lão sư chính là rất biết ăn. Vịt quay thịt xiên nướng lên bàn một lượt một tách trà sữa lớn cũng cầm trong tay, nhìn một bàn món ăn Trần Thiên Ngữ cư nhiên đói bụng. Xem ra ăn cơm loại chuyện riêng tư này thật đúng là không thích hợp bại lộ trước mặt mọi người, một mình hưởng dụng Mỹ thực so với việc phải tạo dáng hoa lệ ăn uống trước mặt kẻ khác hạnh phúc biết bao nhiêu. Trần Thiên Ngữ đang đại khai khẩu giới, bỗng nhiên ba nam nhân đã uống hai kết bai trong góc đều đứng lên, dường như phát sinh xung đột. Không đợi Trần Thiên Ngữ làng tránh, một người trong đó đã bị một quyền đánh trúng mặt ngã trên bàn của Trần Thiên Ngữ. Vệ phong Trần Thiên Ngữ nhận ra nam nhân nửa tỉnh nửa say khóe miệng sấm máu chính là vệ phong bạn trai của Jin. chương 27, vệ phong va chạm ngã xuống nằm trên bàn khiến cho thức ăn của Trần Thiên Ngữ đều đổ hết tuy rằng nước canh không hất lên người nàng nhưng nàng lại vô cùng đau đớn còn chưa kịp ăn mấy miếng A. Vịt quay, thịt, trà sữa Trần Thiên Ngữ nhìn thấy tách trà sữa xoay tròn tại chỗ, vội vàng vươn tay muốn chụp lấy nhưng không may chụp hụt vẫn rơi xuống đất vỡ nát. Nhân viên cùng ông chủ đều dừng công việc nhìn sang bên này Vệ phong rầm gì một tiếng ánh mắt mơ hồ Mở ra hai tay sờ soạn trên bàn một phòng cũng không tìm thấy thứ gì Chống đỡ ngồi dậy một lúc cũng không đứng lên được trực tiếp nằm đó Không đứng lên ngửa đầu ra sau nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Thiên Ngữ Nhìn hồi lâu mới mở miệng Trần Thiên Ngữ Trần Thiên Ngữ bất đắc dĩ người còn có thể nhận ra ta cũng rất không dễ dàng ư? Hai người đánh hắn cũng uống không ít mặt mày đỏ bừng lại tiến đến Nhân viên cùng ông chủ đều lui đến quầy thua tiền, giọng nói yếu ớt của ông chủ vang lên trước sinh tiểu thư ta chỉ làm ăn nhỏ, muốn đánh có thể đi ra ngoài đánh không? Trần Thiên Ngữ gặp quá nhiều kẻ lưu manh, nhưng thật sự vừa bắt đầu liền ra tay nặng như vậy cũng không mấy người. Nàng đứng lên nói các ngươi muốn làm gì? Hai nam nhân vừa mở miệng mùi rượu đã xông đến, rất khó người cút ngay, đừng cản trở việc của bọn ta. Trần Thiên Ngữ nói các người uống thành cái dạng này còn muốn đánh nhau không sợ xảy ra chuyện chết người sao, muốn đánh chờ thanh tỉnh hãy đánh. Lời này mới vừa nói ra một đạo hắc ảnh xẹt qua trước mắt, vệ phong không biết từ nơi nào nhặt được một chai bia hung hăng đập lên đầu một nam nhân trong số đó. Được rồi, đối phương còn có thể mắng hai câu, còn vệ phong này không rên một tiếng liền trực tiếp nện người ta một cái, ngược lại trở thành Trần Thiên Ngữ không đúng. Vì vậy, Trần Thiên Ngữ coi như tự mình trải nghiệm màn diễn xuất liều mạng trong phim ảnh chai bia ở trước mắt nàng vỡ thành hoa, nam nhân bị đánh trúng đau đớn gào một tiếng ôm đầu ngả xuống đất máu tươi thoáng chốc liền từ kẽ tay tuôn ra. Trần Thiên Ngữ cũng bị dọa đến hô lên một tiếng, vệ phong lôi kéo nàng bỏ chạy. Chờ đã chính ngươi chạy là được rồi, kéo ta làm cái gì? Trần Thiên Ngữ cố sức muốn dẫy khỏi vệ phong, nhưng vệ phong uống nhiều rồi khí lực cũng không nhỏ, cổ tay Trần Thiên Ngữ cũng bị siết đến đỏ nhưng chết sống không tha nàng. Trần Thiên Ngữ bị vệ phong lôi kéo chạy đi tiếng mắng phía sau càng lúc càng xa Trần Thiên Ngữ là vạn năm thích ăn không thích vận động, một lần chạy liền muốn lấy cái mạng già của nàng, bụng nàng phát đau cũng sắp hô hấp không được nữa rồi. Dừng dừng một chút, Trần Thiên Ngữ thực sự chịu không nổi một cước đá vào mông vệ phong, đạp đến hắn ngã như chó gặm bùn thì nàng mới thoát ra được. Một chiêu này của Trần Thiên Ngữ mượn lực đối lực đối với vệ phong đã say rượu còn đang chạy thật sự có chút mạnh chân, hắn đông một tiếng tè ngã xuống đất, sau đó trượt về phía trước gần một thức mới ngừng lại, không có động tĩnh. Nửa đêm đầu đường, dị thường quạnh quẽ hoang vắng. Vệ phong, Trần Thiên Ngữ hô một tiếng, không nhúc nhích. Vệ phong, vệ phong, vệ phong. Lúc Jin chạy tới bệnh viện nhìn thấy vệ phong trên mặt nở hoa cái cằm hoàn toàn bị băng lại, sợ đến nàng run dày đứng tại chỗ, lập tức tiến lên lay động vệ phong, ngươi làm sao vậy ngươi nói chuyện à? Đừng dọa ta, thân thể vệ phong theo động tác của nàng mà lay động chính là vẫn không tỉnh Vệ phong, vệ, hô khò khò khò, Jin há hốc mồm, đây là làm tiếng ngáy, đừng lo lắng, hắn chỉ là say rượu, đang ngủ mà thôi. Trần Thiên Ngữ mệt sắp chết từ trên ghế đứng lên, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Jin nước mắt đầy mặt hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Thiên Ngữ ngáp một cái cũng ăn ngay nói thật cũng không biết hắn treo chọc tiểu lưu manh ở đâu, uống nhiều rồi đánh nhau, sau khi đập người ta vỡ chai rượu còn lôi kéo ta chạy. Ta thực sự không chạy nổi liền đạp hắn một cướp ai biết hắn cứ như vậy mà té ngã từ lúc lên xe cứu thương cho tới bây giờ đều ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh. May là ta có thói quen treo túi sách trên tay, nếu không ngay cả một chút tiền đăng ký cũng không có. Đánh nhau. Sao lại cùng người ta đánh nhau? Jin cố sức xoa khuôn mặt vệ phong, vệ phong nhà ta vẫn luôn là người biết điều, nơi nào quen biết tiểu lưu manh. Trần Thiên Ngữ mệt muốn chết nào có nhàn rỗi cùng nàng lý luận, dường như nàng cũng không hiểu biết về vệ phong. Trần Thiên Ngữ lau đi nước mắt trong khóe mắt nói, được rồi được rồi, chờ hắn tỉnh lại chính ngươi nói với hắn đi, quá mệt nhọc ta đi về trước. Jin nói, ta tiễn ngươi ra ngoài, không cần ta lái xe trở về là được rồi, ngươi ở lại chăm sóc hắn đi. Jin không nhắc lại, nhìn bóng lưng Trần Thiên Ngữ ra khỏi phòng bệnh, bỗng nhiên mở miệng nói Thiên Ngữ. Trần Thiên Ngữ quay đầu lại. Đã trễ thế này, hai người các ngươi tại sao lại ở cùng nhau? Trần Thiên Ngữ trở lại khách sạn đã là 3 giờ 30 sáng, 3h30 là khái niệm gì? Có nghĩa là sáng mai 9h30 nàng nhất định phải xuất hiện ở phòng họp lớn của tạp chí xã để chủ trì hội nghị quý thư cho dù nàng rời giường không rửa mặt không trang điểm cũng chỉ có thể ngủ được 4 đến 5 giờ đồng hồ. Đây đều là ai tạo nghiệt a Trần Thiên Ngữ vội vã tắm rửa rồi lập tức đi ngủ. Không biết có phải hơi nước rót vào trong tóc khiến nàng cảm giác tóc ẩm ướt đến lợi hại hay không? Tản ra vài lần cũng không quá thoải mái, cuối cùng gối đầu cũng bị ẩm thấp. Thay đổi một rồi lại một cái gối đầu nhưng buồn ngủ vẫn chậm chạp không đến, Trần Thiên Ngữ đơn giản ngồi dậy. Thực sự là cũng bị thức chết. Trần Thiên ngữ thầm nghĩ, cái gì gọi là hai người các ngươi tại sao lại ở cùng nhau là không cẩn thận gặp phải a, ta còn muốn hỏi tại sao bọn ta lại gặp nhau a. Nửa đêm không được ngủ đưa bạn trai ngươi đi bệnh viện, ngươi trái lại một câu cảm ơn cũng không có còn dùng loại ánh mắt hoài nghi nhìn ta. Ta đã nói là lúc ăn cơm vô tình gặp phải ngươi lại không tin. Ngươi không tin ngươi còn hỏi ta làm gì? Lúc này đây Trần Thiên Ngữ thật sự rất tức giận, mệt sống mệt chết đổi lấy chất vấn lần này, ghê tởm hơn chính là kẻ hại nàng hiện tại vô tâm vô phế mà ngủ còn thêm đói bụng. Giấc ngủ đêm nay lại là một hồi quyết chiến. Trần Thiên Ngữ khó đi vào giấc ngủ, bên kia Jin càng là một đêm không chợp mắt. 3 tiếng trước nàng lặng lẽ lấy điện thoại của vệ phong mở nhật ký điện thoại, phát hiện bên trong xuất hiện nhiều nhất là tên Trần Thiên Ngữ. Jin nhìn điện thoại của vệ phong, hơn nữa ngày chưa từng hồi phục tinh thần. Tiện nhân này, thảo nào gần đây vệ phong luôn tìm cơ cãi nhau, đã sớm hoài nghi hắn ở bên ngoài có tiểu tam không nghĩ tới đúng là ngươi. Trực tiếp dùng điện thoại của vệ phong gọi đi, Jin ngược lại muốn nhìn Trần Thiên Ngữ có thể nói ra cái gì. Đỗ chuông ba hồi thì truyền được nhưng bên kia lại không có động tĩnh. Jin cũng không lên tiếng, nàng biết Trần Thiên Ngữ đang nghe, không dám lên tiếng chính là có tật giật mình. Bình thường dáng vẻ chính khí nhìn qua không có tâm cơ, không ngờ lại là người như vậy. Nửa đêm Jin đem Mata tìm ra, hai người ở quán ba cả một đêm. Jin đem điện thoại của vệ phong đưa cho Matha người nói, vì sao Trần Thiên Ngữ muốn cướp nam nhân của ta? Hai người bọn họ lúc nào thì câu kết với nhau, ta xem nàng là bạn bè thế nhưng nàng thì sao? Tiện nhân, Jin ngửa đầu uống rượu, mùi rượu cay nồng xuyên qua ít hầu thiêu đốt khiến nàng chảy ra hai dòng nước mắt ma tha thở dài thật không nghĩ tới a trần lão sư mấy năm nay chưa từng nói chuyện yêu đương còn tưởng rằng nàng yêu cầu rất cao không ngờ sau lưng lại cướp bạn trai của khuê mật rằng dìn cũng sắp cắn nát tiện nhân đôi cầu nam nữa này ma tha nói bất quá ngươi suy nghĩ một chút cũng là có chút đáng nghi ngươi nói xem trần thiên ngữ nhà nàng bị đốt thế nào liền muốn đến ở nhà ngươi bỏ qua chỗ của một ngốc có tiền cả ngày theo sau nàng không đến ở mà lại muốn chen chút trong nhà ngươi đây không phải là lót đường sao Jin lau nước mắt căm phẫn nói, lúc trước nếu không phải nghĩ nàng đến ở có thể theo nàng ăn uống miễn phí ai muốn nhận nàng. Ta hảo tâm cho nàng ở lại nàng lại cướp nam nhân của ta. Ma trên đời này người lấy oán trả ơn rất nhiều. Hơn nữa ngươi nghĩ xem, smartphone mới phổ biến không biết đã bao lâu, nhưng ngay cả một cái iPhone cũng muốn đến chỗ vệ phong mua còn để vệ phong giúp đỡ bẻ khóa và vân vân Bao nhiêu nhược trí mới làm ra việc này à? Xem thủ đoạn buôn danh bán tiếng kiếm phen của nàng trên Weibo đi, dáng vẻ này là ngốc ngách tiểu bạch thỏ sao. Rõ ràng chính là từ lúc đầu đã để ý vệ phong. Bên này đang câu dẫn vệ phong, nơi khác không biết có phải cũng đang câu dẫn lão công hay bạn trai của ai khác hay không. Jin một mình uống cạn một bình rượu mạnh, nghe tha nói càng nghe càng có lý, hận không thể tại chỗ đem hồ ly tinh trần thiên ngữ bóp chết. tha cùng nàng uống rượu, giúp nàng lau nước mắt. Không có biện pháp, ai bảo chúng ta đều là người thành thật, gặp phải kẻ cặn bã như vậy chỉ biết nuốt giận mà thôi. Ai nói ta sẽ nuốt giận, din quát chuyện này ta phải nói rõ ràng với nàng. Ma bận rộn khuyên nhù, dừng ngốc nữa, nói rõ thì thế nào. Nàng dám làm còn không dám nhận sao. Đừng để đến lúc đó đôi cầu nam nữ này đề phòng ngươi, ngươi sẽ thật sự thù gì cũng không báo được. Jin nhìn Matha cảm thấy thế giới đều đang xoay tròn, vươn tay bám lấy Matha giống như nắm cọng rơm cứu mạng. Matha ta chỉ có một mình ngươi là bạn tốt ngươi biết tuy rằng vệ phong vừa lười vừa không có bản lĩnh thế nhưng ta thương hắn ta không muốn mất hắn. Jin chôn ở trong lòng Matha khóc giống, Matha vuốt ve đầu của nàng thở dài ta biết ta đương nhiên biết. Trên thế giới này ngoại trừ ta, còn có ai đau lòng ngươi đâu. Ta có một cách có thể cho ngươi triệt để báo thù còn có thể giữ được lòng của vệ phong. Nước mắt của Jin đào quanh trong hốc mắt nghiêm túc hỏi thật không? Jin say đến bất tỉnh nhân sự ma tha thật vất vả đem nàng kéo về nhà, xác định nàng đã ngủ mới từ trong túi sách của nàng lấy điện thoại của vệ phong ra, nhìn từ trong điện thoại của mình rồi đem thông tin của Trần Thiên Ngữ lưu trong điện thoại vệ phong đổi thành dãy số chính xác của Trần Thiên Ngữ. Trần Thiên Ngữ mang đôi mắt gấu mèo đến tạp chí xã. Hai giờ chiều mệt đến thiên nộ nhân oán quay về khách sạn ngủ một giấc tỉnh lại, lại đói bụng. Nhìn thời gian, đang là 7 giờ rưỡi tối, Mạc Lam gửi mail nói cuối cùng sách mới còn cần sửa chữa một số chi tiết nhỏ, sau khi chỉnh xong chỗ này xem như đã hoàn thành bàn thảo. Trần Thiên Ngữ hăng hái bừng bừng mang theo laptop đến Hoa tiền Nguyệt Thiện, hôm nay không phải cuối tuần cũng đã qua giờ cơm, trên cơ bản không có bao nhiêu người chờ đợi chỗ nên Trần Thiên Ngữ rất thuận lợi liền vào quán. Lúc nàng vào cửa Trương Tĩnh Hân liếc mắt nhìn nàng một cái, Trương Tĩnh Hân đối với nàng nhàn nhạt mỉm cười. Khách quý A Trần Lão Sư. Trương vị đồng nhìn thấy Trần Thiên Ngữ lên lầu hai cũng đi theo, đem thực đơn cho nàng, thế nào Trần Lão Sư, hôm nay ăn món gì? Hay vẫn là cả thực đơn? Nhớ đến lần đầu tiên nàng đến Hoa Tiền Nguyệt Thiện đã làm chuyện hoang đường, Trần Thiên Ngữ không khỏi mất mặt tiểu quỷ, ít trêu đùa ta. Cho một bình trà trước đi. Ân, gần đây có món gì mới không? Có a. Trương vị đồng cười nói, lão bản chúng ta mỗi ngày đều tặng một món mới. Nhiều lời. Người trái lại khiến nàng lên cho ta món đặc biệt của nàng đi a. Đang nói, Trương Tĩnh Hân bưng lên một mâm lớn, khí thế thật lớn. Món đặc biệt hôm nay là món Tây. Trần thiên Ngữ trong mòn con mắt nhìn thấy Trương Tĩnh Hân rõ ràng từ trước mặt nàng rẽ qua đi đến cô gái độc thân bên cạnh buông món đặc biệt xuống. Vân, cho ta, cô gái độc thân kia ngẩng đầu Trần thiên Ngữ nhận ra là tang thanh nhã. Trường Tĩnh Hân đứng ở bên cạnh nàng tay chấp sau lưng, dưới ánh đèn lờ mờ gương mặt của nàng thành thục mà tinh xảo, khóe miệng nhợt nhạt thiếu ý khiến nàng phá lệ xinh đẹp. Tặng ngươi, Tang Thanh nhã cười nói, đêm nay ta là thực khách xinh đẹp nhất trong quán. Trường Tĩnh Hân cười mà không nói, nói sang chuyện khác đây là món đặc biệt hôm nay, mỉ ý nấu với nấm hắc tùng lộ. Tóc dài của Tăng Thanh Nhã xỏa trên vai Trần, nàng ngồi nhiên mặt với Trần Thiên Ngữ, đôi mắt to lưu luyến trên người Trương Tĩnh Hân, đôi môi phấn nộn muốn nói lại thôi. Cảm ơn, ta sẽ ăn. Tăng Thanh Nhã nói, chậm rãi dùng, lúc Trương Tĩnh Hân rời đi Trần Thiên Ngữ vẫn hoàn hồn đây là sao, hai người đùa cái gì cho ta không quen ngươi sao. Chủ yếu là mì ý kia hương vị nồng đậm bay đến khắp nơi. Nấm hát tùng lộ cắn một cái miệng đầy mùi thơm Nga. Nhìn qua đã biết là ngon rồi ngày nào đó không phải còn nói nhớ ta sao thế nào chỉ chớp mắt đã làm như không quen biết. Trương Vị Đồng ở một bên cười trộm quả nhiên, lời nói của tên tiểu quỷ này ngay cả một dấu chấm câu cũng không thể tin. Chương 28, mươi Trương Tĩnh Hân rõ ràng thấy nàng nhưng chào hỏi một câu cũng không làm ở đây thật có chút quỷ gì. Trần Thiên Ngữ mở bản thảo sách mới trên laptop ra muốn sửa chữa một chút lỗi cuối cùng thế nhưng đầu óc cùng chỉ số thông minh đều đặt trên người Trương Tĩnh Hân nên làm thế nào không tập trung được vì vậy liền gáp laptop lại xuống lầu tìm Trương Tĩnh Hân. Lúc Trần Thiên Ngữ xuống đến Trương Tĩnh Hân đang ngồi tính tiền trước quầy tính tiền Trần Thiên Ngữ chờ sau khi khách hàng tính tiền xong mới chậm rãi lắc lư đi đến. Nhĩ Hảo Trần Lão Sư Thấy nàng ở đó lúc ẩn lúc hiện Trương Tĩnh Hân thoải mái chào hỏi thế nhưng câu chào này thế nào cũng cảm giác có chút không ổn. Người vẫn khỏe, Trương Lão Bản, Trần Thiên Ngữ hai tay chắp ở sau lưng vòng quanh quầy thua tiền đi nửa vòng, gần đây Trương Lão Bản bề bộn nhiều việc. Lại một nhóm khách đến tính tiền, Trương Tĩnh Hân toàn bộ quá trình mặt mang tươi cười tính tiền cho khách, sau đó khách khi nói, đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến sau đó mới có rãnh rỗi để ý tới trần thiên ngữ trần lão sư mới bận rộn đi mỗi ngày trên tv nhìn thấy trần lão sư ăn xong rồi còn phải mắng đầu bếp thế nào còn có thời gian đại giá quang lâm tiểu quán đó chỉ là ghi hình ngày hôm qua đã quay xong rồi tiểu đồ để cùng muội muội của ta đều là khán giả trung thành của trần lão sư mỗi kỳ đều xem lát nữa cho xin chữ ký xong trở về làm dạng dỡ tổ tông Trần Thiên Ngữ nghĩ tới, rất lâu trước đây lúc nàng thường xuyên ở Weibo nâng đỡ hoa tiền nguyệt thiện vài câu Trương Tĩnh Hân cũng kỳ quái ám chỉ với nàng chuyện ôm đùi giống như vậy lúc này như thế nào lại đắc tội nàng ấy. Từ sau buổi sáng ấm áp tràn ngập mùi mì kia hai người còn chưa từng gặp mặt, nào có cơ hội đắc tội nàng. Trường lão bản ta có chỗ nào không phải khiến cho ngươi không thoải mái mời nói thẳng, ngươi như vậy bới móc ta, khó chịu. Cảm giác mất mát trong lời nói của Trần Thiên Ngữ biểu hiện rất rõ ràng, Trương Tĩnh Hân thu hồi bầu không khí cầu quái trước đó ngưng mắt nhìn gương mặt Trần Thiên Ngữ. Dây thần kinh ngôn ngữ của Trần Thiên Ngữ nhanh hơn não, sau khi nói xong cũng cảm giác được bản thân quá tự xem trọng mình, nàng và Trương Tĩnh Hân thật sự không đến phân lượng này. Trần, Trương Tĩnh Hân vừa mới nói một chữ, Trần Thiên Ngữ quay đầu bỏ đi. Trương vị đồng chuẩn bị xong món ăn cùng trà Trần Thiên Ngữ đã gọi mang lên lầu, nhìn thấy Jin ngồi ở chỗ ngồi của Trần Thiên Ngữ, mở laptop của Trần Thiên Ngữ không biết đang làm gì. Lúc Trương vị đồng đem cơm đặt lên bàn, Jin rất rõ ràng hoảng sợ đến run lên. Ngại quá làm ngươi giật mình, Trương vị đồng mỉm cười nói. Jin ngẩn đầu vội vã nhìn nàng một cách, cái gì cũng chưa nói, tay từ bên cạnh laptop xẹt qua, máy vi tính phát ra âm báo rút ổ đĩa đinh đinh, nàng đứng lên gặp laptop lại thì liền đi. Trương Vị Đồng đến quầy thu ngân, sau khi nhìn một vòng nhìn thấy Trần Thiên Ngữ đã phanh phanh đi lên lầu Trương Vị Đồng muốn nói chuyện với nàng, cũng bị nàng vô tình lướt qua. Trần Thiên Ngữ cầm laptop rời đi, Trương Vị Đồng nhìn bóng lưng của nàng, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Xuống lầu hỏi Trương Tĩnh Hân, tỉ, ngươi chọc giận Trần Lão Sư. Cơm nước cũng chưa ăn thì đã đi. Trương Tĩnh Hân nháy mắt mấy cách biểu tình căng thẳng đến đáng sợ, sau khi lấy lại tinh thần chỉ nói, mang cho mèo ăn. Trương Vị Đồng. Trần Thiên Ngữ biết hành vi lần này của mình có chút ấu trĩ, giận dỗi ai đó, loại chuyện này phát sinh vào lần trước chắc là lúc nàng 25 tuổi khi đó vừa vào tạp chí xã cùng chủ biên dùng khóe mắt nhìn người lúc đó phát sinh giận dỗi. Trong 4-5 năm gần đây nàng tự nhận tính tình xem như tốt nhưng thế nào vừa gặp Trương Tĩnh Hân liền có chút không khống chế nổi. Đến khách sạn tắm giờ xong xem như tỉnh táo một chút xem thời gian lại nghĩ đến bản thảo sách mới vẫn chưa hoàn chỉnh hơn nữa cũng đã đồng ý đêm nay sẽ gửi cho Mạc Lam. Mạnh mẽ chống lên tinh thần mở máy vi tính ra làm việc Mở văn bản, nhìn màn hình đầy chữ cảm thấy chán ghét Mama thẳng thẳng rốt cục xong bàn thảo Lúc muốn dùng hộp thư gửi đến cho Mạc Lam thì phát hiện hộp thư không đăng nhập được nữa Trần Thiên Ngữ Thử vài lần cũng đều báo là sai mật khẩu Nàng thực sự lười tính toán, đổi thành hộp thư cá nhân gửi đi Sau khi gửi xong thì uống hai ly rượu nho nhỏ an thần đi vào giấc ngủ Ngủ một giấc tương đối thoải mái, ngay cả điện thoại dung nàng cũng không phát hiện Chờ nàng ngủ thẳng đến khi tự tỉnh lại thì cầm điện thoại lên, thấy Mạc Lam gọi đến 3 lần. Nàng gọi lại cho Mạc Lam, thanh âm của Mạc Lam nghe có chút gấp gáp, ôi Trần Tỷ, người thế nào giờ này mới nghe điện thoại, nóng lòng chết ta rồi. Đã nói, tối qua gửi bàn thảo sao ngươi lại không gửi. Trần Thiên Ngữ ta có gửi nha, dùng hộp thư cá nhân gửi đi. Phải không, điện thoại di động của ta có đồng bộ với thư điện tử thế nào không có thông báo. Ta đang ở bên ngoài không thể dùng máy vi tính. Không có việc gì, ngươi đã gửi là được rồi, trở về ta sẽ xem. Ai, Trần Tỷ, lịch tuyên truyền sách mới đã định rồi, ngay kỳ phát sóng cuối cùng của đầu lưỡi quyết chiến, tạm quyết định sẽ tiêu thụ ở ba sáu nhà sách ở ba thành phố. Dĩ nhiên sáu nhà sách chỉ là tạm xác định, với sức hấp dẫn của Trần Tỷ thế nào cũng phải tăng thành bán trên toàn quốc mới đúng, phải không a? Thế nào đều do các ngươi quyết định đi, ngươi nhận được email thì nhớ trả lời cho ta biết. Được rồi, kỳ cuối cùng của đầu lưỡi quyết chiến nóng hổi phát hình. Trần Thiên Ngữ lại sẽ có lời nói ác độc thế nào trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, thậm chí trở thành điểm tuyên truyền của tổ sản xuất. Nhanh lên, Thu dọn xong đến xem Trần Lão Sư. Vừa đến 10 giờ Thu Quỳ liền không kịp chờ đợi mà đóng cửa truyền kênh TV tập trung vào đầu lưỡi quyết chiến. Chương trình bắt đầu, gọi là náo nhiệt vừa hát vừa nhảy còn mời cả nghệ sĩ, nhìn qua giống như buổi dạ hội tổng hợp. Thu Quỳ liên tục gọi Tây Cần Tây Cần buồn bực nói chờ ta làm xong đã. Hừ, mỗi lần đều xem tivi không làm vệ sinh, sư phụ ngươi xem thua quỳ rất lười biếng. Nào có, tuần trước không phải đều là ta rửa chén sao. Sư phụ ngươi đừng nghe Tây cần nói lung tung. Tuần trước ta cũng lau sàn mà. Ngươi chỉ nhớ rõ xem trần lão sư của ngươi. trương Tĩnh Hân căn bản cũng không để ý các nàng, kiềm tiền xong cũng xem tivi Trần Thiên Ngữ thật sự có chút không phụ sự mong đợi của mọi người, cho dù trong lòng mọi người biết rõ quán quân nhất định là đầu bếp của nhà hàng Ngọc Long, nhưng Trần Thiên Ngữ vẫn như trước phê bình sắc bén, cho ra điểm thấp 6 điểm. Cuối cùng lúc đầu bếp đó được 92 điểm đoạt được quán quân ống kính đào qua vị trí của Trần Thiên Ngữ thì đã không thấy nàng. Có người suy đoán có phải nàng lại nổi tính tình dám chống đối cùng tổ sản xuất. Có người nói nàng nâng chiêu bày, dám khảo khác không đồng ý ý kiến của nàng, nàng không chịu vứt mặt mũi, nếu không sẽ có lỗi với 10 triệu người theo dõi của mình. Đương nhiên cũng có người nói nàng căm giận không thể nhẫn nhịn bức màn đen của tổ chương trình lấy chuyện rời chỗ biểu thị oán giận. Trần Lão Sư thực sự là có lương tâm nghề nghiệp, nhưng thật ra Trần Tướng là Trần Thiên Ngữ qua một lúc hai kỳ vừa mệt vừa mặn miệng, sớm rời khỏi đi kiếm ăn. Kỳ cuối của đầu lưỡi quyết chiến tỷ suất người xem phá kỷ lục tổ sản xuất muốn làm tiệc mừng công. Chế tác vương mời mọi người đến duy chỉ không lên tiếng mời Trần Thiên Ngữ. Trần Thiên Ngữ hiểu rõ cũng không có gì đáng nói. Tuy rằng sách mới có chút khốc chiết, không biết Mạc Lam nơi nào xảy ra chuyện mà vẫn không nhận được bản thảo cuối cùng của nàng. Cuối cùng cũng là đổi sang dùng hợp thư cá nhân mới giải quyết được. Nhưng dù sao cuối cùng đều giải quyết lập tức sẽ bắt đầu tuyên truyền sách mới Mỹ thực độc hành. Trần Thiên Ngữ cuối cùng cũng sắp bận rộn xong sau đó lại phải bắt đầu bận rộn một trận tuyên truyền một hồi chính là 3 tiếng đồng hồ, 6 nhà sách làm liên tục 2 tuần. Dù thế nào cũng phải luyện một chút chữ ký để lúc ký tên nhìn suốt một chút. Trần Thiên Ngữ bị cô lập lại không có phản ứng, chế tác vương còn ngồi không yên, cố ý gọi điện thoại nói nhiều lời với Trần Thiên Ngữ, nói rằng tuy rằng tỷ suất xem đài của chương trình không tệ thế nhưng không liên quan gì đến Trần Thiên Ngữ chuyên phá hoại như nàng, cảnh cáo Trần Thiên Ngữ nếu còn muốn tiếp tục lan lộn trong giới ẩm thực này thì nên thông minh một chút, cuối cùng nói lời khó nghe, nói với hành vi đó của nàng hắn có thể kiện nàng vi phạm hợp đồng. Trần Thiên Ngữ nói chế tác vương, người nói trong giới không trong giới ta không biết mình có phải ở trong giới hay không, nhưng có một số việc không phải chỉ có người hiểu rõ. Nếu như các ngươi thật sự lưu ý lời nói của ta thì có thể cắt bỏ không phát mà tổ sản xuất các ngươi không chỉ không cắt bỏ mà còn lấy đó làm tuyên truyền chế tác vương. Ta biết tất cả mọi người đều không phải nghệ thuật ra gì cả, làm việc này cũng là muốn kiếm chút tiền mà thôi, các ngươi có áp lực tỷ suất ta cũng có nguyên tắc ràng buộc. Người già sức ta ra lực mọi người cùng nhau kiếm tiền, đây là chuyện tốt. Ai cũng thích tiền ai cũng đều cần tiền thế nhưng như đã nói qua kiếm tiền cũng phải kiếm có lương tâm tiền lừa gạt mà có được chính ngươi có thể an tâm sao. Không đợi chế tác vương nói cái gì nữa Trần Thiên Ngữ đã đem điện thoại cút rồi. Trần Thiên Ngữ luôn to gan từ nhỏ mẹ nàng đã thường quan tâm việc của nàng. Lúc tiểu học vì ra mặt cho tiểu cô nương cùng bàn vẩy lên người bạn nam một thân mực bạn nam ngang ngược nàng trực tiếp đem cặp sách của người ta ném xuống hồ tất cả sách vở đều ngấm nước hỏng hết. Bạn Nam dẫn theo vài tên tiểu lưu manh chặn đường nàng lúc về nhà Trần Thiên Ngữ cũng giống không có chuyện gì mà đi con đường kia về nhà, nếu không phải Nam sinh chung ở sát vách đuổi đám tiểu lưu manh đi thì không biết Trần Thiên Ngữ sẽ bị khi dễ thành cái dạng gì. Sau này mẹ nàng hung hăng dậy dỗ thế nhưng nàng vẫn kiên trì thái độ nói bản thân không làm chuyện sai lầm chính là không cúi đầu, mẹ nàng cũng không còn cách nào. Sau khi có thể chạy có thể nhảy hầu như hàng năm nàng đều trêu chọc một chút phiền toái trở về cũng đã đến tuổi làm mẹ rồi mà vẫn khiến mẹ nàng lo lắng. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân vì sao mẹ nàng thường nhắc tới chuyện muốn nàng về quê chớ tự mình ở thành phố B. Bấm ngón tay tính toán, chỉ tiêu gây chuyện năm nay của Trần Thiên Ngữ còn chưa dùng hết. Mắt thấy sắp đến cuối năm, ông trời tựa hồ tuyệt không muốn lãng phí chỉ tiêu. Thừa dịp đầu lưỡi quyết chiến còn đang nóng, Mỹ thực độc hành bắt đầu quảng bá. Mạc Lam là quản lý sản phẩm của quyển sách này, từ bản nháp đến khâu tiêu thụ sau cùng đều phải một tay xử lý. Trần Thiên Ngữ có lưu ý, Mạc Lam cô gái này quả thực có khả năng quản lý, sách mới lên hàng tiêu biểu trong các nhà sách cùng các bảng xếp hạng doanh số hàng ngày, lượng tiêu thụ đã lên đến vị trí số một trong tuần. Rèn sắt khi còn nóng, quyết định ngày mai mở một buổi tuyên truyền ở một nhà sách cỡ lớn. Mạc Lam hết thảy đều được chuẩn bị. Trần Thiên Ngữ cũng quyết định xong ngày mai còn phải mặc quần áo gì, truyền thông, địa điểm băng rôn tuyên truyền cùng truyền thông tất cả đều làm tốt. Dự tính ngày mai sẽ có gần ngàn người đến hiện trường. Trần Tỷ đêm nay ngủ sớm a. Ngày mai còn phải trang điểm sớm. Gần 9 giờ Mạc Lam mới từ nhà sách về nhà. ở trên xe buýt còn nhớ rõ gọi điện thoại căn dặn Trần Thiên Ngữ ngủ sớm lấy tinh thần mỗi ngày làm tuyên truyền. Trần Thiên Ngữ đối diện cái gương hàm hồ trả lời một tiếng không thành vấn đề. Sau khi Mạc Lam cúp điện thoại liền mở laptop tìm vị trí ngồi. Mới vừa ngồi xuống thì điện thoại liền vang lên, là tiểu khương thuộc phòng kinh doanh của công ty. Mạc Lam Mạc Lam, nguy rồi, Mạc Lam chuyện gì a ngươi bình tĩnh một chút hãy nói. Lão trần sách mới của Trần Thiên Ngữ Lão Sư bị đăng lên Weibo còn bị nói là sao chép. Đĩa CD cũng đã lên rồi. Cái gì mặc Lam bôn ba một ngày đến lúc này vốn đã mệt đến muốn ngắt ngư Tiểu Khương vừa nói như vậy trong đầu đã ong ong lên tiếng, cảm giác ra đầu hoàn toàn bị kéo rách sao chép. chương 29, sao chép, người nói Mỹ thực độc hành của Trần Thiên Ngữ là sao chép. Tiểu Khương vội la lên, đúng vậy, một tác giả tên là Chỉ Nhiên ở trên Weibo đăng đĩa CD, nói quyển sách này của Trần Lão Sư phần lớn giống như quyển tâm sự. Mỹ thực đã ra mắt hai tuần trước của nàng. Ta thấy nàng ta có căn cứ chính xác quả thực phi thường tương tự. Đã đưa ra thị trường hai tuần trước, so với chúng ta sớm một tuần đầu óc Mạc Lam rất loạn, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Trần Thiên Ngữ là tác giả quan trọng nhất trong tay nàng, năm nay có thể lĩnh nhiều tiền thưởng cuối năm hay không đều trông cậy vào quyển sách này làm sao lại xảy ra chuyện như vậy. Mạc Lam bảo Tiểu Khương đem địa chỉ Weibo của tác giả gọi là chỉ nhiên kia cho nàng, nàng dùng trên điện thoại di động lên mạng, phát hiện Weibo công khai lên án Trần Thiên Ngữ đã đăng được một giờ, chủ Weibo này chỉ có 300 người theo dõi, nhưng đã có đến 500 chia sẻ và rất nhiều nhắn lại. Weibo này tương đối cây ngay không sợ chết đứng trực tiếp lên án Trần Thiên Ngữ cùng nhà xuất bản, Mạc Lam cảm giác sự tình không ổn, mở chứng cứ là đĩa tư liệu nhất nhất so sánh, quả thực phi thường tương tự không, có một số câu thậm chí là dập khuôn. Trần Lão Sư, người thân là một đại thần nghìn vạn người hâm mộ lại muốn sao chép quyền sách viết tay nho nhỏ này của ta tuy rằng ta không có danh khí lớn như ngươi, nhưng sách là ta vất vả viết ra, vô luận như thế nào cũng sẽ bảo vệ bản quyền. Xin Trần Thiên Ngữ cùng nhà xuất bản cho ta một câu trả lời. Mạc Lam nghĩ đến đầu muốn nổ, ngày mai sẽ phải tuyên truyền sách mới, lúc này lại phát sinh chuyện như vậy. Mạc Lam gọi điện thoại cho Cao Ấu Vi đem sự tình nói rõ. Cao Ấu Vi nói nàng cũng nhận được tin tức này, chỉ nhiên này vẫn là một tác giả không quá nổi tiếng trên Internet, đề tài cũng luôn chỉ là tiểu thuyết, lần này cư nhiên viết một bộ nửa ẩm thực nửa văn học như vậy, trái lại rất khổ quái. Mạc Lam, người biết lai lịch của nhà xuất bản văn hóa Thải Hồng này không? Văn hóa Thải Hồng chính là cho nhà xuất bản đã xuất bản sách cho chỉ nhiên, Cao Ấu Vi luôn không quá chú ý chuyện trong giới xuất bản, trong tay nàng rất nhiều chuyện làm ăn, xuất bản đương nhiên không tính là lớn. Mạc Lam nói, văn hóa thải hồng này đầu năm nay mới có chút tiếng tăm, là công ty xuất bản mới thành lập ở trường Sa. Nghe nói tiền thân là làm tạp chí văn học thanh thiếu niên. Năm kia thị trường không tốt rất nhiều tạp chí xã sụp đổ, nó cũng nằm trong số đó, sau đó chuyển thể bắt đầu làm sách báo văn học nhưng hình như vẫn không có ảnh hưởng gì chỉ mới xuất bản hai quyền ngôn tình trên Internet. Cao Ấu Vi nói ân ta đã biết. Như vậy, đêm nay ngươi vất vả một chút thông báo cho Hạo Kim, ngày mai để hắn đến tuyên truyền cho sách mới của hắn. Địa điểm không thay đổi, đổi băng rôn là được tất cả hoạt động dựa theo lịch tuyên truyền của Trần Thiên Ngữ mà làm. Mạc Lam sừng sốt không nghĩ tới Cao Ấu Vi sẽ sảng khoái như vậy mà buông tha tuyên truyền của Trần Thiên Ngữ để cho người khác thay thế Mạc Lam gọi cho Cao Ấu Vi thứ nhất là bởi vì nàng là lão bản, mà nguyên nhân lớn hơn nữa là vì Cao Ấu Vi cho tới nay cùng Trần Thiên Ngữ quan hệ vốn rất tốt. Thế nhưng, Cao Tổng, nhưng mà cái gì, đi làm việc đi coi như người vất vả. Tuyên truyền của Trần Thiên Ngữ tổng cộng có 6 chỗ đúng không? Đã ra tiền điều thỏa thuận đổi thành tuyên truyền cho hạo Kim, chưa ra tiền thì hủy bỏ. Giọng của Cao Ấu vi có chút không nhịn được Mạc Lam không nghĩ tới lão bản bình thường L rất từ ái uôn luôn hỉ hả đối với cấp dưới đột nhiên lại thay đổi thái độ. Xem ra phản ứng đầu tiên của Cao Ấu vi quả thật là muốn buông tha Trần Thiên Ngữ. Cao Tổng Nếu như ngươi hủy bỏ tuyên truyền không phải là cam chịu chuyện sao chép rồi sao? Như vậy đối với Trần Tỷ không công bằng, quyển sách mới này là ta theo từ đầu đến cuối. Rất nhiều chỗ đều là ta và Trần Tỷ thảo luận hoàn thành tại sao có thể là sao chép. Chuyện này nhất định có vấn đề. Cao ấu vì đối với phản bác của nàng không thèm để ý, Nga. Vậy ngươi có chứng cứ sao? Quyển sách kia so với Trần Thiên Ngữ đưa ra thị trường sớm một tuần, thời gian là vũ khí trí mạng nhất. Người nên thay Trần Thiên Ngữ xoay người tìm chứng cứ đi thôi. Cào ấu vi cắt đứt điện thoại, Mạc Lam ngồi trong xe, xe buýt đến trạm cuối, nàng nhìn tài xế dừng xe đang hướng nàng bước đến tiểu thư ngươi không sao chứ. Đã đến trạm cuối rồi sắc mặt không tốt có muốn đến bệnh viện không? Một đêm này ngủ không được đủ Trần Thiên Ngữ không hiểu sao gật mình mấy lần, mỗi một lần tỉnh lại lập tức tiến vào trạng thái thanh tình không khí loãng ngực nặng nề trong không khí dường như bao hàm hơi nước chẳng lẽ là trời muốn mưa sao ban đêm ngủ không ngon sáng sớm cư nhiên ngủ quên trần thiên ngữ tỉnh lại vừa nhìn thời gian sợ đến từ trên giường nhảy dựng lên vội vội vàng vàng thu thập chạy đến công ty trên đường gọi điện thoại cho Mạc lam người thế nào không gọi điện thoại nhắc nhở ta rời giường hiện tại chạy tới có thể sẽ trễ không thợ trang điểm đã đến công ty chưa Mạc Lam bên kia ngữ khí bình tĩnh ngoài dự đoán của Trần Thiên Ngữ, Trần Tỷ ngươi không cần phải gấp gáp nữa ngươi muốn đến thì đến, bất quá tuyên truyền hôm nay hủy bỏ. Hủy bỏ, vì sao, đây là ý tứ của cao tổng ta cũng không có biện pháp Trần Tỷ chính ngươi lên Weibo xem một chút đi. Trần Thiên Ngữ lái xe rẽ vào ngõ hẻm bên cạnh rồi dừng lại, mở Weibo. Trần Thiên Ngữ nhớ kỹ lúc mới nổi danh, lúc ấy trong một đêm hơn mấy nghìn quan tâm, bình luận tăng vọt hầu như đều là ca ngợi nàng. Lúc ấy nàng xác thực rất đắc ý. Mà hôm nay, nhắn lại cùng chia sẻ càng thêm hung mãnh, nhưng câu câu chữ chữ đều là chửi mắng. Ta đã nói mà cả ngày chỉ biết mắng chửi người khác nhất phó tranh chua làm sao có thể viết ra sách bán chạy gì đó. Thì ra là một kẻ đạo nhái, yêu yêu yêu trần mập mạc cái đuôi của ngươi lòi ra rồi. Ghét nhất chính là sao chép, còn dập khuôn có phải ngươi không có não hay không, không biết tự mình viết, lừa đảo, trộm cắp. Chỉ biết đạo văn ăn cắp thành quả lao động của người khác. Suốt đời đen, sau này gặp một lần mắng một lần. Sao chép, có ý gì, Trần Thiên Ngữ không rõ những người này là từ đâu mà lòi ra. Tuy rằng bình thường Weibo của nàng cũng có một số lời châm chọc nhưng chửi ruột trực tiếp như vậy thật đúng là chưa từng có. Gần 2.000 nhắn lại, gần 2 vạn mention khiến nàng có chút hoảng hốt. Giữa hai vạn mention này rõ ràng toàn đao quang kiếm ảnh, chỉ cần nàng vừa mở Weibo thì sẽ không còn hài cốt. Thế nhưng nếu như không đăng nhập thì chúng nó sẽ biến mất sao? Bất luận có đối mặt hay không thì nó vẫn tồn tại. Nếu người ta cũng đã đề cập đích danh nàng thì chính là muốn nàng lên tiếng, nàng có lý do gì phải trốn tránh. Mà kệ nàng thấy cái gì, nàng cũng sẽ không đổi giọng nói đầu bếp chính của nhà hàng Ngọc Long nấu ăn ngon. Trần Thiên Ngữ mở ra Mansion. đại sự không ổn, 3 giờ rưỡi chiều Thua Quỳ Cùng Tây Cần mới vừa đến trong quán chợt nghe thấy trương vị đồng hô to một tiếng chuyện gì a thua quỳ dán đến cùng nàng xem máy tính bảng ối chao quay của trần lão sư thế nào thành như vậy trương tĩnh hân vừa lúc đi vào trong quán hỏi các ngươi đang nói cái gì sư phụ sư phụ mau đến xem thua quỳ hướng trương tĩnh hân ngoắc tay trần lão sư đang cãi nhau với người ta trên mạng trương tĩnh hân đặt tạp chí trong tay xuống bàn đi đến trực tiếp đoạt lấy máy tính bảng trương vị đồng cùng thua quỳ đều oán niệm tỷ ngươi cầm điện thoại của ngươi xem đi a Trần Thiên Ngữ từng câu từng câu cùng người ta lý luận, nói nàng không có sao chép tất cả tư liệu sống của sách mới đều là nàng phỏng vấn có được ảnh chụp cũng là tự nàng chụp làm sao có thể sao chép người khác. Trên Weibo xuất hiện một đống châm chọc đó chính là Trần Lão Sư cùng tác giả bị sao chép mà cùng một bộ não rồi. Trần Thiên Ngữ lại giải thích ta cũng không biết vì sao câu chuyện thậm chí văn phong lại có nhiều điểm tương tự như vậy thế nhưng quyển sách này toàn bộ quá trình biên tập viên của ta đều có tham dự, nàng là nhân chứng. Phản hồi cũng đề cập đến lại lịch nhà xuất bản, nhà xuất bản này trái lại đã ra mấy quyển sách bán chạy, bất quá có người nói lão bản còn là nữ, còn là con gái duy nhất của chùm kinh doanh ngành bán lẻ ở nước ngoài, cha nàng còn là công chức lớn. Rất hay, rất hay, nhưng hay nhất chính là lão bản này hình như đang theo đuổi trần mập mạp, đồng tính luyến ái. Thì ra không chỉ có sao chép mà còn là kẻ biến thái. Thảo nào lớn lên xấu xí như vậy, miệng còn thối như vậy, tướng do tâm sinh, lời này không giả. Không cần nói nữa, ghê tởm muốn chết, Trần Thiên Ngữ trực tiếp mắng, cút cho ta. Vì vậy triệt để bùng nổ, khói lửa cuồn cuộn yêu, rốt cục nhịn không được mắng chửi người nữa rồi a. Trước đó còn giả vờ tốt tính gì đó, chính là dối trá như vậy. Chặt chặt nhìn xem tố chất của đại tác giả của chúng ta có ba mẹ dạy dỗ không? Biết cái gì là giáo dưỡng không? Sau đó Trần Thiên Ngữ không đáp lại. Trương Vị Đồng, Tiểu Diệp, Tây Cần, Thua Quỳ tất cả đều xông tới, sư phụ ngươi xem, chuyện Trần Lão Sư sao chép lên đầu đề rồi. Trương Tĩnh Hân vừa nhìn, thăng sách mới của ẩm thực ra Trần Thiên Ngữ bị hiềm nghi sao chép thăng. Thua Quỳ, Trần Lão Sư làm sao sẽ sao chép chứ? Không ngờ, Tây Cần, nàng cũng không phải thần thánh, chỉ cần là con người thì sẽ phạm sai a Trương Vị Đồng, ta không cảm thấy nàng sao chép, Tiểu Diệp thế nhưng bằng chứng bất lợi tất cả đều tung ra rồi mấy người này nghị luận ầm ý trương vị đồng quay đầu lại tìm trương tĩnh hân phát hiện nàng đã không thấy đâu nữa trần thiên ngữ vọt tới nhà sách tìm quyển sách của chỉ nhiên kia mua một quyển ngồi vào trong xe mở ra đọc quyển sách này ngày xuất bản quả thực sớm hơn nàng một tuần nội dung trong sách so với mỹ thực độc hành của nàng rõ ràng là đổi thang mà không đổi thuốc nếu nói là nàng sao chép không bằng nói là nàng bị sao chép Trần Thiên Ngữ gọi điện thoại cho Cao Ấu Vi, Cao Ấu Vi còn chưa mở miệng thì Trần Thiên Ngữ đã giành nói trước ngươi không cần phải nói bất cứ chuyện gì, ta chỉ muốn ngươi giúp ta một chuyện, nói cho ta biết địa chỉ của nhà xuất bản này và phương thức liên lạc. Được cho ta 5 phút, 5 phút sau Cao Ấu Vi gọi điện đến cho nàng địa chỉ cụ thể của văn hóa Thải Hồng, mà chỉ nhiên này thì ở ngay thành phố B, số điện thoại cũng cho nàng. Được cảm ơn. Trần Thiên Ngữ cúp điện thoại liền trực tiếp gọi cho Chỉ Nhiên, chuông đồ thật lâu Chỉ Nhiên mới lời biếng tiếp điện thoại, không khách khí hỏi ai à. Trần Thiên Ngữ tự giới thiệu còn chưa đặt câu hỏi Chỉ Nhiên liền cúp điện thoại, gọi đến lại, tắt máy. Tốt lắm, Trần Thiên Ngữ gọi điện thoại cho văn hóa Thải Hồng, tiếp tân nhận điện thoại nói biên tập đều họp đi, nói tìm lão bản thì lão bản bên kia từ chối, hơn nữa lão bản cũng không ở đó, có việc thì nhắn lại. Trần Thiên Ngữ cúp điện thoại thẳng đến sân bay, bay đến trường Sa trực tiếp đến văn phòng nhà xuất bản văn hóa Thải Hồng. Chuyện này không gặp mặt nói rõ thật sự không thể để yên cho ngươi. Lúc Cao Ấu Vi nhận được điện thoại của Trần Thiên Ngữ thì nàng đang họp mẹ của nàng về nước tóm nàng đi mở vài hội nghị, dự họp đều là cổ đông lớn, nàng một chút cũng không dám chậm trễ. Mới vừa rồi đi ra ngoài điều tra điện thoại của Chỉ Nhiên trở về cũng nhận được bạch nhãn của mẹ nàng. Rốt cục họp xong liền gọi lại cho Trần Thiên Ngữ tắt máy. Tìm Mạc Lam Mạc Lam nói nàng cũng không biết Trần Tỷ đi nơi nào. Chạy đến khách sạn Trần Thiên Ngữ đang ở, người không ở đó, tạp chí xã, một ngày đêm không thấy bóng dáng, nàng thậm chí chạy đến hoa tiền nguyệt thiện, Trương vị đồng thấy mỹ nhân nước bọt liền chạy đến chân, đang muốn cất điện thoại vào đã biết ý đồ của đối phương, Trần Lão Sư chưa từng tới đến đây. Càng nghĩ chẳng lẽ là đến trường Sa rồi. chương 30 Trần Thiên Ngữ mua vé chuyến bay sớm nhất của ngày mai đến trường Sa. sau khi xuống máy bay gọi điện thoại đặt phòng ở khách sạn quen thuộc liền đón xe giết đến văn hóa Thải Hồng. Trần Thiên Ngữ lăn lộn trong giới xuất bản 3 4 năm, mặc dù không tận lực lưu ý động thái trong giới nhưng nhà xuất bản nổi tiếng cùng những đầu sách lớn nàng vẫn biết. Nói một cách không quá khách khí thì nhà xuất bản văn hóa Thải Hồng cùng chỉ nhiên nàng chưa nghe nói qua là từ đâu chui ra. Đến dưới lầu nhà xuất bản, phát hiện đúng là tòa nhà 3 tầng màu hồng, bảng hiệu văn hóa thải hồng. Văn hóa thải hồng mới tinh treo dưới mái hiên lầu 3, bốn chữ văn hóa thải hồng dùng kích thước 7 tấc màu trắng làm màu lót, liếc mắt nhìn qua như ma như ảo. Sau khi lần nữa đối chiếu địa chỉ Trần Thiên Ngữ lên lầu. Có lẽ là ngày hôm qua trời mưa nên trong hành lang không có mái hiên che chắn đều là nước nàng ngẩn đầu nhìn lên, trên trần nhà tất cả đều là vết nước một chút không chú ý thiếu chút nữa trượt chân lại còn ở trên đường bầy cảm bậy ám khí đi tới phòng làm việc lầu ba trần thiên ngữ điều chỉnh tâm tình một chút đè ép lửa giận tận lực khiến bản thân lấy trạng thái bình hòa để đàm luận gõ cửa một cái phát hiện cửa không có khóa bên trong một giọng nữ trẻ tuổi nói nàng có thể vào trong phòng tản ra một cổ mùi vị của bánh bao cùng tiêu cay trong căn phòng nhỏ có 8 người nhưng không một ai muốn đứng lên nghênh tiếp khách đến chỉ là từ một đống giấy đống sách bừa bộn ngẩng đầu nhìn nàng cô gái lúc nãy lên tiếng cho nàng bảo hỏi ngươi tìm ai Xin hỏi lão bản của các ngươi có ở đây không? Trần Thiên Ngữ nói thẳng ý đồ đến đây, ta họ Trần, ngày hôm qua gọi điện thoại cho các ngươi. Ngày hôm qua nghe điện thoại cũng chính là cô gái này, thanh âm có chút khàn khàn hồn hậu Trần Thiên Ngữ đã nhận ra. Cô gái kia bĩu môi suy nghĩ một hồi rốt cục nhớ ra, nặng nề mà nga một tiếng, lúc này mới đứng dậy Trần Thiên Ngữ đúng không? Ngươi cương nhiên chạy đến trường xa. Thật nhanh a! Trần Thiên Ngữ vốn là nổi giận trong lòng, cô gái trước mắt còn đổ dầu vào lửa. Khiến nàng nhịn không được trầm giọng nói ta bị vu khống sao chép sách nơi này đã xuất bản, đương nhiên muốn đến đòi một câu trả lời. Lão bản của các ngươi có ở đây không? Chờ chút, cô gái xoay người đi vào trong phòng, Trần Thiên Ngữ nghe trong phòng có tiếng nói chuyện tận lực đè thấp. Lão bản quả nhiên ở đây, nàng thầm nghĩ nếu như lão bản này vẫn làm bộ không có mặt thì nàng đã có thể không quá bận tâm đến lễ độ rồi trực tiếp xiết vào trong. Trần Tiểu Thư Úc Tổng cho ngươi đi vào. Tốt lắm. Úc Tổng của văn hóa Thải Hồng là một nam nhân chừng 40 tuổi, vóc người to béo, mặt mày mang theo phỉ khí thuộc về loại tướng mạo làm cho người ta nhìn mà sợ. Hắn cao mày quan sát Trần Thiên Ngữ một phen, chỉ chỉ tiểu sofa vuông góc bên tay trái của hắn, Trần Lão Sư, mời ngồi. Trần Thiên Ngữ tự nhiên sẽ không ngồi nơi đó, không khách khí, không cần ngồi. Ta lần này là muốn đến nói rõ ràng với Úc Tổng. Úc Tổng Nga một tiếng, bình chân như vải cười nói ta biết biết chính là chuyện sao chép sách mới của chỉ nhiên chúng ta đi. Mạc Lam giúp Cao Ấu Vi mua vé máy bay buổi trưa đi trường xa, trên đường tiễn Cao Ấu Vi đến phi trường thì Cao Ấu Vi nhận được điện thoại của mẹ nàng. Ấu Vi, ngươi đang ở đâu? Cao Ấu Vi vừa nghe thanh âm của mẹ nàng đã biết mẹ nàng tức giận khẳng định là đã bị nắm giữ hành tung, lúc này tuyệt không thể nói dối, mẹ ta đến trường xa, rất nhanh thì sẽ trở về. Mẹ cao trực tiếp giáo huấn ấu vi, đầu óc ngươi lại hồ đồ rồi có phải không? Bình thường ta dạy ngươi thế nào? Sách cũng đọc công cóc sao? Lần này ta trở về chính là giúp đỡ ngươi lên vị trí tổng giám đốc của công ty quốc nội. Nếu không phải chuyện trọng yếu như vậy tại sao ta phải trở về? Ngươi cho rằng ta dỗi rãnh sao? Mẹ nhà xuất bản của ta có một tác giả kiếm tiền rất tốt xảy ra chút phiền phức. Nhà xuất bản, xuất bản mấy quyền sách quy quái đó có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ngươi muốn chơi thì chơi, từ đầu đến cuối ta có can thiệp ngươi sao? Nhưng ngươi không thể bỏ dưa hấu nhặt hạt mè. Ngươi đi một ngày tổn thất bao nhiêu tiền? Ta và cha ngươi chỉ có một mình ngươi, ngươi là làm tức chết bọn ta sao? Cao ấu vi không có cách không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi ngươi đừng nóng giận ta trở về. Mạc Lam từ trong kính xe liếc mắt nhìn Cao ấu vi. Bảo bối ngoan, ngươi bây giờ trở về ta sẽ không nói với ba ba ngươi. Vân, mẹ gặp lại. Cao ấu vi cúp điện thoại nói với Mạc Lam quay đầu trở về. Mạc Lam, trường Sa lúc Trần Thiên Ngữ bước khỏi tòa nhà màu hồng ba tầng mang theo một bụng lửa. Phẫn nộ ủy khuất không kiên nhẫn. Trên đời lại có người vô sỉ như vậy. Họ Úc nói tâm sự. Mỹ thực là tâm huyết của chỉ nhiên sau khi đưa ra thị trường phản ứng tốt. Người cũng là người cũ thành danh đã lâu thế nào còn muốn đi đường tắt. Có phải gần đây thiếu tiền không? Nhìn ngươi trên TV bình luận lại ra sách cũng rất mệt mỏi. Chuyện này chỉ cần ngươi nói lời xin lỗi cùng chỉ nhiên liền cho qua chỉ nhiên là một người lòng dạ khoan dung sẽ tha thứ cho ngươi, chúng ta cũng không truy cứu nữa. Trần thiên Ngữ cũng không biết biểu tình trên mặt lúc đó là thế nào, một ngụm máu vướn ở trong lòng. Nhìn chung trong đời của nàng có mấy lần chuyện lớn có thể xuất khẩu thành văn đem đối phương chèn ép không phải ít Mà những thắng lợi này điều kiện tiên quyết là đầu óc bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh mới có thể nghĩ được trọng điểm cần phản kích có thể xây dựng được phương thức phản kích hữu hiệu nhất. Nhưng bây giờ trong đầu Trần Thiên Ngữ một khối tương hồ phẫn nộ khiến nàng một chữ cũng nói không ra. Nhân sinh của nàng lần đầu tiên gặp phải một kẻ vô lại như vậy, cuối cùng Á Khẩu không trả lời được. ngươi chờ đó, Trần Thiên Ngữ bỏ lại ba chữ này liền ra ngoài, bây giờ suy nghĩ một chút rất mất mặt. Thế nhưng có mất mặt hơn cũng không đòi lại được không chừng họ Úc kia hiện tại đang cười trộm. Trần Thiên Ngữ bị tức giận đến tâm thì can phế thận đều đau từ nhà xuất bản đến trong tiểu khu lạc đường nửa ngày cũng không ra ngoài được. Tại chỗ do dự bất định phiền muốn chết, không ngờ Trần Lão Sư không chỉ là một hoa si, mà còn là một lộ si. Trần Thiên Ngữ đang bị cảm giác bị thất bại đánh đến mũi chua sót, bỗng nhiên nghe phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc. Không thể nào không có khả năng, nàng ấy làm sao có thể ở chỗ này. Trần Thiên Ngữ bỗng nhiên quay đầu cuối tháng 10 thành thị phía nam tuy có ánh nắng nhưng đã chuyển lạnh. Trường Tĩnh Hân mặc áo sơ mi trắng rất mỏng, bên ngoài khoác áo lông, nhìn qua có chút đơn bạc một đôi giày cao gót phối với quần jean rách hối tóc đen buông xuống đứng dưới ánh mặt trời lộ ra nụ cười thâm trầm trước sau như một mang đầy ý trêu chọc. Trường Lão Bản, ngươi, Trường Tĩnh Hân hơi nghiêng người, đi hướng này ta dẫn ngươi ra ngoài. Ngô! Trần Thiên Ngữ theo Trương Tĩnh Hân ra khỏi tiểu khu, Trương Tĩnh Hân dẫn nàng đến bên cạnh một chiếc xe vừa thuê được. "Ngươi cư nhiên đến Trường Sa?" Vừa lên xe, Trương Tĩnh Hân đã nói như thế. "Trần Thiên Ngữ, đây là lời thoại của ta, sao ngươi lại đến Trường Sa?" Trần Thiên Ngữ hiểu rõ Trương Tĩnh Hân xuất hiện ở nơi này đương nhiên là bởi vì nàng, nhưng nàng nhớ kỹ trước khi xảy ra chuyện này nàng còn cùng Trương Tĩnh Hân lặng lẽ giao tranh, sau đó một mực bận rộn công tác cũng không có bất cứ liên hệ nào sao trương tĩnh hân lại ngàn dặm xa xôi tìm đến đây trương tĩnh hân không trả lời vấn đề của nàng sách mới bị đạo trước sau chỉ kém một tuần người đạo sách của ngươi cũng rất gần đây thôi ngươi có manh mối không trần thiên ngữ hồi tưởng ta vẫn luôn cùng mạc lam biên tập viên của ta dùng email gửi bài viết quyền sách này cũng liên quan đến thu nhập cùng đạo đức nghề nghiệp của nàng nàng sẽ không làm loại chuyện này còn có thể có khả năng nào khác ta nhất thời nghĩ không ra trương tĩnh hân nhắc nhở ngươi không nghi ngờ ta Lần trước ở sân bay Hoàng Hoa gặp nhau trùng hợp như vậy, ngươi còn đang ở trên máy bay cho ta nghe ghi âm, xem một phần bản thảo. Trần Thiên Ngữ có chút mê man nhìn Trương Tĩnh Hân, ngươi. Ta chưa từng hoài nghi ngươi. Trương Tĩnh Hân bất động thanh sắc cảm thấy vui mừng, khuôn mặt trở nên càng thêm nhu hòa, sau đó nói, ngươi đã đến văn hóa Thải Hồng rồi, nói chuyện thế nào rồi. Vừa nhắc đến tên khốn kiếp này Trần Thiên Ngữ lại tức giận đem chuyện từ lúc gọi điện cho chỉ nhiên cho đến chuyện trong phòng làm việc của họ Úc một loạt chuyện đều nói với nói với Trương Tĩnh Hân. Trương Tĩnh Hân nói nếu quả thật là trong lúc vô tình trùng đề tài tác giả cùng lão bản cũng sẽ không có thái độ đương nhiên như vậy nhìn qua chính là sớm đã chuẩn bị trước. Có phải người đã đắc tội người nào không? Trần Thiên Ngữ nói làm nhà phê bình ẩm thực lâu như vậy rồi đắc tội quá nhiều người đâu nhớ được. Gần đây cũng chính là đầu lưỡi quyết chiến lần này đi. Nói loạn lời độc ác nên bị boss phía sau màn coi trọng muốn đem ngươi kéo xuống thánh đàn rồi. Ta như vậy không phải là độc miệng, nói đều là lời thật lòng. Hơn nữa cái gì mà thánh đàn ta chỉ là một nhà phê bình nho nhỏ ăn ăn uống uống rồi viết bình luận mà thôi. Cư dân mạng mắng ngài đã lên đến hai vạn bình luận, 5 vạn chia sẻ, ngài khách khí còn khiêm tốn với ta. Trần Thiên Ngữ ta không xem Weibo nữa, đều là người ở đâu chui ra tức chết ta. Ngài còn cãi nhau với người ta. Giận không chịu được, được rồi Trần Lão Sư, gần đây cũng đừng lên Weibo nữa, sợ bản thân nhịn không được thì xóa người ta khỏi danh sách theo dõi là được rồi, để tránh tự xem chuốc lấy bực bội. Vân ta cũng nghĩ như vậy, chuyện này giống như đã được sắp đặt có người ở phía sau muốn hại ngươi, ngươi đã suy nghĩ phải làm thế nào chưa? Phương Lão bản kia ta có nghe nói qua thật sự rất ngang ngược. Cùng Trương Tĩnh Hân nói chuyện tâm tình của Trần Thiên Ngữ cũng dịu đi không ít cơn giận vừa qua quả thật là phải nghĩ biện pháp rồi. Trần Thiên Ngữ nói, hắn ngang thì cho hắn ngang ta cũng không sợ hắn. Ta phải kéo hắn lên tòa trên tòa gặp lại. Trương Tĩnh Hân không nói tiếp ta đi tìm ông chủ quán nhỏ, không biết có phải trùng hợp hay không quán nhỏ của lão bản đã không còn ở nơi đó nữa. Sáng nay ta đến trường sa bái phòng những người ngươi đã từng phỏng vấn tìm được hai người trong số đó. Người muốn khởi tố văn hóa thải hồng cùng tác giả kia ta tin tưởng bọn họ có thể ra tòa làm chứng. Hơn nữa email qua lại giữa ngươi và biên tập viên của ngươi cũng có thể xem như chứng cứ. Trần Thiên Ngữ đã phát hiện Trương Tĩnh Hân là người đi trước nàng một bước. Tất cả mọi chuyện nàng vẫn chưa kịp làm thì Trương Tĩnh Hân cũng đã trải đường thay nàng. Thế nào, Trương Tĩnh Hân nhìn thấy Trần Thiên Ngữ có chút ngây người mà nhìn mình cười nói cho dù là hoa si thì hiện tại cũng không có món đặc biệt để ăn. Trường tĩnh hân cười rộ lên môi mở ra đồ cong nhìn rất đẹp lộ ra nửa hàm răng trắng như tuyết khuôn mặt còn có má lúng đồng tiền nhợt nhạt. Trường lão bản, ân, cảm ơn, trần lão sư nói cảm ơn khiến ta thấy ngại, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Trường tĩnh hân từ xa đến trường xa, hiện tại bất quá là buổi trưa 11h30, nhưng nàng cũng đã tìm được nhân chứng tối hôm qua còn nửa đêm đi tìm ông chủ quán nhỏ. Tính toán thời gian, Trần Thiên Ngữ biết tối hôm qua Trương Tĩnh Hân căn bản là không thể ngủ dưới ánh nắng màu vàng nhạt hai mắt Trương Tĩnh Hân có chút sưng đỏ là chứng cứ tốt nhất. Trường lão bản, con người của ta không biết ăn nói cho lắm thế nhưng ai tốt với ta ai không tối với ta ta đều ghi tạc trong lòng, sẽ không quên. Trần Thiên Ngữ cúi đầu giống như tiểu cô nương phạm sai lầm, có chút ngại ngùng. Ngón tay thon dài lại trắng nõn của Trương Tĩnh Hân nhẹ nhàng vỗ vào trên tay lái, hai người cứ như vậy ở trong xe trầm mặc hồi lâu vẫn là nàng phá vỡ trầm mặc vậy trần lão sư kế tiếp là quay về thành phố b hay là ở lại trường sa ta liên hệ luật sư trước nếu đã đến trường sa không bằng ăn một bữa rồi hãy đi nhắc đến ăn trần thiên ngữ bỏ qua vẻ lo lắng trước đó cả người nóng lòng muốn thử Trường tĩnh hân lái xe được trường sa ta cũng xem như quen thuộc dẫn ngươi chui ngỏ hẻm ăn chút món ven đường Trần Thiên Ngữ kinh ngạc cho tới bây giờ đều là nàng dẫn người khác đi ăn, lần đầu tiên có người sung phong muốn dẫn nàng đi thử món ăn. Được liền theo nàng, Trường Tĩnh Hân nói thời từ từ 50 tuổi đến 14 tuổi đều ở tại Trường Sa, sau lại trở về vài lần. Ba nàng là người Trường Sa, một phần gia nghiệp cũng ở nơi đây cho nên tình cảm xem như sâu sắc ở chỗ này 5 năm nàng và mẹ nàng sống trong một hẻm nhỏ trong chợ đêm mỗi buổi tối lúc bày hàng dầu ớt bay đến trong phòng câu nàng muốn chạy ra bên ngoài trường sa trên có nhà hàng cao cấp dưới có quán lề đường tất cả đều ta đều đã ăn qua dẫn trần lão xưa đi nhất định là nơi chính tông nhất trương tĩnh hân nói trường lão bản khẩu khí thật là lớn bất quá ta thật sự muốn nếm thử mỹ vị trường sa cao cấp nhất theo nhận định của ngươi Đi a trần lão sư là muốn đến nơi cao nhã trước hay là quán lề đường. Mỹ thực tất cả đều ở đầu đường cuối ngõ, đương nhiên trực tiếp đến quán lề đường. Đi thôi, màn đêm buông xuống, trong không khí tựa hồ cũng tản ra mùi tiêu độc hữu của món ăn chua, hương vị hồ nam. Là một trong tám đại thế hệ món ăn Trung Quốc thủ phủ trường Sa nằm ở phía đông bắc tỉnh Hồ Nam, hơn 2.000 năm trước thời kỳ Tây Hán nơi đây bách tính thiện săn bắn đánh cá, lịch sử ẩm thực xa xưa thủ pháp cũng đa dạng, lấy chưng, nấu, xào làm chính. Mỹ thực trong dòng chảy thời gian chậm rãi diễn biến, rèn luyện có thể truyền lưu đến nay cũng phải có mị lực độc đáo của nó. Trường Sa đến không ít lần, Trần Thiên Ngữ tưởng nhớ nhất vẫn là ớt xào thịt cùng tôm sông, Trương Tĩnh Hân nói lần này nhất định để nàng ăn đủ. Trương Tĩnh Hân mang theo trần thiên ngữ né tránh dòng người chen chút đi vào những quán nhỏ cũ kỹ. Những quán nhỏ này vị trí hẻo lánh nhưng buôn bán cũng rất tốt. Lão bản tự mình đến ghi món ăn, nhìn thấy Trương Tĩnh Hân quen thuộc mà chào hỏi. Hôm nay ăn món gì nha? Lão bản hỏi, như cũ, được chờ một chút. Như cũ của Trương Tĩnh Hân đó là đầu cá hấp tiêu ớt xào thịt ốc xào cùng tôm sông. Nhìn qua tự hồ tự hồ không có gì khác những quán bình thường, luận vẻ ngoài cũng không bằng những quán ăn khác. Nhưng chỉ cần vừa ngửi, đôi đũa vừa chạm vào, Trần Thiên Ngữ liền biết mức độ tươi mới của nguyên liệu cùng độ lửa vừa phải của đầu bếp. Hút hết hai đĩa ốc, gặm hết tôm, thực sự mỹ vị. Trần Thiên Ngữ một khi mệt nhọc thì rất dễ đói, đói liền dễ dàng đem lời khuyên về chế độ ăn uống hàng ngày ném ra sau đầu chỉ còn ham muốn ăn uống. Cái gì ăn ít bao nhiêu cơm, cái gì đúng mực đột nhiên đã không thấy tâm hơi, trong lòng không hài lòng, hạ đũa càng ác hơn. Trần Thiên Ngữ liên tục ăn, Trương Tĩnh Hân mỗi món chỉ ăn vài miếng thì không ăn nữa. Người đây là cho mèo ăn, thế nào lại ăn ít như vậy? Trần Thiên Ngữ cảm thán, thảo nào gầy như vậy? Trương Tĩnh Hân cười nói, thân là một đầu bếp ăn quá no sẽ mất đi hứng thú đối với thức ăn, không thể bảo trì khả năng làm ra món ăn tinh xảo, điều này với ta mà nói là không thể nhịn được. Vậy cũng không thể để bản thân bị đói nha, thoáng qua mới có thể quý trọng, mới có thể mỗi ngày tưởng nghiệm. Trương Tĩnh Hân lúc nói lời này biểu tình có chút phức tạp. Thật không, thực sự là lãng phí thức ăn ngon. Không lãng phí có Trần Lão Sư ở đây ta tin tưởng ngươi có khả năng quét sạch. Kết quả thật đúng là Trần Thiên Ngữ không phụ sự mong đợi của Trương Tĩnh Hân, giải quyết toàn bộ. Ăn uống no đủ Trần Thiên Ngữ hỏi Trương Tĩnh Hân đêm nay nghỉ ngơi ở đâu. Yên tâm, ta đã đặt phòng khách sạn rồi. Ta cũng đã đặt phòng rồi, là khách sạn hát sao. Trương Tĩnh Hân lắc đầu. Cho tới nay hai người ăn ý như vậy Trần Thiên Ngữ còn tưởng rằng lúc này cũng có thể suy nghĩ giống nhau, kết quả Trần Thiên Ngữ lại có chút thất vọng. Ta tiễn ngươi đến khách sạn, Trương Tĩnh Hân nói, ngày mai quay về thành phố B. Bân ta để Mạc Lam giúp hai chúng ta mua vé máy bay cùng nhau trở về. Vất vả ngươi Trần Lão Sư, Trần Thiên Ngữ ấm áp mà cười, là ngươi mới đúng, vất vả ngươi. Sáng sớm bôn ba cùng phẫn nổ có vẻ không bằng một bữa ăn ngon, Trần Thiên Ngữ cần tắm nước nóng hào hào ngủ một giấc. rửa mặt sòng ấm áp dễ chịu mà chui vào trong chăn, nụ cười của Trương Tĩnh Hân cùng hương vị của ốc đinh, vị của tôm sông cay nồng của ớt vẫn luôn lưu lại trong đầu nàng không cách nào xua đi. Thật là muốn ăn ực, Trương Tĩnh Hân lái xe trở lại nhà hàng, đăng nhập Weibo cá nhân của nàng tìm được tác gia chỉ nhiên. Chỉ Nhiên cùng Văn hóa thải hồng cùng nhau đăng lời công bố mới nhất, họ cùng khỏi tố Trần Thiên Ngữ vi phạm bản quyền, muốn bảo vệ bản quyền, bảo vệ chân lý. Trương Tĩnh Hân chăm chú đọc một lần Weibo của Chỉ Nhiên, cảm giác cực kỳ cổ quái. Là bên chiếm ưu thế, đối phương sát thực hơi nóng vội. Xem ra sự tình không đơn giản như vậy. Phần 1 tới đây là hết. chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.